Có lầm Lao hay không? tại r i thiếu ệ u chút nữa có nữa l phun ra m ộ trị ngụm Hắn quên phương cũng nguyên tăng năng. gã máu. một Mặc máu láo là là lạc hồ tự Tại t đối đoạ được có kỵ kỵ kỹ sĩ. sĩ, Sắc. dù y lấy liệu bổ huyết đồng thời phò tư trên người cùng trên mặt màu đen gai nhanh chóng biến mất chỉ ở trên da thịt để lại điểm một cái vết máu hắn đột nhiên bước về phía trước một bước đại kiếm giơ lên cao cao nhắm ngay triệu tên như song phương cách xa nhau chỉ ít có bảy tám bước cự li nhưng là triệu tên bản năng cảm giác được không đúng hạ ảnh theo đại kiếm vung lên một đạo tinh khiết kiếm khí màu đen từ kiếm thể lộ ra chương năm h thẳng h u tắp địa c b mươi t bảy pháp áo tư ủy thác thưa không chẳng kích đây là thánh kỵ sĩ cận trình tất sắc kỹ tiêu hao lớn lượng thánh lực hóa thành kiếm khí hoặc là đao khí công kích cự li trong phạm vi tùy ý mục tiêu có phá giáp phá ma cường đại huy năng triệu tê như đã từng xem qua rất nhiều lần chức nghiệp chiến đội bên trong cao cấp thánh kỵ sĩ ngoạn gia thi triển cái này tất sát kỹ có thể công kích địch nhân tình cảnh hắn còn cố ý hỏi qua phương hút biết rõ nhất định phải đến cấp m ộ mươi năm mới có thể học tập hắn hoàn toàn thật không ngờ pháp áo tư cũng lại đột nhiên thi triển ra hư không c h à n kích thiếu chút nữa đưa hắn đánh vào vực sâu đạo kiếm khí này lực lượng rất mạnh bo c ạ p khổng lồ chiến lá chắn mặt ngoài bị phá ra một đạo sâu đầm vết thương bề lại trong nháy mắt ngã xuống m ư ơ i năm điểm nếu như đọa l ạ kỵ sĩ một lần nữa chỉ sợ có thể đem cái thuẫn trực tiếp đánh nát vất quá càng đến bước mặt nguy hi triệu tê như càng là tỉnh táo hắn không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu lên ra sức vung lên cánh tay đột nhiên bung ô ra cái thuận nắm tay b ò cảm khổng lồ chiến lá chắn lập tức gào thét lên bay về phía trước xuất trực đảng muốn tiến lên một lần nữa cho triệu tê như bổ sung một kiếm pháp áo tư vội vàng nghiêng người né tránh làm cho cái thuận theo bên cạnh sẽ qua nhưng là động tác này lại cho triệu tê như trong phản kích cơ hội, cơ t i ệ u T. t Nhu r nháy mắt cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật sau đó cả người như rời dây cùng trong lúc đó mánh liệt bổ nhàoa c ù n phong chi nhận thẳng chém đọa lạc kị sĩ cái cổ chỗ hiểm pháp áo tư xoay người chứng kiến triệu tê như phản kích lập tức g ơ lên cái thuận tiến hành đón đỡ chống đỡ nhưng là đối thủ phản ứng hoàn toàn ở triệu tê nhu trong dự liệu hắn chém ra chiến đao nhìn như nhanh chóng hung m ánh nhưng là sắp chạm kích đến viên thuận thượng thời điểm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng phiêu hốt lực lượng suy yếu đến không đủ một phần mười p h á p áo tư chống đỡ hoàn toàn thất bại mà triệu tê nhu tại vùng đao đồng thời thuận thế quay thân bước lướt trong khoảnh khắc chuyển rời đến người phía trước sau hông phương hướng cùng phong chi nhận trợt lại lần nữa bay lên mà dậy phong nhận phá không đao mang đại tác phẩm chuẩn sắc mà hung ác vô cùng chém rụng tại đọa lạc kị sĩ trên phần gáy chặt đâu chém、124. đây là triệu gia đao pháp ở bên trong hung hãn nhất đao thức một trong nếu như không phải tại game giả lập ở bên trong mặc kệ đối thủ như thế nào cường tráng uy mánh hoặc là gân cốt v ư ợ t q u a luyện cho dù là có giáp nhẹ bảo vệ đều là một đao rơi đầu hoàn toàn không cách nào ngăn cản chiến đao vô tình mở ra cơ n h ụ đao phong cùng cổ kịch liệt đánh ma sát mang theo từng mảnh cốt mảnh cùng máu tươi cùng bay tại huyết tinh thị g i á c hình thức dưới có một loại yêu dị đích mỹ lệ a pháp áo tư lập tức phát ra thống khổ chu lên xoay người vung la chắn cố gắng dùng thuẫn kích đem triệu tê n g u đập bay ra ngoài triệu tê n g u cũng không lui lại trốn tránh đột nhiên ngồi sổng xuống, xuống pháp áo tư la chắn nhỏ sát qua đỉnh đầu của hắn vỗ trượt qua nếu như đ o ạ n lạc kỵ sĩ sử dụng cái thuẫn là b ò cạp khổng lồ c h i ế n lá chắn như vậy hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy lại là một lần hoàn mỹ nhược điểm vận dụng sau đó triệu tê n h u rất là âm hiểm địa vùng đào chém vào đối phương trên đầu gối tám mươi bảy thương tổn không cao lắm nhưng là lựa chọn khớp xương bộ vị nhưng lại rất muốn chết vội vàng không kịp chuẩn bị pháp áo tư đ u ổ i phải khé cong cả người nhất thời mất đi cân đối mà triệu tê như lại nhân cơ hội đứng lên c ù n phong chi nhận chặt n g h i ê n pháp áo tư cái cổ、137. giờ này k h ắ p này triệu t n h hp trải qua thánh liệu thuật trị liệu cũng chỉ là khôi phục lại tàn huyết biên giới căn bản không chịu nổi đối thủ tùy ý m ộ t kích hắn như vậy miệng lưỡi sắc xảo cắn xé nhau chiến thuật tuyệt đối là hung hiểm tới cực điểm nhưng triệu t như không thể không như thế bởi vì làm đối thủ kỹ năng tầng tầng lớp lớp căn bản là không có cách đoán trước hắn còn có dạng nào hậu chiêu cũng không biết hắn cường lực kỹ năng còn có bao nhiêu thời gian có thể lần nữa thi triển cho nên triệu t như phải tốc chiến tốc thắng không thể cho hắn thêm bất luận cái gì cơ hội thở dốc pháp áo tư lại bị thương nặng đầm địa máu tươi cùng to lớn đau xót làm cho vị này đọa lạc kỵ sĩ triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng hắn giống giận dơ lên đại kiếm kiếm thể long lánh nâng ánh sáng màu đen có thể sự điên cuồng của hắn hoàn toàn không thể h ù sợ triệu tên n h u triệu tên n h u ngược lại thừa dịp đối thủ trong lòng đại loạn thời cơ một đao chém cảnh áp đặt hầu đánh ra một lớp trí mạng lưỡng liên kích một trăm mười hai một trăm bốn mươi tám tinh chuẩn hung mãnh nhanh chóng triệu tên n h u công kích như là trong ngày mùa hè bảo nhiệt đới vẻ gãy nghiền nát loại đ i ệ phá hủy đọa lạc kỵ sĩ phòng ngự làm cho hắn liền cuối cùng phản kích đều không cách nào hoàn thành pháp áo tư hát vê trong nháy mắt ngã xuống đến đáy cốc hắn lảo đảo lui về sau hai bước d ơ lên cao đại kiếm vô lực rủ xuống lòng lánh hắc quang dần dần trở nên ảm đạm phù phù vị này cường hãn đọa lạc kỵ sĩ không thể kiên trì được nữa đùi phải quỳ một chân trên đất lấy kiếm chữ địa chống đỡ lấy không ngã rốt cục muốn đã xong sao triệu tê như móc ra trị liệu dược tê uống một hớp duy trì bình không te rớt tại cứng rắn trên mặt đất lập tức phân thân tái cốt hóa thành vô số tinh phiến văng khắp nơi bay múa hắn sải bước về phía trước cùng phong chi nhận lại lần nữa g ơ lên chuẩn bị hoàn thành đối pháp áo tư một xin chờ một chút tại triệu tê nhu chiến đao sắp sửa chém d ụ n g thời điểm p h á p áo tư chậm rãi giơ lên cái đầu túi thắt sọ điên cuồng phẫn nộ thị huyết khát máu thô bạo tại trên mặt của hắn biến mất vị này đọa lạc kỵ sĩ đôi mắt cũng không có thống khổ cùng tuyệt vọng thay vào đó là một mảnh yên tĩnh a n tưởng còn có một tia ti giải thoát triệu tê nhu trong lòng hơi động hắn cảm giác được p h á p áo tư giống như đột nhiên thay đổi một người dường như mạnh liệt sát m i ệ m không khỏi tiêu tán rất nhiều chiến đao chậm rãi để xuống muốn nghe xem muốn nói cái gì đó bất quá hắn y nguyên bảo trì đầy đủ cảnh giác dù là đối phương hp không có chút nào khôi phục dấu hiệu một khi xuất hiện bất kỳ di động đều quả quyết ra tay p h á p áo tư trên mặt nổi lên một chút bất đắc di cời ư khổ nói rằng ta thật cao hứng có thể chết ở một vị chân chính kỵ sĩ dưới dũng cảm kỵ sĩ tại ta trước khi chết có thể đáp ứng của ta một điều thỉnh cầu gợi ý của hệ thống ngươi có tiếp nhận hay không đ o ạ n lạc kỵ sĩ p h á p áo tư thỉnh cầu chẳng lẽ đây là tùy cơ gây ra nhiệm vụ triệu tê ngư n lập tức hiểu được lập tức lựa chọn đồng ý phát áo tư thở phào một cái hắn dừng ở triệu tê ngư nói ra lai lịch của mình nguyên lai、like、hắn đã từng là một vị thánh đường kỵ sĩ về sau đi theo thần thánh kỵ sĩ áo cổ tư đô đổi g i ế t hắc á m phù thủy sản d ở dạ tại kim sắc cồn cắt vị diện lại thật không ngờ tao nổ sản d ở dạ phúc kích toàn bộ đội thứ ba mươi bảy thánh kỵ sĩ tự áo cổ tư đô phía dưới toàn bộ c h ế t t r ư ợ nhưng là pháp áo tư lại bị sản d ở dạ xuống lại linh hồn khống chế xem vị này hắc á m phù thủy trong tay từ nay về sau trở thành hắn nô bục ngày tiếp nối đêm địa thủ hộ lấy phù thủy chiếm cứ thần miếu một cho tới hôm nay hắn bị triệu tê ngư đánh bại sắp gặp tử vòng ý thức đột nhiên thất tỉnh khôi phục tất cả trí nhớ. kể cả đã từng có vinh quang cùng với đến không thể chết quên được trách nhiệm nói đến đây pháp áo tư k h í tức đã trải qua trở nên vô cùng yếu ớt hắn bước xuống dưới lại kiếm khó khăn tháo xuống tay phải đeo một chiếc nhẫn đưa cho triệu tên như dũng cảm kỵ sĩ mời n g ư ờ i bang ta giết chết h ắ c cám phủ thủy sản dở dạ lại đem này cái giới chỉ trả cho thánh đường triệu tên như thân thủ nhận lấy vết máu loang lổ giới chỉ vinh quang giới chỉ lực lượng một tinh thần một thánh lực mười không thể ăn cắp không thể mài mòn thánh kỵ sĩ chuyên dụng đồ hệ xẹo lẹn sờ trang bị chương năm mươi tám bí kỹ bùi gai tường sắt vinh quang giới chỉ triệu tê nhu thật sự phi thường kinh ngạc bởi vì tại tay phải hắn ngón áp bút đeo theo giống nhau một chiếc nhẫn ngoại trừ nhiều hơn một điều không thể giao dịch thuộc tính bên ngoài những thứ khác toàn bộ giống như l ú c triệu tê nhu đương nhiên không có quên ngoài ý muốn đạt được này cái giới chỉ từng để cho dương mi chiến đội các đồng đội cỡ nào kinh ngạc càng không có quên phương nhóc béo kháo một tờ giấy giới, giới thiệu đạt được đi qua thiếp mời mò được bao nhiêu tiền này cái vinh quang giới chỉ là gia nhập vinh quang kỵ sĩ đoàn trọng yếu nhất chứng minh vô số thánh kỵ sĩ đều khát vọng đạt được bảo vật mà bây giờ hắn đã lấy được quả thứ hai vinh quang giới chỉ gợi ý của hệ thống, n g triệu tê như ậ suy nghĩ lắc đầu nói rằng thật có lỗi dù năng lực của ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này hắn không có trực tiếp lựa chọn cự tuyệt mà là thử thăm dò có thể hay không theo pháp áo tư trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều là nhiệm vụ tin tức đây cũng là phương húc đã từng đã nói với hắn một cái nhiệm vụ tiểu bí quyết nhiều cùng nở tờ cờ câu thông trao đổi pháp áo tư đầu tiên là lộ ra thần s ắ c thất vọng lập tức chấn phấn thoáng cái tinh thần nói rằng dũng cảm kỵ sĩ hắc cám phủ thủy sản dờ dạ tuy cường đại nhưng là hắn đã từng bị áo cổ tư đô đại nhân trọng thương qua vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục bây giờ năng lực không kịp thì ra là một phần mười hơn nữa hắn còn có một nhược điểm lớn nhất cái gì nhược điểm triệu t như không khỏi hỏi ẩn chứa quang minh thánh lực thánh thủy có đủ đối hắc cám phủ thủy sản dờ dạ vết thương trí mạng năng lực ta hiểu được triệu t như lại không cái gì do dự quyết đoán địa xác nhận nhiệm vụ cảm ơn ngươi dũng cảm kỵ sĩ pháp áo tư khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng trong đôi mắt khiêu dược t á n h mạng hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt gợi ý của hệ thống ngươi thành công tinh lọc đọa lạc kỵ sĩ pháp áo tư vị diện danh vọng một thánh đường danh vọng một thánh l ự c t mười đạt được năm mươi điểm f、e, đạt được một cá điểm kỹ năng thật ra hệ thống ban thưởng nhắc nhở làm cho triệu t ê như vừa mừng vừa sợ đại biểu thăng cấp lục mang tinh đồ trong nháy mắt dưới chân của hắn hiện hiện sáng ngời thần thánh hào quang đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục triệu tê như thật không ngờ đánh bại pháp áo tư ban thượng sẽ là như thế giải, chẳng những có còn đạt được một ca quý báu kỹ năng điểm số cùng mười điểm thánh lực quả thực là đánh tới một cá gói quả lớn dựa vào năm mươi nghìn điểm kinh nghiệm e ít tờ triệu tê nhu trực tiếp thăng lên lẹ vẹo mười ba còn nhiều xuất phát từ ba năm mươi hai kinh nghiệm một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời ra á xuống bao phủ xuống tại pháp áo tư thân mình thi thể của hắn tính cả dưới chân đại kiếm trong khoảnh khắc hóa thành m ộ t mịn đảo mắt tiêu tán trong không khí chỉ để lại một quả tản da nhu hòa tia sáng đá quý màu trắng lặng lặng yên huyền phụ tại triệu tê nhu trước mặt của đã sợ kỳ hiệu triệu tê nhu liếp đưa nó nhận ra được lấy tay trộp vào trong lòng bàn tay đây là hắn lần đầu tiên đánh ra đã đá sợ kỳ hiệu tại quang huy trong đó ngoạn r a kỹ năng ngoại trừ lần đầu tiên chuyển chức thời điểm có thể miễn phí đạt được bên ngoài những thứ khác kỹ năng đều phải muốn thông qua đánh quái rơi xuống hoặc là nhiệm vụ đạt được đánh không đến như vậy chỉ có tìm người khác mua sắm cao cấp khan hiếm chức nghiệp kỹ năng thường thường có tiền mà không mua được là sốt dẻo nhất du hy vật phẩm một trong bụi gai tường sắt bí kỹ chuyển hóa tất cả công kích lực là phòng ngự lực tiêu hao mười điểm thánh lực dây trong công kích dừng lại h ạ n thánh kỵ sĩ thời gian chờ ba trăm giây bí kỹ triệu tê nhu đầu tiên là ngầm người vì vậy danh tự với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm tại lính mới du hy tiến công chiếm đóng ở bên trong căn bản không có phát hiện qua bất quá khi hắn nhìn thấy về kỹ năng này giới thiệu con mắt lập tức sáng lời c h u y ể n hóa tất cả công kích lực là phòng ngự lực c ư nhiên còn có như vậy kỹ năng triệu tê nhu nghe đều chưa từng nghe nói trong lòng nhất thời dân g lên một hồi cuồng hỉ cái này cái gọi là bùi gai tường sắt bí kỹ quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng đấy triệu tê nhu tại lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất thượng lựa chọn chia đều thêm giờ chỗ để phòng ngự cùng lượng máu cũng không cao tồn tại tương lai khó có thể hành động đoàn đội mở tờ h a i hoang ẩm cũng là hắn phải phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nguyên bản triệu tê ngưu tính toán dựa vào trang bị đến đề thang phòng ngự của mình năng lực phối hợp thân thủ của hắn tin tưởng sẽ không kém thánh kỵ sĩ khác quá nhiều làm cái đơn thuần toàn thể chất máu thịt bò l á chắn không phải hắn sợ t ư ở n g m u ố n mà bây giờ có được cái này bùi gai tường sắt kỹ năng phòng ngược máu thấp vấn đề ít nhất giải quyết một nửa hơn nữa đối với hắn mà nói kỹ năng này thật là quá thực dụng bởi vì công kích của hắn vốn là không yếu nếu như toàn bộ điểm công kích và chất trồng đến phòng ngự lên này phòng ngự giá trị hoàn toàn có thể vượt qua đồng cấp cao thể chất thánh kỵ sĩ bất quá bùi gai tường sắt cũng không phải là không có khuyết điểm nó quá tiêu hao thánh lực đáng giá triệu t ê như thăng cấp trước thánh lực giá trị là một trăm ba mươi điểm thăng lên một lẹ vẹo mười điểm tinh lọc pháp áo tư hệ thống phần thưởng mười điểm cộng lại tổng cộng cũng chỉ có một trăm năm mươi điểm toàn bộ dùng để duy trì bùi gai tường sắt cũng bất quá duy trì liên tục mười lăm giây quan trọng nhất là thánh lực đáng giá khôi phục rất không dễ dàng cầu nguyện kỹ năng nhất định phải không giới q u ấ nhiều giới tình huống mới có thể phong ra trong chiến đấu không cách nào sử dụng bình n h t ư ờ gợi k h p h ý của hệ thống ngươi đã lấy được kỹ năng bốn đuổi gai tường sắt như là hai từ chiếm được mới món đồ chơi vừa mới học tập đuổi gai tường sắt triệu t như lòng ngứa ngáy khó nhịp không kịp chờ đợi đem kỹ năng này thi phóng ra thân hình của hắn đột nhiên cứng đờ đầu lâu cùng thân thể tất cả l o a lộ bộ vị lộ ra r ầ m rạp chẳng chịt màu đen lang đâm hệ thống trong tầm nhìn trước mặt lực công kích giá trị trong nháy mắt biến thành không lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng thánh lực giá trị một đoạn một đoạn rơi xuống đây là bùi gai tường s á t triệu tê như túi đầu nhìn xem hai tay khớp xương bộ vị chui ra màu đen lang đâm cảm giác mình đột nhiên biến thành con nhím hắn thử di động vị trí cùng sống động tay chân không có bất kỳ trở ngại nhưng khi hắn cố gắng về phía trước chém ra chiến đao thời điểm kỹ năng trạng tháy trong nháy mắt biến mất. Cái hiện thông ư ợ n này rõ ràng g rõ c o thấy, một tay khi ra c kích, không khuyết khống lực, cảm cái có chế hiệu nhu thấy phải mình thể hoàn Thông bùi bởi gai đi triệu điểm điểm, tường dạng dụng. sắt mất tê toàn ưu này này nó vận sẽ mà là vì qua phóng ra vận dụng triệu t ê như đối với bí kí bùi gai tường sắt có bước đầu hiểu rõ hắn mượn nhờ cầu nguyện đem vừa mới tiêu hao hết thánh lực giá trị b ổ đầy sau đó xài bước điệu tiến vào trong thần miếu thân hình của hắn trong n g á y mắt bị hắc á m n u ố t hết Trưng 59, một ít chỉ phong khi triệu t như nện bước trầm ổn từng bước xuyên qua nồng đậm h ắ cám đi vào thần miếu trong đại điện thời điểm hắn liếc nhìn đứng ở chính giữa trên tế đài hát cám phủ thủy sản dở dạ hát cám phủ thủy sản dở dạ cấp một ư ơ i năm một vị diện thống lĩnh đến từ bóng tối tà ác thi pháp giả vị này phủ thủy cầm trong tay màu xám trắng cốt trượng toàn thân bao phủ tại một bộ hắc bào dưới căn bản thấy không rõ hắn đích hình dáng chỉ có c h ố n g rông mặt của bộ trên vị trí toát ra hai luồng phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt màu tí minh h ỏ a hắn đứng yên đàn tế chừng cao mười thước đàn tế bốn phía xúc lập tám chi lớn cột đá điêu khắc thần bí văn sức đổ đẳng trụ thể do màu đen khóa lẫn nhau liên tiếp, đem đàn tê xúm lại ở bên trong tất cả cột đá trên đình đều lơ lưng một đ o à n ngọn lửa màu đỏ thám như là thiêu đốt máu chiếu sáng không gian xung quanh đồng thời cũng làm cho tòa thần miếu này đại điện đầy dây đặc hơn khí tức tà ác dùng triệu t như khá dũng khí thần kinh chi thô to cũng không nhịn cảm giác được một tia tấu h xương âm tà hàn ý vì cái gì luôn luôn nhiều như vậy không biết chết sống phạm nhân nhất định phải bước vào của ta đ i ệ n phủ triệu t như chứng kiến hắc á m phủ thủy sản dở dạ vị này bột u đồng dạng chú ý tới sự xuất hiện của hắn nói nhỏ mang ngu xuẩn cực độ tín nhiệm nói buồn cười ngôn từ chê bờ vụng về thủ đoạn thật sự là nhàm chăn a sán d i dạ thanh âm khàn khàn khó nghe như là lưỡi đao tại giấy giáp thượng xẻ qua làm cho người ta vô cùng không thoải mái triệu t ê như nhưng lại thiếu chút nữa cười ra tiếng vị này h á t cám phù thủy hay là văn nghệ bốt hai câu lời dạo đầu nói được phảng phất có bức bách một trăm hiệu quả nghe đều có thể đem người hàm răng đều c h u a chát sán d i dạ hỏi pháp áo tư t h ằ n g ngu này là bị ngươi tinh lọc hay sao có ở đây không minh thực lực đối phương chi tiết dưới tình huống triệu t ê như cũng không nóng nảy ra tay công kích hắn đầu tiên là chú ý cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh xác định bột chỉ có một mình không có một người sao sàn dơ dạ chậm rãi giơ tay lên xốc lên màu đen che đầu lộ ra bộ mặt thật mặt của hắn khô q u ắ c hiện lên tử thi vậy màu nâu xanh q u a n g ngốc ngốc đầu d ầ m d ạ p màu tím ma văn mùi hương môi rất mỏng một đôi d à i nhỏ đôi mắt mục quang xâm lanh sắc bén chằm chằm vào triệu t như u như là nhìn thẳng thịt thối kên kên. đã như vậy vậy ngươi lưu lại làm hắn người thay thế đi nà mơ m đi thôi triệu t như u trầm quát một tiếng cũng lời lại cùng đối phương nói nhiều bước chân ra tốc phóng tới đàn tế tại phát động công kích trước hắn vì chính mình ra chỉ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn s ả n dờ ra lạnh lùng mà chăm chú nhìn triệu tê như động tác đứng ở trên tế đài vẫn không nút n í c h tựa hồ căn bản khinh thường ra tay chỉ là khi nhìn đến triệu tê như phóng ra thần thuật thời điểm trong đôi mắt lộ ra cực độ hắn giận trong khoảng khắc triệu tê như vọt tới bên trên tế đàn vung lên cùng phong chi nhận hướng phía đối phương đột nhiên chạm kích rơi xuống nhưng là làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là lưới đao còn không có đụng chạm lấy s ả n dờ dạ thân thể đã bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản chủ như là dùng sức chém trúng một chắn cưng cỏi vô cùng cao su vết tưởng chiến đao đột nhiên phản bắn trở về pháp thuật từ trường phòng ngự ngu xuẩn phạm nhân sáng giờ dạ kiệt kiệt nở nụ cười hắn khinh thường nhìn xem triệu t ê n n h u cánh tay trái chậm rãi nâng lên như móng gà khô g ầ y tay trái hư nắm thành t r ộ p nhắm ngay hắn trong lòng bàn tay một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng ngưng tụ thành hình đối thủ tựa hồ muốn phóng ra đại chiêu triệu t ê n n h u bản năng cảm giác được không ổn vội vàng lệnh vị trí né tránh Và ảnh cơ h ồ khi hắn làm ra trốn tránh động tác trong s á t na một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên theo hắc á m phù thủy lòng bàn tay bắn ra thẳng tắp địa bắn về phía triệu t như nguyên lai đứng yên vị trí triệu t nhưng là vai trái bộ vị y nguyên bị hát quan g sát qua n à y bộ phận hộ thể bị giáp lập tức hóa thành cho bụi lỏa lổ bả vai cơ nhục bị thiêu đốt thành thác g ố c cả cánh tay hoàn toàn chết lặng thiếu chút nữa cầm không được chiến lá chắn 145. trăm bốn mươi l t r ệ u tê như hp trong nháy mắt ngã xuống vượt qua một phần ba nếu như không phải trốn tránh kịp thời chỉ sợ một kích này tuyệt đối có thể đưa hắn tại chỗ chết ngay lập tức đây là bột cấp 15 vị diện thống lĩnh cấp lực lượng cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng thực lực triệu tê như trong nội tâm lại không cái gì may mắn ý niệm trong đầu nhưng là ý chí chiến đấu của hắn vẫn còn hoàn toàn bất chấp chữa thương hồi huyết không chút nghĩ ngợi vung đao hành trạm sản dở dạ đu đa ma hắn không tin đối phương có thể đang công kích đồng thời còn bảo trì pháp thuật phòng ngự lập trường nếu không chính mình hoàn toàn không cần phải lại chiến đấu tiếp trực tiếp nhận thua là được hát cám phù thủy quả nhiên không dám lần nữa đón đỡ hắn chỉ là dỗi ra cốt trượng đón lấy trạm kích mà đến chiến đao đầu trượng thượng la mang m quanh quẩn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn thạc đại lôi cầu đao phong nặng nề mà cắt vào lôi cầu bên trong lập tức kích khởi trăm ngàn điểm vẩy ra điểm sáng triệu tê như chỉ cảm thấy một cổ cường đại dòng điện theo nhận thân tuân ra vào thể nội toàn thân tóc gây trong nháy mắt t ạ t lên hai mươi lăm ba mươi hai ba mươi cái này tiếp theo cái kia thương tổn con số tại triệu tê như trên đỉnh đầu tung bay mà dậy hắn khiếp sợ phát hiện mình lại không cách nào thường chiến nhận tránh thoát đi ra trong cơ thể tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh sán dơ dạ cơi lạnh nhìn xem triệu tê như ánh mắt của như là nhìn xem rơi vào bẫy dập con mồi vô cùng đắc ý tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết triệu tê như quả quyết b u n g lòng tay ra v u n ở phía trước của hắn đại điện tận cùng bên trong nhất một cái truyền thống trận đang lẳng lặng, lặng điệu tản ra ánh sáng lưu hỏa đây là triệu tê như cuối cùng xinh lộ hắn hiểu được mình bây giờ tuyệt đối không thể nào là sạn dơ dạ đối thủ chỉ có thể bung tha cho không thiết thực ý nghĩ lựa chọn chạy trốn triệu tê nhu bỏ đao trốn chui động tác quá mức gọn gàng linh hoạt thế cho nên hắc cám phù thủy đầu tiên làng ở người thẳng đến người phía trước rơi xuống bên dưới tế đàn mặt p h o n g tới truyền t ố n g trận thời điểm hắn mới tỉnh lộ lại vị này cường đại vị diện b ộ t lập tức giận tí mặt lớn tiếng gầm hét lên ngươi không chạy thoát được đâu cánh tay phải của hắn đột nhiên chấn động cốt trượng đầu trượng lôi cầu trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng phong chi nhận lập tức rơi xuống đến trên tế đài nhận thân đụng chạm lấy cứng rắn nham thạch phát ra thanh thúy văng dội hắc á m phù thủy bỗng xa xa nhắm ngay chính đang chạy chối chết triệu tên n h u lần nữa đánh ra một đạo hát sắc chùm sáng tử vong ngay vào lúc này chạy ra gần hai mươi bước triệu tên n h u đột nhiên dừng bước xoay người g ơ lên bỏ cả khổng lồ chiến lá chắn phóng ra bí kỹ bốn đùi gai tường sắt h o ảnh chúng sáng màu đen tranh tránh đánh vào lá chắn trên mặt khối này cấp tinh anh chiến lá chắn lập tức chia năm xẻ bảy địa nổ tung cường đại lực đánh vào lượng đem triệu tên n h u cả người về phía sau đánh bay ra ngoài trọn vẹn xa m ộ mươi mét vừa vặn rơi vào bên trong truyền tống trận một trăm bảy mươi chín rơi xuống đất thời điểm triệu t như hp gần kể chỉ còn lại có cuối cùng ba điểm hắn lâm vào trạng thái trọng thương tất cả thuộc tính bị suy yếu một nửa cánh tay phải đứt gãy thành ba đoạn nhưng hắn còn miễn cưỡng có thể dơ lên khôi phục một điểm chi giác tay trái hướng về phía cách đó không xa trên tế đài bột dơ lên ngón tay giữa chính thức là phong dối tới cực điểm một giây sau một đạo bạch quang hiện lên triệu t như thân hình tại bên trong truyền tống trận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thần miếu trong đại điện lập tức vang lên hắc ám phủ thủy gần như điên quần phẫn nộ gào rú chương sáu mươi hết ý ban thưởng lôi tắt thành trung ương sân rộng pháp sư tháp một đội ngoạn gia vừa vừa đi vào truyền tống trận chuẩn bị bắt đầu mới vị diện hành trình trong lúc đó pháp trận tối vị trí giữa thượng hiện lên một đạo đẹp mắt ánh sáng thiểm mù ở đây tất cả mọi người con mắt chờ đến hào quang tiêu tán mọi người thị lực khôi phục bình thường phát hiện cái chỗ kia nhiều hơn một người hai tay của hắn trống chân không có vũ khí cánh tay phải dùng kỳ quái phương thức ốn con trước vai trái cháy đen một mảnh b ạ o hiểm nhàn n h ạ t khói xanh trên người chiến giáp vết thương trồng chất còn vây quanh trước tất cả lớn nhỏ mảnh nhỏ trên mặt bị kéo lê t ư n g đạo mang máu miệng vết thương nhìn về phía trên đã là gần chết trọng thương đến sắp sửa ra dắ chứng kiến tình cảnh như vậy truyền t ố n g trận bên cạnh đám người vây xem lập tức nghị luận tới tấp ta dựa vào người này từ nơi này nô ra hẳn là theo nào đó độc lập vị diện trong đó truyền t ố n g về tới nếu không lại ở chỗ này a nha thoạt nhìn là cả đoàn bị diệt rồi trích chạy về duy nhất cá nhưng thật là thảm đấy thảm cái gì sợ chết cũng đừng có đi nha đến từ chung quanh thanh â m rõ ràng truyền vào triệu tê như trong lỗ thai chỉ là hắn lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái hiện tại liền cả ngón tay đều nhúc n í c h không được chớ đừng nói chi là dãy rủa đứng lên chỉ có thể bị người khác vây xem nghị luận mặc dù đang tối hậu quan đầu hắn may mắn đã tránh được bột đánh giết n g ợ n nhờ truyền thống trận trở về tới lôi tắt thành không có có tổn thất mười phần trăm kinh nghiệm nhưng là bò cạp khổng lồ chiến lá chắn cùng cùng phong chi nhận lại bởi vậy mất đi tổn hại một cái giá lớn thảm hại hơn nặng ta như thế nào không dứt khoát chết ở trong tay hắn triệu tê như mình cũng cảm thấy rất là b u ồ n b ự c mười phần trăm kinh nghiệm rất nhanh có thể đánh trở về hai kiện tinh anh trang bị mà vẫn còn là trọng yếu nhất vũ khí cùng cái thuẫn tổn thất thật có chút lớn a có lẽ chính là niềm tiêu ngạo của hắn không chịu thua tinh thần sớm đã sâu tận s ư ơ n g thủy không đến thời khắc cuối cùng tuyệt không việc đã đến nước này triệu t ê như cũng không hối hận đang lúc thử chuẩn bị phóng ra một cái thánh liệu thuật thời điểm bên hai đột nhiên nghe được quen thuộc gợi ý của hệ thống âm gợi ý của hệ thống n g ư ờ i thành công thông qua được tòa thần miếu màu và nóng vị diện hành trình độ hoàn thành 33, vị diện danh vọng 1, đạt được 100.000 điểm m đạt được dũng khí huy chương như vậy cũng đúng triệu t ê như chấn động trên thực tế vô luận là một nhánh chiến đội hoặc là một cái ngoạn gia tiến vào độc lập vị diện chỉ cần có thể toàn bộ viên thông qua cuối cùng vị diện b ộ c thủ vệ truyền tống trận trở về thành như vậy hệ thống cũng sẽ có tương ứng ban thưởng đây coi như là độc lập vị diện một cái nho nhỏ t r ứ n g màu nhưng là có thể đạt tới yêu cầu chiến đội hoặc là cá nhân cơ hồ không có bởi vì này so với đánh chết b ộ t càng thêm khó khăn mà người sau ban thưởng còn cao hơn nữa triệu tê n h u cũng không biết điểm này hơi giật mình cũng cảm thấy mừng rỡ cuối cùng là không có thiệt t ỏ i đến nhà bà ngoại một trăm nghìn điểm làm cho hắn trước mặt đẳng cấp tăng nhanh đến còn hơn một nửa lại cố gắng một chút hướng lẹ vẹo mười bốn tịu dễ dàng hơn nhiều ngoại ra đẳng cấp càng đi về phía sau càng khó bay lên có thể có được cao như vậy kinh nghiệm ban thưởng cũng rất tốt rồi hắn vì chính mình phóng ra một cá thánh liệu thuật h t quê r ố t cục bắt đầu chậm rãi tăng trở lại tay trái có thể nhúc ních sau bổ khuyết thêm hai chai trị liệu dược tề nằm thi chính là hình thức nằm trọn vẹn nửa phút mới dây r ử a l ấ y đứng lên không đếm xỉa người bên ngoài ánh mắt khác thường triệu tê như đi ra vị diện c h u y ể n tống trận sau đó ngay đầu tiên mở ra ba lô một quả màu đỏ sầm huy chương đang lẳng lặng địa huyền p h ù tại một lọ bình dược tề chính giữa dũ khí huy chương năm lực công kích năm lực phòng ngự năm lượng máu không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể mài mòn toàn chức nghiệp thông dụng đặc thù trang bị thứ tốt này cái dũng dự chương thuộc tính ngoài khí huy thuộc được từ pháp áo tư vinh quang giới chỉ thuộc về nhiệm vụ phẩm không cách nào trang bị đến trên người hắn nhìn nhìn lại lần nữa phóng về tới trong túi đeo lưng Này c á i i v n h q u a n g g i ớ i chỉ quan hệ quan đ ế n pháp áo nhiệm vụ. Bất như thật h áo quá tư bất triệu tê trước mắt n vụ, k ô g có năng l ự c h o à n tẩy h h hắn h à n c u n bị trước vọt trận. Triệu t khấu đầu nhiều hát ít tẩy khấu c Quay đầu nhiều ít tử tôn giao chạy về hướng đông không phải ba mươi ba không thương người chỉ là mụ mụ không chứa chớp mọi người tự hiểu a hôm nay triệu tê nhu dậy rất sớm vụng trộm chạy đến trong phòng vệ sinh giặt quần áo lót một bên rửa một bên mặc niệm quần thơ không khỏi nhớ tới tên hướng kia đã từng cùng mình vụng trộm ở chung hai năm tiểu hộ sĩ trong nội tâm nóng lên lại thở dài đúng đúng trong lúc đó cửa phòng vệ sinh bị người nhẹ nhàng gõ vang triệu tê nhu lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh vội và nói n có người lập tức tốt lắm trích nghe phía bên ngoài truyền đến lâm mi nhu nhu thanh âm không sao không nóng này triệu tê như vội vàng đem tắm xong quần lót ném đến duy trì quần áo cơ trong đó theo động chốt mở hòng khô quần áo đồng thời nghĩ thầm cô em gái này tử cũng thật không dễ dàng một mình trèo c h ố n g kinh doanh một nhà phòng công tác cùng bọn họ nằm cái đám ông lớn căn nhà nhỏ bé dưới mặt đất thất vẫn phải nhịn thụ thân tỷ tỷ chân ép cũng không biết nàng lại như thế nào tiếp tục kiên trì một bên miên man suy nghĩ triệu tê như một bên mở cửa lại phát hiện lâm mi đã mất triệu tê như cũng không có để ý bởi vì lâm mi mua sáng sớm đều sáng sớm cho mọi người mua sắm bữa sáng hắn hồi đi ra bên ngoài căn phòng của phương húc bọn người còn đang thợ to ng triệu tê n h u nhưng lại lại cũng không ngủ được k h á o trên giường lẳng lặng l i ê n nghị sự tỉnh n g h ĩ rất nhiều rất nhiều thằng đến rời giường tiếng âm nhạc đúng hạn tấu vang lên phương húc an tiểu hải lý nguyên soái cùng âu dương mộ bốn người mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ nói vẫn còn đã hết t r ư ớ c lẩm bẩm hoặc là vặn eo bẻ cổ không chịu bỏ lên nhóc béo vớt mắt hỏi đại n h u ca n g ư ờ i đã tỉnh triệu tê n h u cười nói ta đã sớm tỉnh nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành được thế nào bốn người bọn họ vẫn còn tiếp tục cái tia liên hoàn nhiệm vụ nếu không ban thưởng rất dày chỉ sợ sớm đã vương tha cho phương húc buồn bực mà lắc lắc đầu nói rằng phiền toái tại vong linh tu đạo viện chỗ đó đánh không đến cuối cùng một khâu mấu chốt vật phẩm buổi tối có thể phải đi tìm ngoại viện hỗ trợ triệu tê ngưu trong lòng hơi động ta đi hỗ trợ làm được hả ngươi bên cạnh an tiểu hải cười nhạo nói hay là cố gắng luyện cấp đi vong linh tu đạo viện lẹ vào hai mươi tinh anh bột thú hồn giáo sĩ chúng ta đánh năm lần đều thất bại tăng thêm ngươi có thể có tác dụng gì không cần phải lãng phí kinh nghiệm phương húc chừng từ trước đến nay miệng thúi an tiểu hải liếc hỏi đại ngưu ca ngươi bây giờ nhiều ít cấp chương sáu mươi một ngươi thực n g u dương mi chiến đội bốn gã đồng đội tuổi tuy không kém nhau nhiều nhưng là tính cách đều có bất đồng đã có ba gậy gộc đánh không ra một cái buồn bực cái r á m đầu gô âu dương mộ cũng có ngạo khí yêu mến thích đùa bợn chơi lý nguyên soái còn có chân chất tâm phương húc phương nhóc béo cùng với nhìn cái gì đều không vừa mắt d á m thúi vương tử an tiểu hải bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ có lẽ bọn họ đều có không ít khuyết điểm nhưng là đều không có gì ý đồ xấu cho nên đối với an tiểu hải miệng ai triệu tê như không có chút nào chú ý hắn trả lời trước phương húc vấn đề lẹ veo mười ba lẹ veo mười ba phương húc chấn động hai mắt trận lên trận thật lớn đại n ư u ca ngươi không có nói đùa sao a nhưng Tiểu ả i c là ra không tiến n t h vào chủ vị diện lẹ vẹo mười từ nay về sau sống cũng rất không dễ dàng bởi vì du hy đặt ra chết trận muốn tổn thất một mươi đẳng cấp kinh nghiệm bởi vậy quang huy chính thức đưa vào hoạt động không sai biệt lắm nửa tháng rồi trước mắt chủ lưu đẳng cấp hay là đang cấp một mươi năm đến lẹ vợ hai mươi trong lúc đó phương húc bốn người dùng thời gian một tháng mới vọt tới cấp một mươi năm hiện tại toàn bộ nhờ liên hoàn nhiệm vụ dày kinh nghiệm ban thưởng mới liên tục thăng cấp bọn họ phi thường rõ ràng thăng cấp khó khăn hiện tại triệu tê nhu đơn độc một người rõ ràng tại vài ngày thời gian bên trong vọt tới lẹ veo mười ba quả thật làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ thiệt hay giả ngươi không phải là bật t học đi đang tại mặc quần áo lý nguyên x o á i thì t h ả o nói nói âu dương mộ lắc đầu không biết là không tin tưởng vẫn là không đồng ý lý nguyên x o á i lời của triệu tê nhu bất đắc dĩ nếu không ta đem số tài khoản kết nối lên cho các ngươi nhìn xem phương húc tỉnh n ộ lại ha ha cười nói có cái gì tốt nhìn đại n h u ca chưa bao giờ k h o á t lác ngươi nhất định là nhận được cái gì tốt nhiệm vụ chứ vẫn khi tốt hoàn thành kinh nghiệm hơn nhiệm vụ thế cũng đơn giản giải thích được mà thuyết pháp này có đạo lý nhưng là cũng làm cho người khó mà tin được một mặt là kinh nghiệm hơn nhiệm vụ ở đâu dễ dàng như vậy đủ phải mà mặc dù là gặp triệu t n h u một cái trò chơi lính mới như thế nào hoàn thành hay là triệu t n h u chính mình chủ động mở ra đáp án không phải nhiệm vụ là đêm qua ta đánh cá độc lập vị diện vượt qua kiểm tra sau chiếm được rất nhiều kinh nghiệm cho nên thăng k h p nguyên lai、like、là như vậy phương húc bọn người bừng tỉnh đại ngộ đ ã thông độc lập vị diện kinh nghiệm cũng thật là d à i lý nguyên x o á i hễ ẩm nói vận khí của ngươi thật tốt dính vào cái đó nhánh chiến đội đuổi rồi khi hắn nghĩ đến triệu tê nhu nhất định là phi thường tốt vận địa gia nhập một c h i cường lực chiến trong đội đi theo đối phương hôn đến cuối cùng qua cửa thành công mới dùng lên tới lẹ vẹo mười ba nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là triệu tê nhu lắc đầu không phải ta là một người xông qua độc lập vị diện lúc trước ngược lại cùng qua một nhánh chiến đội kết quả toàn quân bị diện rồi điều đó không có khả năng một mình ngươi như thế nào xông qua được một cá vị diện lý nguyên soái cả kinh kêu lên thanh âm cũng thay đổi phương húc cùng an tiểu hải cũng đều cảm giác khó có thể tin hắn càng bật cười nói đại n h ư ca ngươi biên nói dối cũng muốn biên được chân thật điểm nếu như ngươi thật sự một người đả thông độc lập vị diện cho dù là cấp thấp nhất thần tinh hình bóng hệ thống cũng sẽ có toàn bộ sệ vợ thông cáo chúng ta đ ê m qua chơi khi đến tuyến nhưng đều không nhìn thấy a đến trước mắt vị trí quang huy trong đó bị chính phủ cấp dê vị diện không ít nhưng toàn bộ đều là do chiến đội lập nên bản ghi chép còn đả thông bóng dáng vị diện chiến đội càng nhiều vô số kể căn bản không đáng giá được nhắc tới nhưng là có một ghi lại đến nay không có bị người đánh vỡ qua thì phải là ngoạn gia độc thân đả thông độc lập vị diện bởi vì độc lập vị diện đều có đẳng cấp hạn chế cao cấp ngoạn gia không thể đi đê cấp vị diện đẳng cấp hạn chế trong ngoạn gia muốn một mình chiến thắng cuối cùng vị diện buốt quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành cho dù là thần tinh hình bóng cũng giống vậy cho nên an tiểu hải hoàn toàn cũng không tin thẳng khiển trách triệu t như là đang nói xạo đối với hắn nghi vấn triệu t như giải thích nói ta cũng không tính là đả thông bởi vì cuối cùng một căn bản đánh không lại chính là vận khí tốt trốn vào trong truyền tống trận nhận được cái mạng trở về k ế trên quả hệ thống cho ấ t thưởng. một trách biết, thế thành t cao cũng được. chăm Cũng có chiến đội như thế này qua cửa thành công. qua băng Bốn bọn bởi Như người miệng nói. hắn không không như này khó vậy vì đội lời lạ r thực tế triệu t â nhu đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới bản ghi chép đây cũng là hắn đạt được giải tưởng thưởng nguyên nhân thực sự chỗ chỉ là cái kỷ lục này còn không đáng được hệ thống tuyên bố toàn bộ sệ vở thông cáo triệu t â nhu bất đắc dĩ không tin các ngươi có thể nhìn ta một chút dù h í bản ghi chép tần số nhìn làm chức nghiệp chiến đội dương mi chiến đội tiến vào trong trò chơi tất cả quá trình chiến đấu đều phải muốn ghi chép lại như vậy thuận tiện ngày hôm sau lật xem nghiên cứu kinh nghiệm được mất triệu t như trước kia không biết sao đến hay là bởi vì chiếm được vinh quang giới trì phương húc cố ý nhắc nhở hắn t h ế t trí nói đến nước này lý nguyên x o á i cùng a n tiểu hải bọn người không tin cũng phải tin tưởng bởi vì triệu t như lại có thể nói dối cũng không thể có thể giả tạo xuất phát từ video chiến đấu phương húc hưng phấn mài nhảy dựng lên nhanh nhanh lên kết nối tài khoản ta muốn xem qua cửa tần số nhìn tại mọi người mãnh liệt yêu cầu dưới vì vậy triệu t như đem chính mình số tài khoản kết nối đi lên điều tra video chiến đấu hình chiếu đến trên màn hình lớn cho tất cả mọi người xem bởi vì triệu t ê n nhu gia nhập dương mi chiến đội không lâu sau tăng thêm lại rơi ở phía sau một tháng bởi vậy không thể cùng chiến đội những người khác cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua cho nên đây là mọi người lần đầu tiên chứng kiến chiến đấu của hãn bảng h i chép dương mi chiến đội không có đánh qua màu vàng cồn c ắ t vị diện cho nên tại thời điểm mới bắt đầu triệu t ê n nhu mới vừa tiến vào trong sa mạc gặp được hai đầu sa mạc xích lang vây công tình cảnh không để cho mọi người có cảm giác gì đặc biệt nếu đổi lại là ở đây bất kỳ người nào đều có thể thoải mái ứng phó nhưng khi xuất hiện lang thú theo hai đầu biến thành bốn đầu tám con mười sáu con thời điểm trên mặt mọi người toàn bộ cũng thay đổi triệu tê như h u n g hãn phong cách chiến đấu cũng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cửa thứ nhất xung q u a phương hút hướng về phía triệu tê như giơ ngón tay cái lên đại n h u ca ngươi thực n h u phải biết rằng triệu tê như chính là thánh kỵ sĩ hơn nữa còn là lẻ loi một mình đạ bại nhiều như vậy sa mạc xích lang thật tình rất khó khăn theo video chiến đấu đó có thể thấy được hắn hoàn toàn dựa vào kháo là thực lực của mình đợi một chút trước tạm dừng lý nguyên s o á đột nhiên la lớn thần s ắ c trở nên vô cùng khó coi mau dừng lại triệu t như không rõ xảy ra chuyện gì bất quá vẫn là tạm dừng chuyển phát tin phương húc càng buồn bực hỏi làm sao vậy xem không phải đang hào hào chính n g à đặc sắc sao lý nguyên soái không có để ý phương húc chằm chằm vào triệu t như hỏi làm sao ngươi chỉ có không đến bốn trăm lượng máu video chiến đấu ở bên trong cũng bao hàm triệu t như i d số liệu tin tức lực công kích lực phòng ngự lượng máu thánh lực giá trị chờ một chút số liệu hoàn toàn vừa xem hiểu ngay vừa rồi tất cả mọi người đang chăm chú quá trình chiến đấu kết quả bị lý nguyên soái xem xảy ra vấn đề triệu tê nhu thản nhiên hồi đáp bởi vì ta đem điểm thuộc tính chia đều ra đến lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất lên chương sáu mươi hai ngươi vì cái gì xấu như vậy cái gì phương húc bọn người tất cả đều sợ ngây người so với vừa mới nghe được triệu tê nhu nói một mình xông qua vị diện còn khiếp sợ hơn thánh kỵ sĩ lực lượng nhanh nhẹn thể chất chia đều tăng điểm thánh kỵ sĩ phương húc nghẹn ngào hỏi đại nhu ca chẳng lẽ ngươi lại quên tốt nhất tăng điểm thánh kỵ sĩ cái này không nên a lúc trước triệu tê nhu còn là hoàn toàn người mới thời điểm đều là phương húc đang chỉ điểm hắn trò chơi bí quyết trong đó cường điệu giảng giải thánh kỵ sĩ thể chất làm chủ ưu tiên tăng điểm pháp để tránh triệu tê như tăng điểm sai lầm đi nhầm đường có thể hắn thật không ngờ triệu tê như rõ ràng hoàn toàn không có nghe l o ạ n tại sao có thể như vậy chứ tại sao có thể như vậy chứ lý nguyên x o á y cùng an tiểu hải còn chưa mở lời cái khác làm cho tất cả mọi người cảm thấy có điểm thanh âm xa lạ vang lên chỉ thấy ngồi ở một bên âu dương mộ đột nhiên đứng lên nguyên bản trắng non mặt của căng đến mức đỏ bừng giấu ở kính mắt sau lưng hai con ngươi lộ ra ngọn lửa tức giận môi đều đang run rẩy ngươi ngươi tại sao có thể như vậy chứ triệu tê như n cũng may phương húc cùng lý nguyên soái an tiểu hải tất cả đều trận mắt há h ấ mồm, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy âu dương mộ kích động như vậy cùng phẫn nộ tại bọn hắn trong ấn tượng hắn chính nói năng thận trọng t ự ợ g gỗ ngươi tại sao có thể như vậy chứ chỉ nghe hắn gần như tố chất thần kinh mà giống lên nói ngươi có biết hay không mi mi có nhiều vất vả vì chúng ta chiến đội nàng bỏ ra nhiều ít dùng tiền mời ngươi tới là vì cả chiến đội tiền đồ cùng vận mệnh không phải tới chơi không phải lý nguyên soái có điểm bị dọa nghĩ giữ chặt hắn âu dương ngươi không nên kích động tay của hắn bị âu dương mộ dùng sức bỏ qua cái này tượng gỗ vành mắt đều đỏ nếu như đến cuối tháng này chúng ta không thể lên tới bảng tổng sắp năm mươi ba vị chiến đội sẽ bị đào thải khỏi ván cục ta ngược lại thật ra không sao cả đi nơi nào cũng có thể sẽ tìm phần kiếm cơm công tác nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không mi mi nàng sẽ như thế nào tất cả mọi người đều trầm m ặ t lại dương mi chiến đội trước mắt gặp phải khốn cảnh hữu mục cộng đồ nếu nói triệu tê nhu thật là không nên chiều hắn về chỗ là vì bổ khuyết thanh kỵ sĩ lấy trống nhưng là một cái chia đều tăng điểm thanh kỵ sĩ như thế nào gánh xứng đáng mở tờ trách nhiệm giống hết những lời này âu dương mộ tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực chán nản ngồi về tới trên giường mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết nói cái gì cho phải không khí trong phòng trầm mặc mà xấu hổ triệu tê ngưu thật không ngờ sự tình sẽ huyên náo nghiêm trọng như vậy muốn cho mình giải thích vài câu cũng không biết nên nói cái gì mới đúng bởi vì xác thực là hắn tự tiện sửa lại chiến đội đối yêu cầu của mình hay là phương h ú c ho khan hai tiếng phá vỡ cục diện bế tắc nói rằng đầu gỗ có lẽ sự tình không có người tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy đại ngưu ca hay là rất lợi hại n g ư bị tạm dừng video chiến đấu tiếp tục truyền phát tin trong tầm hình triệu tê nhu tiến nhập cự thạch trận sa mạc bò cạp khổng lồ đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người liền âu dương mộ cũng mở to hai mắt nhất là đương triệu tê nhu ra sức đem đánh chết về sau tất cả mọi người không khỏi hơi bị sợ hãi than sau đó kế tiếp rất nhiều sa mạc bò cạp khổng lồ xuất hiện tình cảnh làm cho bốn người tâm tất cả đều nói lên bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra triệu tê như là như thế nào vượt qua đạo này cửa h ả i khó tuy nhiên cũng biết hắn tất nhiên có thể sấm quan thành công triệu tê như biểu hiện làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt nguyên lai gia tăng nhanh nhẹn cũng là có đạo lý phương húc thì thào nói nói xông qua cự thạch trận triệu tê như rốt cục đứng ở thân miếu phía trước hắn và đọa lạc kị sĩ pháp áo tư ở giữa chiến đấu làm cho tất cả mọi người thấy nhìn không chuyến mắt thẳng đến triệu tê như hoàn thành tính quyết định mức kích bốn người nhịn không được phát ra hoan hô tốt lợi hại a đại n ư u ca huy vũ phương húc bọn người tuy nhiên không phải đỉnh cấp chức nghiệp cao thủ nhưng dù hy trình độ so với người chơi bình thường vẫn là cường không ít bọn họ có thể nhìn ra trận chiến đấu này chính thức đặc sắc địa phương cảm giác cũng là kinh tâm đậm phách nhìn đến đây triệu tê như trong chiến đấu chỗ biểu hiện ra thực lực đã làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục ban đầu xấu hổ nan kham bầu không khí lập tức hễ quét là sạch lý nguyên soái an tiểu hải cùng âu dương mộ ba người xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi phương húc đấm ngực d ầ m chân ta sai rồi hẳn là làm cho đại ngư ca luyện c u ồ n g chiến sĩ ta c h ọ n luyện cá thánh kỵ sĩ mới đúng âu dương m ộ trầm giọng nói ngươi luyện thánh kỵ sĩ cũng tuyệt đối làm không được đại ngư ca như vậy hắn ấ y náy mà nhìn về phía triệu tên ngưu túi t h ấ p đầu đại ngưu ca ta quá coi thường ngươi thực xin lỗi tuy nhiên triệu tên ngưu không phải chính thống máu ngưu thánh kỵ sĩ nhưng là biểu hiện của hắn đủ để chứng minh hết thảy vô luận là cái đó một nhánh chiến đội chỉ sợ đều cam tâm tình nguyện có như vậy một vị khắc loại cao thủ cường đại gia nhập liên minh hắn cũng rốt cuộc minh mạch triệu tê như già mẫn tăng lực lượng không phải hồ đồ chơi đ ù a triệu tê như vội và nói ta cũng có thể sớm một chút giải thích với các n g ư ờ i đây là của ta không đúng ngươi không có sai âu dương mộ mới vừa rồi là rất kích động nhưng là phẫn nộ của hắn không phải là bởi vì tư tâm quay phá mà là v ì lâm m y cùng với cả chiến đội tiền đồ cảm thấy lo nghĩ có chút tâm tình chỉ sợ sớm đã t í c h dằn xuống đáy l ò n g hiện tại bất quá một lần bạo phát đi ra kỳ thật cái này ngược lại là một chuyện tốt có vấn đề gì mọi người nói ra tốt nhất một mực vùi giấu ở đáy lỏng mặt cùng lòng không hợp ngược lại bất lợi với chiến đội đoàn kết cho nên triệu tê nhu n tuyệt sẽ không trách cứ hắn vừa rồi thái độ đối với chính mình âu dương mộ tuyệt đối là cá người thành thật chỉ có điều có đôi khi người thành thật nổi giận lên ngược lại càng thêm đáng sợ phương húc xoa xoa tay cười nói không sao không sao chúng ta tiếp tục xem đi sau đó là pháp áo tư trước khi chết tỉnh táo lại đem vinh quang của mình giới chỉ giao cho triệu tê nhu n nhóc béo kích động đến đứng lên ta dựa vào lại một miếng vinh quang giới chỉ trước đó lần thứ nhất triệu tê nhu n đạt được vinh quang giới chỉ làm cho hắn ban bố thiếp mời tại trong diễn đàn rất là cảnh tượng một đen còn vì chiến đội kiếm được rồi không ít k i ế m tệ chiến đội vi tích phân đều bởi vậy tăng lên một vị không thể tưởng được hiện tại triệu t n h u rõ ràng chiếm được quả thứ hai vinh quang giới chỉ đây là cái gì chính là hình thức cầu thị vận ạ triệu t n h u giải thích nói đây là nhiệm vụ phẩm không thể đeo vô dụ nghe được giải thích của hắn phương hút mới miễn cưỡng tỉnh táo lại nhưng là cái mông của hắn vừa mới dính vào giường hoặc như là ngồi ở trên đống lửa loại đột nhiên nhảy dựng lên cái gì bí kỹ dĩ nhiên là bí kỹ trên vách tường hình ảnh chính biểu hiện triệu t như đã lấy được đánh bại pháp áo tư chiến lợi phẩm bí kỹ bụi gai tường s á t nhóc béo hoàn toàn nhìn mà trận tròn mắt thậm chí nước miếng đều chảy xuống vinh quang giới chỉ còn có bí kỹ là bí kỹ a đại ngưu ca ngươi vì cái gì vận khí luôn tốt như vậy vì cái gì triệu t ê như n không nói gì vì để tránh cho người này biến thành n g u n g ố c chỉ có thể tạm dừng c h u y ế n phát tin bí kỹ rất hiếm thấy sao chương sáu mươi ba mới tới tiểu t ử bạn bí kỹ là một sở kỳ hiệu đặc thù tại quang huy trong đó bí kỹ cũng không phải đặc biệt rất thưa tớt h ít nhất trước mắt đã bị ngoạn ra lấy được bí kỹ số lượng muốn vượt xa vinh quang giới chỉ nhưng là bí kí tính đặc thù ở chỗ nó không đợi cấp hạn chế nghề nghiệp hạn chế cũng rất rộng rãi có chút bí kí thậm chí không có bất kỳ chức nghiệp hoặc là thuộc tính yêu cầu bí kí có thể thông qua đánh khoái hoàn thành nhiệm vụ di tích thăm dò đạt được nhưng tuyệt đại đa số bí kí đều là gần gà vậy tồn tại ă n vào vô vị bỏ thì lại t i ế c muốn học lại hao phí quý báu điểm kỹ năng không học lại nhìn xem đáng tiếc cho nên tại thị trường giao dịch trong đó bị bán ra bí kí số lượng cũng không ít nhưng là chân chính cường đại bí kí nhưng lại có tiền mã không mua được chính là bởi vì nó tính đặc thù đã trở thành mục tiêu lớn của các cao thủ game thủ chuyên nghiệp mục tiêu theo đuổi đã từng có một quyển pháp hệ quần công bí kí tại thị trường ở bên trong bị người tranh đoạt đấu giá được hơn ngàn kim tệ giá cả có thể nói là kinh người mà triệu t như lấy được đ u ổ i gai tường sắt chính là như vậy bí kí bất quá triệu t như cũng rất là không nói gì trong trò chơi một cái kỹ năng có thể bán đi hơn ngàn kim tệ đây chẳng phải là nói có người xuất phát từ hơn mười vạn đến thu mua quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này cần thiêu thêm bao a khái sớm biết như vậy giá trị nhiều tiền như vậy ta không nên học à trực tiếp cầm về bán đi thật tốt Không tại h ể bán, tuyệt đ không thể bán, bán. p càng càng càng càng dương mi chiến trong đội phương húc nóng lòng nhất xem nghiên cứu du hy tư liệu tự xưng là quang huy tiểu linh thông như thánh kỵ sĩ lính mới tiến công chiếm đóng tư liệu đều là hán trợ giúp triệu tê ngưu siêu tập có được bởi vậy đối trang bị kỹ năng cái gì hiểu rõ khá nhiều liếc mắt liền nhìn ra bụi gai tường sắt giá trị chỗ âu dương m ộ đẩy k í n h mắt nói rằng không sai kỹ năng này thích hợp nhất mở tờ hoàn toàn có thể để bù đắp đại nhu ca nhược điểm từ nay về sau chúng ta không cần nhiều hoa ra thể chất trang bị cho hắn phối hợp hoàn toàn không thể so với cái khác thánh kỵ sĩ kém cái gì gọi là không thể so với những thứ khác kém phương húc bất mãn nói ngươi không nhìn thấy đại nhu ca mới vừa rồi lại như thế nào qua cửa sao ngươi xem chiến đấu của hắn trình độ còn có thân thủ thao tác đỉnh cấp chức nghiệp cao thủ cũng không gì hơn cái này an tiểu hải liếm môi một cái hỏi đại nhu ca ngươi có phải hay không trong truyền thuyết cao thủ võ lâm ạ bị an tiểu hải vừa nói như vậy phương húc lập tức bị dẫn sai lệch ý nghĩ hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nhất là triệu t ê như cùng pháp áo tư đối quyết rất có loại không rõ cảm giác lệ cảm giác lý nguyên soái cùng âu dương mộ đều toát ra vẻ tò mò ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở triệu t ê như trên người triệu t ê như cười cười nói ta là học qua một điểm đi bảy năm binh vừa mới về nhà cho nên tại chiến đấu phương diện so với người khác có điểm ưu thế đi bất quá cái trò chơi này là trọng yếu hơn hay là trợ cấp trang bị cùng kỹ năng a thân thủ của hắn cường thịnh trở lại đụng phải đẳng cấp cùng trang bị hoàn toàn nghiền ép nghề nghiệp của mình c a o thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng quả nhiên là như vậy nghe được triệu tê như thừa nhận mình luyện qua vũ phương nhóc béo hai mắt t ỏ a ánh sáng nóng bỏng vô cùng hỏi đại ngư ca ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta hai chiêu mặc kệ là dạng gì thanh niên bởi vì điện ảnh và truyền hình ạ n i ì m cùng tiểu thuyết chuyện xưa ảnh hưởng đối với võ công trong truyền thuyết đều có loại đặc biệt tính kết tại rất nhiều trong thành thị như là tán đả quyến anh nhu thuật tê cundo các loại tài nghệ giáo viên đại hành kỳ đạo cho nên phương húc thỉnh cầu quá bình thường bất quá nhưng là triệu tê nhu nói tiếp nếu như ngươi mỗi sáng sớm một giờ rời giường đi với ta chạy bộ ta có thể truyền thụ cho ngươi mấy chiêu phòng thân thuật cận chiến như vậy đã có thể rèn luyện thân thể cũng có thể bồi dưỡng chiến đấu của ngươi ý thức triệu ra truyền thừa vũ kỹ hắn là khẳng định không thể ngoại truyền nhưng là tại trong quân đội học được đón đỡ thuật không có vấn đề phương h ú c tại chiến trong đội là cùng chiến sĩ tính cách lại dũng mánh một ít dễ dàng hơn phát huy thực lực mỗi ngày sớm một giờ rời giờ giường chạy bộ ách phương h ú c mặt tròn đều bóp méo hắn rất muốn cùng triệu tê nhu học chút bản lãnh nhưng là phải hắn sáng sớm đi chạy bộ quả thực chính là cùng lấy mạng của hắn không sai biệt lắm thật muốn có cái kia nghị lực rèn luyện hắn cũng không trở thành bị an tiểu hải cười nhạo vi heo mập rồi triệu tê nhu cười cười không chế được vô tuyến con chuột tiếp tục chuyển phát tin tần số nhìn cuối cùng một đoạn tự nhiên là cùng h ắ cám phù thủy chém giết quá trình càng chính xác ra là triệu tê như bị b ộ t trà đạp trải qua chỉ có điều mượn nhờ bùi gai tường sắt hắn may mắn tránh được m ộ t tiếp may mắn vô cùng hoàn thành xông qua cửa ả i này chiến đấu bản ghi chép t r u y ề n phát tin xong tất cả mọi người không khỏi thở phào thở ra một hơi bởi vì cả quá trình thức sự quá mạo hiểm cùng kích thích thoải mái phập phồng chiến đấu quả thực như là nhất bộ đặc sắc mạng lớn đến bây giờ vô luận là âu dương mộ hay là an tiểu hải cũng hoặc là lý nguyên soái đối triệu tê như cũng đã là tâm phục khẩu phục thực lực của hắn biểu hiện bày tại nơi này hữu mục cộng đồ ai cũng không lời nào để nói cho dù là hắn đi là các loại lộ tuyến phương húc đột nhiên hưng phấn lên cao giọng reo lên ta muốn đem đoạn video này cũng làm thành thiếp mời đưa lên internet điểm kích t ỷ số khẳng định so với vinh quang giới chỉ chính là cái kia rất cao lợi nhuận càng nhiều là kim ế tệ không thể làm như vậy âu dương mộ cũng cho hắn r ộ i cho chậu nước lạnh chiến đấu bản ghi chép chỉ có thể che đậy id tổng số theo tin tức không thể tiến hành sửa chữa cắt nối biên tập nếu không sẽ bị coi là không có hiệu quả thiếp mời mà đoạn video này quan hệ đến đại ngưu ca nhiệm vụ một khi bộc lộ ra đi chỉ sợ sẽ có phiền t cho nên muốn phát cũng phải vân vân đến đại n g u ca hoàn thành nhiệm vụ tái phát phương húc gãi gãi đầu đầu gô ca nói đúng tạm thời phải giữ bí mật bất quá hắn rất nhanh kích động lên không dùng được vài ngày chúng ta có thể cùng đại n h u ca sóng vai chiến đấu âu dương mộ lộ ra tiếu dung hiện tại dương mi chiến đội tình huống thật không tốt có triệu tê n h u cái này tiến bộ thần tốc cao thủ tương lai thì có hy vọng ai cũng không do nghĩ đến cuối tháng bị lôi đỉnh công ty đào thải khỏi ván cục ngay vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra lâm my mang theo hai tên thiếu niên đi đến nàng vỗ vỗ tay cười nói tất cả mọi người tại a vừa vặn ta giới thiệu cho các ngươi một chút mới tới đồng đội hai vị này là diệp chính hy cùng diệp chính tín hai huynh đệ bọn họ chính là rất lợi hại à chính hy là lẹ vẹo mười tám cung tiến thủ chính tín là lẹ vẹo mười tám pháp sư mọi người hoan nghênh tất cả mọi người kể cả triệu tê nhu mù quang đồng thời đã rơi vào này hai tên thiếu niên thân mình chương sáu mươi b ố tiểu mỹ tỷ hai ga mới tới tiểu tử bạn đều là mười bảy mười tám tuổi bộ dáng vóc người gầy cao hơi bị đẹp trai q u ầ n jin tờ sơ tinh tế cắt quần áo tóc ngắn lỗ thai đánh trúng đông thai hơi có vẻ non n ớ t gương mặt của để lộ ra một tia không cấm tiền đạo hai người chẳng những quần áo trang phục hoàn toàn giống nhau liền bên ngoài tướng mạo cũng có phân loại giống như tuyệt đối là song bảo thai phương húc người thứ nhất vỗ tay hoan nghênh hoan nghênh người mới về chỗ triệu tên n g u âu dương mộ còn có lý nguyên soái an tiểu hải cũng đi theo tỏ vẻ hoan nghênh nhưng là bọn hắn lấy được đáp lại chỉ là hai huynh đệ ngông nên gật đầu sau đó trong đó một vị nói với lâm mi mi tỷ công tác của ngươi thất đã nhìn rồi chúng ta có việc đi trước buổi tối tìm ngươi nữa lâm mi gật gật đầu nói vậy được rồi đợi sau thêm các ngươi gia nhập chiến đội sau ta lại an bài cho các ngươi nhiệm vụ không đợi lâm mi vì chính mình giới thiệu đồng đội cũng không có lễ phép cá o biệt hai người thiếu niên lập tức xoay người rời đi hai người vừa vừa rời đi an tiểu hải không thể kìm được mi tỷ hai người này là ai à? như vậy chảnh bọn họ thật sự muốn gia nhập chúng ta chiến đội sao đang tại phản lịch kỳ thiếu niên ghét nhất không cũng chỉ có yêu mến giáo huấn người sư trưởng thân h i ế u còn có so với hắn càng cuồng ngạo hơn thú i hơn cái dám đồng loại cho nên diệp chính hy cùng diệp chính tín hai huynh đệ không coi ai ra gì không lễ phép biểu hiện an tiểu hải là tối không vừa mắt đúng vậy a lý nguyên soái cũng biểu đạt bất mãn ta của mình ta xem bọn hắn không thế nào tốt hợp tác bộ dáng nếu như gia nhập chiến đội ngược lại sẽ phá hư chúng ta chiến đội bên trong đoàn kết mi mi ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỳ a lâm mi giải thích nói bọn họ là của bạn học ta đệ đệ tính tình chính là như vậy mọi người đừng nên trách chính h i cùng chính tín trang bị cùng thực lực hay là rất không k ệ hai người sẽ không ở chỗ chỉ là một nâng làm nhiệm vụ d ừ n g một chút nàng nhỏ giọng nói chúng ta chiến đội hiện tại chính thiếu nhân thủ với hắn môn gia nhập thực lực sẽ tăng cường rất nhiều hơn nữa bọn họ là không cần phải lương tạm chỉ lấy hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng ta tìm không thấy càng chọn người thích hợp rồi nghe lâm mi vừa nói như vậy An bọn họ chỉ có thể vui mừng hai huynh đệ không có chen đến căn này nguyên bản vốn đã rất hẹp trong phòng làm việc bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm ngơ bình thường không ở cùng một chỗ chỉ là ở trong game tiến hành hợp tác vẫn là có thể tiếp nhận cho nên mặc kệ trong nội tâm có hay không có càng nhiều ý kiến chuyện này chính thức định xuống tới Dương My triệu n tê h n i ngưu nhìn g ở trong mắt trong nội tâm nhiều hơn một ti thương tiếc nguyên bản như nàng dạng như vậy nữ hai tử đang hẳn là được cha mẹ chăm sóc tùy ý hưởng thụ thanh xuân khoái hoạt thời điểm mà không phải bận rộn bùn u ba lo lắng hết lòng địa công tác lâm my đi sau tất cả mọi người mất đi nói chuyện trời đất hứng thú phương húc nói với triệu tên như đại ngư ca ta giúp ngươi t r a một chút thánh thủy tư chất liệu cảm ơn t h á n h thủy quan hệ đến pháp áo tư nhiệm vụ phương húc chủ động trợ giúp tìm kiếm tin tức tương quan triệu tên như đương nhiên cam tâm tình nguyện trái phải vô sự hắn đơn giản đi trước bên ngoài chạy một vòng chờ đến rèn luyện sau khi trở về triệu tên như khởi động giả thuyết trang bị lên đất liền đại cạnh ký trường giờ này khắp này triệu tên như cũng không biết khi hắn lần thứ hai xuất hiện tại đại trong sân đấu thời điểm tại thượng hải tất cả lớn nhỏ họ p h ì xét văn phòng khu dân cư quán ca p h ê thậm chí trường học cùng cơ quan trong đơn vị rất nhiều người đều ở đồng thời mở ra máy tính cùng tiến vào cùng thần lục tương quan diễn đàn đêm ngoạn ra xa khu trực tiếp hiện trường chờ một chút bên trong không gian ả o giống nhau tình cảnh tương tự tại càng nhiều càng nhiều là trong thành thị diễn ra theo quang huy chính thức đưa vào hoạt động cái này được sưng mạnh nhất trong lịch sử g a m e giả lập dĩ nhiên t r i ể n lộ ra không thể ngăn cản cự đại mị lực hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều ngoạn gia dấn thân vào trong đó tiến hành giải trí cùng mạo hiểm ngoạn gia quần thể ngày càng mở rộng cũng kéo tương quan ngành sản xuất phi tốc phát triển xuất hiện ngàn vạn du hy đám f a n s â mộ m tại ban ngày du hy chủ vị diện thời gian dừng lại thời kỳ rất nhiều có rảnh rỗi người đều sẽ chọn tiến vào quan huy thị trường giao dịch cùng đại c ả n h k ỹ trường đào bảo hoặc là quan sát tham gia trận đấu không ít chức nghiệp hoặc là không phải nghề nghiệp chiến đội ngoạn gia h ư ớ n g chi đem hắn coi như dương danh lập vạn tăng lên năng lực chiến đấu tốt nhất nơi dương my chiến đội phòng công tác chỗ ở kim thành cao úc cách xa nhau hai cái quảng trường địa phương một tòa bảy mươi tầng cao đại lâu tầng cao nhất âm nhạc cầm ý tiếng người huyên n áo náo nhiệt đất phảng phất đang tiến hành một hồi vạn tỷ tụ hội mấy ngàn thước vương cự đại không gian trong đó chỉnh tây địa bày đặt vượt qua hai trăm đài cao cấp game giả lập chuyên dụng thiết bị vài chục tờ l ệ ở chính nửa nằm ở phía trên tiến hành du hí cách xa nhau năm thước địa phương có nghỉ ngơi t i ể u thủy quầy ba quầy ba bên cạnh trên vách tường cự phúc hình chiếu màn ảnh không g i á n đoạn địa phát hình quang huy du hí tần số nhìn rất nhiều người ngồi vây quanh ở phía trước một bên quan sát một bên nhiệt liệt đ i ệ thảo luận đây là đang trong đại thành thị rất thường gặp du hí đi chỉ có điều cho dù là tại thượng hải cao cấp như vậy thở mạnh cao đẳng lần du hi a cũng là cực kỳ hiếm thấy căn bản không phải người chơi bình thường đủ khả năng giao thiệp với địa phương nhất danh mười bảy mười tám tuổi xinh đẹp thiếu nữ ngồi ở có thể quan sát thành thị thắng cảnh đại cửa sổ sát đất trước nàng tựa ở mềm mại thoải mái trên ghế nằm phơi đa trọng loại bỏ dương quang y ê u nhã thưởng thức rượu cấp hai liếc nhìn mới tạp chí như vậy làm cho người ta cảnh đẹp ý vui tình cảnh nếu để cho người c r u n hình đủ để đăng bao đến trên tay nàng trong tạp chí tích tích trong lúc đó đọc ở thiếu nữ bên thai ống nghe điện thoại dồn dập mình tê lên c h ấ p động lên bắt mắt hào quang nàng lập tức bông cảm thấy p h â n chấn lập tức bỏ qua tạp chí trong tay ngồi dậy lớn tiếng nói z g n 0 9 1 7 t i ế n vào sân đấu các h u y n h đệ tỷ m ộ i đến giờ thao tên ra hoặc kia là một m trận trở mình hắn như thế hung hãn tiếng hô đưa nàng vừa rồi nhã nhặn lịch sự y ê u nhã khí chất trong nháy mắt phá hư hầu như không còn hiển nhiên như là cá trà trộn xã hội thiếu nữ bất lương nhưng là vị này thiếu nữ bất lương tại nơi này hiển nhiên có được cực cao nhân khí vi vọng trong nháy mắt chiếm được cùng hưởng ứng là một trận trở mình hắn tiểu mỹ tỷ vũ khí phách thuần gia môn t chương à n h khoái, cực sáu mươi lăm các ngươi có dám đánh cuộc hay không gợi ý của hệ thống n g ạ n da zgn chín trăm một mươi bảy tiến vào đại cạnh kỹ trường cùng lần đầu tiên giống nhau triệu t như lựa chọn có hạn chế khu lối vào tại tổn thất quần phong chi nhận cùng bò cạp khổng lồ chiến lá chắn hai kiện cấp tinh anh trang bị sau thực lực của hắn có thể nói bị suy yếu không ít đi không hạn chế khu quả thực là muốn chết chín h sáng thật sự là ngoạn g i a đại lượng lọ dìn thời điểm đại bên trong sân đấu có thể nói là người ta tấp nập hệ thống màn sáng trong đó từng trang chiến đấu số liệu như là như thác nước nảy sinh cái mới rơi xuống làm cho người ta mục không dành chỗ nơi này là quyết đấu chiến đấu lôi đài cũng là truy đuổi danh lợi thi đấu thể thao đấy theo quang huy ảnh hưởng lực cực kỳ mở rộng vô số chức nghiệp du hi cao thủ đều tập trung vào cục thịt béo này mà đại c ả n h k ỹ trưởng đúng là những cao thủ này dễ dàng nhất bày ra chính mình thực lực địa phương những tia chiến tích bài danh đứng hàng hàng đầu ngoạn gia tổng l à c ó thể hấp dẫn đến ngàn vạn người xem bọn họ mỗi một cuộc tranh tài đều có hiện trường trực tiếp dùng tốc độ ánh sáng truyền lại đến cả trên internet thậm chí còn có chuyên môn chiến sự hoạt náo viên tiến hành giảng giải phân tích làm cho càng nhiều không có thời gian tiến vào đại c ả n h k ỹ trưởng ngoạn gia cũng có thể thông qua máy tính đến xem nghe đài to lớn nhân khi ý nghĩa í c h lợi thật lớn không nói lôi đài thi đấu đặt cược chia hoa hồng cùng k h á c thường game thủ hàng đầu đều ầ u đ có của mình phát ngôn quảng cáo tuy nhiên ngoạn gia bên trong chức nghiệp cao thủ còn xa xa không thể cùng truyền thống giới giải trí minh tinh so sánh với nhưng là lực ảnh hưởng cùng đại ngôn phí không ngừng tăng lên nhưng lại chuyện rõ ràng d à n h thực nếu như không phải phương nhóc béo điệp điệp bất hưu lại nhải triệu tê n h ư còn thật không biết có được đại lượng f a n đỉnh tiêm chức nghiệp du hi cao thủ một năm quảng cáo phát ngôn thu vào cũng có thể đạt tới mấy trăm vạn cực lớn bất quá giải thuộc về giải triệu tê nhu đối chiến tích trên bảng xếp hạng những kia tình quang dạng rỡ id cũng không có cái gì ước ao ghen tị cảm xúc hắn tiến nhập lẹ vẹo mười một đến cấp mười lăm đề cấp khu cho dù là đê cấp khu vực nhưng là nhân khí so với lính mới khu cao hơn rất nhiều thực giờ số liệu biểu hiện hiện tại có 7.112 cuộc chiến đấu đang tiến hành xem cuộc chiến ngoạn ra số lượng vượt qua tháng bảy năm năm không vạn mặc dù nhưng cái này con số kinh người bao gồm ngoài sân xem phía chính phủ tái sự trực tiếp ngoạn ra nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một khu t i ể u chen trúc có như thế nhiều người xem đủ để chứng minh rồi quang huy vô địch mỹ lực triệu tê như không có ở quá nhiều vậy hệ thống trong tin tức chọn lựa đối thủ h ắ n tử xây xong một cái lôi đài làm một người chỉ ở lính mới khu bắt được một cái đầu người chiến tích tinh khiết lính mới Hán thành lập cá nhân cá lập bởi đài lập vì chiến tích n g lâm. càng á i cao h c ngoạn môn ở gia so tài người xem càng nhiều càng có thể dễ dàng đạt được ích lợi như triệu t như vậy chỉ có một trường lính mới khu chiến tích hơn nữa lôi đài thiết trí điều kiện rất rộng rãi ngoạn gia đúng là bọn họ trong mắt thì m é o nghe thấy được mùi thơm đều vây quanh khiêu chiến tin tức tại triệu t ê như hệ thống tầm nhìn nhanh chóng tình hình như vậy cùng triệu t ê như lần đầu tiên tình huống hoàn toàn tương tự chỉ bất quá hắn đã hiểu rõ tại sao mình như thế bị người hoan nghênh nguyên nhân chỗ trong nội tâm dù sao cũng hơi dở khóc dở cười lúc này đây triệu t ê như lựa chọn địa đồ vẫn là tiểu hình bình nguyên đối người khiêu chiến đẳng cấp không có hạn chế lẹp mười một đến cấp mười lăm cũng có thể hơn nữa quan trọng nhất là cũng không có chức nghiệp hạn chế phải biết g i n g tại q u a n huy trong đó chiến đấu chức nghiệp trong lúc đó tồn tại khắc chế lẫn nhau tình huống ví dụ như pháp sư khắc tinh tốc độ cao đạo tặc đạo tặc khắc tinh là đồng dạng cung tiến thủ cung tiến thủ sợ bị nhất của m ộ chiến sĩ cẩn thân thánh kỵ sĩ rất khó đối phó công kích từ xa trước nghiệp bình thường lựa chọn thánh kỵ sĩ ngoạn gia đều sẽ rất ít tham gia một mình lôi đài thi đấu cao thể phòng thủ cao thể chất đặc tính làm cho bọn hắn tại trong đội có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất cho nên bình thường đánh chính là đều là chiến đội lôi đài thi đấu số ít đối với thực lực mình có lòng tin thánh kỵ ngoạn gia cũng đem đối thủ hạn chế là đồng dạng kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ điều này làm cho triệu t như có vẻ rất ngoại tộc cũng có trách sẽ bị người khác cho rằng là lính mới đ a n g tại triệu tê n h u muốn chọn cái đối thủ t r ư ớ c mở tìm chọn thời điểm bên cạnh trên khán phòng bạch quang liên thiểm vài chục danh người xem trong nháy mắt xuất hiện một cái sắc nhọn thanh â m vang lên theo lao nương cuối cùng là đợi cho ngươi nha xem ngươi hôm nay chết như thế nào triệu tê n h u ngần người hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại lập tức vui vẻ đối phương rõ ràng đúng là tên kia lần trước tại đại trong sân đấu từng t a o nộ nhìn hắn không vừa mắt thiếu nữ bất lương tiểu mỹ c h bất quá hôm nay thay đổi sáo trang giả trang hơn nữa theo nàng chung quanh cái tiêm một chi chi dựng thẳng lên ngón giữa cùng không ngừng phát ra hư thanh để phán đoán nàng hồ bằng cầu hữu tới càng nhiều người này ngược lại thật sự là có k ẹ o g a trâu tinh thần triệu tê như cười ha ha thân thủ đào đào lộ thai cười nói như thế nào lần trước còn không có bị ta chơi đủ hạ câu này một câu hai ý nghĩa mang theo đặc hơn trêu chọc đùa dỡn ý tứ hàm xúc phản phúng trả lời tức tức ngàn vạn câu thô tục vọt tới yết hầu nhưng lại phun không ra cả khuôn mặt đều căng đến mức đỏ bừng nét mặt của nàng có thể đầy đủ chứng minh quang huy trải qua lần trước sơ thí triệu t như đối đại cạnh ký trưởng đối quyết hình thức sinh ra hứng thú nâng hậu có ý tốn nghiên cứu lôi đài quyết đấu quy tắc hiện tại vận dụng nâng hệ thống công năng đến không có, có vấn đề chút nào làm lôi chủ hắn chen c h ú t có đặc quyền nhất định ví dụ như có thể che đậy thính phòng thanh nhâm cùng hình ảnh cũng có thể đem một vị khán giả trực tiếp xin mời xuất phát từ thính phòng hoặc là thông qua hệ thống trình bày chi tiết phương thức trừng phạt không tuân thủ quy tắc người đối phương nhục mạ không thể nghi ngờ vượt qua quy tắc điểm mấu chốt siêu cấp trí nào không chế du hí hệ thống có cực kỳ nhanh chóng xử lý năng lực cùng năng lực phân tích cho nên triệu tê nhu đối với hắn trách cứ trong nháy mắt chiếm được đáp lại cái này không tuân thủ quy tắc ra hỏa trừ bỏ bị đá ra đại c ả n h k ỹ trường tại thời gian nhất định bên trong không cách nào nữa lần lên đất liền bên ngoài còn nghĩ gặp phải một số phạt tiền nhìn thấy tình hình như vậy cái khác cũng chuẩn bị đi theo mắng triệu t như người đều sáng suốt địa ngầm miệng lại nếu như là bị triệu t như chính mình đã đi ra bọn họ còn có thể lợi dụng đặc thù đạo cụ chạy nữa trở về nhưng là hệ thống trừng phạt lại không có bất kỳ đạo cụ có thể c h i ế t tiêu triệu t như vô cùng coi rẻ mà nhìn xem bọn này đúng là âm hồn bất tán thiếu nam thiếu nữ trầm giọng nói ta hôm nay cho các ngươi một cơ hội các ngươi tuyển cá nhân đi ra trường cùng ta quyết đấu nếu như các ngươi thua các ngươi từ nay về sau chứng kiến ta có xa lắm không chính mình cút đi rất xa nếu ta thua ta quỵ tại nơi này hướng nàng dập đầu ba cái xin lỗi nhận、lầm. hắn dùng tay chỉ tiểu mỹ mục quan g lạnh lùng các ngươi có dám đánh cuộc hay không chương 66, càng chơi càng lớn các ngươi có dám đánh cuộc hay không triệu tên như vang dội thanh â m tại thi đấu thể thao trong thành q u â n quẩn đồng thời đã ở du hi t r o n g phỏ dùm vang dội tiểu mỹ cùng nàng ở đây cái k i a chút ít hồ bằng cầu hưu gia thượng du hi t r o n g phỏ dùm mấy trăm n g o n g i a toàn thể n g ẹ n nào cái này tên là tiên phong câu lạc bộ du hi người sáng lập tuy thời gian rất ngắn nhưng là nó sáng lập người đều là thượng hải bản địa có quyền thế con em của gia tộc tối điển hình nhất nhị đại cho nên tại thiết lập mới bắt đầu t i u hấp dẫn rất nhiều đồng loại hội viên nếu bàn về tiền tài quyền thế sự hùng hậu không có nhà aizu hi a có thể so sánh y ê u việt vô cùng gia cảnh thiên phú hài lòng điều kiện khiến cái này các thiếu nam thiếu nữ dùng sống phong túng là sở trường bọn họ rất nhiều là đệ tử nhưng chưa bao giờ đi học không ít là thành phần c h i thức nhưng căn bản không trong công ty xuất hiện quang huy đúng là bọn họ tùy ý tiêu xài thanh xuân cùng tài phú sân chơi cho nên bọn họ tại game giả lập ở bên trong phi thường được hâm o lên rất nhiều game thủ chuyên nghiệp có thể nói đều phụ thuộc bọn họ mà sinh ở trong g a m e thường thường được nhiều người ủng hộ danh tiếng cực thịnh lúc nào bị người dùng làm nhục như thế phương thức khiêu chiến qua to lớn trên màn hình triệu tê như lạnh lùng ánh mắt của cùng miệt thị biểu lộ còn có chỉ hướng tiểu mỹ ngón tay của như là vô hình roi hung hăng quất vào n u i c á trên thân người đối với bọn họ tạo thành vô cùng mãnh liệt kích thích đánh cuộc có cái gì không dám đánh c u c đấy các ngươi ai thượng đi giết hắn làm cho hắn dập đầu nhận lầm cho hắn biết chúng ta tiên phong lợi hại nếu ai chơi chết hắn vi tiểu mỹ tỷ hạ giận lao nương cùng hắn chơi ba ngày vô luận là cạnh ký trưởng khán đài hay là du hi trong phọ du mặt trải qua rất ngắn bình tĩnh bầu không khí đột nhiên buộc phát như là bị đốt lên thùng thuốc súng trên khán đài ngoạn gia còn miễn cưỡng có thể bảo trì điểm tỉnh táo không dám nói ra quá mức khó nghe thô t ụ để tránh thật mất mặt địa bị hệ thống đá ra khỏi c ụ nhưng là tiên phong trong câu lạc bộ hoàn toàn bất đồng những k i a vây xem chiến đấu nhị đại môn chửi h ầ m lên chén rượu điện thoại bùm bùm ngã đầy đất phảng phất không như vậy không đủ để biểu đạt phẫn nộ của bọn hắn tiểu mỹ tỷ chúng ta làm sao bây giờ ngồi ở tiểu mỹ bên cạnh một cô thiếu nữ khác lén l ư ớ hỏi tiểu mỹ cắn môi một cái đệ xuống lửa giận trong lòng nói r đem cấp mười lăm trở xuống đích người toàn bộ kéo qua tìm nữa người ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đấu không lại hắn một cái tiểu mỹ tuy nhiên tính cách phản địch nhưng tuyệt đối không g ố c triệu tê như đã có can đảm đưa ra như vậy v ấ n bài không có có đủ thực lực cùng năm chắc là không thể nào mà nàng một phe này ngoạn ra đẳng cấp đều ở cấp mười lăm phía trên hoặc là t i ể u là mới vừa tiến vào du hy không lâu người mới trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không ra có thể chiến thắng triệu tê như ứng cử viên bất quá tiên phong câu lạc bộ bản thân mời chào chức nghiệp cao thủ cũng rất nhiều thuộc ba nhánh chiến đội cũng rất có thực lực tăng thêm tài lực h n g h ậ giao thiệp rộng t ạ người, tử tử người bên cạnh lập tức đều trầm trồ khen ngợi vỗ tay vỗ tay huýt gió huýt sáo h í ý t gió huýt sáo đại phi ca vẻ mặt tươi cởi hai tay ôm quyền cằm tạ mình cảm giác lương thật tốt hắn nóng bỏng ngục quang chằm chằm vào ngồi ở phụ cận tiểu mỹ trong đôi mắt thèm thuồng vẻ lòa đích căn bản không còn che giấu tiểu mỹ chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác nàng đối cái này đại phi ca không có chút nào hào cảm bất quá đối phương ra thế không khác mình làm ấy như muốn đổi ra tiên phòng k h á khó chỉ có thể mặc cho con ruồi này ở trước mắt bay tới bay lui tâm tình của nàng khó chịu cực kỳ đối triệu tên ngư hô của ngươi ván bài lao nương tiếp bất quá ngươi thua ngươi không nhưng muốn làm trường dập đầu nhận lầm còn muốn đi r ử a lao nương nhà nhà xí ba ngày、Tốt. tiểu mỹ tỷ bá đạo nhất khí làm cho hắn chùi bồn cầu luôn a chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng khen đồng thời trên khán đài bạch quang lập lòe càng nhiều là ngoạn gia xuất hiện những người này tuyệt đại bộ phân là tiên phong câu lạc bộ ngoạn gia cũng có tạm thời mời mời đi theo cao thủ hắn chỉ cần có tiền lợi nhuận không chỉ nói đập lôi đài thi đấu làm cho bọn hắn tại quang huy trong đó giết người phóng hỏa đều không có vấn đề gì cả triệu tê như ung dung cười không có vấn đề nhưng nếu ngươi thua đ â u này không biết vì cái gì chứng kiến triệu tê như ánh mắt của tiểu mỹ cảm giác mình phổi đều phải bị tức nổ tung nàng không chút nghĩ ngợi hô lao nương nếu bị thừa lao nương cho ngươi chơi không ba ngày cái này vừa nói toàn trường khiếp sợ tiểu mỹ tỷ là ai tiên mũi nhọn câu lạc bộ sáng lập người một trong trong mọi người đàn t r ị vô luận là dáng người bên ngoài hay là ra thế tài phú tại cả trong câu lạc bộ đều là đứng đầu tính cách của nàng tính tình nóng này ngay thẳng thích nói thô tục không ăn kiêng nhưng là còn chưa từng có biêu hãn đến trình độ như vậy triệu tê như suy cười một tiếng nói thật hắn đối cái này thiếu nữ bất lương không có bất kỳ hào cảm cho dù là đối phương thật sự tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường làm cho hắn chơi hắn cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú bất quá như vậy cũng tốt chính mình chỉ cần thắng được chiến cuộc tin tưởng đối phương bọn người từ nay về sau không có nữa thể diện dây dưa về phần chi tiết thực hiện đồ ước hắn nói ra đương nhiên là một miếng nước b ọ t một khỏa đình tuyệt không đổi ý nhưng đối phương những người này ha ha ha hôm nay thời tiết thật tốt một một lời nói ra tứ mã nan truy các ngươi phái ai đi lên ta đại phi ca đại phi ca vội vã không nhịn nổi địa người thứ nhất nhảy ra ngoài quả thực lòng ngớ ngáy khó nhịn hắn đối tiểu mỹ ngấp nghẽ đã lâu rồi chỉ tiếc hắn chưa từng có đã cho hắn một lần tiếp cận lần này nếu như có thể đem triệu tê n g ư đánh ngã tiểu mỹ vậy còn không được vài phần kính trọng nói không chừng còn có thể lấy thân báo đáp hắn càng nghĩ càng sướng nước miếng đều nhanh muốn chảy ra tiểu mỹ cười lạnh nói lao nương ván b à i lao nương chính mình tác chủ người này cùng ta không có vấn đề gì ta muốn cùng ngươi đánh cuộc ba trường ba trận chiến hai thắng định thắng thua đại phi ca là mặt hàng gì nàng rất rõ ràng dù h i đẳng cấp ngược lại vừa vặn cấp mười lăm nhưng là nửa điểm năng lực trình độ đều không có đơn giản là dựa vào dùng tiền mua được trang bị tăng thêm một đám tiểu đệ tác uy tác phúc đây là có hạn chế thi đấu thể thao khu như bức nữa trang bị cũng không thể mang lên trường Tiểu đại ệ n phi ca quả nhiên rút lui hướng về phía triệu tê như gào khăn nói ngươi có dám theo hay không theo ta ca cược hôm nay lão tử cùng các người chơi tới cùng nhìn xem hắn một bộ gà chống động dục bộ dáng triệu tê như ám thầm mắng một câu hỏi ngươi nói đánh cuộc như thế nào chương sáu mươi bảy không chịu nổi m ộ t k ích chứng kiến ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người mình đại phi ca lập tức quên tiểu mỹ mới vừa miệt thị mang đến cho hắn năng kham ra vẻ phóng khoáng địa phất phất tay rất đơn giản ta và ngươi đánh nhau một trận nếu như ngươi thua tại chỗ cho tiểu mỹ tỷ dập đầu n h ậ n lầm nữa tại nhà của ta r ử a nhà xí ba ngày hắn đại khái cảm giác mình bày ván bài rất có ý tứ ha ha ha địa n ở nụ cười triệu tê n n h ư cười lạnh ta đây nếu là thắng đâu này này không có khả năng đại phi ca không chút nghĩ ngợi nói rằng ta đại phi ca làm sao sẽ thua làm sao có thể thua bất quá hắn ngược lại là không có ngốc về đến nhà lập tức ý thức được mình nói sai vì vậy không chút nghĩ ngợi bổ sung ta nếu bị thua bồi cho ngươi một quả lão tử dùng tám trăm năm mươi kim tệ vừa đánh tới pháp sư bí kỹ thấy ngu chưa đại gia là có tiền đại phi ca rất đắc ý bí kỹ triệu tên như ngược lại là hứng thú bị tiểu b à n quán thâu sau hắn mới biết được nguyên lai、like、bí kỹ có thể là phi thường đạt giá không có vấn đề bất quá ngươi muốn trước đem bí kỹ giao cho nàng triệu tên n h chỉ vào tiểu mỹ nói rằng do nàng làm người trung gian ta càng tin tưởng của nàng danh dự tiểu mỹ rất là ngoài ý m u ố n đại phi ca nhưng lại tức giận đến giận sôi lên cắn răng nghiến lợi quát xem thường lão tử ngươi chờ lão tử không phải đem ngươi cất cho đánh ra đến không thể bất quá hắn muốn cùng triệu tê nhu đánh cũng phải ngoan ngoan đem bí kỹ r ư ớ c giao ra đây triệu tê nhu lựa chọn tiểu mỹ làm người trung gian hắn luôn không khả năng hoài nghi tiểu mỹ tín dụng coi như ngươi có điểm ánh mắt đến lúc đó ngươi bùn cầu ả thật tốt ngươi bị phạt là thiên tính rồi tiểu mỹ cầm qua đại phi ca đá sở kỳ hiệu nhìn, nhìn chi rồi nói ra pháp sư bí kỹ pháp lực tiêu đốt đăng giá triệu tê như lập tức hướng đại phi ca phát ra một cái khiêu chiến chỉ lệnh tại d u hy quy tắc trong phạm vi lôi chủ có thể mời bất luận cái gì ngoạn ra kết cục khiêu chiến đương nhiên người xem cũng có thể đại phi ca tiếp nhận rồi khiêu chiến trong n g á y mắt trên khán đài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một giây sau hắn xuất hiện tại trên lôi đài cách ba mươi thước cự ly cùng triệu tê như hình thành rằng cò cục diện năm phút đồng hồ thời gian chuẩn bị đọc dây bắt đầu đại phi ca gào khóc nói tiểu dạng xem lão tử cái này pháp sư như thế nào thu thập ngươi cái này con gà triệu tê như mặc kệ không hỏi hắn bắt đầu lựa chọn trang bị đại phi ca duy trì hô vài câu không có tí sức lực nào phẫn nộ địa mở ra du h i cần trôn bản đồ sắc mặt của hắn lập tức thay đổi há to mồm á khẩu không trả lời được hình như là đột nhiên có người đốt một cân không là một tấn đại tiện tại trong miệng của hắn làm cho hắn có khổ đều nói không nên lời sau một lúc lâu thảm thiết tiếng gào thét tại trong sân đấu đ ố n g nhiên vang lên Của Của cự ta hỏa pháp trượng, của ta cự ma tinh trượng. pháp gi ta lấy mạng của hắn trên khán đài lập tức k h é xịu một mạng lớn liên tiểu mỹ đều dùng tay che mặt ngủ nốc g nơi này là có hạn chế thi đấu thể thao khu ngoạn ra ở trong game trang bị đều không thể sử dụng chỉ có thể dùng hệ thống cung cấp trang bị tiêu chuẩn quyết đấu song phương so đấu chính là thực chiến thao tắc cùng trình độ tương đối không hạn chế khu muốn càng thêm công bình cho nên đại phi ca nhìn không tới cái k i a m ộ t bộ tốn hao số tiền lớn mua được trác tuyệt trang rất bình thường chỉ bất quá hắn trước kia còn không có tại đại thi đấu thể thao khu đánh qua lôi đài thi đấu khuyết thiếu thưởng thức nháo cái chuyện cười lớn tại người khác nhắc nhở xuống đại phi ca rốt cuộc minh bạch tới khuôn mặt lập tức trướng thành màu đỏ tím lớn tiếng kêu lên ngừng ngừng ngừng chúng ta một lần nữa lại đến đi không hạn chế khu thực lực của hắn hoàn toàn là xây dựng ở trang bị phía trên nhất là gần nhất gọp đủ nguyên bộ trác tuyệt trang bị chính đang thỏa mãn được muốn kiểm tra chút cho nên lúc này đây không kịp chờ đợi kết cục khiêu chiến triệu tên n h i u hiện tại trang bị không thể dùng vậy hắn làm sao mà không há h ố c m ổm vì vậy tranh thủ thời gian kêu d ừ n g triệu tê nhu cười nhạo nói ngừng như thế nào ngừng nếu như ngươi không muốn đánh vậy thì chính mình nhận thua một giây khi đọc bắt đầu là không cách nào bỏ dở trừ phi một phương lựa chọn chủ động nhận thua đại phi ca mặt hết thanh lại bạch trước mắt bao người hắn cũng đâu bất khởi cái mặt này cắn răng quát đánh tự đánh ai sợ ai à. không chính là một bí kỹ sao lao tử thua được như thế lời nói thật dùng thân thể của hắn ra không chỉ nói thua một cái bí kỹ cho dù là thua mười cái trăm cũng không thành vấn đề chỉ là những lời này hoàn toàn bại lộ đại phi ca nội tâm suy yếu đã không có siêu cường trang bị hắn như là bị rút r a nanh vớt khởi xuống ngoài ra lá hổ không chịu nổi một ích năm phút quá khứ hoàn thành đọc dây nát sắt triệu t như không nói hai lời tay trái nắm la chắn tay phải cầm nhận xài bước mà hướng trước đối phương tới gần một bên vì chính mình ra chỉ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn một bên không ngừng tăng nhanh tốc độ giá trương khâu lăng địa đ ồ diện tích rất nhỏ cho nên giữa song phương cự ly không hề dài đại phi ca chứng kiến triệu t như hung thần áp sát loại địa m á n h liệt bổ nhỏ qua tin tưởng đều không có chính hắn lập tức luống c u ố n tay chân sau một lúc lâu mới phát ra một cái đầy mỡ thuật đầy mỡ thuật không phải tính sát thương pháp hệ kỹ năng bất quá dùng để ngăn chặn chiến sĩ kị sĩ nghề nghiệp đối thủ cận thân hiệu quả rất cao nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn thi phóng vị trí cũng đủ chính xác hoặc là thêm tại đối thủ dưới chân hoặc là tại đối thủ phải qua trên đường nhất danh pháp sư chiến đấu tiêu chuẩn như thế nào nhìn hắn như thế nào phóng ra đẩy mỡ thuật sẽ b i ế t mà đại phi ca tuyệt đối là thất bại điển hình ít nhất triệu t ê y như xông tới gần đến không đủ mười m cự li hắn mới hoàn thành pháp thuật này ngâm sướng vung trượt n v ú n ra một mảnh nghiêm ngán dầu đen hơn nữa không hề chính xác đang nói triệu t ê y như dễ dàng địa vượt qua lắp bắp đến trên đất với mỡ nhanh chóng tiếp cận đại phi ca mạnh đánh ra cái thuẫn đ á nương g t h đại phi ca liền phòng pháp ca ngự theo u đều hung ậ lập mật t thành, tức trúng, mặt mặt thân nhất tiếp t đánh đến đây không hoàn chiến chắn hăng chắn h dựng cùng cứng rắn lần Nương có xúc. xây lá lá bị bộ lấy nhất thanh mộn hưởng đại phi ca không tự chủ được lui về phía sau hai bước thất yên bắt đảo lâm vào mê mội trạng thái thuận kích xuất phát từ mê mội sát xuất kỳ thật rất thấp nếu như hắn đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị mặc dù là bị đánh lui cũng khả năng không lớn ăn mê mội nhưng đáng tiếc vị đại thiếu gia này trình độ thật sự quá kém không may cơ hồ là tất nhiên a trên khán đài lập tức vang lên một mảnh a i t h á n thanh âm đại phi ca biểu hiện thật sự làm cho bọn hắn đều cảm thấy mất mặt đến nhà bà ngoại đối với cái này triệu tê n h u tâm ở bên trong không có bất kỳ đồng tình thừa dịp đối phương mê m ộ i thời cơ không chút do dự tiến lên vung lên c h i ế n ao hung hăng chạm kích tại đại phi ca trước mặt trên cửa bảy mươi tám tám mươi lăm du lama hai cái đỏ tươi thương tổn con số tại trên đầu của hắn nhanh chóng phiêu khởi đại phi ca ngửa mặt về phía sau ngã xuống đất không thể một lần nữa bỏ lên chết ngay lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ gợi ý của hệ thống ngọn da zgn chín trăm một bảy tháng được thắng lợi chương n chịu kích. nổi sáu mươi tám cường địch tiến đến nghiên ép hoàn toàn nghiên ép lúc này ngồi trên khán đài người xem ở bên trong đã có chức nghiệp cao thủ tồn tại cho dù là tiểu m ị đám bạn xấu trong đó cũng có thao tác trình độ tốt ngoạn ra từ vừa mới bắt đầu bọn họ t u rất rõ ràng đại phi ca không có phần thắng đại phi ca chơi trò chơi nhờ chính là nhiều tiền đang giả bộ bị kỹ năng phương diện nện xuống rất nhiều tiền giá trị hơn mấy trăm ngàn kim bí kỹ con mắt không nháy mắt địa t r ụ c được trường kỳ thuê game thủ chuyên nghiệp tổ kiến thuộc về mình chiến đội chỉ có điều bởi vì tiến vào trò chơi thời gian so với chế, cho nên đẳng cấp còn chỉ có cấp mười lăm dựa vào tiền biện chiến thuật hắn ở trong game không thể nghi ngờ tương đối vi phong được xưng ơ hình người tự đi pháo đài thần cản sắt thần sở hướng vô địch người chơi bình thường chiến đội không phải là đối thủ chức nghiệp cao thủ chiến đội không muốn trêu chọc dưỡng thành ngang ngược kiêu ngạo tính tình nhưng là một mình lôi đài quyết đấu hoàn toàn bất đồng với chiến đội đánh giá cá nhân đích thực lực là mấu chốt trong mấu chốt nhất là tại có hạn chế khu vực thao tác trình độ năng lực cao thấp thì không cách nào làm b ừ đại phi ca đã không có cái kia bày cam tâm cao thủ tiểu đ ệ đã không có giá trị không nhỏ nguyên bộ trắc trang u t hắn còn có thể còn lại cái gì chỉ là mọi người không ai từng nghĩ tới hắn sẽ bị bại nhanh như vậy thảm như vậy cấp mười lăm pháp sư đ ố i lẹ vẹo mười ba thánh kỵ sĩ bị hắn chết ngay lập tức tại chỗ mà vẫn còn chỉ tới kịp phát ra một cái pháp thuật quả thực thất bại trong thất bại rất nhiều người quả thực không cách nào nhìn thẳng dù sao trên danh nghĩa đại phi ca là theo chân bọn họ cùng một chỗ cũng là đại gia mặt mũi của cũng chính vì vậy đương triệu tê nhu lần nữa phát ra mới khiêu chiến trên khán đài nhị đại môn toàn bộ nghẹn ngào đại phi ca p h ỏ n g chừng cũng hiểu rõ chính mình lần bị mất ném đi được rồi trực tiếp lọ gập biến mất không thấy gì nữa nhìn xem triệu tê nhu tiêu nạo g cực kỳ t h ầ n sắc tiểu mỹ hận đến nghiến răng nghiến lợi nàng ra sức đưa trong tay đá sở kỳ hướng trong sân đấu đập tới lớn tiếng kêu lên ngươi chờ cho ngươi khóc thời điểm triệu tê nhu tương chiến lá chắn hướng trên mặt đất nặng nề cam xuống do xét tay nắm lấy hướng tự bay tới đá sở kỳ hựu bí kỹ bốn pháp lực thiêu đốt cái giá này giá trị tám trăm năm mươi kim bí kỹ là pháp hệ kỹ năng t á như nhưng, là là nhưng là pháp sư cùng phù thủy bất đồng hai cái đều dựa vào pháp thuật tăng cơm nhất là người phía trước pháp thuật lực công kích tại tất cả chiến đấu chức nghiệp bên trong là mạnh nhất pháp lực thiêu đốt mang tới uy lực tăng phúc tuyệt đối lại như hổ thêm cánh cho nên nó mới có thể bị đánh ra kinh người như thế giá cả triệu t ê n h u cầm ở trong tay đều có điểm không lớn dám tin tưởng chính mình tùy tùy tiện tiện chụp chết con r ồ i rõ ràng mọi được mười vạn khối đại dương nếu như mỗi ngày có chuyện tốt như vậy như vậy không dùng được thời gian quá dài hắn đều có thể ở thượng hải mua bộ p h ò n g rồi mặc dù nói triệu t ê n h u cũng không phải rất yêu tiền nhưng là hắn tuyệt đối không có kim tiền thượng thích sạch sẽ bởi vậy cười đến rất vui vẻ những kiêng ngồi trên khán đài r a hỏa môn trong mắt hắn tất cả đều biến thành kim sán sán tự phủ số hắn thật sự rất muốn đối dương mi chiến đội các đồng đội phát cá tin tức nơi này người nốc nhiều tiền mau tới trên khán đài tiểu m í t đều nhanh muốn đem bờ môi cắn nát chờ lâu thêm một giây đồng hồ đối với nàng đều là nhiều một phần giày vỏ liên lạc với người sao làm sao còn chưa tới n g ồ i ở bên cạnh nàng phụ trách liên lạc thiếu nữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi tiên phong bên trong câu lạc bộ cao thủ không ít nhưng là đẳng cấp tại cấp mười lăm trở xuống đích một cái đều không có chỉ có thể đối ngoại tiến hành c h i ế u mộ nhưng đây nhất định là cần phải thời gian bởi vì phải tìm phải là cao thủ đứng đầu dù là thông qua đại thi đấu thể thao khu bảng xếp hạng liên lạc cũng muốn lo lắng đến đối phương có ai hay không t i ế n cùng có rảnh rỗi hay không còn có xuất thủ một cái giá lớn cũng phải đảm ngay vào lúc này hai người chung quanh chỗ chống đột nhiên bạch quang liên thiểm lại có bốn năm tờ lễ ơ tiến nhập tòa này trong sân đấu trong đó một vị xuất hiện vị trí t i ể u tại tiểu mỹ bên cạnh tiểu mỹ đầu tiên là người người bất quá khi nàng nhìn rõ ràng người tới bộ dáng lập tức cao hứng nhảy dựng lên Cà ca, chung chú mục sắc cũng hoan đưa quanh quang, thay nàng tiếng nhiều người người thần tới rất mọi đổi. hô Lão đ ý chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết ha ha diệp đại ca đều tới tiểu tử kia chết chắc rồi người này gọi là diệp hoan nam tử hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi bộ dáng hình thể thon dài anh tuấn bất phàm một thân quần áo thoải mái sức lộ ra hào hoa phong nhã nho nhã khí chất tiếng mi lãng mục mũi c a o thẳng cười lúc thức dậy trên gương mặt còn có má l ú m đồng tiền xuất hiện không thể bắt bẻ trăm phần trăm x o a y ca hắn mỉm cười hướng bên cạnh những kia kích động thiếu nam thiếu nữ phất phất tay sau đó đối tiểu mỹ nói rằng ta vừa mới trở lại câu lạc bộ chuyện đã trải qua ta đã biết rồi ngươi lần này cũng quá vọng đội điểm Tiểu Mỹ ôm l ca ca, ví dụ như tiên phong câu lạc bộ lúc đầu sáng lập người không bao gồm diệp hoan nhưng là vì có tiểu mỹ tham dự duyên cớ ngược lại là diệp hoan xuất lực lớn nhất ví dụ như du hi chỗ cho thuê tầng trện chính là diệp hoan nhà sàng nghiệp mặt khác diệp hoan danh nghĩa cũng có công ty tham dự du hi sản nghiệp chính hắn càng cá cùng nhiệt game giả lập kẻ yêu thích trước mắt tại quang huy bên trong đảng cấp cao tới lẹ vẹo hai mươi xuất lĩnh lấy một chi tiếng tăm lửng lây trước nghiệp chiến đội biết rõ sai rồi là tốt rồi diệp hoan thân thủ sờ sờ nàng cái mũi nhỏ cười nói ngươi muốn đối phó một người đầu tiên đối với hắn nhất định phải có đầy đủ hiểu rõ không biết chi tiết không nên khinh dịch ra tay vừa ra tay muốn đưa hắn đánh cũng có lẽ không có cách nào xoay người nhìn hắn hướng đứng ở thi đấu thể thao trên lôi đài triệu tên lưu trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang không cần phải bởi vì đối phương là người mới mà coi thường thực lực của hắn không tệ nếu như không phải đợi cấp không hợp ta lại muốn cùng hắn thử xem tiểu mỹ giơ lên nắm tay nhỏ nói rằng ca ca ngươi xuất thủ một tay cũng có thể đánh nga hắn bất quá nàng lập tức khổ nổi lên mặt chính là làm sao bây giờ ạ ta cũng không thể thua nếu không mắc cỡ chết người người cái nha đầu này diệp hoan vừa bực mình vừa b u ồ n cười cùng người khác đánh chính là đều là cái gì đánh cuộc làm cho vân di biết rằng cần phải tất chết bất quá ngươi yên tâm ta đã cho ngươi mời được hai vị cao thủ ngươi thua không rồi tiếng nói của hắn vừa dứt bên cạnh hai gã mới tới ngoạn gia lập tức đứng lên nhất danh lẹ vẹo mười bốn du hiệp nhất danh cấp mười lăm cùng chiến sĩ chương sáu mươi chín ván bài tại diệp hoan nhìn thẳng triệu tê n h u đồng thời triệu tê n h u cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn đương nhiên còn bao gồm này hai gã vừa mới đứng lên du hiệp cùng cùng chiến sĩ đối với diệp hoan triệu tê n h u chỉ là nhìn lướt qua không có để ở trong lòng sự chú ý của hắn đều tập trung ở hai người k i a thân mình đối phương mặc t r ư ớ c trước nguyên bộ du hy trang bị thoạt nhìn giống như là rất khó dây vào bộ dạng mặc dù nói tại có hạn chế khu trong trò chơi đích cá nhân trang bị không cách nào sử dụng nhưng là cao thủ chân chính tuyệt sẽ không là một bộ rách dưới trang bị như đại phi ca như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc r a hỏa dù sao cũng là số rất ít đối phương không thể nghi ngờ là tiểu mỹ tìm đến trợ trận cao thủ cho nên cho dù là triệu t ê như cũng không dám xem thường trong lòng của hắn còn có một chút khó nói nên lời hưng phấn đó là khao khát chiến đấu xúc động mới vừa trận đầu liền khởi động cũng không tính dây rết một người thiếu não nhân vật sẽ không mang đến chút nào rết chóc hưng phấn chỉ có chiến thắng chân chính cường địch mới có thể thỏa mãn hắn chiến đấu gợi ý của hệ thống ngoạn gia du hiệp tiểu thôi hướng ngươi đưa ra chủ động kiêu chiến đạo cụ đặc quyền có tiếp nhận hay không tại gợi ý của hệ thống phía dưới còn có vị này người khiêu chiến tư chất liệu biểu hiện quan g huy id du hiệp tiểu thôi đẳng cấp l e v e l một mươi bốn chức nghiệp du hiệp chiến tích một trăm ba mươi tám tháng m ộ ư ơ i năm bị h a i hòa tuyệt đối trói mắt chiến tích cho dù là tại cao thủ nhiều như mây đại thi đấu thể thao khu như vậy chiến tích cũng có thể xếp hạng hàng đầu thực tế hắn vẫn nhất danh du hiệp không phải dùng lực công kích cường hãn trước xưng pháp sư c ù n chiến sĩ tại quang huy trong đó du hiệp là thích hợp nhất độc hành ngoạn gia chức nghiệp kỹ năng nhiều sinh tồn năng lực mạnh đánh xa cận chiến đều am hiểu nhưng khuyết tiếu cao thương tổn kỹ năng đánh đánh du kích chiến rất không tồi cứng đôi cứng đánh giá tuyệt đối không phải cường lực nghề nghiệp đối thủ du hiệp cũng là dễ dàng chơi nhưng cái khó thành cao thủ chức nghiệp vị này du hiệp tiểu thôi có thể tại đại c ả n h k ỹ trường lấy được như vậy chiến t í c h thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ triệu t như không chút do dự lựa chọn tiếp nhận hắn đi đến đại c ả n h k ỹ trường mục đích không phải tranh cường hào thắng làm náo động mà là muốn nhờ tỉ thi đến để thẳng của mình chiến đấu tiêu chuẩn bởi vì cái gọi là cùng nhân đấu kỳ n h ạ vô cùng so sánh với trong trò chơi ma thú quái vật cùng người chơi khác tiến hành đối kháng càng thú vị vị khi triệu tê n n h ư đối thủ du hiệp tiểu thôi xuất hiện tại trên cạnh k ỹ tràng thời điểm tiên phong câu lạc bộ màn ảnh trên tường lập tức hiện ra hai người tin tức tư liệu ở phía sau trong câu lạc bộ ngoại trừ thông qua giả thuyết trang bị tiến vào hiện trường quan sát thành viên bên ngoài cái khác tất cả ngoạn g i a tất cả đều tập trung vào màn ảnh lớn phía trước quan sát trận chiến đấu này du hiệp tiểu thôi chiến tích lập tức đưa tới một mảnh tiếng t h ở lợi hại lẽ veo m ư du hiệp lại thắng được một t r á m trường nhân tài a du hiệp khiến cho tốt hay là rất lợi hại chỉ cần thao tác đủ rồi mạnh khao kéo cùng mài cũng có thể kéo người chết ta trận đấu hẳn không có huyền n i ệ m d i ệ p thiếu ra ra tay quả nhiên không giống người thường có người c h ầ m c h ầ m vào du hiệp tiểu thôi trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư đột nhiên lớn tiếng nói ta nhớ ra rồi hắn hẳn là ma thú trong đại lục xếp hạng thứ mười thợ săn tiểu thôi ta nói ai đi như vậy nhìn q u o n mắt hiện tại đến quang huy chơi du hiệp rồi ma thú đại lục là ở quang huy trước đã đưa vào hoạt động hai năm mặt khác một cái game giả lợi năm đó cũng từng hồng cực nhất thời bất qua theo quang huy xuất hiện ma thú đ ạ i lục bên trong ngoạn gia đều phản bội trận doanh vùi đầu vào hắn trong lồng ngực tự nhiên cũng không thiếu được cao thủ đứng đầu quang huy quang minh trận doanh trong đó không có thợ săn chức nghiệp bất quá du hiệp cùng thợ săn ngược lại là rất tương tự làm vốn là chức nghiệp thợ săn cao thủ thợ săn tiểu thôi đến quang huy trong đó sửa luyện du hiệp không thể bình thường hơn được trận đ ầ u thắng chắc ở đây chơi trong nhà hay là có không ít người biết rõ cái này ai đi có người thậm chí cười nói có ai muốn đặt cược sao đánh cuộc du hiệp tiểu thôi tại bao nhiêu thời gian bên trong giải quyết chiến đấu ta cá là trong vòng ba phút tuy nhiên trận đầu đối quyết triệu tê như dùng thời gian cực ngắn chết ngay lập tức đại phi ca nhưng là ở đây nhị đại môn đối vị thiếu gia này trong lòng vẫn là rất khinh thường đội thành chính bọn nó kết cục cũng đồng dạng có thể làm được so sánh với du hiệp tiểu thôi có thể nói huy hoàng chiến tích triệu tê như hai tháng chiến tích thật sự là keo kiệt đến đáng thương cho nên kể cả không ít game thủ chuyên nghiệp ở bên trong đều cho rằng trận chiến đấu này không có bao nhiêu lo lắng đơn giản là thời gian d à i ngắn lập tức có người hưởng ứng ván bài đánh cuộc ta tới đại lý các ngươi có thể áp du hiệp tiểu thôi tại một phút ba phút năm phút cùng mười phút thắng lợi tỷ lệ đặt cược đều là một bồi hai vượt qua mười phút thắng một bồi ba đánh ngang một bồi năm chiến bại một bồi mười mỗi người giới hạn áp một chú thích đ ừ n g phát triển mười vạn vị này chính là đánh cuộc lão trang ra trong nháy mắt đánh cuộc ván cục trôi chạy vô cùng kỹ năng cũng không mang làm lạnh ở đây nhị đại môn cái nào trong túi quần không áng chừng mười cái tắm cái thẻ tín dụng bình thường cũng không có việc gì đánh cuộc ít tiền là chuyện thường ngày đ ừ n g phát triển mới mười vạn để cho ta chơi như thế nào được rồi ta áp mười vạn tại ba phút đi lão lục chính là như vậy keo kiệt mười vạn áp mười phút du hiệp đối thánh kỵ sĩ không có khả năng tốc thắng ta áp năm phút mười vạn song phương trình tự kém quá nhiều tốc thắng không là vấn đề một đám nhị đại các người chơi đều đặt cược tiền đặt cược trên cơ bản tập trung ở ba phút đến mười phút khu số ít áp tại một phút cùng vượt qua mười phút duy chỉ có tỷ lệ đặt cược cao nhất thế hòa cùng bại cục không ai xuống nhà cái lớn tiếng hét lên cuối cùng một phút thời gian còn có người muốn đặt cược sao l u c ca ta có thể đặt cược sao bên cạnh chuyện tới một khiếp k i ế p thanh âm nhà cái lao lục quay đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện là danh mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ khả ái lập tức vẻ mặt tươi cười nói đương nhiên có thể ngươi tùy tiện xuống hạ nhiều ít đ ề u đừng xem vị này thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp rất dễ khi dễ bộ dáng bất quá tất cả mọi người tại c h ỗ ai cũng không rõ biết cũng không dám làm cho nàng có một chút như vậy không vui bởi vì nàng là diệp hoan muội muội diệp ra tiểu tiểu thư diệp thiên thiên lão lục đồng chí thậm chí đều nghĩ kỹ cho dù là nàng thua tiền này cũng tuyệt đối không thể nhận vậy thì tốt quá lá thiên thiên hai mắt con con cười đưa lên ấn có ý đồ án thẻ tín dụng của ta tiền tiêu vặt đều ở bên trong ta cảm thấy được tiểu mỹ tỉ tỉ không thắng được cho nên hạ du hiệp tiểu thôi chiến bại áp hai mươi lăm vạn cái gì diệp ra tiểu tiểu thư muốn áp du hiệp tiểu thôi thua đây không phải tặng không tiền sao bên cạnh lập tức lặng ngắt như tờ có người muốn nói điểm gì nhưng là lập tức bị người bên ngoài giữ chặt liền máy mắt chuyện này ngươi tuyệt đối không nên lẫn vào nhà cái lao lục hận không thể dùng sức phiến chính mình một cái và miệng mở cái gì văn bài như thế rất tốt bị đẩy vào hai vị đại tiểu thư ở giữa tranh đấu gây gắt đi vào bên trong rồi nói không chừng muốn chết không có chỗ trôn như thế nào lục ca là ngại thiên thiên tiền đặt cược quá nhỏ sao Nếu không, đều Du hôi Hiệp đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lão rồi, rồi. ra rồi, mồ lục áp tại i Thôi chiến ể u b vạn.、Giờ、này khắc này màn ảnh lớn trên Giờ thi khắc mặt, đảo ấ u cuối thể thao lôi đài đọc dây đã tiến vào lôi đài giây đọc đã đ cùng dây kế thì con số về không trong nháy mắt triệu tê như cất bước chạy vọt về phía trước được tại khởi bước đồng thời hắn trước dùng thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn theo thứ tự r a chỉ tự thân một lần nữa cho đối thủ tăng thêm thấy rõ liên tục ba cái kỹ năng công tác liên tục phóng ra thành công triệu t như tiến vào trò chơi không lâu sau tại quang huy trong đó cũng không có cùng du hiệp tờ cờ qua bình thường quan sát học tập chiến đội trong video càng là không có du hiệp bóng dáng đối với du hiệp rất hiểu rõ giới hạn xem cơ bản tư chất liệu nhưng là t r ă m khoanh vẫn quanh một đốm du hiệp có thể dùng đoạn cung làm làm vũ khí có được lấy công kích từ xa năng lực như vậy bằng tốc độ nhanh nhất giữa sát cận chiến tuyệt đối sẽ không sai siêu đối thủ phản ứng cũng là cực nhanh tại triệu t như khởi bước đồng thời kéo ra đoạn cung trụ b l o c tên nhắm ngay hắn xa xa bắn tới m ũ i tên thứ nhất mũi tên triệu tê nhu tự thiết cạnh k ỹ trường địa đồ rất nhỏ cái này tuy đã hạn chế đối thủ phạm vi hoạt động bất quá cũng bởi vì cự ly gần đoạn cung hữu hiệu sát thương tầm bắn cũng đủ để bao trùm tất cả khu vực triệu tê nhu thấy được phi tốc phóng tới mưa tên hắn không né tránh giơ lên chiến lá chắn đón lấy tên làm ra về phía trước đánh ra động tác nhưng là không có phóng ra thuẫn kích kỹ năng b â n g mưa tên đụng vào lá chắn trên mặt bị bắn ra triệu tê nhu trên đỉnh đầu phiêu khởi một cái nho nhỏ thường tổn con số、Bảy. tại nơi này triệu tê như vận dụng một cái chính mình thông qua chiến đấu nắm dự đến có được tiểu kỹ xảo thì phải là đang dùng chiến lá chắn chặn lại tên thời điểm lá chắn mặt không là hoàn toàn hòa thẳng về phía trước đánh ra mà là hướng phía chéo phía bên trái hướng nghiêng về ước chừng mười lăm độ rác như vậy dễ dàng hơn bắn bay tên mà tên bắn vào lá chắn mặt cùng bị đẩy lùi tạo thành mức thương tổn là có khác biệt đây cũng là vi tổn thương gì chỉ có chính là vị trí một trong những nguyên nhân một mặt khác cũng là du hiệp sử dụng đoàn cung uy lực không được du hiệp nhanh chóng đánh ra một lớp giày đặc liên s ạ n g từng nhánh mưa tên phá không tới một mực tập trung triệu t như thân hình vô luận là tốc độ hay là độ chính xác đều phi thường làm cho người ta sợ hãi than dưới tình huống như thế triệu t như không có khả năng còn một mực cứng r ắ n chống đỡ trọi cứng hắn dùng không quy luật tiến độ đẩy về phía trước tiến linh hoạt né tránh đột kích mưa tên chỉ có tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống mới dùng chiến la chắn tiến hành đón đỡ tại lọt vào du hiệp giày đặc c h ặ n lại dưới tình huống triệu t như tới gần tốc độ của đối thủ cùng quyết tâm không có chút nào yếu bớt con mẹ nó đây là thánh k�� sao trên khán phòng có người nhịn không được cờ m ở nờ nói cùng chiến sĩ cũng không có như vậy diệp hoan nhìn xem đang tại né tránh đón đỡ mũi tên triệu tê n h ư như có điều suy nghĩ hắn sờ lên cái cằm nói rằng gia tăng không ít nhanh nhẹn như vậy thánh kỵ sĩ xác thực hiếm thấy thân thủ cũng không tệ lắm tiểu thôi ngược lại gặp được đối thủ ngồi ở bên cạnh hắn tiểu mỹ buồn mực không tăng cao thể chất thánh kỵ sĩ không phải phế vật sao diệp hoan ung dung cười đó là nhằm vào chiến đội chỉnh thể mà nói là mở tờ thánh kỵ sĩ nhất định phải cao thể chất bất quá vị này đi là các loại lộ tuyến hắn nếu thật là phế vật Mội ngươi cũng, cũng không sẽ tiên ứ c g ậ vậy n như cũng không ngươi, ngươi chân chính mọi mọi hiện tại trong vạn chuẩn bị muốn chứ. phải cho hay. bưu của câu lạc Tiểu ta tại ta t môi, mội mội mội mội i Mỹ bộ bị là đẻ xem phong câu lạc bộ thành viên mấy trăm thân cận tiểu mỹ số lượng cũng không ít cho nên diệp thiên thiên đặt cược truyện tình rất nhanh có người nói cho tiểu mỹ đương nhiên cũng bao gồm diệp hoan diệp hoan bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu thiên thiên cũng thích hồ đồ mà tiểu mỹ lập tức giận cái gì gọi là cũng thích hồ đồ ngươi là muốn nói ta rất yêu mến hồi nào sao diệp hoan sáng suốt địa ngầm ngược lại bởi vì cùng lòng dạ hẹp hòi nữ nhân cải cọ là nhất chuyện ngu xuẩn một người là thân mội muội một cái không phải thân mội muội lại hơn hẳn thân mội muội giúp ai cũng không tốt ngoài sân có người tranh đ ấ u gay gắt trong sân cũng là phong vân khởi động triệu tê n h u dùng trả giá không đến hai mươi hp nhỏ bé một cái giá lớn thành công tới gần đến cự ly đối phương không sai biệt lắm khoảng mười m trên vị trí hắn phản kích sắp triển khai một mực rất bình tĩnh địa tại nguyên châu công kích triệu tê n h u du hiệp rốt c u c không bình tĩnh hắn lập tức bắt đầu rời đi vị trí đối ồ n dùng đoàn cung g thời tiếp tục dày đ quái thủ làm mà mái mái cho cẩn như không thể thoải mái, thoải mái mà cẩn thân.、Du、hiệp tinh Triệu T tuy đúng là ở Du đã ú n chiến mới là bọn hắn sở trường g là là ở sở chô chữ, chơi kích cho hay.、Đối、thủ du du mới Đối đ rất gần triệu tê như quyết định thật nhanh đẩy lấy tên tăng nhanh tốc độ liều mạng tổn thất điểm hp cũng muốn đem đối thủ kéo vào đến chính mình am h i ệ u nhất cận chiến tiết tấu bên trong nhưng là làm cho triệu tê như tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn vừa mới lao ra bất quá bốn năm bước đột nhiên như là đã dẫm vào bùn trong đàm hai chân lại ham xuống mặt đất cho đến dưới đầu gối phương lập tức không thể động đậy vũng bùn mấy rập du hiệp tối làm cho người ta chán ghét địa phương ở chỗ hắn có thể để cho lựa chọn kỹ năng rất nhiều tuy nhiên bởi vì kỹ năng điểm số hạn chế du hiệp ngoạn gia không có khả năng học tập đến tất cả chức nghiệp kỹ năng nhưng l à bất đồng kỹ năng tỉ mỉ tổ hợp vận dụng thật to phong phú du hiệp chiến thuật thủ đoạn làm cho đối thủ khó lòng phòng bị du hiệp tiểu thôi không hổ là đạt được một trăm ba mươi tám phen thắng lợi thi đấu thể thao cao thủ hắn dùng hoàn mỹ biểu hiện đem triệu tê n h ư dụ vào đến chính mình dự thiết trong cặm ấy làm cho cả chiến cuộc đối với hắn trở nên có lợi đứng lên không ít ngoạn ra hưng phấn mà đứng lên p h ả n phất thắng lợi đang ở trước mắt tiểu mỹ lập tức vui vẻ ra mặt hay là ca ca lợi hại tìm cao thủ quả nhiên tín nhiệm diệp hoan cười nhạt một tiếng chứ không vui vẻ hơn quá sớm n à y thánh kỵ còn chưa có thua đâu triệu tê nhu xác thực không có bại bất quá tình hình cũng hết sức nguy hiểm hành động của hắn hoàn toàn bị hạn chế ở đối phương tức thì có thể muốn làm gì thì làm du hiệp lập tức đình chỉ lui về phía sau nhanh chóng vây quanh triệu tê nhu l í h l ư n g sau bắn chết hắn những người xem trên khán đài vô cùng kích động p h ả n phất thấy được triệu tê nhu bị bắn thành con nhím bi thảm cảnh tượng nhưng là tiểu thôi ngoài dự đoán mọi người địa thu hồi đoàn cung chống đi hai tay mỏ về sau lưng rút ra cột vào phía sau lưng nhận kiếm c h e n song kiếm xuất vỏ hàn quang hiện ra giao nhau tật chạm triệu tê ngưu đầu lâu phần gáy lưu quang chữ thập chém đầu kiếm thức đây là du hiệp cận chiến s á t chiêu có thể đánh ra song trọng tương tổn tiểu thôi đối với cá kỹ năng vận dụng cực kỳ thành thạo ra tay vừa nhanh vừa độc hơn nữa công kích góc độ phi thường tinh chuẩn diệm hoan nhãn tình sáng lên nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi ở đây người xem trong đó h dụng dụng trước mặt đánh giá đã có thể chứng minh đoạn cung đối triệu t như thương tổn cũng không cao hơn nữa triệu t như còn có chiến lá chắn nơi tay dù là đưa lưng về phía tiểu thôi cũng là có thể phòng ngự chống đỡ cho nên tiểu thôi dùng lưu quang chữ thập song kiếm chém giết gần người không thể nghi ngờ là thông minh nhất lựa chọn quan trọng nhất là triệu t như không phải thêm thể toán cộng phòng ngự cùng hp giá trị cũng không cao cái này một k í c h thành công là có thể đem chiến đấu quyền chủ động một mực nắm trong lòng bàn tay trên cơ bản có thể nói thắng một nửa chương b ả t a thích hắn triệu t ê như nguy hiểm cho dù là du hiệp tiểu thôi cũng vì chính mình tỉ mỉ bày ra sát cục đắc ý trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt nhưng là sau m ộ t khắc nụ cười của hắn ngưng trên mặt bởi vì tại lưu quang chữ thập song kiếm sắp chem chúng triệu t ê như thời điểm triệu t ê như làm cá làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác hắn đột nhiên quỳ gối ngồi trồm hồm hướng mặt đất tại mũi kiếm xẹt qua đỉnh đầu trạm không sát na về phía sau bay ngược lại Phía không sau xuống lưng còn không có đụng có rơi m ặ tuy đất, t r i ệ T t như hướng phía sau vung lên cánh phía sau a phải, h i c ế nhiên đao p á sáng n hành như tuyết đao phong trong nháy treo trọc trạm, tuyết đao h mắt sẹt qua ru ệ lệ p lập tức chém ra bị giáp bụng, bị mang vòng n tức theo một vòng diễm lệ huyết hoa. 57. Tuy chém hoa. h diễm ra i 57. thương tổn không cao lắm nhưng phải biết rằng đây là triệu t như không giới pháp chứng kiến tình huống của đối thủ hạ hoàn thành hắn dựa vào kháo là kinh nghiệm của mình cùng trực giác chẳng những thành công phá giải đối thủ trí mạng bấy giờ mà vẫn còn phản kích thành công trên khán phòng lập tức một mảnh xôn xao không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy bất quá du hiệp tiểu thôi kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém tâm lý tố chất rất cao hắn không có vì vậy dối loạn một tấc vông lưu quang thập tự kiếm trong nháy mắt dưới lên vung lên tiếp tục công kích còn không thể thoát khỏi bẫy dập trói buộc triệu tên như bùng song kiếm bị chiến lá chắn một mực ngăn trở kiếm phong đụng vào lá chắn trên mặt phát ra t r ầ muộn m vang dội ba mươi hai du hiệp sắc mặt rốt cục thay đổi triệu tên như chiến đấu phản ứng cực nhanh phán đoán chi chuẩn quả thực không thể tưởng tượng hắn chưa bao giờ khinh thị đối thủ nhưng là lúc này đây còn đánh giá thấp triệu tên h ư triệu tên h ư dùng chiến lá chắn tiếp được du hiệp công kích đồng thời bởi vì xuất hiện thương tổn trị số cho nên hắn bị ham ở hai chân trong nháy mắt khôi phục tự do lập tức hướng phía chéo phía bên trái hướng quay cuồng lấy tủi trỏ trống đất đột nhiên vọt người nhảy lên cùng thời khắc đó hai chân của hắn như là chứa đầy lực lượng dây cung đ ố n g nhiên bắn ra cả người như là tấn công con n g ồ i mánh hổ hướng phía du hiệp đột nhiên đập ra trong tay chiến đao chém bay đối thủ đầu lâu, lâu triệu tê như đứng dậy phản kích cả bộ động tác cơ hồ tại trong nháy mắt ở giữa hoàn thành thành thạo trôi chạy đến phản phất trải qua trăm ngàn lần diễn luyện đợi cho du hiệp giật mình tình huống không ổn thời điểm hắn muốn trốn tránh cũng không kịp h o à nhưng t cái này còn chưa kết thúc triệu t như tay phải chiến đao phản kích đất thủ tay trái la chắn tùy theo về phía trước đập trên người đối thủ Thuất kích. mê mội hiệu quả chưa từng xuất hiện nhưng là du hiệp bởi vậy mất đi cân đối không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau triệu t như cất bộ không ngừng ra tốc vọt tới trước chiến đao lần nữa như thiểm điện chém đúng ra lưới đao phá không mang theo một vòng sâm lãnh hồ quang nhanh chóng chuẩn xác hung á c chạm kích phía trước người trên cổ năm mươi bảy bảy mươi hai đu lama tại thể chất càng thêm điểm không nhiều lắm du hiệp trực tiếp quỳ xuống đất chiến đấu chung kết toàn trường lặng ngắt như tờ những tiên nguyên bản chờ xem triệu tê nhu trò hay các người chơi nghẹn h ọ n h ì n chân chối rất nhiều người thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình thậm chí không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm cho chiến cuộc xuất hiện kịch liệt như thế đến làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa gần kê chỉ là tại vài giây đồng hồ trước hay là du hiệp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đem muốn thắng được một hồi mục đích chung thắng lợi nhưng là vài giây đồng hồ sau kết quả hoàn toàn đảo bọn họ hoàn toàn không biết phải làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình phẫn nộ xấu hổ kích động cứu hận giống như đều không đúng chỉ có thể á khẩu không trả lời được hai mặt nhìn nhau cũng không thể vi triệu tên như v ô tay ủng hộ chứ b ằ n g b ằ n g b ằ n g thật là có vi triệu tên như v ô tay bất quá không phải tại cạnh k ỹ trường trên khán đài mà là đang tiên phong trong câu lạc bộ xuất thật sự quá đẹp trai xuất sắc diệp thiên thiên vũ bàn tay nhỏ bé nàng dừng ở màn ảnh lớn thượng đứng ngạo nghễ tại chiến đâm thượng triệu tê ngưu sáng trói như tinh thần trong đôi mắt chấp động lên không khỏi hào quang ta thích hắn zn chín trăm một bảy zn chín trăm một bảy đúng là triệu tê ngưu đ ạ i c ả n h kỹ trưởng khu id đánh số nếu như nếu đổi lại là người khác nói như vậy chỉ sợ sẽ đưa tới vô số mắng chửi cùng t r a o phúng nhưng là tại du hy trong p h ò du mặt ai dám can đảm làm tức giận vị này diệp ra tiểu tiểu thư thậm chí cũng không dám quắt mắng triệu tê ngưu đến thổ lộ buồn bực trong lòng chỉ có mở trang thiết ván bài lão lục như điên lập tức b u lại định ngọt vô cùng dùng hai tay dâng dệ ịp thiên thiên thẻ tín dụng thiên thiên tiểu thư ngài thật sự là mắt sáng như lúc có mắt nhìn người ngài thắng tiền cũng đã quẹo vào rồi tuy nhiên b ồ i thanh toán hai trăm năm mươi vạn nhưng là người này chẳng những không có thiệt thòi còn buôn bán lời bởi vì vì những thư khác người áp đều là triệu tên n h ư thua không đến vài phút nhà cái là hắn đều ăn sạch lá thiên thiên tiếp nhận thẻ tín dụng cười ngọt nào nói không biết tiểu mỹ tỷ vui vẻ không tiểu mỹ trả như nào đây có thể hài lòng được lên nàng giờ phút này biểu lộ như là người khác thiếu nàng tám trăm vạn không trả chính thức là khó xem tới cực điểm Tiêm thủ c ă ngồi nắm chặt thành quyền đầu. Các đốt ngón tay đều bởi vì vô cùng dùng sức mà trắng bệnh. Trận này ván bài quan hệ đến mặt mũi của nàng, nếu như tên nay còn nào tiên phong trong câu lạc bộ hốn, chỉ biết luôn vì trở thành người mà mặt mũi mặt mũi mặt chặt các sức của tục câu lạc chỉ khác cho cười. hệ thua đốt tay triệu từ tiếp tại biết trở bài đầu, đều yêu, sau về đã g bởi bởi bộ vì vô vì ở bên cạnh nàng diệp hoan nhưng lại bất động thanh sắc thân thủ vỗ nhẹ nhẹ tiểu mỹ hai tay nhẹ giọng nói ra không cần phải góp ta sẽ không để cho ngươi chịu ý khuất ngay vào lúc này cách xa nhau rất gần chỗ chống bạch quang l o i lên vừa mới chiến bại du hiệp sống lại trở về diệp thiếu ra thực xin lỗi tiểu thôi sắc mặt cũng rất khó coi là một danh có được 138 vị thắng lợi chiến tích đêm thủ chuyên nghiệp hắn lại bại bởi nhất danh hai t h ắ n g chiến tích lính mới hơn nữa đối thủ đẳng cấp còn so với chính mình thấp thật sự là vô cùng n ụ c nhã diệp hoan lắc đầu nói rằng ngươi không cần phải xin lỗi ngươi biểu hiện rất tốt trích là đối thủ quá mạnh mẽ nghe được diệp hoan không có trách tội chính mình du hiệp thần sắc rõ ràng vung lòng rất nhiều hắn trầm giọng nói hay là ta quá mức chủ quan xem thường đối thủ người này thánh kỵ sĩ thân thủ quá mạnh mẽ tuyệt đối không phải bình thường n o ạ n ra vừa rồi mấy giây cuối cùng chiến đấu du hiệp hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn là lòng còn sợ hãi thậm chí còn có điểm không thể tưởng tượng muốn bảo hoàn toàn chịu phục cũng là không thể nào bất quá hắn tất phải thừa nhận triệu tê như thực lực muốn vượt qua chính mình chẳng lẽ là cái nào đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ trọng luyện biệt hiệu diệp hoan suy nghĩ đột nhiên hỏi ngồi ở một bên khác cái kia danh cùng chiến sĩ lao mã làm sao ngươi xem cùng chiến sĩ thần sắc nghiêm trọng hắn suy tư một lát chậm dãi nói rằng kỹ thuật của hắn phi thường tốt ta không có hoàn toàn nắm chắc nơi này là có hạn chế khu của ta bộ kia trang bị không thể dùng chức nghiệp cao thủ nặng kỹ thuật thứ hai là nặng trang bị ở trong game thứ muốn trang bị đủ mạnh hoàn toàn có thể dùng lực phá xảo nghiền ép hết t h ể kỹ thuật lưu nhưng là có hạn chế khu quy luật thì lại khác tỷ t h í chính là song phương chiến đấu tiêu chuẩn cùng chiến sĩ trả lời trên thực tế bằng thừa nhận kỹ thuật của mình không bằng triệu tên y ư u là một m danh chân chính game thủ chuyên nghiệp hắn sẽ không vì mặt mũi cố ý nói dối kim chủ làm ra sai lầm phán đoán Diệp nói, hiểu thời giải. lôi đài, Tri hoan hòa Cạnh ta sáng lên, Trưng trường trên mắt tạm gật gật đầu nói, ta hiểu được. 72, tạm thời hòa giải. kỹ trên khán đài cái k i a chút ít khán giả như là mỗi người đều trúng thạch hóa thuật nửa ngày đều không có có phản ứng gì kể cả cái k i a tiểu mỹ cũng là như thế á khẩu không trả lời được hoàn toàn đã không có ban đầu khí phách cùng c h â n dương chậm chạp không đợi đến vị thứ hai người khiêu chiến xuất hiện hắn cũng nhịn không được chuẩn bị mở miệng trào phúng vài câu ngay vào lúc này một cái hệ thống tin tức xuất hiện tại hắn hệ thống trong tầm nhìn gợi ý của hệ thống ngoạn ra tầm hoan lãng t ử hướng người đưa ra nói chuyện riêng người có tiếp nhận hay không lựa chọn tiếp nhận đem tạm thời rời đi cạnh ký trường triệu tê ngư hơi suy nghĩ một chút lựa chọn tiếp nhận. đang hoàn thành xác định trong n g a y mắt thân hình của hắn tại cạnh ký trường trên lôi đài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc triệu tê n h u phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một gian trang sức xa hoa trong phòng của khi hắn trên ghế s a lo nối đ diện ngồi nhất danh anh tuấn bất phàm nam tử đúng là diệp hoan diệp hoan trong tay bưng chén rượu đối mặt triệu tê n h u hắn l ê phép không thiếu rụt rè nói xin chào ta là tầm hoan l ã n g tử các bằng hưu cũng gọi ta l ã n g tử rất hân hạnh được biết các h ạ triệu tê như gật gật đầu nói xin chào có chuyện gì thỉnh nói ngắn gọn nếu không người khác còn tưởng rằng ta lâm trận bỏ chạy rồi ba trận chiến hai tháng ván bài còn chưa kết thúc hắn đáp ứng nói chuyện riêng người là nghĩ nhìn đối phương một cái hồ lô đến tột cùng bán được thuốc gì hòa giải hay là uy hiếp diệp hoan cười vui nói xin các hạ yên tâm chúng ta còn không đến mức như thế vô lại trận này ván bài tiểu mỹ không thắng được ta thỉnh các hạ xuống đây là muốn hỏi một chút muốn điều kiện ra sao ngươi chịu bỏ dở ván bài nguyên lai、like、là muốn cùng giải đấy triệu tê nhu suy nghĩ nói rằng bỏ dở ván bài có thể ta có hai điều kiện diệp hoan nụ cười trên mặt không thay đổi xin lắng nghe điều kiện thứ nhất triệu tê nhu dựng thẳng lên ngón trỏ phải nói rằng ta hy vọng các ngươi không cần phải lại đến quái dày ta ta đến đại cạnh k ỹ trường là vì rèn luyện kỹ thuật mà không phải đánh cuộc đấu khí nhất là vị kia tiểu mỹ từ nay về sau cách ta càng xa càng tốt diệp hoan gật gật đầu cái này không có vấn đề ta có thể cam đoan tiểu mỹ từ nay về sau cũng sẽ không sẽ tìm các hạ phiền thoái triệu t như hô thở ra một hơi tiếp theo giơ ngón tay giữa lên điều kiện thứ hai ta muốn một bà cấp mười lăm chiến đao cùng một khối cấp mười lăm chiến lá chắn làm bổ sung hai trang bị đều phải là đồ hệ xèo lẹn s ơ đấy đã đối phương đưa ra hòa giải yêu cầu như vậy triệu t như đương nhiên sẽ không khắc khí đến đây cá công phu sư tử ngoạn trước mắt tại quang huy trong đó cao giai trang bị giá thị trường cực kỳ nóng nảy nhất là thích hợp với chủ lưu đ ẳ n g cấp trác tuyệt trang càng rất thưa thớt bình thường đều bị đặt ở đại trong giao dịch khu cạnh tranh đem bán trên thị trường khó gặp bất quá hắn còn đánh giá thấp đối phương năng lực chịu đựng nghe được triệu tê như điều kiện thứ hai diệp hoan thần sắc không có có biến hóa chút nào xin mời người hơi đợi một lát hắn giơ tay lên ở trước mặt mình nhẹ nhàng vung lên một khối màn sáng trong nháy mắt xuất hiện sau đó hắn vẫn chỉ như đất lệ thuộc tại trên màn sáng thao tác gần kê trích sau một lúc lâu thời gian chỉ nghe được đinh đinh hai tiếng dễ nghe nhẹ vang lên hai cái phương phương tránh tránh bao vây chống rông xuất hiện ở dưới màn sáng phương d i ệ p hoan lần nữa phất phất tay màn sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn hướng triệu t ê như phát ra một cái giao dịch thỉnh cầu cái này hai trang bị hy vọng ngươi có thể đủ rồi thỏa mãn Thị huyết, khát máu, chán, phòng ngự 22 -22, pháp thuật phòng ngự 15, thể chất 2, thuẫn kích thương tổn chiến chán, phòng pháp phòng kích hạn chiến bị máu, yêu cầu kỵ đáng cấp ngự ngự bền la đ sĩ, sĩ, Thị huyết, khát máu, chứng i kiến cái này hai trang bị triệu t ê n h u thật sự rất kinh ngạc đối phương thổ hào trình độ hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn cái này hai vật chắc tuyệt trang tuyệt đối là nhất lưu trang bị chiến la chắn phòng ngự cao thuộc tính thực dụng còn cố định m ư điểm phân kích thương tổn làm cho triệu t như dùng chiến la chắn cũng có thể trực tiếp đánh ra thương tổn hơn nữa bền bị siêu cao càng thêm dùng bền thị huyết khát máu chiến đao vậy thì càng mạnh lực công kích cùng tốc độ công kích đều thật to vượt qua hắn ban đầu quyền kia cùng phong chi nhận hai lực lượng mười cố định thương tổn càng thực dụng vô cùng tối mấu chốt nhất là cái này hai trang bị còn thuộc về đồng nhất bộ cải hệ điều hành này giá trị tự cao hơn tuy nhiên triệu t ê như không biết đối phương hao tốn bao nhiêu tiền mua được thị huyết khát máu chiến la chắn cùng thị huyết khát máu chiến đao nhưng là như vậy thủ bút tuyệt đối không nhỏ làm đền bù tổn thất thành ý mười phần triệu t như không phải loại lòng tham chưa đủ người được chỗ tốt còn sẽ hối hận mới vừa rồi không có yêu cầu càng nhiều hắn xác nhận giao dịch đem hai kiện trác tuyệt trang bị thu vào trong túi đeo lưng của mình nói rằng đã đủ rồi hai chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi diệp hoan nói rằng ngươi thỏa mãn là tốt rồi xin hỏi các hạ hiện tại đã có chiến đội sao triệu tê như n n h n g mày ngươi hỏi cái này để làm gì diệp hoan mỉm cười nói thân thủ của ngươi rất mạnh cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập của ta chế i n độ i tin tưởng dùng thực lực của ngươi hơn nữa của ta tài nguyên đ ầ u nhập ngươi ở trong game tiền đồ đem không thể hà lượng triệu tê như không chút do dự cự tuyệt nói cảm ơn bất quá ta không có ý định gia nhập những thứ khác chiến đội vị này tầm hoan lãng tử giọng của tuy nhiên thành khẩn nhưng là loại cư cao lâm hạ ngạo khí nhưng lại không thể gạt được người nói thật triệu tê ngư một chút cũng không yêu mến hắn sẽ không vì trò chơi gì bên trong tiền đồ mà đi phụ thuộc niềm kiêu ngạo của hắn không phải trước mắt vị này có tiền công tử ca đủ khả năng hiểu được diệp hoan mắt sáng lên nói rằng ngươi không muốn nghe một chút điều kiện của ta sao gia nhập của ta chiến đội lương một năm ít nhất hai mươi vạn lên còn có chiến tích hiệu quả và lợi ích chia hoa hồng cùng các loại phúc lợi triệu tê ngư vô vỗ tay đứng dậy nói rằng điều kiện của ngươi không tệ bất quá không phải ta nghĩ muốn đ ấy hắn tự tuyệt hiển nhiên làm cho diệp hoan có chút ngoài ý m u ố n vị này diệp thiếu ra thần sắc cứng đờ cười cười nói chúng ta có thể không có gì có thể bởi vì triệu tê n g u trực tiếp thối lui ra khỏi nói chuyện riêng trong phòng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệp hoan tại chỗ sụ mặt xuống đột nhiên đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất nặng nề một ném Vàng! Tinh tử lập tức phân thân cốt nổ bùng, giống nhau Ly lập Thủy Tử tức tói cốt vị một giây sau diệp hoan về tới cạnh k ỹ trưởng trên k h á n đ à i y nguyên ngồi ở tiểu mỹ bên người chuyện này đã giải quyết ngươi nói tên của hắn gọi là triệu đại ngưu nhé tại chờ đến tiểu mỹ khẳng định trả lời sau diệp hoan gật gật đầu rất tốt ta đã đáp ứng hắn ngươi từ nay về sau cũng không muốn đi lại tìm hắn gây phiền phức tiểu mỹ rất không cam tâm nói này chuyện này coi như xong diệp hoan mỉm cười ta tâm lý nắm chắc trên mặt của hắn tuy nhiên mang theo cười nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là toàn bộ không một chút vui vẻ chương b ả b í kỹ thuật sở hữu sướng triệu tê như thở phào thở ra một hơi sau đó thối lui ra khỏi đại cạnh kỹ trường đã không có tiểu mỹ những người đ ó q u á y dày hắn thư thư phục phục đánh xong mặt khác tám cuộc chiến đấu đã lấy được tám cái thu hoạch đem chính mình chiến tích đẩy cao đến mười hai tháng liên tiếp tuy nhiên cự l y bảng xếp hạng còn có một đoạn xa không thể chạm cự l y nhưng là đủ để thoát khỏi người mới thái điều thân phận thông qua cùng bất đồng đối thủ tiến hành đánh giá triệu tê như càng thêm quen thuộc những nghề nghiệp khác đặc biệt năng lực tình huống cũng tăng lên của mình chiến đấu tiêu chuẩn cùng đối kỹ năng điều khiển năng lực loại này mà chiến mà chiến cảm giác thật vô cùng tốt đóng cửa giả thuyết tiếp nhập trang bị hắn mở to mắt từ trên giường ngồi dậy phương húc ở bên cạnh nhát diện hàm hàm hồ hồ hồ đại h ư u ca ngươi muốn ăn mì tôm không triệu tên như gật gật đầu có điểm b u ồ n b ự c còn chưa tới giữa trưa đâu rồi ngươi thiệu cũng ăn được phương nhóc béo nuốt xuống trong miệng trước mặt điều rất ngượng ngùng gãi gãi đầu ta bụng rất dễ d à n g đói buổi sáng ăn chưa ăn no cho nên mi tỉ cho ta nấu mì tôm đại h ư u ca ngươi muốn hay không cũng tới ăn cùng triệu tên như lắc đầu lâm mi làm mất đi phòng trong nhô đầu ra ai têu ta à triệu tên h ư cười nói mi mi ngươi đã trở lại à vừa vặn ta vừa làm khối đá sở kỳ hiệu gửi cho ngươi dương mi chiến đội thuộc về tiểu công tác thất nhân viên thiếu quy củ cũng ít, không giống đại phòng công tác hoặc là công ty như vậy quản lý nghiêm khắc vô cùng chiến đội thành viên ở trong game đạt được chiến lợi phẩm mình có thể dùng là có thể lưu lại chính mình không dùng được nộp lên trên toàn bộ nhờ cá nhân tự giác mà không có cường hành yếu thế cầu càng không tiến hành du h i quá trình quản chế đương nhiên thượng t r ư ớ c chiến lợi phẩm càng nhiều giá trị càng cao cuối tháng lấy được chia hoa hồng tiền thưởng cũng càng nhiều triệu tê ngưu cùng đại phi ca đánh cược thắng bí kỹ thuật về pháp hệ kỹ năng cho nên chuyện đương nhiên nộp lên cho lâm、My. mặc dù nói hắn hoàn toàn có thể vụn trộm bán thành tiền chứa vào trong túi bên e o của mình nhưng l à như vậy chuyện vô s ỉ triệu tê như thật đúng là làm không được thậm chí không chút suy nghĩ qua lâm mi cười nói được ta chờ một chút lọ dìn nhìn xem phương nhóc béo nuốt một miệng lớn mặt tò mò hỏi đại ngưu ca là kỹ năng gì triệu tê như đáp pháp sư bi kỹ pháp lực thiêu đốt phốc cái này khẩu mặt toàn bộ bị nhóc béo cho p h u n tới nếu không triệu tê như tay mắt lanh lẹ kịp thời co lại thân trốn tránh nếu không chỉ sợ cũng bị phun trên người đều là khái, khái. Phương mập mạc mặt tròn đều căng đến mức đỏ bừng một cây màu trắng sợi mì theo trong lô mùi trôi ra đang cùng lý nguyên x o á i bọn người xem du hí tần số nhìn an tiểu hải vừa vặn quay đầu lại thấy như vậy một màn lập tức vui vẻ mập mạc ngươi cái này thuộc về phun tung t o é công kích đi lực s á t thương đủ rồi mạnh a phương húc tranh thủ thời gian cầm qua khăn tay lau miệng cả giận nói ai cần ngươi lo a triệu tê nhu n ha ha ngươi cũng xác thực quá khoa trương điểm phương húc vứt bỏ khăn tay khuôn mặt đều trở nên vật mẹo đại nhu ca ta ở đâu khoa t r ư ơ ả ngươi có biết hay không lời của ngươi nói có nhiều do người pháp lực thiêu đốt bí kỹ ta buổi sáng tại thị trường giao dịch ở bên trong chứng kiến ngay lúc đó giá cả đã bị đấu giá đến 770 kim rồi ngươi nơi nào đến được nhiều tiền như vậy quang huy trích ở buổi tối đưa vào hoạt động ban ngày sẽ v ỡ thuộc về thời gian cứng lại hình thức ngoạn ra không cách nào tiến vào bất quá có thể tiến vào đại cảnh k ỹ trưởng cùng thị trường giao dịch ở bên trong tờ cờ chiến đấu và giao dịch du hy vật phẩm triệu tê như nói vừa làm khối đá sở ký hiệu vậy khẳng định không phải ở trong game đánh tới còn lại chỉ có thể là tại thị trường giao dịch mua được mà phương húc vừa mới gặp qua pháp lực thiêu đốt đấu giá cho nên c h ấ n kinh đến đem mặt đều p h u tới như vậy đáng giá lâm y cũng rất giật mình đại ngưu ca ngươi tại sao phải mua cái này hả? an tiểu hải bán tín bán nghi đại ngưu ca ngươi có phải hay không nhìn lầm đá sợ kỳ hiệu tên triệu tê n h u gãi gãi đầu đành phải đem pháp lực t i ê u đốt chân tướng đơn giản nói một lần như vậy cũng đúng phương hút đôi mắt nhỏ chừng thành chuông đ ồ n g đại vì cái gì ta liền đụng phải như vậy thổ hào phú nhị đại a an tiểu hải lý nguyên x o á i cùng âu dương mộ hoàn toàn vô ngữ tiểu mười vạn khối gì đó cứ nhiên bị triệu tê n g u như thế thoải mái đơn giản được đến vận khí quả thực n ị c h thiên tới cực điểm nhớ tới lúc trước triệu t ê như ở trong game khác thu hoạch bọn họ đều bị tâm phục khẩu phục với ai so với cũng không thể cùng vận khí tốt người người so với người được tức chết người bất quá một mặt khác mọi người cũng cảm thấy thật cao hứng triệu t ê như không có trước khi đến dương mi chiến đội một mực đi xuống dốc từ hắn gia nhập phòng công tác sau giống như tất cả mọi người vận khí đều đi theo đến đây triệu t ê như chính mình đừng nói rồi bốn người bọn họ t u nhận được một cái liên hoàn nhiệm vụ tuy nhiên đến bây giờ đều còn không có toàn bộ hoàn thành nhưng là có ở đây không cùng khâu nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm đều có thể nói dậy hôm nay triệu tê n g u chỉ một cái tử nộp lên cho phòng công tác giá trị gần mười vạn đá sở kỳ hiệu nếu như một lần nữa đấu giá xong lấy được tiền cũng đủ duy trì chiến đội ba bốn tháng chi nếu như nộp lên cho lôi đ ỉ n h công ty cũng hoàn toàn có thể mang chiến đội vi tích phân bài danh l ạ p thăng đến đào thải khu phía trên nghĩ tới đây trên mặt mọi người đều lộ ra tiêu dung gần đoạn thời gian đến nay chiến đội bị đào thải khỏi ván cục áp lực bao phụ tại mỗi cá trên thân người trong phòng làm việc bầu không khí rất bị đẻn mà bây giờ mọi người chính thức bắt đầu tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn mi tỷ đang thực t y ế n để cho chúng ta t r ư ớ c qua xem quan nghiện tại phương húc bọn người mãnh liệt dưới sự yêu cầu lâm Mi thao tác bàn phím con chuột lên đất liền đến của mình số tài khoản mở ra nhận được biêu kiện bao vây cho bọn hắn nhìn xem giá trị gần mười vạn đá sở kỳ h i ệ u là cái d ạ n gì g tất cả đá sở kỳ h i ệ u bộ dạng là hoàn toàn không có khác biệt bất đồng là chúng nó đại biểu kỹ năng đ ặ c tính ta dựa vào kỹ năng này thật tình yêu người bình thường thật đúng là không mua nội á tuyệt đối pháp sư cường lực kỹ chỉ có một chữ hình dung xuất có kỹ năng này pháp sư t i ể u là chân tránh tự đi pháo đài phương húc cùng lý nguyên soái bọn người thổ mạt hoành phi điệu thảo luận đây cũng là du hí ngoạn gia t í n h trung diễn đàn đêm trong đó thường xuyên sẽ có người dán ra cực phẩm trang bị cùng vật phẩm xin xót c u n g cùng nhật kẻ yêu thích môn c u n g bái hoặc là ước ao ghen tị triệu t ê như cười tủm tỉm nhìn bọn họ kích động bộ dáng cũng cảm giác được rất vui vẻ mimi hay là đưa nó nộp lên cho công ty đi lý nguyên soái đề nghị nộp lên cho lôi đình công ty chẳng những có thể đổi lấy vi tích phân công ty phương diện cũng sẽ có tương ứng vật chất bán thường cho nên cũng không so với trực tiếp đem bán tới kém mà là một da nho nhỏ du hy phòng công tác có thể hay không bụp lên lôi đỉnh công ty cái này khỏa đại thụ che trời quan hệ đến dương mi chiến đội tiền đồ tương lai cùng phát triển lâm mi cắn môi một cái đột nhiên nói rằng ta nghĩ đem kỹ năng này cho đầu gỗ nàng vừa dứt lời trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ vẫn luôn không nói gì âu dương ngộ ngây n g ẩ n cả người sau một lúc lâu nhỏ giọng nói vì cái gì cho ta ạ chương 74, thánh thủy tin tức nghe được lâm mi nói lên đề nghị phương húc An t i lâm mi cùng Lý suy nghĩ nhẹ dọn nói ra đầu gỗ là chúng ta chiến đội sớm nhất thành viên vì chiến đội trả giá cố gắng mọi người cũng là hữu mục cộng đồ pháp lực thiêu đốt cho hắn dùng có thể để cao chúng ta chiến đội thực lực tổng hợp cũng phòng phù hợp l à m v i ệ c này g tháng u y ê n Còn n tắc. vi tích h p âu n đ ứ g ư ơ n g thứ, bây giờ cách mộ đã tỉnh h t hồn lại n g liên g tục một khoát tay nói rằng không nên không nên quá quý trọng triệu tê ngưu nói rằng đầu gỗ ta cảm thấy được mi mi nói rất có lý pháp lực thiêu đốt tuy nhiên rất đắt nặng nhưng là có thể dùng đến để thằng chúng ta chiến đội thực lực tốt nhất đây cũng là vì lâu dài lo lắng không phải chuyện của cá nhân ngươi cho nên ngươi không nên tự tuyệt làm pháp lực thiêu đốt cống hiến người triệu tê như lời của không thể nghi ngờ so với lâm mi càng có phân lượng an tiểu hải cùng lý nguyên soái cũng cũng không có ý kiến đến rồi đều gật đầu nói đúng vậy à đầu gâu ngươi vẫn là nhận lấy đi bọn họ tự ngẫm nếu không phải pháp sư bí kỹ mà là mục sư hoặc là đạo tặc lâm mi cũng tương tự sẽ làm cho bọn hắn sử dụng chuyện tốt như vậy có vài nhanh chiến đội có thể làm được âu dương mộ trong nội tâm cảm động nhưng lại không biết nói cái gì cho phải mỗi mấp máy vài cái vành mắt nhưng lại đỏ người khác khả năng không biết nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng lâm mi nói là vì cả chiến đội lo lắng trên thực tế hơn nữa là vì hắn lo lắng bởi vì còn có một danh pháp sư đem muốn gia nhập chiến đội đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng hắn hình thành cạnh tranh có cái này cường đại bí kỹ nơi tay hắn không cần sợ sẽ bị đối phương vượt trên một đầu lâm y hướng về phía triệu tê nhu cười ngọc nào đại nhu ca pháp lực thiêu đốt ta sẽ đổi thành vi tích phân t r ư ớ c cho ngươi t ổ lấy đến cuối tháng thời điểm ngươi lại dùng vi tích phân đổi tiền thường đi triệu t ê như gật gật đầu không có việc gì ngươi xem đó mà làm tốt lắm triệu t ê như không phải kẻ có tiền nhưng là vì tính cách cho phép hắn đôi tiền tài vật ngoài thân thật sự thấy rất nhạt chơi cái trò chơi này cũng là bị lâm mi lôi kéo tiền đến chưa từng có nghĩ t ô i muốn ở trong game kiếm lấy đến nhiều ít hơn bao nhiêu tiền khiến cho có vui thú vậy thì rất thỏa mãn hắn rồi chính là bởi vì như thế đối với đề nghị của lâm mi hắn là đại lực duy trì thông qua mọi người nhất trí quyết định p h đúng rồi ê u đại ngưu i ca ta giúp ngươi tìm chút ít tin tức liên quan tới thánh thủy triệu tê ngưu lập tức đông cảm thấy phân chấn nhanh nói ngay một chút hắn còn có cái đọa lạc kỵ sĩ pháp áo tư nhiệm vụ không có hoàn thành căn cứ đã biết nhiệm vụ tin tức thánh thủy không thể nghi ngờ là dùng để đối phó h ắ t cám p h ù thủy sản d ở dạ phải vật phẩm nếu không căn bản là không có cách chiến thắng vị này cường đại bột chỉ là tại quang huy trong đó thánh thủy cực kỳ hy hi hữu triệu tê như căn bản không biết rõ hẳn là đi nơi nào mới có thể có được nó hay là nhóc béo sung phong nhận việc phải trợ giúp hắn siêu tập tư liệu phương húc đưa trong tay trước mặt chén để qua một bên lau bóng m ở miệng nói rằng ta trước tiên ở thị trường giao dịch trong đó tìm một chút ngược lại là có người phóng ở phía trên đem bán một bình lại để chín nghìn chín trăm chín mươi chín kim cũng có giá khởi đầu năm trăm tám mươi tám kim đều con mẹ nó là ở hãng hại du hy thị trường giao dịch ở bên trong ngư long hữu t ạ m trong đó đem bàn bán đấu giá du hy vật phẩm số lượng nhiều có thể hay không đào đến thứ tốt muốn xem kinh nghiệm của mình cùng vật khí chỉ là đầu năm nay đem vàng trở thành hạt cắt tiền lời tiền lãi ngốc tử là hy hữu động vật mọi người đối với không cách nào định giá vật phẩm đều tiêu trước giá cao mang lên đi tuyệt sẽ không làm cho cá thấp hơn rất nhiều giá đi ra như thánh thủy đúng là như thế thánh thủy du hy tin tức là chen trúc có quang minh tri lực thần ban cho nước thánh số lượng phi thường rất thưa thớt đối với nó cụ thể công dụng không ai nói rõ được cho nên giá cả mới sẽ hỗn loạn như thế bởi vậy triệu tê n h u nếu như muốn theo thị trường giao dịch đạt được thánh thủy vậy tuyệt đối không cần phải lo lắng chúng ta tại trên web tìm tòi hơn mười tờ cùng thánh thủy có liên lạc tiếp mời phương húc tràn đầy phấn khởi nói phát hiện thánh thủy cùng quang minh thần điện cùng một nhịp tờ cho nên đại ngưu c a t a đề nghị ngươi đi trong quang minh thần điện tìm xem manh mối ngươi có được vinh quang giới chỉ là thần điện vinh quang kỵ sĩ đoàn lực lượng chủ bị hẳn là dễ dàng gây ra tương quan nhiệm vụ triệu tê như cảm thấy hắn nói rất có đạo lý gật đầu nói đi ta muốn đi lên xem một c h ú t vất vả cho ngươi quá nhóc béo nết miệng cười nói không khổ cực ta rất chờ mong đại n h u ca ngươi có thể có được thánh thủy sau đó đã bại buột hoàn thành quang huy cái đầu một mình ngoạn gia độc lập vị diện qua cửa bản ghi g chép nói xong lời cuối cùng hắn quả thực mi phi sắc vũ đến lúc đó ta có thể nói với người khác của ta bay lượn chiến sĩ là quang huy đệ nhất thánh kỵ sĩ triệu đại n h u huynh đệ quang huy đệ nhất thánh kỵ sĩ cái này ra vẻ quá không thực tế rồi triệu tê n h u cười ha h a thân thủ dùng sức vô vô phương húc bà vai thiếu chút nữa đem nhóc béo trực tiếp cho đập té xuống đất t ư ợ n g đến buổi tối triệu tê như đúng giờ đăng nhập du hí triệu tê như lò dìn địa phương vẫn là tại lôi tắt thành trung ương sân rộng đêm qua lò g ặ p trước hắn ở đây hàng vỉa hè khu đảo một đem chiến đao cùng một khối chiến lá chắn đều là quá độ dùng là mặt hàng phổ thông tổn thất quần phong chi nhận cùng bò cạp khổng lồ chiến lá chắn triệu tê như thực lực có thể nói ra hàng không ít bất quá đến cấp m ộ ư ơ i năm là có thể cầm lấy hai kiện thị huyết khát máu vũ khí sao trang hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là chính xác quang minh thần điện tọa lạc tại trung ương sân rộng bên cạnh triệu tê như rời đi lê minh vị diện đi đến quang minh chủ vị diện sau vẫn là lần đầu tiền t ơ đến quang minh thần điện t o a này khí thế to lớn thần điện cùng sư tháp giống nhau có thể nói là lôi tắt thành tiêu chí kiến trúc xây tráng lệ khí phái cực kỳ bất quá khi triệu tê như cố gắng tiến nhập thần điện thời điểm hắn bị hai gã thủ vệ võ sĩ cặn lại thần điện t r o n g đ i ệ người n giành đường vào chủ vị diện thần điện cùng lính mới vị diện thần điện bất đồng không phải đối ngoạn ra hoàn toàn cởi mở khu vực bình thường mà nói chỉ có nhận được tương ứng nhiệm vụ mới có thể thu được tiến vào triệu tê như đương nhiên không có thần điện nhiệm vụ nhưng là hắn có vinh quang giới chỉ chương bảy mươi lăm tìm kiếm kỵ sĩ di hải nhiệm vụ tại quang minh chủ vị diện nhưng m i khi t h triệu tê h ư ngưu nhất lộ ra ngay vinh quang của mình giới trì thủ vệ thần điện đại môn thánh vũ sĩ thái độ lập tức thay đổi nhất tề không mình hành lễ nói dự bị vinh quang kỵ sĩ đại nhân hoan nên trở lại thần điện bọn họ cung kính thái độ làm cho triệu tê ngưu rất là ngoài ý mướn vốn chỉ là trông cậy vào khá o vinh quang giới chỉ lừa dối đi vào là được rồi không thể tưởng được lại có thể làm cho thủ vệ thần điện nở đỡ cờ đều túi xuống cao ngạo đầu lâu khó trách vinh quang giới chỉ như vậy hy hi hữu lao triệu mỹ tư tư sờ lên đeo tại trên ngón vô danh giới chỉ cất bước ngẩng đầu đ ỡ n g ự c mà đi tiến thần điện lôi tắt thành quang minh thần điện quy mô không bằng lê minh thành quang minh thần điện lớn nhưng là kiến trúc cách c ụ hoàn toàn giống nhau hắn quen cửa quen mẹo tìm được thánh đường l i ế c nhìn đứng trang nghiêm trong đại sành ủy manh tiên sinh thần thánh kỵ sĩ gỗ e t e r thánh đường người thủ hộ vị này gồ ẹ tật kỵ sĩ cùng lê minh thành thần điện thánh đường người thủ hộ la lai quả thực t i u là một cái khuôn đúc ra tới khôi nô cao lớn thể trạng to lớn người mặc giáp vàng cầm trong tay đại kiếm khuôn mặt cưng nghị mũi kiên quyết một đôi sư con mắt nhìn quanh si n h uy h á n cô độc địa đứng ở thánh đường trong đại sảnh phản phất là vĩnh hằng tồn tại tượng đá đến triệu tê như xuất hiện tại thánh đường môn khẩu về sau vị này thần thánh kỵ sĩ ánh mắt sắc bén lập tức quét tới tuy nhiên biết do hắn bất quá là siêu cấp trí não giả thuyết ra tới nờ bờ cờ triệu tê như tâm vẫn là nhảy lên lấy lại bình tĩnh triệu tê n h u đi lên trước hướng đối phương đi kỵ sĩ lễ kỵ sĩ triệu đại n h u gặp qua gỗ hẹ t ậ n đại nhân gỗ hẹ t ậ n mục quang theo triệu tê n h u vinh quang giới chỉ thượng sẽ qua thoáng trở nên n u h ò a ngươi có chuyện gì triệu tê n h u nuốt một ngụm nước b ọ t nói rằng gỗ hẹ t ậ n đại nhân ta nghĩ tuần hỏi một chút như thế nào có thể có được thanh thủy thanh thủy gỗ hẹ t ậ n n h u mày trầm giọng nói thanh thủy là quang minh thần ban thường vật ngươi vì cái gì muốn nó ngữ khí của hắn trở nên nghiêm khắc rất có triệu tê như một cái trả lời không đúng vừa muốn rút kiếm tương hướng đắc ý vị tại quang huy trong đó càng cao cấp nờ bờ cờ hệ thống giao phó cho ai càng mạnh cùng loạn ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trình độ cũng càng sâu thậm chí có thể mô phỏng xuất phát từ các loại tâm tình tư duy làm cho cái này hư nghị thế giới càng thêm gần sát sự thật cho nên xem qua không ít du hí tư liệu triệu t ê như không dám thất lễ tranh thủ thời gian giải thích nói vì tiêu diệt tạ ác hắn đem chính mình tại màu vàng cồn cắt vị diện gặp được đoạn lạc kỵ sĩ pháp áo tư hơn nữa tiếp nhận rồi hắn nhiệm vụ sự tỉnh từ đầu trí cuối địa nói một lần đồng thời đưa lên cái viên này vinh quang giới chỉ làm chứng minh gô ẹ tơ lẳng yên nghe xong triệu t như giải thích trong đôi mắt vẻ cảnh giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa hắn gật gật đầu nói thánh kỵ sĩ triệu đại nhiêu ngươi làm được rất không tồi áo cổ tư đô đại nhân là tiền bối của ta hắn xuất lĩnh g i ớ i trướng kỵ sĩ chết trận tại vị d i ệ n khác linh hồn quy về vĩnh tịch sự tích sớm đã khắc sâu tại thần b g a lên là chúng ta chính thức chi mẫu hắn tự tay nhận lấy triệu tê như vinh quang giới chỉ, khuôn mặt lộ ra một tia đau thương pháp áo tư cũng là một gã chân chính kỵ sĩ tuy nhiên hư hỏng nhưng đó là bởi vì tà ác lực lượng đầu độc hắn lâm trung tỉnh ngộ ý nguyên không thẹn với kỵ sĩ vinh dự dưng một chút vị này thần thá Bất quá nếu g công Mười năm trước, chúng giả Tổng Quang từng Vong ư được Mười ơ i phải Điện nhiều Minh Điện phái muốn năm một thăm Cung. Thánh nhất định Thần hân. Thần có trước, đã đội Địa Thủy, ta từ lập vì ra kỵ k sĩ dò t q ả t o à như quân bị diệt c ỉ có linh hồn có thể trở về. Bọn họ bóng linh luân thi hải hồn bọn nguyên trong Nếu n thể họ h trở trầm về, y đêm. ngươi có thể đủ rồi đi tìm chết vong địa cung mang về kỵ sĩ di hải ta có thể đại biểu thần điện ban thưởng cho người thánh thủy Gợi thống, không tiếp kiếm Di Hải nhiệ ý của thống, có tiếp hay nhiệm vụ? Nhận, hệ đến áo tư nhiệm vụ, đương nhiên phải tiếp nhận tìm Kỵ sĩ Trầm phất phất gợi n ý của hệ thống địa ngươi cùng n g đạt được hoàng kim quấn vải liệm gợi, gợi ý của hệ thống ngươi đạt được không trọn vẹn địa đồ địa cùng một phần gợi ý của hệ thống ngươi đạt được tử vong địa cung truyền thống quần chúng hoàng kim quấn vải liệm dùng để chở năm kỵ sĩ di hải nhiều nhất có thể dung nạp một mươi bộ thi hải thuộc về nhiệm vụ phẩm quan g minh chi hỏa thần thánh kỹ năng tiêu hao năm điểm thánh lực gia t r ỉ tự thân vũ khí bị xua tan hắc ám cùng t ạ ác duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi giây mặt khác địa đồ địa cung cùng địa cung truyền t ố n g quyển trục đều thuộc về nhiệm vụ phẩm triệu tê như chính thức lấy được là một cái kỹ năng quan g minh chi hỏa năng đủ rồi tại hắc ám trong hoàn cảnh cung cấp chiếu sáng hơn nữa đối với đê cấp t ạ ác vong linh quái vật cụ có một chút kinh sợ uy áp chi lực không đợi triệu tê như cẩn thận xem xét chính mình lấy được nhiệm vụ phẩm gồ ẹ tớ nói rằng cơ hội của ngươi chỉ có một lần chỉ cần mang về một cụ di hài cho dù thành công mang nhiều một cụ trở về nhiều ban thưởng một lọ thánh thủy nếu nhiệm vụ thất bại hắn cơ cơ trong tay vinh quang giới chỉ ta đem tịch thu này cái giới chỉ đồng thời thu hồi quang minh c h i hỏa ý vị này triệu tê như nếu như không có có thể cầm lại kỵ sĩ di hài chẳng những thánh thủy nhiệm vụ thất bại p h á p áo tư nhiệm vụ cũng theo đó thất bại đồng thời còn muốn mất đi vừa mới lấy được kỹ năng trừng phạt có thể nói tương đối nghiêm khắc ngươi suy nghĩ tỉ mỉ tinh tưởng hiện đang hối hận lời của con k ị gợi ý của hệ thống có hay không giải trừ tìm kiếm kỵ sĩ di hài nhiệm vụ hệ thống hay là rất người tính nói cho ngươi biết hậu quả đồng thời cũng cho ngươi cơ hội hối hận nhưng là triệu t ê như không có coi trần c h ờ chút nào lập tức nói rằng ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này khiêu chiến rất tốt g ô h ẹ thật vẻ mặt nghiêm túc nói rằng xin mời nhớ ký chức trách của ngươi cùng sứ mạng hắn v u n g mạnh tay lên triệu t ê như trong nháy mắt bị rời xuất phát từ thánh đường truyền t ố n g về đến thần điện cửa ra vào triệu t ê như thở phào thở ra một hơi không có lập tức sử dụng t ử vong địa cung truyền t ố n g quần t r ụ hắn đi chức phụ cận hàng vỉa hè cùng cửa hàng ở bên trong mua sắm đến đầy đủ trị liệu dược tề cùng tiếp tế vật tư đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị sau tìm cá góc tôi không ngời mới đưa trong tay quyển trục mở ra t ử vong địa cung truyền t ố n g quyển trục không giống với vị diện truyền t ố n g quyển trục càng giống là trở về thành hoặc là địa lao đào thoát quyển trục chỉ cần hoàn toàn mở ra là có thể có hiệu lực yếu nhân giấy triển khai đến cuối về sau một đoàn đột nhiên b ộ c phát ra quang mang tại trong khoảnh khắc đem triệu t ê như n h tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăng hơi lưu lại điểm một cái huy quang c r ô n vùi dạ hệ、e、sẽ ộp bản trên mặt đất chương bảy mươi sáu thử vong địa cung hát ám vô biên vô tận hát cám dày đặc hơn đến mức phảng phất như đ ộ n g lại cùng một chỗ không có một tia ánh sáng trong không khí đầy dây múc meo khí tức tràn ngập bên hai có thể nghe được là từ xa mà đến gần không biết tiếng vang như là chuột tại quỷ quỷ t u y t u y g ầ m nhắm gì đó lại phảng phất có vô số độc xà phun lưới rắn đang từ c h ớ nước trên đất bò qua tùy thời đều leo đến bên người làm cho người ta không khỏi s ờ n tóc gáy cũng làm cho người sinh ra đủ loại kỳ quái đáng sợ liên tưởng tự phồn hoa náo nhiệt thành thị đột nhiên bị truyền t ố n g đến đưa tay không thấy được năm ngón h á cám trong không gian bất luận kẻ nào đều bản năng sinh ra sợ hãi cho dù là thần kinh thốt như triệu t ê như cũng không ngoại lệ chỉ là hắn có thể đủ rồi cực tốt khống chế được tâm tình của mình không cho bản năng ảnh hưởng đến phán đoán của mình cùng hành động hắn ra chỉ một cái kỹ năng cho bản thân đến đến tử vong địa cung trước triệu t ê như đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị chiếu sáng dùng là cây đuốc sớm đã được lưu giữ trong sau lưng trong túi đ e o lưng tùy thời cũng có thể lấy ra n h a n h nhóm nhưng là tại đây hoàn toàn không biết trong hoàn cảnh dùng cây đuốc chiếu sáng cũng không phải phi thường lựa chọn tốt bởi vì triệu t như chỉ có lẽ loi một mình sử dụng cây đ ố c ý nghĩa hắn nhất định phải dọn ra một tay đến năm cầm ảnh hưởng đến sức chiến đấu may mắn hắn còn có thần thánh kỵ sĩ gồ ẹ、e、tật ban cho thần thánh kỹ năng quan g minh c h i hỏa theo kỹ năng bị gây ra năm điểm thánh lực biến mất theo triệu t ê như thân thể cùng n ắ m trong tay cầm chiến l á chắn chiến đao đồng thời xuất hiện màu vàng nhạt nhu hòa hào quang tại phía da giáp đ ồ phòng ngự mặt ngoài cái thuấn ở phía trên đó xuất hiện vô số đoá nhảy nhót h ỏ a diễm thần kỳ quang diễm trong nháy mắt xua tán đi chung quanh nồng đầm hạ cám đều đều địa chiếu sáng ước chừng mười mét bán kính trong phạm vi không gian sở hữu cũng làm cho triệu t như có thể dình từ vong địa cung đích hình dáng hắn hiện tại vị trí hẳn là trong cung điện dưới lòng đất một cái lối đi cũng có thể gọi là mộ đạo bởi vì địa cung là đế vương lang tẩm là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ vị là gửi quan tại chỗ nó như là cái cự đại mê cung có ở đây không minh chi tiết dưới tình huống xâm nhập đi vào rất dễ dàng bị lạc trong đó bất quá triệu tê như không phải đến thăm dò tử vong trong cung điện dưới lòng đất bảo tàng hắn trước thu hồi chiến l á chắn đem phần không c h ọ n vẹn địa cung đ ị a đồ lấy ra ngoài cầm trên tay cẩn thận xem xét địa đồ nhỏ cũng không phải rất lớn thấy bị tàn phá khá nhiều miêu tả bản đồ ở phía trên đường con cũng đã mơ hồ không nhẹ bên cạnh còn ghi chú r ầ m rạp chẳng chịt lời chú thích miếng bản đồ này nguyên từ những kia bởi vì thăm dò địa cung hy sinh thánh kỵ sĩ anh linh trở về thần điện sau trí nhớ khi đó có một tiểu đội tổng cộng mười hai tên thánh kỵ sĩ ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong toàn quân bị diệt trang bị của bọn họ cùng thi hài vẫn luôn ở lại một đ i ề u mộ đạo trong không có bị tìm về trên bản đồ tình tưởng ghi rõ tất cả mọi người từ trận địa điểm nhưng là làm cho triệu tê nhu cảm thấy nghi hoặc không hiểu là tại trên địa đồ hắn tổng cộng chỉ tìm được mười một người dấu hiệu điểm còn có một không biết có phải hay không là bởi vì địa đồ tổn hại nguyên nhân không có biểu hiện. bất quá triệu tê như n cũng không có để ý bởi vì hắn chỉ cần tìm được trong đó một cụ di hải cho dù hoàn thành nhiệm vụ gợi ý của hệ thống địa đồ đọc song thành có hay không c h í nhớ triệu tê như n lập tức lựa chọn xác định quan g huy bên trong địa đồ đạo cụ chỉ phải cẩn thận xem xét đọc một lần có thể lựa chọn có hay không bảo tồn đến trong hệ thống mặt dùng cung tùy thời chọn đọc tài liệu không cần một mực cầm ở trong tay lật xem đương nhiên lựa chọn hệ thống c h í nhớ sau bộ dạng này địa đồ chẳng khác nào sử dụng hết không thể lại chuyển nhượng đem bán khi hắn hoàn thành xác nhận trong ngay mắt trong tay địa đồ vô thanh vô tức trốn mùi hệ thống trong tầm nhìn mặt đồng thời bắn ra một bộ thu nhỏ lại hình ảnh tinh tế đường cong buộc vòng quanh địa đồ hình ảnh trong đó lóng lánh điểm đỏ đúng là triệu t như chính mình theo trên bản đồ đến xem vị trí của hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trái phía trên mà mười một chiếc thánh kỵ sĩ di hải đều phân bố ở cung điện dưới lòng đất gần xuống phía dưới cho dù là cự ly gần nhất cũng gần như muốn đi xuống ngang qua hơn phân nửa tòa địa cung mới có thể đến tới đây tuyệt đối không phải cái đơn giản nhiệm vụ bởi vì triệu t như căn bản không biết trong nội cung đến tột cùng ẩn dấu dạng gì quái vật hắn chỉ có thể một bên thăm dò một bên đi tới mà lưu cho hắn thời gian cũng không phải vô cùng đầy đủ có lẽ là kiến tạo niên đại quá xa xưa địa cung mộ đạo ở bên trong khắp nơi đều là sụp đổ dấu vết nước ngầm chạy vào từng ly từng tí địa tung tóe rơi trên mặt đất hình thành tất cả lớn nhỏ vũng nước khiến cho nơi này không gian phi thường ẩm ướt triệu tê như dạy chiến dấm nát lầy lội trên đất như là đạp chúng cái gì mập nhân nhất vật thể phát ra làm cho người ta khó chịu chít chít tiếng vang hắn nhất định phải cẩn thận đi đường nếu không rất dễ dàng t r ợ t chân là người nhức đầu còn có chiếu sáng vấn đề mặc dù có quan minh tri hỏa nhưng là cái này thần thánh kỹ năng kéo dài thời gian cũng chỉ có sáu mươi giây triệu tê như tại tới trước quá trình không thể không kịp thời bổ sung để tránh làm cho mình xa vào đến nguy hiểm trong bóng tối xèo xèo trong lúc đó một đạo hát sắc bóng dáng tại triệu tê như phía trước cách đó không xa sẽ cực kỳ nhanh c h u i ra mượn nhờ quan g minh chi h ỏ a triệu tê như rất dễ dàng nhìn rõ ràng đối phương là một đ ự c lớn đại chuột hình thể của nó vượt qua thông thường mèo nhà nanh uất sắc nhọn bộ lông bị choáng nhìn về phía trên rất giống là con nhím địa cung sóc lẹ veo mười quái vật ký túc địa cung gặm n h ó n người nay đầu tiểu quái vật đứng ở cự ly triệu t ê như không đến mười mét có hơn địa phương nó tự a hồ cực kỳ chán ghét quang minh chi l ử a chiếu rọi một đôi đạn trâu lớn mắt xích hồng tỏa sáng nhìn t r ò n g t r ọ c triệu tên như tràn đầy đều là luồng cuống thô bạo vẻ nay đầu địa cung sóc dùng chân sau chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng lên hé miệng lộ ra sắc nhọn hầm răng phát ra làm cho người ta ghê răng h í hí, hí. tự a hồ muốn dùng cái này đến đe dọa đ ị c h nhân không biết tự lượng sức mình triệu t ê như lắc đầu để chiến la chắn hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống rút da cắm ở bên hông quay về bay phủ hướng phía ngăn cản tại phía trước địa cung sóc ra sức n hô sáng lấp l ó á tiểu phi phủ pha không gào thét trong nháy mắt lướt đi mười bước cự li chuẩn xác địa chạm kích ở cung điện dưới lòng đất sóc thân mình lập tức đưa nó chém té xuống đất bảy mươi lăm tri địa cung sóc phun máu trên mặt đất lăn hai vòng nhưng nó sẽ cực kỳ nhanh một lần nữa đứng vững đối mặt triệu tê ngưu phía sau lưng cao cao dựng lên trên người màu xám đen lông cứng chuẩn bị dựng thẳng lên như là như ngọn thương đang nhắm ngay hắn triệu tê ngưu bản năng cảm giác được không ổn bất chấp bắt trở lại bay ngược mà đến bố nhỏ thuận tay nhấc lên chiến lá chắn suy suy, suy. một giây sau hơn mười chi dài nhỏ sắc nhọn lông cứng hướng phía triệu t như bắn nhanh mà đến d ầ m d ạ p chẳng chịt có thể nói đáng sợ may mắn triệu t như có chiến lá chắn nơi tay lập tức bảo vệ chỗ yếu phức phức phức lông chuột đánh chúng cái thuẫn phát ra mưa rơi chối tây v ậ y tiếng vang đều đứt gay rơi xuống đất triệu t như lông tóc không hư hại đây là bởi vì địa cung sóc lông cứng lắp bắp lực công kích rất thấp không thể đánh bại phòng ngự của hắn cho nên số lượng nhiều hơn nữa cũng không có lực sát thương triệu t như lập tức hoàn toàn yên tâm dạy chiến mũi chân nhắm ngay rơi trên mặt đất quay về bay phủ nhẹ nhàng ngày lên lập tức đem cái này món vũ khí chọn bay cao lên hắn đồng thời thu hồi c h i ế n ao chống đi tay phải như thiểm điện thò ra đem giữ tại lòng bàn tay hô quay về bay phủ lần nữa hướng phía địa cung sóc lăng không chém bay đi t r ư ơ n g bảy mươi bảy đàn chuột bb i i địa cung chuột cống ăn nữa một búa lập tức phát ra thảm tuyệt nhân hoàn thê lương tiếng kê ơ nó trên mặt đất lộn mấy vòng sau toàn thân co quắp vài cái chống vó lại cũng không động đậy nữa gợi ý của hệ thống ngươi đạt được một trăm năm mươi mm địa cung chuột cống đẳng cấp không tính rất thấp phòng ngự cùng hát g â giá trị không cao kinh nghiệm cũng không cao lắm chỉ là công kích của nó phương thức rất đặc biệt nếu như không là đụng phải triệu tê nhu như vậy cầm thuận thánh kỵ sĩ những nghề nghiệp khác ngoạn ra chính diện tao nội nhiều ít sẽ có chút phiền thoái con này lông cứng chuột cống ngay cả q u ọ n g lông đều không có bạo cho triệu tê nhu triệu tê nhu thật cũng không quan tâm bước qua địa cung chuột cống thi thể tiếp tục tiến lên hắn mới mới vừa đi ra vài bước cự li phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi tất tất tắc tắc tiếng vang từ xa mà đến gần nhanh trong hướng phía chô hắn ở tới gần sau một khắc triệu tê n h u chứng kiến phía trước bị bóng tối bao trùm mộ đạo ở bên trong xuất hiện một chút khiêu dừa hồng sắp điểm l ấ m tấm như là t i n h tinh c h i hỏa càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng nóa triệu tê n h u đầu tiên là người n g lập tức hiểu rõ ra thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầ m lên những n à y trong bóng đêm lóng lánh điểm sáng màu đỏ không phải của hắn ảo giác mà là tất cả địa cung c h ư ợ t tống hắn lúc trước thăm dò một đường quỷ ảnh đều không đụng phải tùy tiện giết cá không biết tự lượng sức mình cản đường tiệu t h kia lại tuyệt đối không ngờ rằng đem chọn cá đàn chuột đều cho kinh động đến nhất định là vừa rồi con kia địa cung chuột cống tại tạm thời trước kêu thảm thiết đưa tới đồng bạn dậm d ạ m chẳng chỉ căn bản là không có cách tính toán cụ thể có bao nhiêu số lượng chuột cống chính x o n g lại triệu t như chỉ cảm thấy phần gáy lạnh cả người không chút do dự quay đầu bỏ chạy không chạy cái này thật là ngu đần nếu như chỉ là mười đầu tám con địa cung chuột cống triệu t như còn có thể theo chân chúng nó chu toàn chiến đấu tiêu diệt từng bộ phận số lượng tăng vọt đến hơn mười 10 trên trăm thậm chí mấy trăm hắn dù là có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi suy suy suy gần cây chạy ra vẫn chưa tới thập bộ triệu tê như nghe được đến từ sau lưng phá không khàn vang lên dày đặc như mưa tên bắn một lượt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vội vàng dừng bước nhanh chóng xoay người lại giơ lên cao cái thuẫn co i lại thân hiểm hộ ở chính mình sợ bị sắc nhọn lông chuột bắn thành cái sảng phốc phốc phốc cứng rắn lông chuột đánh ở trên khiên thanh âm quả thực là khủng bố tuy nhiên làm theo không thể tạo thành thương tổn nhưng là triệu tê như khỏe mắt dư quang đã thấy bách cận đến gần đến trước người chuột công môn chúng nó thế tới hung hung tốc độ rất nhanh như là như thủy triều sắp sửa đem triệu tê như cấp bao vây n ư ớ hết triệu tê như cái thuẫn chỉ có thể ngăn cản một mặt không thể toàn bộ phương vị phòng hộ t r u n g quanh hắn có thể tuyệt đối không muốn thử xem bị lông chuột trực tiếp bắn c h ú n g thân thể tư vị phải biết rằng cho dù là một chi lông chuột trích tạo thành vài điểm hp thương tổn cũng đủ để đưa hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh liêu mạng triệu t ê như gầm lên lên tiếng lập tức cho mình ra chỉ một cái thánh quan g bảo hộ sau đó là bùi gai tường sát bí kỹ vừa ra phòng ngự của hắn giá trị trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh toàn thân cao thấp thậm chí cái t h u ấ n mặt ngoài đều hiện lên xuất phát từ màu xanh đen gai sắt bụi gai cả người phảng phất như là cơm rội đúc bằng sắt lóng lánh kim loại đặc hữ hào quang một giây sau Triệu T n hai ư đón đi vội mà đến bọn quái vật thẳng sông vội quái tới. vật mà Bùm. Bùm. h đầu sông lên phía trước nhất địa cung chuột cống bị trực tiếp đụng bay ra ngoài ra chỉ gai sắt bụi gai triệu t như quả thực chính là một cỗ xe tăng đối mặt hình thể thể trọng kém n cái đẳng cấp đối thủ hình thành hoàn toàn nghiền ép xu thế xào diệu là bởi vì hắn cầm t u ẫ n sông tới địa cung chuột cống cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn đang không có chủ động công kích điều kiện tiên quyết chỉ cần thánh lực không ngừng gai sắt bụi gai trạng thái vẫn luôn có thể bảo trì mạnh liệt mà đến thử triệu như là đâm vào cứng rắn nhất trên đá ngầm chiều đầu bị nạnh xanh xanh đệm lịch hướng phá vỡ triệu t ê như d ẫ m qua bọn quái vật thân thể đụng phá lung tung tới địa cung chuột cống một hơi vọt về phía trước đột tiến vượt qua hai mươi m địa cung chuột cống cũng không phải thật vô cùng vô tận lại bị hắn thành công phá vây rồi đi ra ngoài không ít xông qua đầu địa cung chuột cống xoay người lại thét c h ó i thay lấy hướng triệu t ê như bắn ra trên người lông cứng lúc này đây triệu t ê như không cách nào ngăn cản cũng không có ngăn cản trên trăm chi lông cứng c h e giả măng mọc địa đánh trúng vào phía sau lưng của hắn nhưng là toàn bộ đều giống như bắn trúng tường đồng vách sắt không phải là bị bắn ra chính là đứt gây rơi xuống đất theo biểu hiện ra xem địa cung chuột cống số lượng tuy nhiên rất nhiều nhưng là chút nào không làm gì được triệu tên như chính là lao triệu nhưng lại có khổ tự biết bởi vì gai sắt bụi gai bí kỹ tuy phòng ngự vô địch nhưng là tiêu hao thánh lực tốc độ quá là nhanh một giây mười điểm thánh lực tốc độ quả thực là muôn thân mặn giả g tính toán còn dư lại thánh lực giá trị tiếp qua bốn giây gai sắt bụi gai sẽ biến mất hơn nữa đã không có thánh lực hắn đem không cách nào phóng ra ngoại trừ cầu nguyện ra tất cả kỹ năng thời gian thật là tánh mạng triệu tên như chỉ có thể ra sức xông về trước không thể trở lại từ đầu mà địa cung chuột cống môn như là quyết định hắn thù này địch ở phía sau theo đuổi không bỏ bốn giây ba giây hai giây có lẽ đúng là trời không tuyệt đường người phía trước rõ ràng xuất hiện đường rẽ triệu húc lập tức mừng rỡ lập tức hướng phía phía bên phải cái k i a cái đ ộ n g khẩu tương đối thu hẹp đường rẽ lao đến b ằ n g b ằ n g b ằ n g hơn m ộ ư ơ i chi lông chuột sẹt qua bên người của hắn đánh c h ú n g vào vách đá cứng rắn triệu tê ngưu nhảy vào đường rẽ chi sau k ế tục chạy vài bước sau đó đ ô n g dưng xoay người lại nằm la chắn dơ lên c h i n ao đến tận đây hắn thánh lực toàn bộ tiêu hao cạn sạch gai sắt bụi gai trạng thái tiêu tán chạy trốn không thể vậy chỉ có liều m ạ n g rồi nơi này không gian vị trí tương đối hẹp hòi so với có lợi cho phòng thủ p h ả n kích triệu tê như chuẩn bị canh dự ở cái động khẩu trên vị trí chiến đấu rốt cuộc dù là chết trận cũng còn hơn bất thước bị ở sau lưng bị lông chuột cho bắn chết xèo xèo trong tích tắc địa cung chuột cống điên cuồng lao đến trong sát na một đạo khí nhọn hình lưới dao thoáng hiện xông lên phía trước nhất chuột cống bị triệu tê như đón đầu thống kích sáng như tuyết đao phong hung hang chạm kích phía trước người thân mình thiếu chút nữa đưa nó phách chạm thành hai nửa một trăm hai mươi mốt nay đầu chuột cống quay cuồng rơi xuống đất hỗn hợp có máu tươi nội tạng theo miệng vết thương chảy ra nhưng là đặc hơn mùi huyết tinh chẳng n h ư n g không có có thể h ù sợ đồng bạn của nó môn ngược lại đem địa cung chuột cống môn kích thích c u ồ n g tính đại phát bốn năm đầu địa cung chuột cống môn đồng thời ném mạnh ở trên kiên mặt khác hai đầu theo bên cạnh không đương chui đi vào triệu t như lập tức có điểm ăn không xong không khỏi lui về phía sau hai bước chiến đa o huy động liên tục gắt gao ngăn trở đối thủ tấn công nhưng là tụ tập đến cửa động địa cung chuột cống càng ngày càng nhiều hướng phía triệu t như phóng tới lông cứng cũng càng ngày càng nhiều triệu t như sao có thể đủ rồi hoàn toàn phong ngăn trở phía bên phải bà vai cánh tay cùng ngực đều chúng vải chi 15, 17, 13. thương tổn tuy nhiên không là rất lớn bất quá tích thiểu thành đa làm cho lượng máu của hắn thẳng tắp giảm xuống tình thế lập tức tràn đầy nguy cơ giống ngay vào lúc này tự triệu tê ngư sau lưng mộ đạo ở chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến một tiếng rít gào trầm trầm địa cung chuột cống đám bọn chúng công kích bỗng nhiên đình chỉ chúng nó b u n g tha sắp nhanh không kiên trì được nữa triệu tê ngư sẽ cực kỳ nhanh về phía sau lui lại tốc độ so với lúc trước truy kích triệu tê ngư thời điểm còn phải nhanh hơn chuyện gì xảy ra vốn cho là chạy không khỏi trời nắng triệu tê như ngây n g ẩ n cả người chương bảy mươi tám ác linh huyết thi p h ả n phất như là trong ngày mùa hè bão nhiệt đới đàn chuột tới cũng nhanh thối được nhanh hơn chỉ để lại đầy đất đống bừa bộn triệu tê như không phải đứng ốc biết do xuất hiện tình huống như vậy tuyệt đối không phải nữ thần may mắn ưu hái địa cung chuột cống đột nhiên lui lại tất nhiên là có nguyên nhân vô cùng có khả năng cùng vừa mới nghe được này rít lên một tiếng có quan hệ hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn phía sau đen như mực mộ đạo thanh em chính là từ cái hướng kia chuyển tới hơi suy nghĩ một chút triệu t như lập tức cất bước về phía trước về tới chỗ đường rẽ trong lòng của hắn lần lần có loại cảm giác bất an dừng lại tại nguyên chỗ cũng không phải lựa chọn sáng suốt hẳn là mau rời khỏi nơi này mới đúng nhưng là hắn tình huống trước mắt không là muốn đi có không thể đi thánh lực đã nửa điểm không dư thừa nếu như không thêm vào khôi phục gặp lại trong cung điện dưới lòng đất ma t h ú quái vật liền kỹ năng đều thi không thả ra được như thế nào tự bảo vệ mình cân nhắc lợi hại dưới triệu t như không tiếp tục tiếp tục đi dừng lại tại chỗ đường rẽ đầu tiên là uống hai chai rực tề bổ sung vừa mới tổn thất hp sau đó bắt đầu ra chỉ cầu nguyện khôi phục thánh lực câu nguyện kỹ năng có thể nhanh chóng khôi phục thánh lực giá trị bất quá khuyết điểm của nó là nhất định phải không dưới quáy nhiều dưới tình huống phóng ra mới hưu hiệu quả trong chiến đấu không cách nào sử dụng mà vẫn còn không có thể tùy ý di động vị trí tại kỹ năng này dưới tác dụng triệu tê như thánh lực giá trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng điểm từng điểm tăng trở lại Giống, đang trong tiếng khôi phục lại một nửa số thời điểm, vừa rồi cái kia số hắn thánh khăn nửa bên trong lần nữa chuyển đến đạo vừa lúc lực lắm phục khó hô. một trị mộ ở lạnh không ít đất đá bụi bậm bị t r ấ n rơi xuống xèo xèo nương theo lấy hai tiếng lanh lảnh hí hai đầu địa cung chuột cống đột nhiên theo mộ đạo trong đó chui ra chúng nó hoảng hốt chạy bừa địa chạy loạn trong đó một đầu thậm chí đâm vào triệu tê n ư u trên bàn chân sau đó đầu v ó c choáng váng địa trốn bán s ố n g bán chết sau một khắc triệu tê n ư u chứng kiến bóng tối mộ đạo trong đó đột nhiên xuất hiện hai k h ỏ a t ử sắc quan g đoàn chúng nó lơ lửng giữa không t r ú n g từ xa mà đến gần hướng phía chỗ hắn ở nhanh trong tới gần trong khoảnh khắc biến thành trường c h u n g đồng lớn nhỏ triệu tê nhu trong nội tâm cả kinh không chút nghĩ ngợi hướng phía quan đoàn phóng ra một cái hố xem xét một chi huyết đ i ể u ở phía trên hiện ra ở nơi này là cái gì quan đ o ạ n rõ ràng là một đầu quái vật ánh mắt của gần kề trích qua trong phiến khắc triệu t như ngợn nhờ quang minh c h i hỏa thấy do đối phương chân d ù n g ác linh huyết thi, lẹ b ẹ o mười hai quái vật tinh anh đến từ vực sâu đáng sợ hưng ma lẹ b ẹ o mười hai tinh anh b ộ t triệu t như không khỏi hít vào một hơi không thể tưởng được của mình địa cung thăm dò hành trình vừa mới bắt đầu tự gặp phải bột khó trách vừa rồi những địa đó cung chuột cống sẽ bị dọa đến t gia q u n nguyên lai là xâm nhập bột địa bàn quang huy bên trong bột có rất mạnh địa vực quan niệm không bị nó công nhận quái vật hoặc là ngoạn ra một khi xâm nhập phạm vi thế lực của nó tất nhiên sẽ lọt vào đột nhiên công kích này đầu ác linh huyết thi hình thể vô cùng to lớn thân cao vượt qua hai thước toàn thân bắp thịt của cuộn màu nâu đen ra thịt mặt ngoài nô lên vô số màu máu đỏ đ ĩ u thịt màu nâu xanh gân mạch rậm rạp trong đó quy luật địa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trước đầu của nó quang ngốc đốc như là bị bóc ra đi ngoài r a lộ ra bên trong huyết n h c á i mùi lao hàm anh mắt ngoài lồi trong mắt màu tím trong chấp động lên hung lệ quan mang mà vậy bên trong miệm rộng còn cắn nửa thanh t h ử bộ dáng chi đáng ghê tởm giản làm cho người ta buồn nôn tại triệu tê nhu chứng kiến ác linh huyết thi đồng thời n à y đầu tinh anh bột cũng tập trung vào triệu tê nhu nó trong lúc đó trở nên luôn c uống mở ra che kín răng nhọn miệng to như chậu máu phát ra tức giận dít đào giống máu thịt be bét nửa thanh thử thi mang theo nồng đặc chất nhảy bị phun tới mộ đạo mặt đất đều vì thế mà chấn động triệu tê nhu thật sâu hít một hơi thở dài đồng thời cũng há hốc miệng ra đi ngươi n ư ơ đấy so với cuống họng ai thô sao ai sợ ai a triệu tê nhu tiếng hô càng thêm to rõ mặc dù không có ác linh huyết thi kèm theo giọng thấp chân sử dụng hiệu quả nhưng là cách hơn mười thước cự ly đối d ô n g dưới rõ ràng giống được bột một người không khỏi ngậm miệng nhai nhai trong miệng cặn thịt nát địa cung mộ đạo ở bên trong trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong khi quang minh chi lửa ánh sáng một lần nữa hiện ra thời điểm triệu tê nhu n dĩ nhiên vọt tới cự ly ác linh huyết thi phía trước vung lên chiến đao tật chảm hắn tráng kiện cái cổ một đầu lẹ vẹo mười hai tinh anh bột còn chấn nhiếp không nổi triệu tê nhu mặc dù những người này có thể dọa chạy cùng chuột cấm bầy nhưng là nó dù sao cô linh linh một mình liền cá tiểu đ cho nên triệu t như ngang nhiên phát khởi tiền công ác linh huyết thi bị đánh trở tay không kịp bất quá phản ứng của nó cũng là cực nhanh lập tức nâng lên cánh tay trái bảo vệ cổ của mình dùng huyết nhục chi khu ngăn chặn triệu t như hoành trạng mà đến chiến đao v ẹ o đao phong chém t r ú n g ác linh huyết thi trên cánh tay b ẹ o thịt lập tức ra chóc thịt b o n g n ù n g dịch về da năm mươi hai bảy mươi mốt đu đa mạ phòng thủ châu vãi l ẻ o triệu t như trong nội tâm lập tức cả kinh hãn toàn lực công kích tăng thêm kỹ năng trọng kích cũng không thể tạo thành ác linh huyết thi bao nhiêu tổn thương chiến đao đao phong gần kề trích chém tiếng cánh tay người sau bất quá h ư t ứ c như là đụng phải cứng rắn hòn đá cũng không còn cách nào xâm nhập b ộ t huyết đ i ề u gần kề mất không có ý nghĩa một kia nếu như không nhìn kỹ còn nhìn hô sau một khắc ác linh huyết thi đã phát động ra phản kích thủ đoạn công kích của nó vô cùng đơn giản vung lên cánh tay phải hướng phía triệu tê n h ư đột nhiên đập xuống tay phải giữa năm ngón tay nhất để bắn ra tứ chi thủy thủ vậy l ỡ i c h ả o bùm b ộ t hai tay trưởng cùng chiến lá chắn nặng nề mà đụng vào nhau cái móc trào ở trên khiên xẹt qua phát ra khó nghe khản vang lên lực lượng n m ạ h mẽ k h i ế n cho triệu Như h Triệu Tên k ô g thêm ự c ủ được lui về sau hai bước. lui sau về Hắn hát đột nhiên i g ả xuống một một nếu mảng lớn, này như không phải dùng chiến lá chắn kịp thời ngăn một một thời trở, trực tiếp phải lá kích kịp đang á n h r ở t r ê n ư ờ i phải đại cái ít nhất thêm nửa cái mạng. Càng thêm đáng xóa sợ chính là triệu t ê như trong tay chiến lá chắn lại bị nạnh xanh xanh đánh rất một linh huyết thi đắc mươi à giấm trên một điểm t như đột nhiên đập xuống. Lúc này đây, triệu t bền lui trở về c h ỗ cũ nơi mộ đạo không gian quá mức hẹp hòi tuy có thể ở một mức độ nào đó hạn chế ác linh huyết thi hành động nhưng là đồng dạng chính hắn cũng vô pháp buông tay buông chân cùng đối phương tiến hành chu toàn chiến đấu bởi vậy quyết đoán địa trở lại chủ mộ đạo bên trong ác linh huyết thi ầm ầm địa đổi tới tốc độ di động không thể so với triệu tây n h tới chậm triệu tây n h tiếp tục lui về phía sau một bên liên tục cho mình phóng ra ra chỉ kỹ năng thánh quang bảo hộ khích lệ q u a n hoàn thánh liệu thuật một vòng quang mang màu vàng bỗng dưng tại triệu tây n h dày chiến đặt chân khu vực trong phạm vi hiện ra chương p h bảy mươi chín kịch chiến huyết thi giống truy kích mà đến ác linh huyết thi vừa vặn bước vào khích lệ hào quang phạm vi nó lập tức phát ra tức giận d i c h đào hai con ngươi đồng tử đột nhiên co rút lại lộ ra cực kỳ thần sắc chắn ghét、Mười. một cái nho nhỏ thương tổn con số tại nó đỉnh đầu chậm rãi phiêu khởi khích lệ quang hoàn mặc dù là phụ trợ tính kỹ năng nhưng là vì thuộc về thần thánh hệ bởi vì đối sinh vật t à ác đều có tác dụng khắc chế chỉ cần ác linh huyết thi không thoát ly quang hoàn bao trùm phạm vi sẽ xuất hiện kéo dài mất máu trạng thái đáng tiếc là cái này điểm tổn thương đối với cái này vị bột thi huynh thật sự mà nói quá tầm thường bất quá triệu tê như lại nhân cơ hội xông thẳng lên đi nhắc tới chiến la chắn dùng một cái thuẫn kích hung hăng đánh vào trên người của nó do đó chứng minh vừa rồi lực lượng của nó thể chất muốn vượt xa triệu t như nhưng là triệu t như cũng căn bản không có trông cậy và có thể mượn thuẫn kích đánh l u i bột hoặc là đem đập chóng mặt tại g á i thuấn đánh trúng ác linh huyết thi thân thể sát na hắn đột nhiên bung ô lỏng ra tay trái như thiểm điện địa vây quanh bột h ư u phía sườn vung lên chiến đao hung hăng chém vào nó chân trái con gối g bên trong triệu t như không phải game thủ chuyên nghiệp trước kia du h i kinh nghiệm thật là ít ỏi chiến đấu của hắn hoàn toàn là y theo kinh nghiệm của mình cùng phương thức của mình tiến hành nhiều nhất kết hợp được trò chơi kỹ năng cùng người chơi bình thường thậm chí g a m thủ chuyên nghiệp tồn tại rất lớn sai biệt nếu như là người chơi khác tuyệt sẽ không dễ dàng địa b u n g tha cho tâm chắn của mình bởi vì cái thuẫn là thánh kỵ sĩ là tối trọng yếu nhất phòng ngự công kích có cái thuẫn nơi tay cùng không có cái thuẫn nơi tay khác biệt rất lớn b u n g tha cho cái thuẫn đổi lấy một lần công kích cơ hội đây chính là triệu tê như không tuần quy đạo c ủ chiến thuật thủ đoạn vâng ác linh huyết thi quả nhiên trung kế giơ cánh tay đem cái thuẫn cả đánh bay ra ngoài lại thình lình chân trái bên trong bị chiến đa o hung hăng chém t r ú n g lập tức m g ó bắn tung tóe t á ác linh huyết thi thống hào một tiếng chân trái khẽ con lập tức mất đi cân đối Đồng thời thuận thế vung cánh thời thế tay p h ả i c h y mươi ra lợi trảo, lợi h n g phía u tám n h ác linh huyết thi góp chân cùng người không sai bịt lắm cũng là nơi lại gân hợp với bàn chân triệu t như một đao kia vừa nhanh vừa độc dùng là hay là địa tranh đao đường lối đao phong tại gân chân thượng phủi đi xuất phát từ một đạo sâu đậm vết thương mang theo vài điểm màu tươi nếu đổi lại là người thường ăn được một đao kia không tại chỗ quỷ là không thể nhưng là bột chính là bột đại gân bị chém đứt nửa thành cũng là chỉ là toàn thân run dày dữ dội hân đá lung tung thiếu chút nữa đá trúng triệu tên h u hơn nữa ác linh huyết thi vô cùng không có thân là bột phong độ khí thế rõ ràng con người xuống tới thử đồ tấn công triệu tên h u cận thân không được chỉ có thể bung tha cho công nó hạ b ả n chiến thuật thé địa tránh được hai chi lợi trào công kích một lần nữa vọt người n h ả lên một lần nữa kéo ra giữa song phương cự ly h ồ trên đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt phiêu khởi một cái thương tổn con số sau đó tiếp theo lại là hoàn toàn giống nhau một cái gợi ý của hệ thống ngươi tiến vào chúng độc trạng thái có độc triệu t ê như n thầm hô không ổn cảm giác đầu vóc của mình cũng bắt đầu mê muội hai tay hai chân đều trở nên vô lực lên đây tuyệt đối không phải của hắn tâm lý nguyên nhân ác linh huyết thi phún ra huyết vụ chẳng những có thể tạo thành trực tiếp thương tổn còn có mặt trái hiệu quả thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn g tăng thêm quan g minh chi hỏa tam nặng thần thánh kỹ ra chỉ cũng vô pháp được miễn hắn tiếp tục l ù i về phía sau đồng thời cho mình phóng ra một cái thánh liệu thuật thánh liệu thuật quả nhiên hữu hiệu cảm giác không phải mái trong nháy mắt bị đổi tản ra không ít tổn thất hp bắt đầu khôi phục giống ác linh huyết thi rang hai cánh tay mãnh liệt đánh tới nó móng trái tại mộ đạo trên thạch bích s a qua mang theo vô số vẩy ra đá vụn phân tiết kịch liệt ma sắt tiếng vang quả thực có thể khiến người ta hồn bay đảm tăng triệu tê như không có táng đảm vong hồn hắn không lui về sau nữa mà là n g n hướng ác linh huyết thi chỉ là hắn không phải vọt thẳng hướng bột hoài bão tiến độ đột nhiên trở nên nhẹ nhàng phiêu hốt thân hình đung đưa trái phải kịch liệt đung đưa thoạt nhìn hình như là lựa chọn theo treo phía bên trái hướng đột phá ác linh huyết thi tấn công ác linh huyết thi giơ lên cánh tay trái hướng của mình phía bên phải phương vị đột nhiên vung lên nhưng là nó bị triệu tê như động tác giả cho mễ hoặc triệu tê như chính thức lựa chọn là một phương hướng khác hắn túi người dễ dàng đ ị a tránh thoát người phía trước lợi chảo trong nháy mắt lẻn đến b ộ t bên cạnh thân chiến đao kéo ngang tại ác linh huyết thi eo của lôi ra một đạo thật dài vết máu 56. thương tổn rất thấp nhưng cái này gần kể chỉ là triệu tê như nhân tiện công kích thừa dịp ác linh huyết thi còn chưa kịp phản ứng hắn một đao hung hăng chém vào tại đây đầu bột trên phần gáy 78. á c linh huyết thi phần gáy cổ ngoài lồi cứng rắn có thể so với k i n thiết triệu tê như đao này trọng kích trích chém ra mặt ngoài tầng kia cứng cỏi ngoài ra thương tổn cũng không cao lắm l i ê nó tục lọt vào thương tổn, ác linh huyết thi nổi trận ác linh lôi vào đỉnh, nổi n đ ộ thân n i người lại, túi người hai triệu lại biến ê trên tên n xuống trống ngẳng nhìn trọng nhưu, trong thành xích hồng sát. Phúc. Nó xoay xích tay mặt đất, trọc mắt tím đầu màu đem h sát. thể mặt ngoài thân thể hơn mười đoàn bẽo thịt đ ỗ n g nhiên bành trướng thành lớn trong nháy mắt bạo nổ tung ra đại lượng hỗn hợp có máu tươi nùng dịch giống như, như mưa rông gió bao hướng phía phía trước p h u n tung t ó á i ra chiếm cứ cả mộ đạo không gian triệu tê như khi nhìn đến ác linh huyết thi như c ó loại ngồi xổm xuống thời điểm dĩ nhiên cảm giác được không đúng tại bẽo thịt nùng huyết p h ú n ra sát na hắn không chút do dự về lộn về phía sau thẳng tắp địa té nằm nước bùn bẩn trong nước hiu hiu hiu đến không hết tanh t ư ở lồng lạc huyết tại triệu tê như phía trên kích xạ mà qua trong đó không ít nện tại mộ đạo trên thạch bích lại bang bang rung động sau đó bị hủ thực buốc lên từng sợi khói trắng cái này bột đại chiêu thật sự quá độc triệu tê như lập tức kinh hãi đầy người mồ hôi lạnh hắn không cách nào tưởng tượng mình bị những độc chất này dịch phun trúng kết cục chỉ sợ chán ghét đều bần nôn hơn chết rồi nếu không phải triệu tê như lẻ loi một mình mà là suốt một tri đội ngũ tại mộ đạo trong đó cùng ác linh huyết thi chiến đấu bị hắn như vậy đi lên cảng không diệt thì cũng phải nửa tàn phế chờ đến tất cả nọc độc toàn bộ bay qua triệu tê như đeo bụng cùng hai chân đồng thời phát lực ngẩng đầu lên đồng thời g i ò xét tay nắm lấy cắm ở bên hông quay về bay c h í n phủ nhắm ngay phía trước còn chưa đứng dậy ác linh huyết thi ra sức vung ra giờ này k h ắ c này ác linh huyết thi hiển nhiên không ngờ rằng của mình đòn sát thủ lại bị triệu tê như né tránh vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó căn bản không kịp né tránh lồi ra hốc mắt mắt trái trong nháy mắt bị bay phủ chém chúng một r ă chương t á thừa dịp nó bệnh ngôn nó mệnh triệu t ê như quay về bay bổ b ú a mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ lực công kích tuy nhiên không cao nhưng là trên người hắn duy nhất có thể dùng áp dụng trong khoảng cách gần công kích vũ khí dùng để ném hơn nữa có chứa tự động bay trở về đặc tính bởi vậy vẫn luôn bị hắn mang theo trên người làm kỳ binh chi dụng sáng lấp loa b ú a nhỏ tinh chuẩn địa đánh trúng vào ác linh huyết thi mắt trái nguyên bản hướng ngoại lồi ra ánh mắt bị sắc bén lơi b ú a nặng nề s ẹ t qua sau lập tức nổ bùng nội dung bên trong vật trong nháy mắt phun ra ngoài nhược điểm t ổ thương rất nhiều ma thu cùng yêu ma quỷ quái ánh mắt của đều thuộc về bộ vị yếu hại chính là dưới tình huống bình thường được bảo hộ vô cùng tốt ngoạn r a muốn đánh trúng nhược điểm tuyệt đối không phải vật thoải mái chuyện dễ dàng không chỉ cần muốn đảm lược kỹ thuật còn phải có điểm vật khí triệu t như vật khí thật sự không tệ mấu chốt là giữa song phương cự ly đủ rồi gần xa hơn chút nữa chưa hẳn còn có thể như thế tinh chuẩn nhất cử đánh rất bột một con mắt giống lại bị thương nặng ác linh huyết thi bị đau đột nhiên m ả y lên nguyên bản xấu xí vô cùng gương mặt của hoàn toàn vặn vẹo đến người tàn tật dạng theo cổ họng ở bên trong phát ra cực kỳ tức giận rít gào giống giận mà ở phía sau triệu t như trợt phát hiện bột trên đỉnh đầu huyết điều biểu hiện nó h p lại bị tức mất không sai biệt lắm một nửa trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc phải biết rằng ác linh huyết thi h p giá trị tương đối cao phía trước liên tục công kích thương tổn đều không thể xóa sạch quá nhiều hiện tại trong lúc đó mãnh liệt rơi xuống nhiều như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì đánh chúng vào chỗ hiểm nguyên nhân giải thích duy nhất chỉ có vừa rồi ác linh huyết thi nùng huyết phun tung tóe này đây tiêu hao h p làm làm đại gia đấy thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh đây là triệu tê như mà nói tuyệt đối là chuyện tốt hắn hung hãn không sợ chết địa lần nữa đánh tới trong thời gian ngắn cùng ngược lại bay trở về quay về bay phụ sượt qua người Đang đến đột sau gần linh người nhiên ép huyết ác trước thi về một đạo h h bích ạ c nô ra đao ị phương mượn lực cất a v à i thước, đ a n g triệu ố n mở bột l ợ chảo vùng đánh đồng thời, vùng đao chảm kích đánh thời, đao vùng vùng đồng nó mặt lên. tại mặt t i r t như hành động công kích quả thực là lớn mật tới cực điểm phán đoán của hắn cùng động tác chỉ cần xuất hiện một chút như vậy sai lầm cùng không đúng chỗ như vậy tất nhiên sẽ bị ác linh huyết thi như là đập bóng cao su loại đập bay ra ngoài hoàn toàn là chạy l ư ỡ i đao thức mạo hiểm tám mươi chín một đao kia triệu t như vốn là muốn phế đi ác linh huyết thi mắt phải làm cho đối phương lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái b ấ tám qua n h h kết quả c é vào hốc mươi ắ t trên cùng g n g mặt. t h ừ bảy ác linh huyết thi cái này bộ vị trước tiên ném qua triệu t nhu một đao hiện tại lại gặp trọng kích sắp khép lại vết thương cụ khẩu lập tức nước tóc ra mau tươi vẩy ra ra giống cùng lúc trước tình huống không có sai biệt ác linh huyết thi thảm hào nhất thanh mất đi cân đối triệu t như tại chỗ vọt người nhảy lên nhanh như thiểm điện địa tại nó trên phần gáy bổ khuyết thêm một đao bảy mươi tám một trăm linh một đu đa m ạ cái này gọi là miệng vết thương sắc muối nhiều lần công kích quái vật giống nhau vị trí sẽ tạo thành càng lớn thương tổn bí quyết ở trong game sớm đã không phải bí mật chỉ là có rất ít người có thể làm được tinh chuẩn lặp lại vị trí như vậy mượn nhờ vừa mới làm l ệ n h đủ vân đa mạ kỹ năng triệu t như thiếu chút nữa chém đứt ác linh huyết thi nửa thanh cổ ác linh huyết thi rốt cục xoay người lại hai tay lung tung huy vũ hoàn toàn làm ù quắng mà tiến hành phán kích nó đại khái là chưa từng có gặp qua cùng triệu t ê như đối thủ như vậy không cùng nó cứng đối cứng địa quyết đấu đối kháng đem du chiến đấu tinh túy phát vùng tới cực hạ n đối mặt bột gần như điên cuồng phản kích triệu t ê như cũng không lui lại mà là lại một lần quay cuồng rơi xuống đất d ự a sát dưới chân của nó lần nào cũng đúng địa tranh đao một lần nữa long lánh ngân sắc bén q u a mang ác linh huyết thi thân cao chiều dài cánh tay nhưng là hai tay cũng không có vừa được có thể trực tiếp vung đánh đến mặt đất trình độ nó muốn công kích được triệu t như nay phải đầu tiên mớn c ư i đến gặp cả l ư n g mới được nhưng chờ nó xoay người túi người triệu t n h u nhưng lại lăn lộn một lần nữa sen kẽ đến phía sau của nó ác linh huyết thi bị chọc cho giống giận liên tục nhưng người sang đến nâng lên tráng kiện đ u ổ i hướng phía triệu t n h u đột nhiên r â m roi thời khác nguy cấp tại bột giày rộng bàn chân dẫm rơi xuống sân na nằm ngửa trên đất triệu t n h u đột nhiên cuộn mình thân thể trong tay chiến đao đột nhiên dựng thẳng lên đón lấy người phía trước bàn chân toàn lực phát ra chính lâm vào l u ô n g cúng trạng thái ác linh huyết thi ở đâu ngờ tới triệu t như sẽ âm hiểm như thế vì có thể trực tiếp giết chết cái này cho mình tạo thành thật lớn thống khổ đầu sỏ gây nên bột chân của dơ lên cực kỳ cao k ế sau trực tiếp d một, một khắc ậ n trên ngọn. h i mới n trúng đao vừa đâm ác linh huyết thi kinh thiên động địa tiếng gào thét quả thực muốn dung sụp toàn bộ mộ đạo hai tay không triệu n hoàn chính thành, toàn tạo là do nguyên tê như một cái bật dậy nhảy lên đối mặt trọng thương buốt hai tay của hắn ngược thăm dò vào treo ở sau người trong ba lô trong khoảnh khắc lây ra một bả mới chiến đao cùng một mặt mới chiến lá chắn lần này tới tử vong địa cung lúc trước triệu tê như hấp thu trước kia giáo huấn ngoài mức mua hơn một bộ vũ khí chiến đấu được lưu giữ trong trong túi đ e o lưng thời khắc mấu chốt quả nhiên phát huy tác dụng đào là chắn nơi tay triệu tê nhu dũng khí tăng nhiều không chút do dự bước nhanh đến phía trước vung lên chiến đao hung hăng bổ về phía ác linh huyết thi đầu lâu một đao hai đao ba đao tám mươi năm tám mươi chín chín mươi bảy rất nhanh liên tục công kích mang theo liên tiếp thương tổn con số ác linh huyết thi đầu bị chặt được máu thịt bé bét nhưng cái này cũng chưa tính cái gì chém hết ba đao sau triệu tê nhu cầm trong tay chiến đao nhắm ngay nó hoàn hảo mắt phải Phấn tận toàn một trăm o n g chín mươi hai bùm ác linh huyết thi phản kích bị triệu tê n h u dùng chiến lá chắn kịp thời ngăn trở người phía trước hai tay chảo nặng nề g h mà đánh vào lá chắn trên mặt lực lượng mạnh mẽ đưa hắn liền người mang lá chắn đập bay ra ngoài một trăm bảy mươi tám triệu tê n h u trọn vẹn bay ra xa năm sáu m bột sắp chết phản kích trọn vẹn đánh rất hắn một phần ba còn nhiều hp té xuống đất thượng thời điểm toàn thân gân cốt muốn gây nát trong lúc nhất thời đều không đứng dậy được bất quá cùng triệu tê như so sánh với ác linh huyết thi tuyệt đối muốn thảm được rất nhiều chương tám mươi mốt sáng ngủ cả mắt nay đầu lẹ vẹo mười hai tinh anh bột nửa nằm bán tựa ở mộ đạo trên thạch bích đã là hấp hối đầu lâu của nó thượng khắp nơi đều là răng khắp nơi thương tổn tả hữu hai mắt máu thịt bé bét bên vậy miệng rộng thở ra thì nhiều như k h í ít khỏe miệng không trổ ở tràn ra đen nhánh máu tươi nguyên bản to lớn thân thể sụi lơ thành bùn hai tay hữu khí vô lực nhẹ nhàng hoạt động lên móng tay lợi chào đều rút về nửa thanh ác linh huyết thi đầu tương đương với huyết điều gần kp ề h chỉ còn lại có cuối cùng một đường triệu tê ngưu từ dưới đất nhặt từ bản thân cái k i a đem quay về bay phủ tại cự ly li ác linh huyết thi năm thước ngoài địa phương đứng lại ác linh huyết thi tựa hồ biết mình tận thế đến nó đột nhiên trở nên kích động luôn cuống thủ cước lộn xộn d ẫ y r u ộ lấy muốn một lần nữa đứng lên nhưng là cái này nhất định là phí công vô dụng cử động triệu tê ngưu lắc đầu vung tay hướng phía đối phương ném mạnh ra bay phủ dù là biết rõ này đầu bột đã không có nhiều ít năng lực phản kháng nhưng là chú ý tuyệt đối sẽ không có sai lầm lớn giống mắt thấy bay phủ sắp chém chúng ác linh huyết thi đầu lâu này đầu bột trong lúc đó ngựa đầu phát ra đinh thai nhức góc dít đạo ngực của nó khang cao cao cố lấy tứ chi như là thổi khí bình thường nhanh chóng bành trướng triệu tê ngưu trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác k h ô n g ổn không chút do dự nhắc tới chiến lá chắn bảo vệ toàn thân hướng lui về phía sau lại đồng thời móc ra trị liệu d ư ợ c tề hướng trong miệng ngược lại b ù n quay về bay phủ còn không có đánh trúng ác linh huyết thi bị một cổ lực lượng vô hình đột nhiên đánh bay chỉ nghe được một tiếng đáng sợ đổ nó cả thân thể chia năm xẻ bảy điệu đ bùng đến không hết máu thịt vụn hướng phía bốn phương tám hướng k h c h sạn n n ở chung quanh mộ đạo trên thạch bích tầm ầm rung động không ít thi hài mảnh nhỏ lắp bắp đánh c h ú n g vào triệu tê nhu c h i ế n lá chắn chấn đ ắ c hắn hổ khẩu run lên nguyên một đám thương tổn con số không có ở đây trên đỉnh đầu phiếu khởi ba mươi lăm bốn mươi ba mươi bảy hp gia trị một đoạn một đoạn địa nhanh chóng nga xuống khó khăn lắm đứng ở hai chín điểm trị số lên sau đó bắt đầu chậm rãi tăng trở lại tạ kẽ triệu tê nhu kinh ra một thân mồ hôi lạnh ác linh huyết thi cái này tự bạo tuyệt sát quả thực quá ác độc nếu như hắn không phải đủ đủ rồi tiểu tâm cẩn thận chỉ sợ cũng giống như trước đồng quy vũ thận không mất bỏ mười phần trăm kinh nghiệm cái gì đều có không đến l à ngoại lạng lát, lá yên định sẽ không còn có nguy hiểm sau. Triệu tê nhu bông xuống chiến chán. hán nữa trên mảnh sáng sáng ngủ tê đã đợi đó, đất chờ xác có chậm chút trước cả hiểm thiếu phía triệu dại tia trói một mặt một mắt, mắt. bị sẽ sau, Sau Ta dựa v à n g o trừ hai chữ này triệu tê n h u thật sự không cách nào dùng khác ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình của giờ khác này chỉ thấy phía trước t i ê n nữ tán hoa loại đ ị a tán lạc đến không hết vật phẩm đại bộ phận là tiền còn có nhiều trang bị những này đánh chết bột chiến lợi phẩm rơi vào trên mặt đất ở bên trong lòng lánh mê người quan mang làm cho không phải rất quan tâm tiền tài triệu tê như cũng nhịn không được nữa tim đập thình tịch t nghe được gợi ý của hệ thống sắt na lục mang tinh đồ tại triệu t như dưới chân của hiện hiện tất cả trạng thái trong nháy mắt toàn mãn thăng cấp mượn nhờ chém giết bột đạt được kinh nghiệm hán theo lệ vẹo mười ba nhảy lên đến lệ vẹo mười bốn hướng phía quang huy chủ lưu ngoạn ra hàng ngũ lại bước ra kiên cố một bước thực lực mạnh hơn một phần khi một hơi thật sâu thở dài triệu tê n g h i u dàn xuống tâm tình kích động thu hồi chiến la chắn một lần nữa rút ra chiến đao bắt đầu lục tìm trên đất chiến lợi phẩm gần c â y nhặt gì đó triệu tê n g h i u c h ọ n vẹn hao tốn hai phút không thể so với đánh chết bột dùng là thời gian ít hơn trải qua kiểm kê triệu tê n g h i u tổng cộng đã lấy được bảy kim ba bạc năm đồng tiền đây là hắn tiến vào quang huy đến nay chém giết quái vật đạt được lớn nhất một số tiền tài ác linh huyết thi không hổ là cấp tinh anh bột của cải quá phong phú nhưng là so sánh với mặt khác ba trang bị cùng hai kiện đặc thù vật phẩm chút tiền ấy lại không đáng kể chút nào huyết trì giới chỉ công kích bảy bảy lực công kích ba lực lượng hai may mắn một bền một mươi m ư ơ i yêu cầu lực lượng bốn mươi đồ hệ x è o lẹn s ở trang bị cứng cỏi huyết giáp phòng ngự tám mươi năm pháp thuật phòng ngự bảy thể chất hai nhanh nhẹn một bền ba mươi ba mươi yêu cầu thể chất bốn mươi đồ hệ x è o lẹn s ở trang bị thi huyết khát máu chi truy công kích một mươi m ư ơ i năm lực công kích năm nhanh nhẹn hai hữu hiệu, hiệu công kích thương tổn năm chuyển hóa làm tự thân hp bền ba mươi ba mươi hạ đạo tặc du hiệp đồ hệ sẹo lẹn sờ trang bị ác linh huyết thi lại bảo cho triệu t ngưu trọn vẹn ba cái chắc tuyệt trang bị hơn nữa toàn bộ cũng không phải thuộc tính đồ bỏ đi gần gà nhất là huyết trì giới chỉ cùng cứng cỏi huyết giáp chính thích hợp hắn sử dụng huyết trì giới chỉ trực tiếp bọc tại trên ngón tay cứng cỏi huyết giáp yêu cầu bốn mươi điểm thể chất triệu t ê như vừa vặn không đủ nhưng là không có vấn đề gì hắn đem vừa mới thăng cấp lấy được năm điểm tự do thuộc tính vùi đầu vào thể chất trên mặt đi lập tức dùng cứng cỏi huyết giáp thay thì ra cho xích lang chiến giáp cứng cỏi huyết giáp so với xích lang chiến giáp phòng ngự rất cao hình thức càng thêm chất phát tự nhiên chỉnh thể bày biện ra đọ sẩm ánh sáng màu mặt ngoài ẩn ẩn hiện động lên huyết quang tính chất cứng rắn cùng đặc có dày loại i k mặc loại khuyên hướng cảm xúc. m vào cái này hai vật trác tuyệt trang bị triệu t ê như thực lực tổng hợp mạnh thêm một đoạn hv lần đầu tiên đột phá năm trăm h ơ i lương quan đạt đến năm trăm mười bảy năm điểm đền bù không ít trước tia thiếu máu nhược điểm thanh kỵ sĩ thật là chú trọng trang bị trước nghiệp trang bị càng mạnh có khả năng phát huy ra thực lực càng cao triệu t ê như lựa chọn lực lượng thể chất nhanh nhẹn chia đều tăng điểm như vậy thế tất yếu đối trang bị đưa ra cao hơn yêu cầu m ặ khác hắn chỉ cần tấn thăng nữa một lẹ vẹo đến cấp mười lăm là có thể sử dụng đồng dạng là trác tuyệt trang bị thị huyết khát máu chín la chắn cùng thị huyết khát máu chiến ao đến lúc đó trên người chắc tuyệt trang bị đem đạt tới năm vật nhiều hơn nữa dung khí huy t r ư ờ n g trang bị phẩm chất tốt nhất đem sẽ đạt tới thậm chí vượt qua đại đa số chủ lưu ngoạn g i a tiêu chuẩn về phần thị huyết khát máu chi truy bởi vì có nghề nghiệp hạn chế triệu tê như chỉ có thể thu vào trong túi đ e o lưng đến lúc đó nộp lên trên chiến đội ngoại trừ cái này ba cái chắc tuyệt trang bên ngoài hắn còn chiếm được một quả huyết hồn c h â u cùng một quả đá s ở kỳ hựu to chừng trái nhan huyết hồn trâu toàn thân rất trọn trong suốt sáng long lanh tản mát ra nhãn xích sắc q u mang vào tay ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc như ngọc nhưng là nó tin tức biểu hiện nhưng lại không biết vật phẩm quang huy quái vật bạo rơi đích vật phẩm bình thường đều sẽ trực tiếp cho thấy thuộc tính bất quá cũng có ngoại lệ bình thường mà nói những vật phẩm này đều cùng nào đó nhiệm vụ tương quan chỉ có gặp được tương ứng nhiệm vụ mới có thể gây ra biểu hiện mặt khác cái viên này đá sở kỹ tên là thị huyết khát máu là lẹ vẹo mười hai cùng chiến sĩ kỹ năng có thể dùng tổn thất nhất định h p làm đại gia tiến đến giờ tăng lên sức chiến đấu hơn nữa đang công kích trong tạo thành đối thủ duy trì liên tục đổ máu thương tổn bởi vì triệu tê như mình không thể dùng cho nên huyết hồn c h â u cùng đá sợ kỳ h i ệ u đều tạm thời thu vào xử lý xong chiến lợi phẩm sau triệu tê nhu tiếp tục hướng phía địa cung ở chỗ sâu trong đi về phía trước tìm kiếm thất lạc kỵ sĩ di hải thân hình của hắn tại thâm thúy bóng tối mộ đạo ở bên trong dần dần từng bước đi đến chương 82, linh hắc quái t ử vong địa cung to lớn đến thần kỳ tại đây đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám trong không gian có mê cung loại rắc rối phức tạp dưới mặt đất mộ đạo nếu như không có địa đồ chỉ dẫn rất dễ dàng bị lạc ở bên trong cho đến chết ai cũng không biết bóng tối mộ đạo trong đó ẩn giấu nhiều ít đáng sợ q á i vật Bảo h i ể một tránh được m kiếp không không giết triệu hơn chém như thể thận hơn nữa chém giết bột triệu như không thể không càng cẩn bột tê、e、rẻ e đường ị địa a tham sai biết tránh vật trong hang ổ mặt, thất thể không khu nhập hang khiến nhiệm h lầm xâm dò nào n bại. quái vực, vụ Có để đó ổ cho có con hắn không có nghĩ tới là, đi ư ờ n g t ế p tới h nhưng thuận e o con đường, tiếp theo con đường nhưng lại tương đường đối đi lại lợi. Một t triệu t ê như gặp được càng nhiều nhất quái vật hay là lẹ v é o mười địa cung trượt c ố n g chúng nó thường thường t ố t năm top ba thành đống dùng s á c nhọn nhanh luốt gặm nhắm mộ đạo thạch bích đào móc bùn đất phảng phất bên trong mặt có cái gì mỹ vị tồn tại nhưng là những n à y địa cung chuột cống môn lại hoàn toàn không có triệu tê như đã từng gặp những đồng loại k i ế t như vậy dũng manh gan dạ hiệu chiến đương quang minh chi hỏa quang mang chiếu dọi tại nó trên người chúng thời điểm những người này lập tức kinh hoàng địa tứ tán chạy thục mạng như là gặp đáng sợ thiên địch căn bản không dám tới gần triệu tê như nửa bước không phải một đầu hai đầu mà là tất cả địa cung chuột cống môn đều là như thế làm cho triệu tê như trong nội tâm rất là kinh ngạc không rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá tử vong địa cung không chỉ có riêng chỉ có địa cung chuột cống còn có một loại yêu mến ẩn nút trong bóng đêm đánh lén địa cung máu n ệ n ngược lại cho triệu t như đã tạo thành không ít phức tạp loại này lẹ vẹo mười ba quái vật thân thể chừng to bằng cái thớt triển khai chân vượt qua hai t h ư ớ c có thể phun ra nọc độc cùng có quấn quanh tác dụng tơ n ệ n tương đối làm người nhức đầu tốt ở cung điện dưới lòng đất máu người n ệ n đều là một mình xuất hiện tuy nhiên phiền thoái cũng không trở thành làm cho triệu t như thương gần độ cốt quen thuộc công kích của nó phương thức sau đối phó không là vấn đề hắn ở đây tử vong trong cung điện dưới lòng đất suốt thăm dò bảy giờ trên đường trải qua quá nhiều lần nghỉ ngơi khôi phục rốt c ụ c tiếp cận đệ nhất cụ thánh kỵ sĩ thi hài vứt bỏ điểm vị trí tại hát cám vô cùng trong cung điện dưới lòng đất hết thành nhiệm vụ như vậy thật sự phi thường khảo nghiệm một tờ lỡ ý chí cùng tâm tính cũng không đủ dũng khí cùng kiên trì tuyệt đối không cách nào đi được quá lâu mà nguy hiểm c h u n g quy lại là ở trong lúc lơ đãng đột nhiên hàng lâm khi triệu tê như đi đến một chỗ cung mộ đạo chữ a thập hành lang gấp khúc ở bên trong thời điểm đột nhiên có một trận âm hàn phong theo hữu phía sườn mộ đạo trong đó thổi đi qua thổi tới trên người của hắn lạnh đến như là bị băng xương bao trùm một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất phát từ bây giờ cách triệu t như không đến thập bộ có hơn địa phương thân hình của nó so với triệu t như muốn cao hơn một chút mặc một bộ cùng loại pháp bảo vệ màu đen bảo phục lộ ra khô gầy hai tay chảo cùng cùng loại bạch tuộc vậy đầu lâu linh hấp quái lẹ veo mười bốn quái vật thôn vệ huyết đ ụ c dị hóa vong linh này đầu linh hấp quái trong ánh mắt không có đồng tử hoàn toàn là màu trắng bệnh miệng phụ cận t r ư ờ n g có bốn cái cấu tạo bằng thịt đâm cửa màu ra hiện lên màu tím nhạt nhìn về phía trên nhìn lại không có có d á n cao su trên mặt bao trùm lấy một tầng phản quang chất nhảy tay phải của nó nắm một cây nho nhỏ bạch sắc cốt trượng đầu trượng vây quanh trước một khỏa đ è n nhánh tỏa sáng tinh trâu song phương tao ngộ phi thường đột nhiên đương triệu tê như chứng kiến linh hấp quái thời điểm hắn cũng đồng thời thấy được triệu tê như nó lập tức giơ lên trong tay cốt trượng xấu xí bạch tuộc miệng ngọc ngoại không ngừng nổ ra tối nghĩa chú ngữ đang muốn xông đi lên cho nó đi lên một đao triệu tê như toàn thân chấn động linh hấp quái chú ngữ thanh minh minh rất thắc trầm nhưng là tại cảm giác của hắn trong đó lại như là lôi đỉnh nổ vàng tuần hoàn không n g t cả cái đầu đều muốn nổ vỡ ra trong nội tâm không tự chủ được nổi lên âm thầm sợ hãi trong chỗ u minh phảng phất có cái thanh âm đang không ngừng nói cho triệu tên như đối phương vô cùng đáng sợ vô cùng nguy hiểm chỉ có lập tức chạy trốn chạy khỏi nơi này mới có thể đ à o thoát loại này làm cho người ta toàn thân run sợ sợ hãi gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào tâm linh k h ố n g chế được miễn thất bại h u sau một khắc linh hấp quái về phía trước phóng ra một bước trong tay cốt trượng hòa cầm nhắm ngay triệu tên như một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt từ đầu trượng xì ra tranh tránh đánh trúng vào triệu tên như lồng ngực bùm triệu tên như lập tức như bị xét đánh lui về phía sau hai bước một trăm bảy mươi lăm một cá thương tổn cực lớn con số theo đỉnh đầu của hắn bay lên bất quá trong đầu cái thanh â m kia cũng biến mất theo không thấy chỉ là trong nội tâm y nguyên còn lưu lại âm thầm sợ hãi linh hấp quái lần nữa hướng phía triệu tê nhu tới gần cốt trượng chậm rãi nâng lên lại lần nữa rơi xuống đầu trượng tinh châu âu quan g phát hiện đ ề con mẹ mày triệu tê nhu c h ố mắt h é t lớn phấn đem hết toàn lực hướng phía linh hấp quái ném mạnh ra tay bên trong chiến l á chắn hắn biết mình mới vừa rồi là bị đối phương pháp thuật k h ô n g chế không cách nào được miễn chỉ có thể bị động bị đánh thừa nhận rồi một cách nặng nề sau mới tự hành giải trừ m phải phải dù là triệu tê nhu dùng lớn hơn nữa lực lượng cái thuẫn cũng sẽ không cho linh hấp quái tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng là hắn động tác này lại hoàn toàn cắt đứt hắn sắp sửa chuẩn bị hoàn thành pháp thuật cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội phản kích sợ hai bóng tối tại triệu tê nhu trong lòng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi tại chiến la chắn rời tay sát na hắn giống như xuất phát từ áp mánh hổ loại đánh về phía đối thủ tay phải chiến đao như thiểm điện vung đi ra ngoài vèo linh hấp quái vừa bị chiến la chắn đập cá lảo đảo chỗ rửa còn chưa ổn thình lình triệu tê nhu vọt tới trước mặt của nó chiến đao hung hăng chạm kích ở trên lồng ngực của nó chín mươi bảy linh hấp quái hắc bào bị chiến đao mở ra phong nhận s ẹ t qua cơ thể của nó mang theo một vòng dòng máu màu xanh lam khàn rác linh hấp quái lại là hét thả một tiếng trên mặt bên miệng bốn cái nhục tu giang rắc lung tung huy động trong lúc đó về phía trước dọc theo người ra ngoài dài vài thước hướng phía triệu tê n ư u đầu lâu c u ố n q u a n h tới triệu tê n ư u chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy công kích bất quá phản ứng của hắn cực nhanh quyết đoán vung tha cho lần nữa bổ sung một đao ý nghĩ lập tức hướng lui về phía sau lại chiến đao nghiêng vung mà dậy đón lấy bay tới nhục tu xúc tua linh hấp quái nhục tu cùng bạch tột xúc tua thoạt nhìn giống như lúc mặt ngoài r ă n g đầy tất cả lớn nhỏ rác hút triệu tê nhu thối nhanh hơn tứ chi nhục tu xúc tua kéo dài truy kích được cũng mau trong nháy về phía trước cũng càng ngày càng có vẻ tráng kiện đáng sợ làm người ta giật mình chính là cái này xúc tua phương thức công kích rất đặc biệt chẳng những linh hoạt tự nhiên mà vẫn còn sẽ phối hợp lẫn nhau tả hữu bao sao không phải loạn xạ c ó r ố n quân quanh có vẻ vô cùng có kết cấu nếu như nếu đổi lại là người chơi khác lọt vào cao minh như thế công kích vậy tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân khó có thể chống đỡ có thể không may linh hấp quái đối thủ là triệu tên như trêu chọc hoặc chém thức chuẩn xác địa phong ngăn trở cho dù là người phía trước có được tứ chi xúc đua y nguyên không cách nào đột phá hắn ngăn chặn ngược lại bị lưỡi đao sắc bén cắt được vết thương c h n g chết linh hấp không loạn đi về phía trước tới gần triệu t ê như vững bước lui về phía sau vừa đánh vừa lui không loạn chút nào mặc cho linh hấp quái đem tứ chi n ụ c tu xúc tua chơi xuất phát từ hoa h ắ n chiến đao từ đầu tới cuối duy trì trước nhanh chóng ổn định tinh chuẩn phòng thủ phản kích tiết ấu chiêu thức ấy tinh xảo vô cùng đao pháp không phải nguyên từ hệ thống kỹ năng mà là triệu t như vài chục năm kiên trì không ngừng khổ luyện kết quả c à nguyên tại i này s ê hiện thực giả lập ở bên trong tung hoành lớn nhất lo lắng. Hắn chẳng những hoàn mỹ phòng thủ ở linh hấp quái bao tố công kích, thậm chí còn phân thần móc ra trị liệu dự tể. Vừa rồi tổn thất HP giả rồi quái liệu rồi bên trong rong tung lớn lắng. công còn tổn toàn tố trị tể, dự móc đem đem đ mỹ lập lo ở ở bao bộ bổ ra vừa ầ n g u y một đám thương tổn con số không ngừng tung bay mà dậy tuy nhiên đều không cao lắm nhưng là cùng cộng lại hiệu quả vẫn là tương đương kinh người linh hấp quái trên đỉnh đầu bị triệu tê n h ư dùng thấy rõ hiện ra huyết điều giảm xuống suốt một nửa nó mặc dù là dị hóa quái vật nhưng là hp hiển nhiên không cách nào cùng bột đánh đồng lúc i n h trước hắn ở đây linh hấp quái quỷ bí pháp thuật phía dưới bị tổn thất nặng làm sao có thể không có phòng bị quay về bay phủ tại bổ túc hp sau tiểu cầm ở trong tay chỉ còn chờ tốt nhất ra tay thời cơ、65. thừa dịp linh hấp quái bị đau chi nha la h o ả n g thời cơ triệu t như giỏ xét tay nắm lấy bay trở về đầu dịu nhỏ đồng thời cất bước sông thẳng lên đi hung hăng một đ a o chém vào trên cổ của nó vẻo đ a o phong thật sâu lún vào linh hấp quái mềm dẻo r a thịt ở bên trong hướng bên cạnh phía dưới lôi ra một đạo thật dài nước da màu xanh nhạt máu tươi lập tức theo miệng vết thương phun tùng tóe đi ra chín mươi tám một trăm hai mươi ba đu lama linh hấp quái bản thể phòng ngự không cao lắm triệu t như một đau kia trực tiếp đưa nó đã đánh vào tản huyết trạng thái chi g á c nay đầu mười bốn dị hóa quái vật lào đảo vai bước t ha ả x o y người gắng lại, lại cố c lên lên ha ạ triệu n t t ê như không khỏi vui vẻ người này tuy nhiên không phải ác linh huyết thi trang bị như vậy vận chuyển đại đội trưởng bất quá phong làm một cái tiểu đội trưởng hẳn không có vấn đề rõ ràng đem chính mình ăn cơm giá hỏa đều cho bạo đi ra gốc cây rơi trên mặt đất cốt t r ư ở n g lóng lánh nhàn nhạt, nhạt tia sáng màu vàng thình lình cũng là một việc c h ắ c tuyệt trang bị cùng bên cạnh mấy viên sáng long lanh tiền bạc tiền đồng hóa lẫn quái vật rơi xuống trang bị có thể thông qua nhan sắc tiến hành phán đoán bình thường trang bị màu trắng tinh anh trang bị màu lam c h ắ c tuyệt trang bị màu vàng truyền kỳ trang bị màu tím sử thi trang bị màu vàng đ ậ m đ ẳ n g cấp cao nhất thần thoại trang bị thì là bảy sắc cầu rồng trước mắt quang huy trong đó bình thường trang bị là lính mới hàng tinh anh trang thuộc về chủ lưu trang bị trác tuyệt trang tức thì là cao cấp trang bị rất nhiều cao cấp g a m thủ chuyên nghiệp cũng chỉ có được chút ít trác tuyệt trang Mặc nguyên bộ triệu cơ bản đều là thổ m chủ thuộc chắc phú nhị đại, thuộc tính lại, đại t u vĩ y t thị trường giao dịch thượng thể trăm thậm t chứa dịch cả giá cao có chí cả không hạ, giao ra. ở r đơn giản bán đi mấy trăm, thậm chí mấy ngàn giá giá giá đi đi i mấy mấy ệ tê như n lúc này đây muốn chết vong địa cung nhiệm vụ tuyệt đối thật không ngờ thánh kỵ sĩ di hải còn không có tìm được một cụ thì đã đánh tới bốn cái chắc tuyệt trang nhân phẩm thật sự là tốt tới cực điểm phải biết rằng không ít ngoài r a theo du hy chính thức đưa vào hoạt động chơi đến bây giờ cũng không có đánh ra qua vài món chắc tuyệt trang hắn thu hồi quay về bay phủ túi người đi nhặt kia thanh đổ hệ xẻo lẹn sờ chiến lợi phẩm suy ngay vào lúc này triệu tê như đột nhiên nghe được đến từ sau lưng một tiếng văng nhỏ sau đó phía sau lưng đột nhiên tê dần 156. gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào đối địch trận doanh ngoạn gia công kích trận doanh hình thức chiến đấu mở ra đối địch trận doanh ngoạn gia tại sao có thể có đối địch trận doanh ngoạn gia tại nơi này còn đối với hắn áp dụng đánh lén giờ này khắp này triệu tê như trong lòng kinh ngạc khó có thể dùng lời nói mà hình dung được nhưng là dựa vào chiến đấu bản năng hắn bắt lại trên đất cốt trượng thuận thế về phía trước ngã lăn xuống đất t ư ợ n g một bả sáng lấp lóa thủy thủ khi hắn nguyên lai vị trí nhảy lên không nếu như triệu tê như không phải trốn tránh kịp thời cây thủy thủ này sẽ phải xẹt qua cổ của hắn tiêm hành b ố i thứ bôi hầu đúng là đạo tặc đánh lén mạnh nhất liên triêu triệu tê như xoay người nhảy lên tay trái cốt trượng dĩ nhiên đổi thành quay về bay phủ gào thét lên hướng cách mình không đến ba b ư ớ c có hơn đạo tặc ném mạnh ra bởi vì công kích mà bạo lộ thân hình đạo tặc thật không ngờ nhất định phải được bôi hầu chiến thuật lại có thể biết mất đi hiệu lực càng không nghĩ đến triệu tê như phản kích sẽ đến mức như thế cực nhanh bất ngờ không để phòng bị quay về bay phủ chém trúng mặt 85. l ọ t vào trăm ọ linh năm một kích h n g t trí mạng thiếu máu đạo tặc trực tiếp cho quỷ tại ngã xuống đất trong tích tắc người này đạo tặc trong nội tâm hối hận tới cực điểm hắn là chiến đội thảm báo phụ trách là do đường cảnh giới nhiệm vụ chỉ là tiềm hành lúc đến nơi này vừa vặn mắt thấy triệu tê n h u chém giết linh hấp quái một màn cũng nhìn thấy bạo rơi trên mặt đất đ ồ hệ xẻo lẹn sở cốt trượng đúng là chi này cốt trượng làm cho hắn nổi lên tham nghiệm cũng không đợi t h ô n g chi phía sau đội viên tiềm hành b ố i thư đánh lén triệu tê n h u ý đồ thắt của triệu tê n h u c ư ớ p cốt trượng thường đến tay đồng thời cũng vì chiến đội dựng lên một công kết quả lại thật không ngờ triệu tê n h u cái này con ngồi khổ người thật sự quá lớn hắn chẳng những không có nuốt vào miệng ngược lại bị tan vỡ răng mạnh xanh xanh địa trò chống đỡ chết rồi nếu như lại cho ta cơ hội sống lại lần nữa ta nhất định không có gì nhất định rồi ý thức của hắn theo nhân vật tử vong trong nháy mắt tiến vào vô biên trong bóng tối mà lúc này đây triệu t ê như mới nhìn rõ nằm trên mặt đất người đánh lén bộ dạng người này đạo tặc giá người xúc vác mặc bị giáp cầm trong tay truy thủ dung mạo có chút h n h tuấn thính hai tiêm còn dài bao nhung nhung tinh tế cái mũi kiên quyết cái c ằ m g ầ y thình lình có vài phần hồ ly bộ dáng Thú tộc ngoạn ra. Triệu tê toàn trách thống xuất trận như hoàn toàn hiểu được, khó trách hệ thống sẽ xuất hiện đối địch trận doanh nhắc nhở. được, ngoạn ra. đối sẽ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 hắn càng thêm thiên hướng về tiến công so sánh với đạo tặc công kích càng thêm sắc bén phụ trợ kỹ năng chết ít chức nghiệp thể chất càng thêm đơn bạc mới vừa tình hình triệu tê n h ư kỳ thật tương đối nguy hiểm bởi vì thích khách liên kỹ phóng ra năng lực rất mạnh một khi bị thích khách khống chế được tiết tấu của chiến đấu hậu quả đem tiết tưởng không chịu nổi đánh lén vua danh hào cũng không phải là nói khoác ra tới triệu tê n h ư đối với đối địch trận doanh đế quốc ngoạn gia hiểu rõ có hạn bởi vì quang minh đồng minh cùng nguyện huy đế quốc phân thuộc hai đại chủ vị diện lẫn nhau trong lúc đó vẫn còn cách ly trạng thái song phương ngoạn gia có rất ít cùng xuất hiện chỉ có tại độc lập vị diện hoặc là nhiệm vụ đặc thù tràng cảnh trong đó mới có thể xuất hiện đột nhiên tình huống gặp gỡ mà một khi xuất hiện tình huống như vậy song phương tất nhiên muốn đối mặt n g ư ờ i chết ta sống đối quyết giết chết đối địch trận doanh ngoạn r a chẳng những không có trừng phạt còn có trận doanh danh vọng ban thưởng triệu tê như cùng người này thích khách tại chữ thập hành lang gấp khúc ngoại ý muốn t a o nộ nói rõ đối phương cũng có tử vong địa cung tương quan nhiệm vụ hắn chết sau khi chiến không có lựa chọn lập tức trở về thành sống lại mà là lưu tại nguyên chỗ nam thi cẳng có thể nói rõ hắn tuyệt đối không phải giống như triệu tê như đơn thương độc mã phụ cận tất nhiên còn có kỳ đồng bạn của hắn tại đế quốc ngoạn gia bên trong phủ thủy cùng đức lộ y dở y đều có đủ sống lại đồng bạn kỹ năng cố gắng nhớ lại về đối địch trận doanh ngoạn gia tin tức tương quan triệu tê như không dám thất lễ lập tức đem trên mặt đất còn dư lại chiến lợi phẩm còn có chiến la chắn bay phủ chờ một chút trang bị đều lượm về sau đó lặng yên lùi bước đến chữ thập hành lang gấp khúc góc bên cạnh theo thời gian trôi qua g a chỉ tại triệu tê như trên người quang minh chi hỏa dần dần chốt vùi cả người hắn hoàn toàn bị hắc cám nuốt hết cả chữ thập hành lang gấp khúc cũng lâm vào trong yên lặng triệu tê như không có lập tức thoát đi cái này hung h n phát sinh hiện trường Đầu tiên là bởi vì hắn không biết đối đi ầ tuyển tiên biết từ trong tới. nhất bởi cái lối đi ở bên hắn không phương nào Vạn n là là ở vì chỗ h ra một phương phương hướng cùng đối phương đồng đối đ i đón đầu Đây nhau. chạm vào u y ệ t thoái vô cùng sự tỉnh. đối phiền là cùng vô sự mặt ộ t m khác hắn cũng nghĩ nhìn đối phương một cái còn có bao nhiêu người nếu như ít người mà nói hắc hắc triệu tê nhu rất cẩn thận lá gan cũng khá lớn đối địch trận doanh n g o ạ n g i a xuất hiện không thể nghi ngờ cho nhiệm vụ của hắn gia tăng rồi rất nhiều biến số giả sử có thể tại nơi này giải quyết vấn đề hắn có lòng tin mạo hiểm thử một lần chữ thập hành lang gấp khúc yến tĩnh rất nhanh bị bên trái mộ đạo trong đó chuyển đến tiếng bước chân của cùng huyên náo thanh đánh vỡ nhanh mọi người đ u ổ i kịp hẳn là thì ở phía trước mọi người chú ý đề phòng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu con mẹ nó ai giết ngân hổ lão tử lột ra hắn nghe đến mấy cái này thanh â m động tĩnh triệu tê như lập tức hiểu rõ chuyện không thể làm bởi vì hắn từ đối phương tiếng bước chân của dễ dàng đ o á n được tri đội ngũ này ít nhất còn có sáu gã thành viên chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế thừa dịp đối phương còn không có đi đến chữ thập hành lang gấp khúc triệu tê như lập tức vì chính mình ra chỉ quang minh trí hỏa chi đội ngũ này do bốn nam hai nữ tạo thành đi ở phía trước là một gã lưng hùn vai gấu khôi nô khỏe mạnh tay nâng trọng tuấn phía thu tộc lòng kỵ sĩ theo sát phía sau theo thứ tự là nhất danh thu tộc ma chiến sĩ cùng nhất danh ma tộc nữ kiếm sĩ còn có hai gã ma tộc phù thủy cùng nhất danh thu tộc đức lộ ý giờ ý. một tên trong đó phù thủy là nữ đế quốc ngoạn gia chủng tộc bên ngoài đặc thù vô cùng rõ ràng ví dụ như tên kia thú tộc lòng kỵ sĩ cặp mắt vĩ đại rộng rãi mũi giống như sư tử mạnh mẽ ma chiến sĩ thân hình kiện tráng ánh mắt s ắ c bén sau lưng còn dựng thẳng bao nhung đôi to hiển nhiên là lang h o a t h â n về phần ma tộc nữ kiếm sĩ cùng nữ v u a sư dáng người thon dài trước sau lồi lõm vô cùng gợi cảm màu tím nhạt da thịt xanh lam đôi mắt còn có trên trán ẩn hiện ma văn vì bọn nàng bình thiêm vài phần yêu dị mị lực nghe nói nguyệt huy đế quốc trong trận doanh rất lớn một bộ phận ngoạn gia đến từ hải ngoại quang、huy. chủ xe vơ mặt hướng toàn cầu mở ra chỉ cần có internet địa phương cũng có thể lên đất liền du hí không có quốc tịch cùng về mặt thân phận hạn chế tăng thêm trí năng giọng nói phiên dịch ở trong game vận dụng đến từ các nơi trên thế giới ngoạn gia lẫn nhau trao đổi hoàn toàn không là vấn đề ma chiến sĩ cùng đức lộ ý dở ỉ trong tay đều nắm một chi tiêu đốt cây đuốc ngọn lửa rừng rực nhanh trong chiếu sáng cả chữ thập hành lang gấp k h ú c nằm dưới đất thích khách thi thể lập tức tiến nhập tầm mắt mọi người tìm được rồi ngân hồ tại nơi này long n ị sĩ trầm giọng nói phù thủy trước đem hắn sống lại nguyễn huy đế quốc phù thủy có thể chia làm pháp vô cùng một vu người phía trước thiên hướng pháp thuật công kích truy cầu pháp thuật sát thương hắn thiên hướng phụ trợ càng giống là quang minh đồng minh bên trong mục sư chỉ có điều thi t r i ể n pháp thuật dùng nguyền r ù a loại vi nhiều ma tộc nữ v u sư lập tức đi lên trước rút ra mang theo người truy thủ tại cổ tay phải của mình thượng nhẹ nhàng vẽ một cái ân hồng tiên huyết lập tức c h ả y ra n h ỏ tại thích khách trên thi thể hiến tế sống lại tối nghĩa chú ngữ vang lên theo âm hàn gió đang chữ a thập hành lang gấp khúc ở bên trong s x t qua làm cho cây đuốc trở nên lúc sáng lúc tối â nam dưới đất thích khách thi thể đột nhiên ngồi dậy trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mờ mịt đứng ở một bên thu tộc đức lộ ý dở ờ vung vẩy trong tay mục trượng một vòng hào quang màu xanh lục xuất hiện tại thích khách đỉnh đầu trong n g á y m ắ t hoa thành ngàn vạn huy quang đều rơi xuống sau đó vô thanh vô tức dung nhập vào thích khách trong thân thể thích khách nguyên bản trở nên than chỉ gương mặt của nhanh chóng khôi phục huyết sắc hắn thở dài nhẹ nhõm nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy đối với long kỵ sĩ rất là xấu hổ nói lao đại ta cấp người mất thể diện long kỵ sĩ trầm giọng hỏi ngân hồ chuyện gì xảy ra thanh âm của hắn khàn, khàn trong mang theo một tia khô khan nghe không phải rất thông thuận ngươi đụng phải nhiều ít được nhân ngân hồ c Ta chỉ đệ nhất g i đ ị cụ h nhân, l di hải đồ Độ đội này đến từ đế quốc chiến đội ngoạn gia đẳng cấp đều ở cấp một mươi năm trở lên ngân hồ cấp bậc là lẹ vẹo một mươi sáu thích khách thuộc về cao cường công chức nghiệp cho ú ý một kích k h nên g c h mọi người đều nỡ nụ cười đương nhiên bởi vì chiến đội thành viên lẫn nhau quan hệ trong đó rất tốt loại này cười nhạo không phải ác ý càng nhiều là trêu chọc cùng kinh ngạc long kỵ sĩ an ủi chắc hẳn người này thánh kỵ sĩ trang bị cùng thực lực đều không yếu lần sau gặp lại cẩn thận một chút là được bất quá hắn chỉ có một người chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức ngân hồ gương mặt buồn bực vẻ thì thào nói rằng ta đã rất cẩn thận rồi chỉ là của hắn kỹ thuật long kỵ sĩ cười ha ha một tiếng thân thủ vô vô bờ vai của hắn đồng thời cũng c ắ t đứt hắn giải thích không cần nói chúng ta muốn dành thời gian tìm được địa cung lao lung đi thôi long kỵ sĩ cho rằng ngân hồ là sĩ diện hảo không chịu thừa nhận của mình sai lầm hắn cũng chỉ có thể đem nước đắng nuốt xuống bụng chi này do thu tộc cùng ma tộc n g o n g a tạo thành bảy người chiến đội hướng phía hưu phía sườn mộ đạo đi về phía trước mà cùng bọn họ đi không phải cùng một con đường triệu tên y ê u tiếp cận đệ nhất cụ thánh kỵ sĩ di hải vị trí điểm đi qua thật dài mộ đạo phía trước bỗng nhiên sáng sủa một cái cự đại mộ thất thình lình xuất hiện trước mắt của hắn toa n à y mộ thất chừng hơn một ngàn thước vương diện tích t u kiến được cực kỳ chắc chắn trình tề chung quanh thạch bích đều là thêm dày ra t ầ n g nhìn không tới bất luận cái gì sụp xuống tổn hại dấu vết trên vách tường bị móc ra nguyên một đám tròn cùng hình thạch động trong đó bày đặt từng vị trông rất sống động ma thần tượng đá mộ đ i ệ mặt đất hình thành sạch sẽ vị trí trung tâm xúc lập một tòa cao cỡ nửa người địa phương hình đàn tế từ phía t r u n g quanh chia làm trước tám cái đá tròn trụ cột đá đỉnh bầy đặt hình tròn thạch b u ồ n cháy gừng hực hỏa diễm đem trọn cá mộ thất chiếu lên sáng như ban ngày đàn tế trên mặt một con quái thú dữ t ậ n đang tại t h ở to ngủ sức lực nhu đầu khuyển cấp mười lăm quái vật tinh anh địa cùng người thủ vệ cấp mười lăm tinh anh bột n à y đầu sức lực nhu đầu khuyển hình thể cực đại từ xa nhìn lại rất giống là một đống núi thịt đặt ở bên trên tế đàn màu nâu đen ngoài ra tràn đầy sâu đậm nếp vốn trường một cặp vốn lượn sắc nhọn góc đầu chóc tại đàn tế bên l i ớ i đ á bên cạnh, bên cạnh tại bóng tối tử vong trong cung điện dưới lòng đất thăm dò thời gian lâu như vậy rốt cục nhìn thấy mục tiêu thứ nhất triệu tê như g không khỏi cũng kích động lên hận không thể lập tức tiến lên đem thi hải đóng gói trở về nhưng là lý chi đại lại hắn xúc động không nói bên trên tế đàn sức lực như đầu khuyển t r u n g quanh màu đen đại cầu thoạt nhìn cũng không được khá lắm t r e o t r ọ c bộ dáng nếu như mạo mạo nhiên phóng đi đưa chúng nó toàn bộ kinh động triệu tê như có thể không có chút nào n ắ m chắc có thể chiến thắng này đầu có chứa tiểu đệ cấp mười lăm một hắn hơi suy nghĩ một chút đợi cho trên người mình ra chỉ quang minh chi hỏa trôn vùi sau đó tiểu tâm rực rực cần núp đến mộ đạo cửa ra trong bóng ma nhắm ngay cách đó không xa một đầu màu đen đại cầu phóng ra một cá trào phúng thị huyết, khát máu, khuyển, lập tức lâm vào nổi giận trạng thái mắt chó xích hồng nhe răng n ế t miệng cổ họng ở bên trong phát ra ho ho chấm thấp giết đạo đột nhiên xoay người lại đã tập trung vào mục tiêu khi thị huyết khát máu khuyển hướng chính mình vị trí hướng đến đây thời điểm triệu tê n h u lập tức hướng lui về phía sau trở lại mộ đạo trong đó trở tay thao xuống chiến lá chắn nắm ở trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch、Bùng. bị t r ọ c giận thị huyết khát máu khuyển vừa mới xông vào mộ đạo trong đó thình lình bị chiến lá chắn trước mặt hung hăng vỗ chúng cái này bị triệu tê như dùng kỹ năng trào phúng dẫn tới ra hỏa cũng là số mệnh không tốt Ăn một cái trăm h linh ba một trăm ba mươi bảy đu đa mạ triệu tê như nhớ rõ lan khuyển loại quái vật cái mũi đều thuộc về chỗ hiểm nhược điểm một chiêu này đu đơn đa mạ quả nhiên đánh ra rất cao thương tổn cơ hồ đem thị huyết khát máu khuyển cái mũi chém thành hai đoạn bị trọng thương thị huyết khát máu khuyển têu t h ả n g một tiếng mở ra miệng to như chậu máu phản đánh tới cố gắng dùng miệng đầy răng nhọn cắn muốn triệu tê như cổ họng chỗ yếu nhưng là triệu tê như d ơ lên chiến lá chắn hởi hợt chặn nó tấn công chiến đao lần nữa chém ra ở giữa đầu chó lập tức thu hoạch đi thị huyết khát máu khuyển cuối cùng hát ê thông qua chiến đấu liên miên triệu tê như đối với chiến lá chắn cùng chiến đao vận dụng càng ngày càng thành thạo cũng càng ngày càng có thể thích hướng trò chơi đặt ra tiết h đ ấu ví dụ như hắn không ngừng tăng cường lực công kích lực phòng ngự cùng nhanh n h ẹ n là trọng yếu hơn là hắn đem chính mình chiến đấu tài nghệ cùng hiện hữu nắm giữ đến chức nghiệp kỹ năng gần như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đến bây giờ đã không có lúc ban đầu phóng ra hệ thống kỹ năng cùng vận dụng vũ kỹ đao pháp trong lúc đó lẫn nhau làm tiếp về sau xuất hiện đông cứng cùng dừng lại cảm giác t h u á t kích đủ t â n đa mạ chiến la chắn đánh ra chiến đao vung chém liên tục thi triển như nước chảy mây trôi loại trôi chạy tự nhiên gợi ý của hệ thống ngươi đạt được một trăm tám mươi điểm kinh nghiệm e ít tờ hai đao giải quyết vấn đề rất nhẹ nhàng này đầu thị huyết khát máu khuyển chỉ cấp triệu t như cống hiến ra không đến hai trăm điểm kinh nghiệm cùng một miếng tiền đồng có thể nói vô cùng keo kiệt đối với cái này triệu t ê như ngược lại không thèm để ý chút nào những này thông thường quái vật kinh nghiệm cũng không cao kháo soạt tiểu quái thăng cấp khó càng thêm khó chỉ có thông qua đánh bột u soạt nhiệm vụ sông độc lập vị diện mới có thể thu hoạch được phong phú kinh nghiệm đầu kia nằm ở trên tế đài bột u chính là một đại cục kinh nghiệm cùng sống trang bị b ả o khố chỉ cần có thể đưa nó xử lý chẳng những có thể dùng thuận lợi hoàn thành thánh đường nhiệm vụ nói không chừng lấy được kinh nghiệm có thể trực thăng cấp mười lăm tại quang huy chủ vị diện đại trong địa đô người chơi bình thường muốn đánh bột thật sự được dựa vào vật khí cho dù là số lượng nhiều nhất tinh anh bột cũng rất khó gặp được không ít game thủ chuyên nghiệp cùng chiến đội đều muốn bột điểm này sinh mới hoặc là hoạt động khu vực coi là cơ mật tin tức đơn giản tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài triệu t như vận khí thật tốt nhận được nhiệm vụ tiến vào tử vong địa cung trước sau gặp hai đầu bột quan trọng nhất là thực lực của hắn cũng đủ rồi mạnh có năng lực đơn thương độc mã chiến thắng bột độc chiếm hạ phong phú kinh nghiệm cùng b ạ n thưởng thuận lợi chém giết con thứ nhất thị huyết khát máu khuyền sau triệu t như lập lại chiêu cũ dùng trào phung kéo tới con thứ hai thị huyết khát máu khuyền hắn cảm giác kỹ năng này chương tám mươi sáu sức lực như đầu khuyển lẹ b ẹ o mười bốn thị huyết khát máu khuyển vô cùng r ũ n g mãnh cho dù là bị chặt gãy chân cũng muốn phấn đem hết toàn lực bị cắn ngược lại một cái chỉ là bọn họ chỉ số thông minh hiển nhiên rất thấp kém bị triệu tê như dùng trào phúng một người tiếp một người mà từ tế chúng quanh đài dẫn tới mộ đạo trong đó tiêu diệt hết k h á c còn lại thị huyết khát máu khuyển tuy nhiên cũng vẫn còn ngơ ngác địa tiếp tục tuần tra rất nhanh tám con thị huyết khát máu k h u ể n bị triệu tê như chém giết sạch sẽ dọn dẹp những phiền toái này lũ cho săn triệu tê nhu lập tức dũng khí tăng vọt lập tức hướng phía đàn tế phương hướng sờ s o ạ n ý nghĩ của hắn là tiên đem thánh kỵ sĩ di h ả i đoạt tới tay hoàn thành nhiệm vụ sau thử lại lần nữa xem có thể hay không gặm hạ trên tế đài cái này cục kinh nghiệm trang bị gói quá lớn một khi chuyện không thể làm còn có lui lại b ô n g tha cơ hội cho nên triệu tê nhu rón ra rón rén đi được phá lệ chú ý để tránh đột nhiên kinh động đến muộn cũng may sức lực nhu đầu khuyển ngủ rất ngon hồn nhiên không có phát hiện tiểu đệ của mình đều đã bị người cho làm thích ế t thẳng đến triệu tê nhu tới gần đến đàn tế phụ cận còn ý nguyên chìm đắm trong ngộng đẹp hạnh phúc ngủ say bên miệng còn đọng dòng nước chạy trên đất triệu t ê như mừng thầm trong lòng lấy tay hướng dựa vào tại thạch trụ thượng thánh kỵ sĩ di hài trộm tới giống triệu t ê như ngón tay của vừa mới đụng chạm lấy lạnh bút k h ô i giáp bên hai đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ một cổ mang theo đặc hơn mùi tanh phong đột nhiên đánh vào trên người làm cho hắn cảm giác cả người đều phải bị tung bay không xong triệu t ê như vội vàng ngầm đầu chỉ thấy phía trước phía trên tế đàn cấp mười lăm tinh anh bột sức lực như đầu khuyển không biết khi nào thì vừa tỉnh lại một đôi lớn chừng quả đấm mắt cho chính nhìn tròng trọc chính mình Trong mắt tất đôi c ả đ ề u là h u n g lệ bạo ngược triệu h ầ n sát. tê nhu tâm niệm thay đổi thật nhanh thò ra tay trái không có lập tức thu hồi bắt lấy thánh kỵ sĩ khôi giáp muốn kéo trở về gợi ý của hệ thống nhiệm vụ vật phẩm không cách nào lục tìm hắn lập tức ý thức được chính mình phạm vào cá sai lầm thánh kỵ sĩ di hải cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng có thể cầm lên h i ệ n nhiên cần dùng thần thánh kỵ sĩ gỗ ẹ tật cho hoàng kim tuấn vải l i ệ u mới có thể chuyên trở cuối cùng đây là triệu tê nhu du hí nhiệm vụ kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ nếu như nếu đổi lại là cái khác lao luyện game thủ chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi lâm vào nổi giận trạng thái sức lực như đầu khuyển theo trên tế đài nhảy lên một cái hướng phía chô hắn ở bổ nhào xuống mang theo sức lực gió gào thét khí thế kiếp người n à y đầu bột c h i ít có nặng trên ngàn cân không chỉ nói n ó sắc bén góc cầu răng cùng lợi chảo cho dù là kháo thể trọng nghiền ép cũng có thể đem triệu tê như sống sờ sờ đẻ chết dưới tình huống như thế triệu tê như ở đâu còn có thời gian lấy ra hoàng kim quấn vải liệm càng không biết dùng hoàng kim quấn vải liệm chuyên t r ở di hải lại phải bỏ ra bao nhiều thời gian đang nhanh chóng về phía sau rút lui đồng thời một lần nữa tháo xuống chiến lá chắn h sức lực như đầu khuyển nặng nề g h mà đụng rơi trên mặt đất cả mật thất đều vì thế mà chấn động nó tay chó roi chỗ lại b ư ớ c lên bao quanh l i ợ t diễm cậu con ngươi theo màu đen biến thành xích hồng liền màu nâu đen ngoài ra đều ẩn ẩn để lộ ra nham thạch nóng c h ả y ánh sáng màu t h ạ t đại mùi cho phún ra b ạ c h sắc khói khí giống lại là rít lên một tiếng một đạo nóng bỏng hoạn thì ẩu như đầu khuyển miệng to như chậu máu ở bên trong phun r a thẳng tắp địa bắn về phía cự l y bất quá bốn năm bức có hơn triệu tên như triệu tên như không phải thần tiên không có biết chức năng lực kinh cảm giác không ổn lúc sau đã đến không kịp trốn tránh chỉ có thể g ơ lên chiến lá chắn tiến hành đón đỡ、Bùng. hòa chạy tránh tránh đánh vào lá chắn trên mặt hắn lập tức cảm giác một cổ cự lực vào tới cả người không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài đầu đau muốn nước tiếu chút nữa liên chiến lá chắn đều nắm cầm không ngừng hai trăm linh một triệu t ê như ngã xuống đất dư thế tiếp tục hướng sau trượt ra đến mấy mét xa ngực khí huyết sôi chảo khó chịu sắp thổ huyết cũng không biết trên người xương cốt có hay không đoạn tóm lại tình huống không xong vô cùng hp bị nạnh xanh xanh đĩa đánh rất hơn một phần ba lợi hại luận lực sát thương sức lực như đầu khiển so với ác linh huyết thi không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều hơn nữa dùng là hay là hỏa diễm pháp thuật càng là nguy hiểm triệu tê như đầu góc càng phát ra tỉnh táo hắn trên mặt đất lộn hai vòng dùng chiến la chắn chống đất áp diệt l á chắn trên mặt còn đang thiêu đốt h ỏ a diễm đồng thời mượn lực một lần nữa nhảy lên trong nháy mắt cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật hắn không có ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ chờ sức lực như đầu khuyển xông lại mà là hướng phía hưu phía sân đi vòng ở trong quá trình chạy trốn thứ tự phóng ra thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn đến gia tăng phòng ngự của mình cùng lực công kích sức lực như đầu k h u ể n gầm thét theo hai cây cột đá trong lúc đó v ậ ra chứng kiến triệu tê như còn hướng phía bên phải. nó cũng theo đó đi theo xoay người động tác tương đối linh hoạt to lớn hình thể không hiện chút nào ngốc b ằ n g đây đặng cầu trưởng đột nhiên đánh ra rơi xuống s ắ c bén chân của c h ả o l a o triệu tê như cứng cỏi huyết giáp b ơ i roi tại đây bộ đồ hệ xẻo lẹn sơ hộ giáp thượng lưu lại ba đạo nhẹ nhàng vết thương bảy mươi khó khăn lắm né qua một kiếp triệu tê như về phía trước ngã lăn rơi xuống đất xoay người trốn được một cây cột đá đằng sau đến bây giờ triệu tê như đã phi thường rõ ràng này đầu bốt lợi hại nào dám tại bằng phảng khoáng đặt cùng đối phương triển khai quyết đấu chiến ỉ la chắn cùng sức lực như đầu khuyển thạc đại mui cho đến đây lần thân mật nhất tiếp xúc mặc dù không có tạo thành trực tiếp thương tổn hắn cũng bị đau về phía sau lùi về đầu mắt chó ở bên trong thậm chí còn chảy ra nước mắt đang hoàn thành thuẫn kích trong nháy mắt triệu tê như đột nhiên bung ra tay trái bung tha cho chiến la chắn đ ỗ n g nhiên về phía trước phóng ra đi nhanh trong tay chiến đao toàn lực đâm về sức lực như đầu khuyển thẳng tắp địa đã đâm chúng này đầu bột mắt trái bộ vị v ẹ o sắc bén mũi nhận dẫn đầu xuyên thủng tầng ngoài cứng cỏi rác mạc thật sâu đâm vào ánh mắt bên trong nội dung bên trong vật lập tức theo phá vỡ miệng vết thương phân ra điểm từng ly từng tí vẩy ra đến triệu t như u thân mình ba trăm năm mươi b ố hp càng cao quái vật bị đánh trúng nhược điểm tạo thành thương tổn cũng càng cao triệu t như một kích này tuy nhiên xa xa còn chưa đủ để mà chống đỡ sức lực như đầu h u y ể n tạo thành chân chính trọng thương nhưng là trong khoảng thời gian ngắn Này đầu bột mắt trái tất nhiên sẽ lâm v bị, bị đâm thủng qua sức lực như đầu khuyển đau đến tức giận dích đào một cổ viêm hỏa lại lần nữa theo hắn nuốt trong cổ phun ra một phản kích không thể nghi ngờ là mạnh mẽ mất đi cái thuẫn triệu t như nếu như bị nó viêm hỏa chính diện phun chúng chỉ sợ chỉ có bị mất mạng tại chỗ hóa thành than cốc phần nhưng là hắn sớm có phòng bị một kích thành công lập tức ngược lại rút ra chiến đ ao đồng thời lui về phía sau c u ố n hướng về phía cột đá mặt khác hơi nghiêng nóng bỏng đến có thể hòa tan kim thiết liệt diễm tại triệu t như bên cạnh ẩm ẩm sẽ qua chương tám mươi bảy ta có đặc biệt tị hỏa kỹ xảo ôm không hết thu cột đá không thể nghi ngờ đã trở thành triệu t như cùng sức lực như đầu khuyển tiến hành chu toàn lớn nhất lá chắn tại tránh được hắn liệt diễm hơi thở sau hắn vượt qua cột đá vây quanh sức lực như đầu k h u ể n phía sau nhắm ngay này đầu bột hông của bụng một đao hung hăng chặt bỏ sức lực n h u đầu khuyển ngoài ra cực kỳ cứng cỏi triệu tê n h u chiến đao chém ở phía trên như là chém trúng vỏ cao su chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết thương đánh ra thương tổn đối với người này mà nói quả thực chính là gãi ngương ngỡ trên đỉnh đầu bị triệu tê n h u dùng thấy rõ hiện hiện ra huyết điều cơ hồ là không chút sức mẻ đối với cái này triệu tê n h u sớm có chuẩn bị tâm lý hắn và sức lực n h u đầu khuyển trong lúc đó tất nhiên muốn đánh một trận đánh lâu dài nhưng là bỗn lại bị một đao kia triệt để cho c h ọ c giận nó hồi quá thân lai phát ra cực kỳ tức giận dích đạo nâng lên lớn tay cho hướng phía triệu tê như đánh ra mà đi、Bùm. tay chó k phía phía sáng h lấp loa búa nhỏ phá không gào ghét trong thời gian ngắn s ẹ t qua một mươi bước cự li chuẩn xác địa trạm kích tại sức lực như đầu khuyển to lớn đại trên núi cắt xuất phát từ một đạo nhỏ máu vết thương sau ngược lại bay trở về、85. Bay bay về bay phủ đ á ngao h h ra t ư ơ n tổn lại còn lại c hơn chế kích bộ vị bất động, mùi chó hiển nhiên cũng là nhược điểm của nó nơi chỗ hiểm. nơi nào, công đồng, cũng nó Ngao. của là đây điểm là bởi bộ bất mùi vì vị sức lực nhu đầu khuyển kêu thẳng một tiếng quả thực g i ậ n không k ề m được độ chó sủa vang lập tức vượt qua cột đá hướng tạo thành chính mình mù cùng thống khổ đầu sỏ gây nên mãnh liệt c ă n qua nhưng là đứng sừng sững vờn quanh tại tế chung quanh đài cột đá lại cho nó chế tạo phiền phức rất lớn tám chi cột đá đều đủ rồi thô khá lớn căn cơ vững chắc vô cùng sức lực nhu đầu khuyển lực lượng tuy nhiên rất mạnh nhưng là đụng không ngã chúng nó cho nên chỉ có thể đi theo triệu tê như phía sau cái mông vòng quanh cột đá vòng quanh khó có thể thống thống khoái khoái tiến hành công kích dưới tình huống như thế triệu tê như tính linh hoạt cùng khả năng cơ biến năng lực phản ứng hiện lộ ra h uy lực hắn bung lỏng sức lực n h u đầu khuyển tại tế chung quanh đài tiến hành loạn chiến du đấu nhắm ngay cơ hội chặt lên một đao một kích thành công lập tức né tránh lùi bước tuyệt không cho bột cơ hội phản kích tam chi cột đá cự ly đàn tế bất quá chừng năm mét lẫn nhau ở giữa cự ly còn muốn ngắn hơn sức lực như đầu k h u ể n tại giữa hai người chạy tới chạy lui không có vấn đề nhưng là nghĩ muốn linh hoạt tự nhiên xoay người quay về nhưng căn bản khó có thể làm được bị triệu tê như loại này vô lại đấu pháp khiến cho tức giận không có chỗ v ù n g ăn một đ a o lại một đ a o trong lúc sức lực như đầu khuyển không phải là không có phản kích nó chính thức cường đại không chỉ có chỉ là tự thân vậy mạnh lại còn uy lực đáng sợ liệt diễm hơi thở đang bị triệu tê như bông lỏng đánh thắng được trình ở bên trong không ít vận dụng nhưng không may sức lực như đầu khuyển phóng hỏa chiêu số ngay từ đầu đã bị triệu tê như nắm giữ đến quy luật giỏi về quan sát đúng là triệu tê như một trong ưu điểm nhất là trong chiến đấu công kích của hắn cực nhỏ là mù quáng thường thường đều là tấn công đối nhược điểm chỗ yếu lựa chọn thời cơ xuất thủ đều là trải qua tính toán sức lực như đầu khuyển liệt diễm hơi thở tuy đáng sợ nhưng là ở nó phát động trước đều có một dừng lại lúc hít vào động tác tuy nhiên thời gian rất ngắn nhưng là đối với triệu t như mà nói cũng đủ tiến hành sớm báo động trước kịp thời t r á n h n ẽ cho nên sức lực như đầu khuyển phun ra bảy tám lần hơi thở cũng chỉ có một lần làm bị thương triệu t như cánh tay của tạo thành thương tổn mặc dù không phải rất thấp nhưng bị hắn dùng thánh liệu thuật cùng trị liệu dược tề nhanh chóng hồi phục xong cứ kéo dài tình huống như thế sức lực như đầu khuyển thiệt thòi ăn được càng ngày càng nhiều Đỉnh đầu h u một liên liên i phun phun cách này là triệu tê như thật vất vả tìm đúng cơ hội thừa dịp buột vẫn còn mắt đơn ngủ trạng thái cố ý theo cánh phải phương hướng phát khởi một lần thành công m ộ c tập đánh giá chiến đấu đến nay cao nhất mức thương tổn cùng lúc trước hoàn toàn tương tự hắn một kích thành công sau tuyệt không tham lam lập tức rút đao lui về nhưng là lúc này đây sức lực n h u đầu khuyển rõ ràng không có lập tức phản kích cùng truy kích ngược lại lui về phía sau hai bước thối lui đến cột đá bên ngoài tự ly đàn tế xa hơn trên đất trống nó hoàn hảo mắt phải nhìn chòng chọc triệu tên n h u trong đôi mắt chấp động lên không nói ra được phẫn hận vẻ h o ạ n động k h á o tại thạch trụ bên cạnh triệu tên n h u mí mắt rực rực có loại rất là cảm giác không ổn sau một khắc bột ngang nhiên đã phát động ra tuyệt sát đại chiêu nó cúi xuống đầu lâu to lớn trên trán có hai chi góc đột nhiên biến đến đỏ mừng mặt ngoài luồn lên cháy gừng hực hỏa diễm sau đó này đầu cấp mười làm bột thật sâu hít một hơi thở dài hô hấp thanh â m như là ngược lại rút ra ống bế trong khoảnh khắc không biết có bao nhiêu không khí bị nó hút vào trong v ộ i hô một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm theo mở ra đến không thể lớn hơn nữa trong mồm chó phun tới đầu tiên là hành o kích trên mặt đất tẳng ra sau đó nhanh chóng hướng phía phía trước cùng t ả hữu hai bên lan tràn đến mức đều bị liệt diễm bao trùm quân thể phạm vi công kích pháp thuật cho dù là lớn cột đá cũng khó có thể ngăn cản liệt diễm tàn sát bừa bãi lan tràn đứng n g i chịu xào cái tia chi cột đá trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh t hạ hạo, hạo đang đáng hỏa chiều trong khoảnh khắc tới gần đến triệu t ê n h u trước người mà giờ này khắc này sức lực n h u đầu khuyển còn đang liên tục không ngừng địa phun ra liên hỏa nó thân thể đều bởi vậy có rút lại không ít quả thực là dùng tánh mạng của mình đang giải phóng xuất phát từ trong nội tâm vô cùng oán hận muốn đem triệu t ê n h u đốt thành cho bụi h ỏ a c h i ề u thế tới chi mãnh liệt phạm vi bao trùm rộng làm cho triệu t ê n h u căn bản là không có cách chống đỡ cùng né tránh đổi thành bất kỳ người nào khác dưới tình huống như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ soi nhân phẩm vật khí chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sức lực như đầu k u y ể n biển lựa thế công uy lực không nên quá mạnh khá uống thuốc trị liệu có thể rất cứng đỉnh quá khứ nhưng là triệu tê nhu chưa từng có đem hy vọng sống sót ký thác vào trên người địch nhân ý nghĩ đối mặt sắp tới gần đến chân ở dưới hòa triều hắn đột nhiên túi người dùng chiến đao c h ố n g đất sau đó đeo bụng đột nhiên phát lực cả người nhất thời đứng trồng ngược mà dậy hai chân vững vàng về phía trước dựa sát tại phía trên trụ đá nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt dâng lên hắn trước kia đứng yên địa phương đồng thời cũng đem cột đá vây quanh ở bên trong hơn nữa còn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh cho đến bên dưới tế đàn mặt năm mươi năm mươi năm mươi mặc dù đang thời khắc mấu chốt triệu tê như xảo diệu tránh được bị liệt diễm phần thân nguy ê nan nhưng là trên mặt đất luồn lên ngọn lửa y nguyên đối với hắn cầm đào tay phải đã tạo thành nhất định được thương tổn cái này tiếp theo cái kia thương tổn con số chậm rãi bay lên hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như hắn không có nghĩ ra cái này đặc biệt tị hỏa kỹ xảo mà là bị liệt hỏa trực tiếp thiếu đốt bị thương tổn sẽ lớn đến mức nào phỏng chừng nhiều lắm lạt thì kiên trì cá vài giây đồng hồ mà bây giờ triệu tê như còn có thể lấy tay móc ra dược t ề đến khôi phục tổn thất hp chương tám chém giết cấp m ư ơ i làm tinh anh bột cực nóng hỏa diễm bao trùm vượt qua trên trăm thước v kéo dài suốt dài suốt đến may vi lớn h ỏ hệ vi lực pháp thuật ệ t đối kinh người, mắn ỗ i giây cũng làm cho triệu như thừa nhận rồi điểm một làm TNU thừa tổn thương, cũng g cho nhận vào dựa bó sinh chiến mạng lẹ vẻo đây a đao tay May o bị bỏ bừng, bị đốt đến bừng. Cầm đao tay phải đều sắp bị đốt đ trọi. mắn cầm phải sắp chỉ là siêu hiện thực game giả lập cảm giác đau cảm giác đều bị k h ô n g chế tại có thể thừa nhận phạm vi nếu không cho dù là triệu t như cũng chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì lại càng không cần phải nói còn có thể dựa vào quát lên điên cuồng rực tề để đền bù tổn thất tánh mạng mười giây sau trên mặt đất hỏa diễm đột nhiên dập tắt hết thể tất cả đều khôi phục nguyên trạng chỉ có một từng sợi còn chưa tiêu tán khói xanh chứng minh nơi này từng là biển lửa hiện trường triệu t ê như không chút do dự xoay người rơi xuống hướng phía sức lực như đầu khuyển mánh liệt v ọ t tới cái này vốn là hắn lúc trước chỗ cực lực tránh khỏi bởi vì cùng này đầu lực lớn vô cùng am hiểu phóng hỏa b u ộ c chính diện quyết đấu tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt lợi dụng đàn tế cột đa tiến hành chung quanh là được chứng minh đi hữu hiệu chiến thuật nhưng là tình huống hiện tại lại cùng phía trước bất đồng phút lên đùa với lựa chiều thế công sức lực như đầu k h u ể n rõ ràng đã không có lúc trước uy manh khí phách hình thể của nó trọn vẹn rụt một vòng lớn nhìn về phía trên cả bộ dáng đều hề cho cảm giác của con người là nguyên khí đại thương cấp tinh anh dù sao cũng là b ộ t trong đó cấp bậc thấp nhất cường đại nhưng là còn chưa đủ mạnh lớn thả ra như vậy đ ó n sát thủ là cần phải trả giá thật lớn triệu t như trước kia chém g i ế t ác linh huyết thì cũng buông tha hao tổn tự thân sinh mạng đại chiêu sức lực nhu đầu khiển hp ngược lại không có xong nhưng hiển nhiên bởi vậy lâm vào trạng thái hư nhược giá đối với triệu t như mà nói tuyệt đối là không thể bỏ qua phản kích cơ hội bởi vì bột cấp quái vật năng lực hồi phục đều rất mạnh bất luận cái gì không phải trí mạng thương tổn chúng nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tự hành khỏi hẳn nếu như không thể cho duy trì liên tục tính đã kích cuối cùng không kiên trì nổi chỉ có thể là đối thủ của bọn nó cho nên triệu t như làm sao có thể sẽ cho sức lực như đầu khuyển cơ hội thở dốc mà chứng kiến triệu t như vung lên chiến đao hướng chính mình mãnh liệt bổ n h à o qua mới vừa rồi còn không ai bị nổi sức lực như đầu khuyển rõ ràng rút về phía sau co lại con kia hoàn hảo mắt cho ở bên trong lộ ra một nét sợ hãi bất quá bột dù sao cũng là bột nó gần c â trong chốc lát lập tức nâng lên chân trước tay cho hướng triệu tê như vô tới bàn chân đang lúc thỏ ra lợi c h ả o phá không tiếng rít thê y nguyên kinh người nhưng là cùng nó chiến đấu đã lâu triệu tê như lập tức nhìn ra người này suy yếu bởi vì sức lực nhu đầu khuyển tay cho đánh ra vô luận là khởi động tốc độ hay là vung đánh độ mạnh yếu cũng không bằng lúc trước rất có điểm miệng cọc gan thỏ đắc ý vị đương nhiên cái này cũng không ý nghĩa triệu tê như sẽ lâm liệt đi ngạnh kháng tay chó hắn đột nhiên biến hướng vây quanh bột hưu phía sườn chiến đao như thiểm điện chém ra hung hăng bủ về phía sức lực nhu đầu k h u ể n bản năng độ lệnh đầu l ệ u nâng lên hữu chân t r ư ớ c cố gắng tiến hành ngăn cản nhưng là tốc độ của nó so sánh với triệu tê như chậm một nhịp bị chiến đao trực tiếp chém vào m í mắt lên nhận tiêm cắt vào phòng lên ánh mắt ở bên trong 265. 385. Đu đà mạ, ngào, oh oh oh. Sức lực đầu đánh đương đồng đánh đảo nhu khuyển máu quá triệu nhu sau tấn tức phát một tiếng mắt tươi mắt, thương tương Bất tê thời trúng, Ngao. dên không nổ ánh cũng cũng chân liền là lào mạ. mặc hại. lại ra ra, phía hai Ho ho ho. cho phải Sức lực có bước, lập lợi lùi vầy bộ dĩ, bị bị bị vị về dù lần nữa sẽ cực kỳ nhanh đánh tới sức lực như đầu khuyển chính thức là gặp vận r ủ i lớn nó mắt trái bị liền chọc hai đao vẫn còn hoàn toàn mù trạng thái mắt phải vừa mới bị trọng thương bắn mù này đầu bột càng không có nắm giữ thính phong biện vị kỹ năng ở đâu hay là càng chiến càng h a n g triệu t ê như đối thủ triệu t ê như linh hoạt né tránh sức lực như đầu khuyển hoàn toàn mù quáng đích lung tung công kích dùng chiến đao tại trên người nó chém ra một đạo tiếp theo một đạo vết thương xào diệu lợi dụng thị lực của nó điểm mù thỉnh thoảng đột nhiên tới gần công kích bột mắt chó nuôi chó vân vân bộ vị yếu hại lại tại hắn phản kích qua trước khi đến toàn thân trở ra sức lực nhu đầu khuyển bị giết được tiếng kêu gen liên hồi nó ra sức tả hữu đằng na luồn lên nhảy xuống cố gắng đi đập đụng đỉnh đẻ chết triệu tê nhu bất đắc dị những này càng giống là sắp chết phản kích cử động chỉ là làm cho nhược điểm của nó chỗ hiểm dễ dàng hơn địa bạo lộ tại triệu tê nhu đao phong phía dưới 58, 123, 84 m ộ t t ê n tiếp theo một tên thương tổn con số không ngừng phiêu khởi tuy nhiên số bình quân giá trị không cao lắm nhưng là tích lũy hiệu quả lại phi thường kinh người sức lực nhu đầu khuyển hp bị từng điểm từng điểm suy yếu đến thung lũng ngắn ngủn không qua vài phút này đầu bột trên người tăng thêm đến không hết vết thương theo thân thể hắn ở bên trong máu tươi chạy sôi rơi xuống mặt đất cơ hồ hội tụ thành hạ liên phía trước triệu t n h u cũng đều toàn thân đấm máu theo bị đánh nhập trạng thái trọng thương sức lực n h u đầu khiển ngay cả đều nhanh muốn đứng không vững bán phục trong vũng máu thừa nhận triệu t n h u không lưu tình chút nào công kích giống lên một tiếng càng ngày càng yếu ớt triệu t n h u nhắm ngay cơ hội đột nhiên động thân về phía trước một đao đâm vào nó sớm đã máu thịt be bé bét trong hốc mắt ba trăm chín mươi lăm một kích này trong nháy mắt đem bột cuối cùng điểm này hp tháo nước giống nhưng là làm cho triệu t n h u không có nghĩ tới là sức lực n h u đầu khuyển đột nhiên gầm thét đột nhiên nhảy lên đầu cho trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn hai cây sắt nhọn góc trong phút chốc đâm xuyên qua hắn hộ giáp đâm vào lồng ngực huyết nhục bên trong bốn vốn là đầy máu trạng thái triệu t n h u trong nháy mắt bị đã đánh ã đ vào tàn huyết trạng thái cả người bị bột đụng bay ra ngoài thế ra trọn vẹn xa bảy tám mét rơi trên mặt đất bỏ đều không đứng dậy được mà hoàn thành một kích này sức lực n h u đầu khuyển cũng đã tiêu hao hết chính mình lực lượng cuối cùng cùng tánh mạng chán nản ngã xuống đất gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại nhu thành công chém giết cấp mười lăm bộ sức lực nhu đầu khuyển tinh anh đạt được một trăm năm mươi nghìn điểm、e, chủ vị diện danh vọng một thần điện danh vọng một kinh nghiệm gói q u ả lớn thu hoạch thành công bất quá một trăm năm mươi nghìn điểm kinh nghiệm e ít tờ hiển nhiên không đủ để làm cho triệu tê nhu theo lẹ vẹo mười bốn lên tới cấp mười lăm cho nên hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất dây rủa lấy trước cho mình phóng ra một cá thánh liệu thuật sau đó uống thuốc hồi máu mới vừa tình hình thực sự quá hưng hiểm nếu như không phải triệu tê nhu trong chiến đấu một mực chú ý bảo trì chính mình đầy máu trạng thái sức lực n h u đầu khuyển sắp chết phản kích tuyệt đối mới có thể đưa hắn trực tiếp chết ngay lập tức mà cũng cho hắn một lời nhắc nhở đối mặt b ộ t cấp quái vật bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ hơi không cẩn thận đều sắp thành lại bại chờ đến hp khôi phục lại khoảng một phần ba trị số sau triệu t n h u từ dưới đất bỏ dậy chỉ thấy tại cách đó không xa sức lực n h u đầu khuyển ngã xuống địa phương hai kiện chiếu lấp lánh vật phẩm đang lẳng lặng bày ở thi thể bên cạnh chờ đợi người thắng lục tìm hạ mặc dù không có xuất hiện trong dự đoán đại bạo tràng diện nhưng là triệu t như y nguyên có chút ít kích động không khỏi nhanh hơn cước bộ chạy tiến lên đem hai kiện chiến lợi phẩm nhặt được trong tay b ộ t xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hai món đồ này là trát tuyệt trang bị đá sở kỳ hiệu hay là ma tinh thạch đâu này mang tâm tình kích động hắn cẩn thận xem xét tới tay đệ nhất kiện cũng là bắt mắt nhất vật phẩm chương 89, tử vong địa lao liệt diễm c h i tâm không biết vật phẩm viên này cái gọi là liệt diễm c h i tâm không sai biệt lắm có to bằng năm đấm trẻ con hình rất giống là trái tim mặt ngoài khéo đưa đẩy tính chất trong suốt thấu triệt toàn thân bày b ệ n da đỏ ngầu ánh sáng màu đồng thời xuyên suốt xuất phát từ sáng ngời con mang n ắ m ở trong tay như là cầm một đoàn tiêu đốt h ỏ a diễm ấm áp nhưng không có chút nào cháy cảm giác chỉ là nó thuộc tính rõ ràng cùng triệu tê như chém g i ế t rác linh huyết thi tuân gia huyết hồn trâu giống nhau đều thuộc về không biết vật phẩm muốn giải cụ thể công dụng còn phải trở về thành sau làm cho hệ thống phía chính phủ n ở tờ cờ giám định sư tiến hành giám định bất quá bình thường mà nói yêu cầu giám định vật phẩm đều là có giá trị không nhỏ thứ tốt triệu tê như cũng tin tưởng cấp mười lăm bột rơi xuống gì đó tuyệt sẽ không là đồ bỏ đi bởi vậy cũng không có bao nhiêu thất vọng thu nhập trong túi leo lưng một vật phẩm khác thì là một chi quyền t r ụ địa lao truyền tống q u y ể n trục nhiệm vụ phẩm cái này chiến lợi phẩm thật ra khiến triệu t ê như có điểm b ỏ tay nhiệm vụ của hắn bây giờ đã sắp phải hoàn thành rồi chỉ cần đem thánh kỵ sĩ di h ả i đóng gói quá khứ trả cho thánh đường tự có thể có được một lọ quý báo thánh thủy như vậy chi này địa lao truyền tống q u y ể n trục có làm được cái gì quan hệ đến nhiệm vụ gì triệu t ê như có điểm m ơ m ị t địa lao đào thoát q u y ể n trục hắn ngược lại hiểu rất rõ trong túi đeo lưng còn tồn phóng một chi đồ dự bị không nghĩ ra vậy cũng không cần nghĩ triệu t như đem chi này có điểm không giải thích được quyền trục ũ n g b ư ớ xuống trong ba lô bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành theo trong túi đeo lưng lấy ra hoàng kim quấn vải l i ệ u khối này không đến dài ba xích đám hoàng sắc vải vóc cũng thuộc về xem nhiệm vụ phẩm tính chất thô g i á p hơn nữa mặt ngoài vẫn còn dính bụi đất vết máu vết bẩn loang lổ phòng trừng vứt trên mặt đất đều sẽ không có người đi nhặt cũng không biết tại sao phải bị mang theo hoàng kim danh hảo nhưng khi triệu tê như đưa nó bao trùm đến thánh kỵ sĩ thi hải thượng thời điểm khối này rất tầm thường quấn vải l i ệ u lập tức xuất hiện biến hóa kinh n g i nó mặt ngoài lộ ra sáng chói kim sắc qua mang như là bị đặt vào lò luyện như kim loại nh ngắn ngủn vài giây hóa thân thành kim loại chất lỏng hoàng kim quấn vải liệm đem thánh kỵ sĩ di hải triệt để bao vây ở bên trong sau đó sẽ cực kỳ nhanh một lần nữa có rút lại mà bắt đầu trong nháy biến trở về bộ dáng lúc trước triệu t như đưa nó một lần nữa cầm trong tay phân lượng cũng không có có bất kỳ biến hóa nào chỉ là thuộc tính có điểm bất đồng hoàng kim quấn vải liệm nhiệm vụ phẩm độ hoàn thành một mươi hắn nhớ rõ thần thánh kỵ sĩ gồ ẹ、e、tớt đã từng tự nói với mình khối này hoàng kim quấn vải liệm có thể thu nạp m ư ơ i bộ thi hải thuộc tính biểu hiện độ hoàn thành hẳn là chính là như vậy cái này cũng ý nghĩa triệu tê như có thể thông qua tìm tòi càng nhiều là thánh kỵ sĩ di hải đến đạt được càng nhiều là thánh thủy ban thường cho nên hắn làm ra một cái tất cả mọi người lựa chọn tương đương tiếp tục đi tới tìm kiếm mới di hải có tử vong địa cung địa đồ làm chỉ dẫn tìm kiếm tiếp theo cụ di hải vô cùng đơn giản triệu tê như đi về phía trước không đến mười phút trên đường không có gặp được bất luận cái gì quái vật công kích đi tới thứ hai cụ thánh kỵ sĩ di hải vị trí nhưng là xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt làm cho triệu tê như trợn mắt há hấp mồm phía trước là một mảnh so với mật thất đàn tế muốn càng thêm cự rất nhiều không gian chỉ thấy một cây cầu đá nhảy ngang qua sâu không thấy đáy khe danh hạp cốc phía trên đi thông mặt khác một cái mộ đạo lối vào n g ầ n đầu nhìn lại cao cao không đính thượng lóng lánh vô số điểm đủ mọi màu sắc cùng loại tinh thần quan mang mà trên mặt đất khắp nơi đều là rơi lả tả lóng lánh sâu kín lân quang mạch cốt những điểm sáng này tồn tại làm cho cái không gian này không là hoàn toàn đen kịt một mảnh cũng làm cho triệu tê nhu rất dễ dàng chứng kiến chiếm giữ xem đầu cầu vị trí đáng sợ quái thú cùng sức lực nhu đầu khuyển giống nhau nay đầu có được càng thêm cực đại thân thể s o n g đầu m a thú cũng đang lâm vào ngủ say bên trong toàn thân của nó bao trùm lấy lớp v ả y màu đen hai k h o g i ữ tợn ngạc ngư đầu lâu thượng r ă n g đầy sắc nhọn giáp đâm lớn tứ chi nằm sấp trên mặt đất trong bàn tay lộ ra lợi chảo làm cho người ta nhìn không rét mà run s o n g đầu thiết giáp địa lòng lẹ và hai mươi quái vật thống lĩnh trông coi cửa địa ngục m a thú triệu tê ngưu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn biết rõ nhiệm vụ của mình hôm nay đến đây chấm dứt rồi bởi vì đầu quái thú này căn bản không phải hắn đủ khả năng chiến thắng đối thủ lẽ và hai mươi bốt hơn nữa còn là so với cấp tinh anh mạnh hơn thống nếu có h thể ấ t đúng, chung quanh hình địa mà nói cảnh n triệu tê như thật sự muốn mang người này chết trận thánh kỵ sĩ trở về thánh đường nhưng là hắn đồng thời càng rõ ràng hơn thực lực của mình điểm mấu chốt nhiệm vụ này hắn có thể đủ rồi mang về một cụ thi hài đã là cực hạng Nhu triệu o a n mạnh cậy tê như lấy lấy h m trong, trong lòng có hậu chỉ quả c vô cùng tốt cảm giác luôn cảm giác chi này quyển trục có cái gì đặc biệt tác dụng đã hiện tại đã không có khả năng mang về thứ hai cụ thánh kỵ sĩ di hải vì cái gì không thử một chút nó đến tột cùng cất gì dấu bí mật như thế nào đ quyền quyền sau một ạ i này m á khắc triệu tê như cảm giác được một hồi thiên toàn địa chuyển tầm nhìn cảnh tượng kịch liệt biến đổi sau một lúc lâu mới ổn định lại lần nữa khôi phục rõ ràng hắn phát hiện mình thật sự bị truyền thống đến một tòa trong địa lao triệu tê như chỗ đứng yên địa phương là một đạo đại môn phía trước phía trước là thật dài thông đạo t h ô ngăn đạo hai bên là gian dùng màu nâu đen cột đá đá đối đó đối to cho trong hai thành nhà tù, to lớn thể tích cùng lớn cột đá làm cho người ta sẽ không khỏi đối trong đó chỗ giam giữ đối tượng sinh gian ta giam ra người giữ liên bên từng dùng nâu dựng lớn cùng lớn tượng lớn tượng. n là làm màu mà cột tù, cột g xây cực sẽ hai gian nhà tù trên vách tường đều hữu dụng tảng đá điều thành cây đốt nửa vòng tròn trậu than bị an trí tại cây đốt đ ỉ n h trên mặt tiêu đốt lên phảng phất vĩnh không tắt hỏa diễm đồng thời cũng chiếu sáng nơi này không gian phóng mắt nhìn đi khoảng cách nhà tù cùng tiêu đốt cây đốt phảng phất vô cùng vô tận tuy nhiên trong đó đều không có bất kỳ t h phạm nhưng là đứng ở chỗ này cảm giác phi thường không được chỉ muốn mau rời khỏi gợi ý của hệ thống Người phát hiện tử vong địa lao, kinh nghiệm Nhu nguyên bản Triệu phát tử Tê lao, địa chương u đấu, ẩ n sẵn sàng chiến n bị h n n g là i à y hiện nhiên h n k ô chín ó bất vật kỳ quái vật cùng n vật nguy h i mươi đánh lén triệu t ê n h u trong lòng hơi động lập tức túi thấp người dọc theo trước nhà tù cột đá hàng rào biên giới về phía trước rất nhanh đẩy mạnh đây là rất tiêu chuẩn chiến thuật động tác làm từng đã là quân nhân quan sát cùng lợi dụng quanh thân hoàn cảnh bản năng sớm đã thâm nhập hắn trong xương thủy trong địa lao đang lúc thông đạo rất rộng ánh sáng hoàn cảnh sáng ngời nhất so sánh dưới gần sát hàng rào biên giới không thể nghi ngờ càng không dễ dàng bị người phát hiện cây bước phía dưới vị trí lại còn có thể cung cấp che đậy thân hình bóng tối khu đầu tiên là bước nhanh đi nhanh sau đó tại bóng tối trong vùng rừng bước lại một lần nữa quan sát xác định chính mình không có bị bạo lộ chi sau tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh như thế luân chuyển đi về phía trước khoảng cách mấy trăm mét hắn tiếp cận địa lao cuối cùng tử vong địa lao chỗ sâu nhất được mở mang ra một cái độc lập khu vực không gian bên trong lớn nhỏ cùng triệu t ê như lúc trước chém giết sức lực như đầu khuyển cái chỗ kia không sai biệt lắm tương tự cũng có tỏa làm bằng đá đàn tế mấy chục cây đen nhánh khóa s ắ t theo cao cao không đính thượng buông xuống dưới những này chừng lớn bằng cánh tay dây xích kết nối lấy từng khối dày đặc kim loại khôi giáp đem một đầu quái vật to lớn nghiêm nghiêm thực thực địa c h ó i buộc chặt hình thành một bộ bền chắc không thể phá được sắt thép t ủ trang Bởi vì kim loại khôi giáp ngăn cản, triệu t như không cách nào thấy rõ con quái vật này bộ mặt thật chỉ có thể theo mọi hình tượng tiến hành phán đoán thân thể của nó cao siêu qua ba thước đầu lâu tứ chi Thân thể hình tỷ hình cùng n lệ g ư ờ i t h không ư ờ n g s a i i bị lắm, đ ề u này khiến cho nó cho xích a xa nhìn h về p a trên rất một giống là ụ k ma lẹ vẹo ba mươi lăm yêu ma quỷ quái l ĩ n h chủ đến từ lòng đất vượt sâu xứ đ ổ hệ thống tin tức biểu hiện làm cho triệu t ê như không khỏi hít vào một hơi nơi này lại tồn tại một đầu lẹ b ẹ o ba mươi lăm lính chủ cấp bột hắn còn rõ ràng nhớ rõ mình làm sơ tại lê minh vị diện trong động mỏ thời điểm đã từng gặp được một đầu lẹ vẹo mười lính chủ thi vương bột lúc ấy này đầu thi vương đại phát dâm uy quét ngang c ả q u c n mỏ hắn cũng là dựa vào vận khí mới tránh thoát một k i ế p còn nhặt không ít tiện nghi nếu như bây giờ còn có thể một lần nữa phản hồi lê minh vị diện triệu tê như cũng không có chút nào nắm chắc chiến thắng này đầu thi vương chớ đừng nói chi là cao tới lẻ vẻo ba mươi lăm lính c h ủ bốt may mắn hắn nhìn về phía trên bị nhốt ở tuy nhiên vẫn luôn đang r ã y rùa d ế t đ ạ o nhưng thủy trung đều không thể thoát khỏi khóa sắt cùng sắt thép tù già trói buộc mà ở đàn tế trước mặt của một đội ngoạn gia đang tại vây công nhất danh thánh kị sĩ giữa song p ư ơ n g chiến đấu chính lâm vào kịch liệt nhất rằng cỏ trạng thái nhất danh thu tộc long kỵ sĩ tăng thêm ma chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ hiện lên hình q u á t tách ra đem thánh kỵ sĩ bán bao vây lại hai gã khác ma tộc phù thủy đứng ở phía sau chỗ không xa không ngừng mà phóng xuất ra các loại pháp thuật cùng người liền rủa t ầ n g t ầ n g lớp lớp địa thêm tại thánh kỵ sĩ thân mình còn có một danh thu tộc đức lộ Y thờ ỉ cùng ma tộc phù thủy song song đứng chung một chỗ đưa trong tay p h á p trượng thỉnh thoảng lại phóng ra kỹ năng vì trước mặt đồng bạn bổ sung h e đồng thời còn đối thánh kỵ sĩ thỉnh lỉnh phòng cá dây quân q u n h tới gần bệ đá trên mặt đất còn nằm một cụ thích khách áo đen thi thể tân hồng tiên huyết rơi người này thánh kỵ sĩ tình huống vô cùng không xong trên người của hắn khôi giáp sớm đã nghiền nát không chịu nổi lộ ra bộ vị máu me đầm địa vết thương trải rộng tiến thối rời bước cũng không phải rất linh hoạt thân hình lảo đảo lắc lắc phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống đối mặt nghiêm chỉnh đội đế quốc ngoạn gia vây công hắn ra sức vung động đại kiếm trong tay một bên ngăn cản lòng kỵ sĩ ma chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ như mưa rông gió bao công kích một bên phóng ra thần thuật cùng quang hoàng kỹ năng đến khu trừ roi tại trên người mình hắc á m pháp thuật cùng suy yếu người đền rủa tuy nhiên gặp phải thực cảnh người này thánh kỵ sĩ ánh m gương mặt cương nghị không có chút nào tuyệt vọng cùng khiếp sợ cho dù là đao kiếm ở trên người hắn sẽ qua cũng tuyệt không hô thống t ê u to mọi người thêm chút sức hắn không nhanh được ha ha ngân hồ người này thật là xui xẻo hôm nay đều treo hai lần rồi p h ú thủy còn bao lâu có thể sống lại có muốn hay không ta đem thi thể của hắn trước kéo tới còn hai mươi giây không cần phải gấp thắng lợi trong tầm mắt thú tộc các người chơi có vẻ có chút thoải mái một bên chiến đấu còn một bên nói chuyện phiếm bất quá bọn hắn đều là trong trò chơi lão luyện không có vì vậy xuất hiện bất kỳ sơ sẩy cùng lỗ thủng làm gì chắc đó đem thanh kỵ sĩ đẩy vào tuyệt cảnh chỉ là ai cũng không có nghĩ đến giờ này k h ắ c này triệu tê nhu n dĩ nhiên tới gần đến phía sau của bọn hắn chứng kiến thu tộc cùng ma tộc ngoạn ra thời điểm triệu tê nhu n đã hiểu được c h i đội ngũ này hẳn là hắn ở đây c h ữ a thập hành lang gấp khúc ở bên trong gặp đối thủ lúc ấy hắn đánh chết nhất danh đánh lén mình thích khách tên thích khách kia không hề nghi ngờ bị đồng bạn sống lại cứu trở về đối phương nhiệm vụ đúng là ở tòa này tử vong trong địa lao nếu như hắn không phải chiếm được địa lao truyền tống quần t r ụ chỉ sợ cũng không sẽ cùng bọn họ lần nữa tao nộ tuy nhiên triệu tê như không biết chi này đế quốc chiến đội nhiệm vụ đến t ộ n cùng là cái gì nhưng là hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn bản quan nếu như hắn không có đoán sai tên kia bị vây công thánh kỵ sĩ hẳn là năm đó thánh đường phái ra thăm dò t ử vong địa cung đội viên một trong lúc ấy chi đội ngũ này toàn quân bị diệt chỉ có kỵ sĩ anh linh có thể trở về nhưng là gồ ẹ tật cho triệu tê như trong địa đồ trích tiêu chú mười một cụ di hài vị trí này biến mất một điểm hắn tại nơi này tìm được rồi đáp án còn có một vị thánh kỵ sĩ may mắn còn sống sót bị vây ở trong địa lao thần thánh kỵ sĩ cồn s ạ n sơ đệ mười hai vị thánh kỵ dưới tình huống như thế triệu tê như hoàn toàn không có khoanh tay đứng nhìn lý do hắn trầm mặc lặng yên tới gần đến tên kia nữ vu sư sau lưng đột nhiên vung lên chiến đa o hung hăng c h ạ m kích ở phía sau người non mềm trên cổ đu đ n đa ma nữ vu sư căn bản không có chút nào phong bị mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung ở trước mặt thánh kỵ sĩ trên người bọn họ lúc trước một đường thông s u ố t địa đến nơi này ở phía sau ở đâu còn có thể lưu ý phương hướng phía sau quan trọng nhất là vì tiết kiệm quý báu pháp lực phù thủy không có cho mình ra chỉ bất kỳ phòng ngự pháp thuật bởi vì làm đối thủ thánh kỵ sĩ bị đồng bạn của nàng môn vây lại đứng ở phía sau rất an toàn cho nên cái này cũng chú định rồi bi kịch của nàng chín mươi lăm một trăm hai mươi ba p h ù thủy phòng ngự vốn là bạc n h ư ợ c yêu kém không có pháp thuật bảo vệ càng không chịu nổi một kích tại triệu t ê như toàn lực công kích d ư ớ i trong nháy mắt ngã xuống đất bị mất mạng chết ngay lập tức triệu t ê như lựa chọn nàng làm đầu mục đánh lén mục tiêu không chỉ là bởi vì phù thủy yếu ớt nhất mà là nàng mới vừa nói của mình kỹ năng phục sinh sắp làm lạnh s o n g triệu t ê như làm sao có thể cho nàng sống lại đồng bạn cơ hội một chiêu đủ tân đạo m ạ kích tế liêu đệ nhất danh phù thủy sau triệu tê như dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai công kích bên cạnh tên thứ hai phù thủy chiến đao hành trạm đồng dạng thiết trung cổ của hắn tám mươi bảy a phù thủy kêu t h ả m một tiếng đang tại thi phóng pháp thuật lập tức bị c ắ t đ ứ t nhẹ nhàng lương lương đ ị a n h à o về phía trước lúc này tên kia đức lỗ Y giờ Y mới tỉnh cơn mơ giống to cái lề gì thốn có đức lỗ Y giờ Y cảnh báo gầm vừa mới hô lên một mặt chiến lá chắn hung hăng đánh vào trên người của hắn chương chín mươi mốt đàm phán b ù m thất u kích thủ tộc đức lỗ ý giờ ý trong nháy mắt bị chiến lá chắn ẩ n chứa lực lượng đánh được đảo đảo Nhưng như chân chính cũng ra triệu bước cử mục lào lào ly. là vào không tê tiêu phù ả i hắn, d n g thủy u vung n phương mánh nào lên chiến nặng nề rụng đằng danh kích kia chỉ cho cách tức chém thời h là lập liệt vì đem đối đao tạm mà biệt, tới, p ở trên đang ỉ n h Phủ thủy trên đỉnh đầu. 92. Thủy đang muốn cho mình ra chỉ một cái phòng ngự pháp thuật bất quá đã không còn kịp rồi triệu tê như động tác thật sự quá nhanh công kích tới quá qua đột nhiên căn bản không có lưu cho hắn đầy đủ thời gian ăn được một đao kia trực tiếp cho quỷ đánh lén cơ hội là trong nháy mắt bạo phát đi ra bởi vì trước đó không có bất kỳ dấu hiệu đợi cho phía trước cùng thần thánh kỵ sĩ cồn sẵn s ở kịch chiến cái k i a ba gã đế quốc ngoạn ra kịp phản ứng bọn họ hai gã phủ thủy dĩ nhiên ngã xuống trong vũng máu biến thành hai c ố không có sự sống thi thể chú làm gì thế cờ lg ờ tờ quay đầu lại thấy như vậy một màn thảm trạng thú tộc l o n g kỵ sĩ đỏ ngầu cả mắt tức miệng mắng to lao lang tiểu đức tiểu cựu các ngươi chơi chết hán ta tới c u ố n lấy cồn sẵn s ở làm chiến đội đội trưởng người này l o n g kỵ sĩ không thể nghi ngờ là xứng trước tại bị người đánh lén sắp thành lại bại thời điểm không có đánh mất lý trí bản thân lập tức làm ra quyết định chính xác tên không tiêu bị thuẫn kích thiếu chút nữa đập ngã xuống đất đức lộ ý thờ ý đột nhiên xoay người lại trên người mảnh ma bảo phục chia năm xẻ bảy hắn cả thân thể đột nhiên bành trướng cơ nhục khối khối nô lên dài da nồng đậm bộ lông trong khoảnh khắc biến thành một đầu cự hùng bộ dáng đây là đức lộ ý giờ ý chủng tộc kỹ năng thiên phú có thể hóa thân trở thành g i á thú tiến tới có được lực lượng càng mạnh sau khi biến thân đức lộ ý giờ ý tăng thêm nhất danh ma chiến sĩ cùng nhất danh kiếm sĩ đối với chỉ có lẽ vẹo mười bốn triệu tê như thật sự dư g i ả phải biết rằng cấp bậc của bọn hắn đều ở triệu tê như phía trên nhưng là triệu tê như lại căn bản không có muốn cùng bọn họ đánh nhau chết sống ý nghĩ tại chém giết phù thủy sau hắn đột nhiên d ơ lên chiến lá chắn hướng phía long kỵ sĩ v ọ t tới trước cho mình ra chỉ một cái thánh quan bảo hộ sau đó là bùi gai tường sát cái này thuần túy phòng ngự bí kỹ phóng ra thành công lực công kích của hắn trong nháy mắt biến thành không phòng ngự năng lực tùy theo tăng lên trên diện rộng toàn thân cao thấp tính cả chiến lá chắn mặt ngoài đều nhô lên sắt nhọn b ù i gai như là cắm đầy gai sắt chiến xa ẩ m ẩ m mà hướng trước đối thủ nghiền ép lên đi b ù i gai tường sắt cường đại ở chỗ chỉ cần triệu t ê như tăng lên trang bị đẳng cấp cùng phẩm chất vô luận là gia công hay là gia phòng tại kỹ năng này dưới tác dụng toàn bộ đều muốn ảnh hưởng đến trình thể phòng ngự năng lực triệu t ê như không lâu dựa vào chém giết bột được đã lấy được huyết chỉ giới chỉ cùng cứng còi huyết giáp hai kiện trác tuyệt trang bị điều này làm cho hắn ở đây bụi gai tường sắt trạng thái dưới p hai ò n ngự đến n g giá trị đạt đến trước nay chưa có trình Bằng. độ.、Bảng. Ma ế kiếm n sĩ đại kiếm bị cái h i ế n l chắn ngăn trở, t r ệ u tê nho ư trường trước. dùng, cánh kiếm kiếm, dùng cùng cánh đón dũng bánh chặn hai gã đối thủ vây công, cất bộ càng không ngừng sông gã cất cái phải hai thủ Hai h tay vây kiếm kiếm, đối đỡ sĩ bộ vô về nhỏ thương tổn con số tại trên đỉnh đầu của hắn phiêu khởi ma chiến sĩ cùng kiếm sĩ đều bị hoảng sợ đế quốc ngoạn gia nghề nghiệp ma chiến sĩ cùng kiếm sĩ lực công kích mặc dù so sánh lại không được đồng minh c ù n chiến sĩ nhưng là năng lực cận chiến cũng là tương đối cương hãn nhất là người phía trước có thể vận dụng ma pháp kỹ năng bám vào tại vũ khí lên tạo thành ngoài mức sát thương tại nguyệt huy vị diện thật là thụ ngoạn gia hoan nghênh đứng đầu chức nghiệp người này ma chiến sĩ rất rõ ràng lực công kích của chính mình rõ ràng trích đánh ra chính là hơn hai mươi điểm tổn thương thật sự làm cho hắn cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi thanh kỵ sĩ lực phòng ngự khi nào thì mạnh như vậy triệu tê như không cần để ý tới bọn họ kinh ngạc trong thời gian ngắn phá tan hai gã đối thủ trả lại vọ tới t long kỵ sĩ bên cạnh thân mà lúc này đây tên kia biến thành cự hùng đức lộ ý g i ý lại mánh liệt bổ nhào vung lên bàn tay to lớn hướng phía hắn phía sau lưng hung hăng đánh ra mà đến bùm mao nhung nhung hát hùng trưởng nặng nề mà vỗ vào triệu t ê như sau lưng của đem cả người hắn đều về phía trước đập bay ra ngoài bảy mươi đức lỗi tờ ỉ man hùng trưởng kích không hổ là đê cấp kỹ năng ở bên trong công kích mạnh nhất kỹ lại đánh rất triệu t ê như cao tới bảy mươi điểm hp nếu như không phải có b ụ i gai tường sắt hộ thể cái tổn thương này ít nhất phải lật lên gấp hai nhưng là ba người cùng cộng lại hơn một trăm thương tổn căn bản là không có cách dung chuyển triệu t như căn cơ Hắn ngược lại một ư trường lượng trường ợ n nhờ man hùng lòng bên cạnh vào tới, bay cùng rơi xuống đất tan mất kính sau lại lần nữa nhảy lên, vương bảng đứng kích theo mất bay sau tới, đất rơi kỵ lực cồn lại vào sĩ ở đao. đao kia bị hắn thắp thuẫn ngăn trở tạo thành thương tổn cũng không cao bất quá triệu t ê như lại nhờ vào đó giải trừ bụi gai tường sắt trạng thái tránh cho thánh lực bị tiêu hao sạch sẽ t h ú tộc long kỵ sĩ lui về sau hai bước cùng đồng bạn của hắn môn sóng vai đứng chung với nhau song phương cách ba bốn mở cự li hình thành cục diện rằng co thú tộc long kỵ sĩ sắp mặt tái xanh hắn nhìn chằm chặp triệu tên nhu ngăn cản lại đồng bạn kích động công kích từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ ngươi phải ai triệu tên nhu đầu thủ cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật lại bổ cá khích lệ quan hoản cười cười nói ta đương nhiên là thánh kỵ sĩ có vấn đề gì không trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái nếu như nếu đổi lại là hắn dưới tình huống như thế căn bản không cần muốn phí l ờ i trước đánh nhau chết sống nói sau làm gì không công cho đối thủ thở dốc khôi phục thời、gian. thú tộc long kỵ sĩ bắp thịt trên mặt co quắp hạ xuống chấm giọng nói muốn điều kiện gì ngươi chịu b ư ơ n g thạc h o năm nghìn đồng tiền có đủ hay không năm nghìn đồng tiền triệu tê như lập tức n g à người hắn hoàn toàn thật không ngờ song phương đều đến ngươi chết ta sống trình độ đối phương rõ ràng khai xuất điều kiện để cho hắn yên tâm vứt bỏ đây tột cùng là cái gì chuyện tình hắn do dự bị t h ú tộc long kỵ sĩ nội nhận là muốn có kẻ mặc cả lập tức cắn răng nói rằng tám ngàn khối không thể nhiều hơn nữa nhiệm vụ này ta lợi nhuận không được bao nhiêu hơn nữa ta còn chết rồi ba người long kỵ sĩ vừa dứt lời bên cạnh ma chiến sĩ nóng này lão đại nhưng hắn câu nói kế tiếp bị long kỵ sĩ dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại chỉ có thể cực không tình nguyện b u ô n g đại kiếm triệu tê như cuối cùng là hiểu được thoạt nhìn nhiệm vụ này đối với bọn họ là trọng yếu phi thường tuy nhiên hắn cho đến bây giờ còn không hiểu được đối phương nhiệm vụ cụ thể là cái gì bất quá tám đồng tiền hắn cười cười nói điều kiện của ngươi nghe không tệ bất quá ta sẽ không đáp ứng long kỵ sĩ hung tận theo dõi hắn t h ở hồn hển nói rằng ngươi chẳng lẽ không phải game thủ chuyên nghiệp sao mọi người đi ra hôn đơn giản là vì kiếm tiền ngươi buông tha cho nhiệm vụ này ta đền bù tổn thất của ngươi không tốt sao làm gì vì cá nở tợ cờ đấu từ đầu sống chúng ta là đến chơi trò chơi không phải là bị du hí đùa nếu như ngươi lo lắng giao dịch vấn đề ta có thể trước dùng trang bị thế chấp đến lúc này vị này thu tộc long kỵ sĩ còn không hề từ bỏ đàm phán giải quyết ý nghĩ c h ư ơ nếu g sóng vai i c h n đ ấ Nếu triệu t ê như là một gã chân chính game thủ chuyên nghiệp là dựa vào du h í đến kiếm lấy lợi nhuận dưỡng ra bản thân như vậy hắn nhất định sẽ chăm chú lo lắng đối phương đề nghị cân nhắc lợi hại tính toán được mất tiến tới cùng đối phương có kẻ mặc cả kiếm tiền là game thủ chuyên nghiệp mục tiêu cuối cùng chỉ cần có tiền có thể lợi nhuận nhưng lợi nhuận hơn nữa sẽ không t ổ n thất đáng kể thời gian dài ít lợi cho dù là đối địch trận doanh ngoạn ra cũng là có thể hợp tác chính như thu tộc long kỵ sĩ nói như vậy tất cả mọi người là đến chơi trò chơi nơi này là siêu hiện thực thế giới giả tưởng mà không phải thế giới chân thật không tồn tại cái chết thực sự cũng không có không hóa giải được cựu hận nhưng p h i thường t h ế c là bây giờ triệu t ê y như còn không phải nhất danh chân chính game thủ chuyên nghiệp mà hắn đối với tiền vật thấy thật không phải rất nặng thu tộc long kỵ sĩ nói lên điều kiện đối với hắn bây giờ không có nhiều ít lực hấp dẫn triệu t â như yêu mến cái trò chơi này càng h chơi chơi, đây là hiểu h rõ không có lầm tự tuyện thủ tộc long kỵ sĩ biến sắc đột nhiên châm dọn g quát lao làng tiểu cựu các ngươi đi trước ta cùng tiểu đức cạn phía sau vừa dứt lời người này long kỵ sĩ d ơ lên cao t h á p thuấn vung lên đại kiếm hướng phía triệu tê ngưu mãnh liệt bổ nhỏ qua triệu tê ngưu sớm có phòng bị lập tức nên đón tiếp lấy b ù n song phương c h i ế n lá chắn dẫn đầu đụng vào nhau phát ra trầm muộn nổ v a n g triệu tê ngưu đ ỗ n g nhiên xoay người quân hướng đối thủ phía bên phải tại mau né long kỵ sĩ đại kiếm phách c h ạ m đồng thời chiến đao như thiểm điện địa chém về phía cổ của h ắ n long kỵ sĩ vội vàng nghiêng người trốn tránh tuy nhiên tránh được cái cổ chỗ yếu nhưng là bà vai kết kết thật thật đã trúng một đao năm mươi b ố long kỵ sĩ phòng ngự tương đối cường hãn đi hiển nhiên là cao thể phòng thủ cao con đường nhưng là cùng triệu tên n h u linh hoạt nhanh nhẹn so sánh với hắn phản kích tốc độ rõ ràng yếu đi một bậc giống biến thân cự hùng đức lộ ý rở ỉ gầm thét vung trào phách về phía triệu tên n h u cùng đồng bạn cùng một c h â vây công triệu tên n như. h u nhưng là một đạo sáng trói kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt cắt qua hắn cao cao nâng lên cánh tay phải đem hơn phân nửa điều cánh tay nạnh g xanh xanh địa cắt xuống ân hồng tiên huyết tự thương hại khẩu cồn bắn ra phun tung tóe tới đất thượng đặc biệt nhìn thấy mà giật mình ta ác phản địch phải chết thời khắc mấu chốt vừa rồi một mực giữ yên lặng cồn s ẵ n sờ đứng ở tri ngươi làm được rất không tồi nguyễn quang minh cùng v ì n h quang cùng ngươi vĩnh tại gợi ý của hệ thống c ổ n sẵn g sơ hướng ngươi phát ra tổ đội mời có tiếp nhận hay không ngoạn ra còn có thể cùng n ở tờ cờ tổ đội triệu tê n n h ư đầu tiên là sừng sốt một chút bất quá hắn lập tức hiểu được đây thuộc về nhiệm vụ phạm chủ bởi vậy lập tức lựa chọn tiếp nhận hắn hệ thống trong tầm nhìn lập tức xuất hiện tổ đội tin tức trên mặt biểu hiện vị này thần thánh kỵ sĩ c ổ n sẵn g sơ đẳng cấp cao tới lệ vào h hp khôi phục được hơn m ộ mỗi một gã thần thánh kỵ sĩ đều là đánh không chết tiểu cường đã không có hai gã phủ thủy tầng tầng lớp lớp thi phóng nguyền r i a pháp thuật áp chế cùng suy yếu không có đức lộ ý dở ý tự nhiên thần thuật dây dưa quánh nhiễu người này thần thánh kỵ sĩ đột nhiên hiện lộ ra sắc bén vô cùng khí thế của tuy nhiên khôi giáp như trước tổn hại không chịu nổi tuy nhiên trên người trên mặt còn mang theo chưa khô vết máu nhưng hắn gần kề chỉ dùng một kiếm t i ể u chứng minh rồi sự cường đại của mình đi mau thú tộc long kỵ sĩ lui về phía sau hai bước điên cồn g mà quát chúng ta còn có cơ hội tên kia ma chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ vừa mới chạy ra không xa nhưng là mắt thấy đức lộ ý giờ ý bị c ổ n sảng sờ chém xuống cánh tay bọn họ cũng nhịn không được muốn một lần nữa trở về tiến hành trợ rút nhưng lần nữa bị long kỵ sĩ thét ra lệnh ở t ă n g l ị c h một cái cũng đừng nghĩ chạy c ổ n sảng sơ hổ con mắt lấm lấm sinh uy hắn thu hồi đại kiếm nghiêng người sang đến dưới bờ vai chầm đột nhiên về phía trước này ra trong nháy mắt đụng vào đức lộ ý giờ ý trong ngực đem này đầu nặng đến ngàn cân cự hùng cả đụng bay ra ngoài mà vị thánh kỵ sĩ mượn nhờ công kếch thế như là như gió lốc đuổi kịp ma chiến sĩ cùng nữ kiếm sĩ vọt tới hai người chính giữa đại ki một vòng vầng sáng màu vàng nóng tại dưới chân hắn trong nháy mắt hiện hiện đồng thời giơ tay trái lên nắm thành quả đấm lạnh lùng quát thần phạt đại kiếm đầu tiên chạm kích tại ma chiến sĩ eo của b ẻ gãy nghiền nát loại địa mở ra hộ thân khôi giáp đem cả xoay chuyển chém bay ra ngoài mau tươi đẩy trời phun sau đó một đạo kim hoàng sắc cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống tranh tránh đánh vào tên kia nữ kiếm sĩ trên đỉnh đầu hắn kêu thảm một tiếng trong nháy mắt tan thành mây khói hóa thành hư không chết ngay lập tức cái lề dì thốn thú tộc long kỵ sĩ mục thử môn nước hắn dùng thấp thuận ra sức ngăn triệu t đột nhiên hướng phía trước mặt đàn tế phóng đi giờ này khắp này bên trên tế đàn đầu kia vực sâu xích ma phảng phất tử trong lúc ngủ say rượt mình tỉnh lại nó liều mạng d â y rồi lấy hai tay hai chân nắm kéo khóa sát tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ theo thiết dưới mặt nạ không ngừng phát ra ngăn lại hắn cồn sảng s ở huy kiếm chém vào còn muốn phản kích đức lộ y giờ ỉ trên người vừa hướng triệu tê như giống to đừng cho hắn tới gần xích ma không cần vị này thần thánh kỵ sĩ nhắc nhở triệu tê như cũng biết đối phương hướng trên tế đài hướng tuyệt đối là có nguyên nhân địch nhân nghĩ việc cần phải làm này tất nhiên là hắn muốn ngăn trở bởi vậy không chút do dự thả người tiến lên vung lên chiến đao chém vào thú tộc long kỵ sĩ sau lưng của thượng 56. thú tộc long kỵ sĩ một cái lào đ ả o nhưng là cước bộ càng không ngừng v ọ t tới đàn tế bậc thang bên cạnh thật sự là s á t rùa đ e n a triệu tê như trong nội tâm thầm mắng bất quá cái này không ý nghĩa hắn mượn đối phương không có cách nào tại đối phương vừa mới bước chân muốn đạp lên bậc cấp sắt na hắn đột nhiên ra tốc tiến lên thò ra đùi phải dùng giày chiến ôm long kỵ sĩ chân trái chân của mắt cá chân bộ vị、Bùm. thú tộc long kỵ sĩ mặt chạm đất trực tiếp thế nào vào trên bậc thang lúc mới bắt đầu thủ tộc long kỵ sĩ còn cố gắng dây rủa đứng lên tiếp tục leo lên phía trên nhưng là liền ăn hai đau sau hắn thật sự khó có thể ngạnh kháng xuống dưới gầm thét lật người đến giơ lên tháp tuấn để ngăn cản triệu t như công kích thú tộc long kỵ sĩ sử dụng t h á p thuẫn nhỏ so với triệu tê như chiến lá chắn muốn lớn không ít phòng hộ trước mặt tích càng nhiều đối mặt hắn kiên cố phòng ngự triệu tê như trong lúc nhất thời thật là có chút không có chỗ hạ thủ cảm giác hắn chiến đao chém vào đối thủ t h á p thuẫn tạo thành thương tổn cũng chỉ có hơn mười hai mươi điểm cứng n g ắ t chém đoán chừng phải chặt lên thời gian rất lâu mới có thể chém chết mà thú tộc long kỵ sĩ cũng không phải hoàn toàn bị động phòng ngự một bên lung tung huy kiếm p h ả n kích một bên phản phục có dội hai chân tiếp tục hướng phía trên tế đàn di động nhưng là tình huống như vậy gần kể chỉ rằng có một lát một thanh đại kiếm bỗng nhiên theo triệu tê nhu bên cạnh gào thét chém r n ụ n g nặng nề mà chạm kích tại tháp thốt u lên lại đem mặt này dày đặc đại lá chắn trực tiếp chém thành hai đoạn chương chín mươi ba đã hết nhiệm vụ triệu tê nhu mãnh liệt quay đầu lại chứng kiến quần sằng sơ lần nữa đứng ở bên cạnh của hắn uy phong lấm lấm sát khí lộ ra chỗ xa hơn còn nằm ma chiến sĩ cùng đức lộ ý d ở ý thi thể tại thần thánh kỵ sĩ công kích d ư ớ i bọn họ nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng đều biến thành nhiệm vụ không thể hoàn thành đầm địa máu tơi chứng kiến trước một hồi vừa mới qua đi g i t chóc triệu t ê y như rốt cuộc minh bạch vì cái gì t h ú tộc long kỵ sĩ muốn thử đồ cùng mình đàm phán muốn dùng tiền tài đến giải quyết vấn đề hắn chưa hẳn ẩ n chứa bao nhiêu dạ tâm chỉ là vị này còn sẵn s ở thật sự cường đại cả nhánh đoàn đội còn có thể thông qua bất đồng nghề nghiệp phối hợp tiến hành áp chế suy yếu có trợ giúp của mình tình huống hoàn toàn bất đồng nam ở trên bậc thang t h ú tộc long kỵ sĩ đã triệt để tuyệt vọng tổn hại tháp thuẫn tán lạc tại bên người của hắn hắn như là bị b ó c đi áo ngoài thiếu nữ đối mặt tên côn đồ hiện đến mức hoàn toàn bất lực cùng mềm yếu chỉ là của hắn m ụ quang nhìn chòng nạc oán giận cùng không căm l khan giọng nói rằng xem như ngươi lợi hại lao tử nhớ kỹ ngươi chúng ta nói nhảm bãi lề u c ổ n sảng sờ cơi lạnh một tiếng nhắc tới đại kiếm hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương lạnh lùng kiếm phong trong nháy mắt xuyên thủng thú tộc lòng kỵ sĩ thân thể trực tiếp đưa hắn đóng đinh tại lạnh buốt trên thềm đá giống phía trên tế đàn vực sâu s í c h ma tựa hồ hiểu rõ chính mình không có nữa thoát thân cơ hội đột nhiên phát r a đình thai n h ứ c góc dít đ ạ o liều mạng hố néo chuyển động thân thể lôi kéo khóa sát vô số vôi trắng bùi tự khung đính thượng tuân rơi rơi xuống phi cồn khinh bị nói Muốn chay, không muốn、si、tâm không vọng tưởng. Nhưng chạy, si lúc à này ràng vài là vị vĩ thần thánh kỵ sĩ, tinh thần hơn nhiều, lòng phản hắn lượng cùng, ngạn thân hình lắc lư vài cái. Cuối cùng là một tại trên bậc thang ngồi xuống, dùng đại kiếm chống đỡ lấy chính mình không ngã. lấy tốt rất giết thu tộc phất tiêu hết một tại chém hao cái, kỵ kỵ kiếm sĩ sĩ cuối cuối đại rõ lực lắc bậc lư l đã đỡ này triệu tê như n mới phát hiện tại chính mình hệ thống trong tầm nhìn mặt biểu hiện cổn s ả n sơ hp lại ngã xuống đến còn sót lại cuối cùng một kia hơn nữa không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu thần thánh kỵ sĩ đều có được trị liệu thần thuật cao cấp kỵ sĩ thậm chí có thể thi triển thuật phục sinh đến sống lại đồng đội tuy nhiên triệu tê như rất buồn bực cồn sảng sở tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy hay là lập tức theo trong ba lô lấy ra trị liệu dược tề vô dụng tôi cồn sảng s ở k h o á t k h o á t tay cự tuyệt triệu tê như đưa tới dược tề lạnh n h ạ t nói ta dùng thiêu đốt tánh mạng làm làm đại giá đổi lấy khoảng sức mạnh của thời gian ngoại trừ thánh thủy bên ngoài cũng không còn cách nào khôi phục hao tổn tánh mạng không sai biệt lắm là đến lúc cáo biệt rồi trên mặt của hắm không có đau thương cũng không có tuyệt vọng kỵ sĩ trẻ tuổi ngươi là làm sao tới được nơi này triệu tê n n h ư hơi suy nghĩ một chút đem chính mình tại thánh đường tự gỗ ẹ tật trong tay tiếp được tìm kiếm thánh kỵ sĩ di h ả i nhiệm vụ sự t ì n h từ đầu trí cuối đ ị a n ó i cho đối phương biết c ổ n sảng sơ lặng lẽ n g h e xong nói rằng thánh đường sẽ không công tha cho bất luận cái gì một tên kỵ sĩ kỵ sĩ trẻ tuổi ngươi rất dũng cảm cũng rất có tiềm lực chính là thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh lớn muốn tìm về ta tất cả đồng bạn di h ả i ngươi bây giờ là không cách nào làm được đôi mắt của hắn ở bên trong lộ ra một tia nhớ lại vẻ lúc trước chúng ta phụng mệnh lẻn vào tử vong địa cung tìm kiếm tà ác nguồn suối ý đồ chặt đứt đến từ vực sâu độc thủ lại thật không ngờ gặp được địch nhân phục kích a tạp long s t mặc lý kỳ đồng bọn của ta bọn họ một tên tiếp theo một tên chết trận nhưng là ta cuối cùng là một chế phục vực sâu s i g ma đ ê m này đầu vực sâu đứng đầu chính là tay sai nhốt chết tại vòng trong địa lao chỉ là này một trận chiến đấu đã tiêu hao hết ta lực lượng nhiều lắm để cho ta không thể không lâm vào đáng kể thời gian d à i ngủ say bên trong thẳng đến những n à y tạ nghịch xuất hiện thần thánh kỵ sĩ chỉ trên mặt đất đang tại biến mất long kỵ sĩ thi thể nói rằng bọn họ muốn đem vực sâu x í c ma giải cứu ra nếu như không phải ngươi kịp thời đổi tới thật đúng là làm cho bọn hắn âm nhu thực hiện được lực lượng của ta tổn thất quá nhiều này đầu vượt sâu s i g ma một khi dãy lao lung chắc chắn cho đồng minh mang đến nguy nan kỵ sĩ trẻ tuổi ta dùng chính mình cuối cùng tánh mạng đưa nó ngắn ngủi phong ấn hy vọng ngươi có khả năng đem bên trong tin tức truyền lại hồi thánh đường làm cho thánh đường phòng ngừa chú đáo làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tuy nhiên biết rõ đối phương là nờ bờ cờ chỉ là hệ thống ban cho ai trình tự nhưng là triệu tê như u y ê n hơi bị bắt đầu cảm thấy kính nệ không chút do dự hồi đáp có thể cùng các hạ sóng vai chiến đấu là vinh hạnh của ta ta nhất định đem tin tức mang về thánh đường nói cho gỗ hẹ tật đại nhân cồn sảng s ở khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười hắn ngồi ở trên bậc thang hướng triệu t ê như vươn tay đem vinh quang của ngươi giới chỉ cho ta còn có huyết hồn châu cùng liệt diễm c h i tâm ta có thể đem cái này hai vật tài liệu luyện đến vinh quang giới chỉ trong đó coi như là ta cho của ngươi một điểm hồi báo triệu t ê như lập tức lắp bắp kinh hãi ngài làm sao biết ta có hai món đồ này hay sao huyết hồn châu là chém g i ế t ác linh huyết thi đọc được liệt diễm tri tâm là chém rết sức lực như đầu k h u ể n đọc được hai kiện chiến lợi phẩm đều thuộc về chưa giám định vật phẩm ngược lại là thật không ngờ cồn t ả n g sở rõ ràng biết rõ trên người hắn mang theo nghi vấn về nghi vấn hắn vẫn là không chút do dự mà từ trong ba lô lấy huyết hồn châu cùng liệt diễm c h i tâm lại k ở i vinh quang giới chỉ cùng một chỗ đưa cho cồn t ả n g sở cồn t ả n g sở thân thủ nhận lấy năm ngón tay khép lại đem ba cái vật phẩm cùng một chỗ giữ tại lòng bàn tay lại ngặt nói tại trở thành thần thánh kỵ sĩ trước ta còn là nhất danh tượng sư ta biết gì đó có rất nhiều vừa dứt lời hắn nắm chặt quả đấm của giữa ngón tay đột nhiên lộ ra hảo quang màu đỏ thám cực nóng liệt diễm tùy theo dâng lên, lên ra trong nháy mắt đem c ổ n sảng sơ cả trích tay phải bao vây lại như là thiêu đốt cây đ u ố c hướng lên luồn lên cao mấy thước nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu tất cả hỏa d i ễ m cùng hào quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi c ổ n sảng sơ chậm rãi triển khai n ắ m tay vinh quang giới chỉ bình yên vô sự địa nằm ở lòng bàn tay của hắn chỉ là này cái biểu tượng kỵ sĩ vinh quang giới chỉ có một chút xíu thay đổi mặt ngoài vàng thấm mang xích nhưng là lóng lánh nhưng lại vàng cùng màu tím ánh sáng lưu hỏa cồn sảng sơ đem vinh quang giới chỉ đưa trả lại cho triệu tên ngư giết diệt tà ác thủ hộ đồng minh ta tại nơi này đang chờ ngươi lần nữa trở về thoại âm nhất lạc hắn đột nhiên đứng lên trong nháy mắt xoay người sông lên đạn tế cả người mang kiếm hướng phía vực sâu xích ma nhào tới toàn thân lộ ra sáng trói vô cùng kim sắc quang mang giống vực sâu xích ma phảng phất cảm giác được ngày tận thế tới dãy r u ộ n được càng thêm lợi hại nhưng là vì khóa sắt trói buộc nó căn bản là không có cách né tránh bị cồn sảng sờ trực tiếp đánh lên h à ảnh nương theo lấy một tiếng lôi đình nổ vang bên trên tế đàn trong nháy mắt b ộ c phát ánh sáng có thể so với mặt trời làm cho triệu tê như hoàn toàn mắt mở không ra hai mắt trắng xóa địa nhìn không thấy bất kỳ vật gì sau một lúc lâu thị lực của hắn mới từ từ khôi phục lại chỉ thấy bên trên tế đàn vực sâu s i g ma tính cả tất cả khóa sắt tất cả đều biến thành hòn đá nhìn về phía trên như là một tòa trông rất sống động tượng đá cực lớn dành mạch bảo lưu lấy người phía trước thời khắc cuối cùng dãy g i a bộ dáng triệu tê như mục quang không khỏi trở xuống đến trên tay của mình vinh quang giới chỉ chương chín mươi b ố thu hoạch khổng lồ vinh quang giới chỉ lực lượng một tinh thần một thánh l ư ợ m ư ơ i hỏa diễm thương tổn ba mươi hỏa hệ thương tổn mười lăm mang vào kỹ năng huyết hồn nổi giận chém không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể mài mòn thánh kỵ sĩ chuyên dụng chuyển kỳ cấp trang bị chuyển kỳ trang bị thông qua cồn sảng sở trong tay dung hợp huyết hồn châu cùng liệt diễm c h i tâm hoàn toàn mới vinh quang giới chỉ lại theo t r ắ c tuyệt trang bị nhảy lên đến chuyển kỳ trang bị gia tăng rồi c h ọ n vẹn ba cái thuộc tính thì ra là vinh quang giới chỉ mặc dù là t r ắ c tuyệt trang bị nhưng là bản thân nó thuộc tính vô cùng bình thường lực lượng cùng tinh thần một thánh lực mười giai đoạn trước đ cấp về sau dùng đến còn có thể theo triệu tê như đẳng cấp tăng lên trích sẽ trở nên càng ngày càng gần gà càng nhiều chỉ là làm dự bị vinh quang kỵ sĩ thân phận chứng minh nhưng là hiện tại này cái truyền kỳ cấp vinh quang giới chỉ hoàn toàn bất đồng đầu tiên nó mang vào ba mươi điểm hỏa diễm thương tổn cái này thuộc tính thuộc về cố định thương tổn vô luận là đối kỹ năng công kích hay là đòn công kích bình thường toàn bộ hữu hiệu hơn nữa trừ phi đối phương có được miễn hỏa diễm thương tổn năng lực nếu không có thể không đếm xỉa lực phòng ngự ví dụ như lúc trước triệu tê như công kích thu tộc long kỵ sĩ một đao xuống dưới chỉ đánh tới song đối phương hai mươi điểm tổn thương nhưng là hiện tại công kích giống nhau có thể đánh ra 20-30 thương tổn loại này mang vào cố định thương tổn thuộc tính chỉ xuất hiện tại trắc tuyệt hoặc là đã ngoài đẳng cấp trang bị lên thuộc về đứng đầu trang bị hơn nữa bình thường mà nói phụ da thương tổn đều không cao lắm 30 điểm hỏa diễm thương tổn đầy đủ chân quý cũng tăng lên thật nhiều triệu t ê như n lực công kích hỏa hệ thương tổn 15 tức thì tăng lên hắn đối với hỏa hệ pháp thuật hoặc là hỏa diễm thương tổn ngoài mức phòng ngự năng lực mà so sánh với hỏa diễm thương tổn c p n g h v ớ hỏa i ễ m thương tổn ngoài mức phòng ngự năng lực huyết hồn nổi giận chém bí kỹ tiêu hao 50% hp đổi lấy một kích trí mạng lực công kích tăng lên 50%, thị huyết khát máu thương tổn 50%, thời gian chờ 180 phút bí kỹ lại thấy bí kỹ kỹ năng này thuộc về điện hình dùng bản đả thương người kỹ dù n g trả giá 50% hp làm đại giá đến để thăng một lần công kích mức thương tổn hơn nữa ngoài mức bỏ thêm 50 điểm cố định kỹ có thể tổn thương phải nói huyết hồn nổi g i ậ n chém phi thường thích hợp triệu tên n h i ê u bởi vì hắn không giống với thông thường thánh kỵ sĩ đi là p h o n g ngự công kích tốc độ ba người cân đối con đường hơn nữa theo đẳng cấp trang bị không ngừng tăng lên càng tuy h nhiên t ô như g c n thế phòng ngự m triệu tê như cũng đã là vô cùng hài lòng phải biết rằng trước mắt tại quang huy trong đó truyền kỳ trang bị thật là ít ỏi đại thị trường giao dịch ở bên trong bảy gia đến bán đấu giá cũng chỉ có vẹn vẹn vài món bị coi là thực lực và tượng trưng của thân phận Hơn nữa theo u trên quyển trục ghi chép truyền thống pháp thuật từ từ triển khai triệu t n h u thân hình bị một chùm sáng núi nhọn bao vây trong khoảnh khắc trên mặt đất lao đàn tế phía trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi khi hắn truyền t ố n g sau khi rời khỏi tử vong trong địa lao tất cả cây đốt toàn bộ dập tắt lâm vào hoàn toàn trong bóng tối bạch quang loại lên triệu tê nhu xuất hiện tại lôi tắt thành pháp sư tháp cạnh trong truyền thống trận t r ờ i cũng đã tối đen màn đêm bao phủ đại địa trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời mỹ lệ vô cùng mà đêm xuống lôi tắt thành càng phát náo nhiệt đèn rực rỡ mới lên sóng người như rệ rất nhiều ra ngoài lượt c ấ p nhiệm vụ ngoạn ra đều về tới trong thành thị hoặc là giao nhận nhiệm vụ hoặc là tu bổ trang bị hưởng thụ hôm nay cuối cuối cùng du hí thời gian tự âm u đáng sợ t ử vong địa cung đột nhiên trở lại chủ vị diện trong thành thị nhìn xem chung q u n h u y ê n náo phồn hoa tình cảnh triệu tê nhu đều có loại lại thấy ánh mặt trời đầu thai làm người cảm giác lấy lại bình tĩnh triệu tê nhu rời đi trước truyền thống trận hướng quang minh thần điện mượn nhờ vinh quang giới chỉ hắn rất thuận lợi địa thông qua thần điện hộ vệ ngăn trở lần nữa đi tới thánh đường g o E tơ dại nhân may mắn không làm được mệnh triệu tê nhu đem hoàng kim quấn vải liệm dùng hai tay hiện lên cho thánh đường người thủ hộ thần thánh kỵ sĩ g o E tờ g o E tơ tiếp nhận hoàng kim quấn vải liệm thỏa mãn gật gật đầu nói rằng đúng vậy ngươi không để cho ta thất vọng gợi ý của hệ thống hoàn thành tìm kiếm kỵ sĩ di h ả i nhiệm vụ kinh nghiệm một chủ vị diện danh v ọ n một thần điện danh v ọ n một thần thánh kỵ sĩ goệ tờ đỗ thiện cả、10. nương theo lấy d ê nghe gợi ý của hệ thống âm xuất hiện triệu t như dưới chân của xuất hiện một vòng lục mang tinh đồ đại biểu thăng cấp hảo quang ngút trời mà dậy vờn quanh tại chung quanh hắn cấp mười lăm n ư ợ n nhờ hoàn thành nhiệm vụ lấy được giày kinh nghiệm hắn nhất c ử đột phá cấp mười lăm đại quan trước mắt tại quang huy trong đó cấp mười lăm cơ bản tiếp cận chủ lưu ngoạn gia chia đều đẳng cấp phải biết rằng triệu t như chính là đã m u ộ n một tháng tiến vào du hí như vậy tốc độ lên cấp tuyệt đối tính là thần tốc rồi hắn không chút do dự đem thăng cấp lấy được năm điểm tự do t h u tính vùi đầu vào trên lực lượng mặt gỗ ẹ、e、tớ thu hồi hoàng kim cuốn vải liệm đem nhất trích loẹ loẹ tỏa sáng một chai kim loại đưa cho triệu tên n h u con này chai kim loại phân lượng rất nặng mặt ngoài điêu khắc vô số phiền phức văn sức miệng bình dùng n ú t gỗ tắt lại như là một việc chân quý tác phẩm nghệ thuật làm cho người ta n g â g trong tay đều phải cẩn thận Thánh thủy, trúc thần ban cho nước. Chai này, thánh thủy thật sự đến từ không dễ, thông giết bột mới đến, có chai này, thánh thủy, triệu tên chen minh chi cho Chai không chém hai chai nhu nhờ có đối hắc cám quang ban nước. này đến đến, này có lực có có qua đầu mới đối sự dễ, triệu t ê như n cũng không có quên cồn sảng sơ nhắc nhở đem chính mình chết tại vòng trong địa lao gặp phải sự t ì n h từ đầu trí cuối địa nói cho g o e t ơ e g o e t ơ e đứng tại chỗ lẳng lặng yên n g h e xong gương mặt cương nghị càng hiện ra t ú c mục trầm giọng nói chuyện này ta biết rồi cồn sảng sơ không thẹn với thần điện thánh kỵ tên là thánh đường chúng ta t i ê u ngạo nhưng là chúng ta không thể để cho hắn anh linh cùng ác ma vĩnh phong ta hy vọng ngươi có thể đủ rồi lần nữa hồi đến tử vong trong địa lao đem vực sâu xích ma triệt để tiêu diệt hơn nữa mang về cồn sảng sợ kỵ sĩ anh linh gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không thần thánh kỵ sĩ goethe triệu t như không chút do dự lựa chọn xác định đây không thể nghi ngờ là cá liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hoàn vài càng nhiều ban thưởng càng dày đương nhiên khó khăn chỉ có thể càng ngày càng lớn bất quá ngay cả hoàn nhiệm vụ bình thường không có thời gian hạn chế bởi vậy cho dù là hắn hiện tại không cách nào hoàn thành cũng có thể đợi cho thực lực tăng lên rất nhiều sau lại đi hoàn thành cũng không muộn cho nên không có khả năng cự tuyệt nhiệm vụ mới g ô hẹ tờ trên mặt n ở một nụ cười rất tốt hiện tại thực lực của ngươi còn rất yếu bất quá chờ ngươi có đầy đủ tự tin sau có thể rồi hãy tới tìm ta ta đem nói cho ngươi biết tiêu diện rác mà phương pháp Tái kiến, Dũng chương ả m giữ bị v n q chín mươi năm mới đội trưởng ly khai quang minh thần điện triệu t n h u làm chuyện làm thứ nhất chính là đi trước chiến đội nơi dừng chân theo nơi dừng chân trong kho hàng lấy ra thị huyết khát máu chiến la chắn cùng thị huyết khát máu chiến đao hai kiện c h ắ c tuyệt trang bị thay thế hiện nay đang dùng là vũ khí lực công kích của hắn cùng lực phòng ngự tùy theo gia tăng rồi một mảng lớn bởi vì thị huyết khát máu chiến la chắn ngoài mức phụ ra hai điểm thể chất cho nên ngay tiếp theo hv đều hơi co tăng lên thực lực tổng hợp có thể nói thực hiện một lần bay vọt trang bị đối với chiến đấu g a m e thủ chuyên nghiệp mà nói vô cùng trọng yếu một kiện tốt trang bị thậm chí có thể làm cho đồng nhất đỡ lỡ xuất hiện thoát thai hoàn cốt loại biến hóa như triệu tê ngưu như vậy đi cân đối lộ tuyến thánh kỵ sĩ trang bị cũng có vẻ ngoài mức trọng yếu thuộc tính tượng h là không đủ nhất định phải dựa vào trang bị đến tiến hành đền bù may mắn là thực lực của hắn đủ rồi mạnh vận khí cũng rất tốt tiến bảo quang huy thời gian tuy nhiên không dài nhưng là đẳng cấp tăng lên nhanh chóng trước mắt trang bị càng nhờ có bốn cái chắc tuyệt trang tăng thêm một kiện truyền kỳ trang vượt xa thông thường ra trang bị thượng thị huyết khát máu c h i ế n la chắn cùng thị huyết khát máu c h i ế n đau sau triệu tê như đem bị thay thế trang bị còn có chết tại vòng trong cung điện dưới lòng đất đánh tới cái kia đem thị huyết khát máu chi c h u y cùng một chỗ gửi đến dương mi chiến đội công cộng trong kho hàng quang huy cho phép n g ọ ạ n ra mở cá nhân kho hàng cùng đoàn đội nơi dừng chân công cộng kho hàng hắn có thể đặt ra bất đồng quyền hạn đối với chiến đội thành viên mà nói vô cùng thuận tiện thực dụng lâm m y mặc dù không có tại chú bên trong nhưng là triệu tê như có được tồn lấy quyền h ạ hắn vừa đem trang bị tồn bỏ vào không có vài phút lâm y dùng nói chuyện riêng gọi đi qua đại nhu ca người đang ở đây chiến đội trú trong đ ấ t cả đánh ra vật chất tuyệt vũ khí lâm my là chiến đội đội trưởng có được lấy đ ố i công cộng kho hàng quyền hạn tối cao vô luận là ai gửi hoặc là lấy dùng chiếm giữ kho vật phẩm bên trong chỉ cần online nàng mặc kệ ở nơi nào đều ngay đầu tiên biết rõ dựa theo chiến đội quy củ chiến đội thành viên đạt được chiến lợi phẩm đầu tiên thích hợp bản thân nghề nghiệp về cá nhân tất cả không thích hợp bản thân nghề nghiệp thống nhất gửi đến công cộng kho hàng hoặc là lần nữa phân phối hoặc là đem bán đổi tiền dựa theo cống hiến đội thành tương ứng vi tích phân dương my chiến đội quản lý kỳ thật rất rộng rãi nhân tình vị rất nặng rất nhiều chức nghiệp chiến đội cũng sẽ phải cầu tới giao nộp tất cả chiến lợi phẩm cho dù là thích hợp một vị chiến đội thành viên chức nghiệp lưu cầu cũng chưa chắc sẽ phân phối cho hắn theo quản lý kinh doanh góc độ mà nói hắn hiển nhiên càng có thể đủ cam đoan đoàn đội lợi ích dương mi chiến đội kinh doanh bất thiện bước đi liên tục khó khăn tình huống cùng lâm mi phương diện quản lý tùy tính là không phân ra nhưng là triệu t ê như cũng rất yêu mến chiến đội ở bên trong như vậy không khí nếu thật là cái gì đều chú ý ích lợi cái gì đều đổi thành tiền tài hắn chỉ sợ sớm đã phủi mông một cái đi triệu t như hồi đáp đúng triệu a nay hôm hoàn thành một c n h i vụ, t h tê như trong chiến đội vi tích phân đương nhiên là cao nhất những thứ không nói khác gần kê chỉ là cái viên này pháp lực thiêu đốt đá sợ kỳ hiệu đổi vi tích phân t i u vượt qua cái khác tất cả thành viên toàn bộ vi tích phân tổng còn nhiều hơn nhiều lắm đương nhiên chiếm được pháp lực thiêu đốt âu dương mộ không thể nghi ngờ muốn dùng thời gian rất lâu mới có thể trả song thiếu vi tích phân triệu tê nhu nói rằng giúp ta mua sắm cấp mười lăm thánh kỵ sĩ đá sở kỳ hiệu ta vừa mới vọt tới cấp mười lăm rồi à người cấp mười lăm rồi lâm mi chấn động a thật sự a nàng là có thể chứng kiến triệu tê nhu trước mắt đẳng cấp chỉ là vừa mới không có chú ý hiện tại xem xét thật đúng là cấp mười lăm trong nội tâm thật sự giật mình vô cùng phải biết rằng triệu tê nhu tuy nhiên gia nhập dương mi chiến đội nhưng là hắn đến bây giờ hơi bị đều là một mình chiến đấu hăng hái lại là không thích hợp luyện một mình thánh kỵ sĩ trước nghiệp rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy vọt tới cấp mười lăm thật sự làm cho người ta khó có thể tin triệu tê như cười nói v ậ n khí tốt đánh hai đầu tiểu bốt hoàn thành một cái kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ lâm my không nói gì nàng mặc dù là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhưng là đối với trò chơi hiểu rõ vẫn là rất sâu phi thường rõ ràng đánh bột khó khăn cho dù là cấp thấp nhất tinh anh bột cũng tuyệt không dễ chọc ở đâu như triệu tê như nói được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giống như tùy tiện làm cho làm cho có thể hoàn thành bất quá kinh ngạc về kinh ngạc triệu tê như nhanh như vậy xông lên nàng đương nhiên cao hứng phi thường ta lập tức cho ngươi đi mua thánh kỵ sĩ kỹ năng thu mua đến trực tiếp phong chiến đội trong kho hàng đúng rồi đại nhu ca còn có một việc hôm nay phương húc cùng tiểu hải bọn họ đánh vòng linh tu đạo viện l ẹ vừa hai mươi tinh anh b ộ t h ú hồn giáo sĩ lại thất bại nếu không ngươi đi thiết lô bảo giúp bọn hắn triệu tê nhu kinh ngạc như thế nào lại thất bại chúng ta chiến đội không phải gia tăng rồi hai người cao thủ sao dương mi chiến đội vừa mới mời chào tiến đến hai gã lẹ vẹo mười tám loạn ra theo thứ tự là cùng tiến thủ diệp chính hy cùng pháp sư diệp chính tín hai người chẳng những là song bao thai trò chơi ai đi danh dùng là hay là đám bọn hắn đích c h â n danh trước mắt quang huy chủ lưu ngoạn gia chia đều đẳng cấp tại mười lăm lẻ b è o mười tám lẻ b è o mười tám xem như chủ lưu chết lên hai huynh đệ đều là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm trang bị còn không yếu hơn nữa nhờ có pháp lực thiêu đốt kỹ năng âu dương mộ theo lý mà nói đánh lẹ và hai mươi tinh anh bột hẳn không có vấn đề lâm mi cười khổ nói đại n h ư u ca bọn họ có thể là không có phối hợp được ta n g h ĩ phương húc cùng tiểu hải còn có đầu gỗ ca đều nghe lời ngươi cho nên chuyện này hay là nhờ ngươi đi triệu tê n g ư có thể nghe ra lâm mi tâm tình không thật là tốt chắc hẳn chuyện này thật sự rất phiền t o á i nàng tại chiến trong đội mặc dù là đội trưởng nhưng là cũng không trực tiếp dẫn đội muốn nói lực tương tác phòng trường đạt tới mát trị số nhưng l à h u y vọng thật sự không được nhất danh chiến đội đội trưởng hẳn là trong quân đội quan chỉ huy cần muốn tự mình dẫn đội ra trận g i ế t địch chỉ huy tác chiến mới có thể thắng các đội viên chân chính tín nhiệm cùng tôn trọng nàng một cái tiểu cô nương treo c h ố n g cái này nhanh chiến đội thật sự quá khó khăn rồi triệu tê như lập tức nói rằng được ta lập tức đi thiết lô bảo cùng phương hút bọn họ tụ hợp lâm mi lập tức thở dài một hơi vậy thì tốt quá gợi ý của hệ thống ngoạn g a mi mi giải trừ dương mi chiến đội, đội trưởng chức vụ ngoạn gia triệu đại nhu trở thành dương mi chiến đội đội trưởng nghe được cái hệ thống này nhắc nhở triệu tên nhu lập tức sửng sốt mi mi làm sao ngươi đem đội trưởng chuyển đã cho ta đây cũng không phải là tạm thời chiến đội đội trưởng cũng không phải đội phó bổ nhiệm mà là chính thức chiến đội quyền sở h ư u thay đổi lâm mi bung tha cho đội trưởng chức vụ giao cho triệu tên nhu ý nghĩa nàng đem chọn nhánh chiến đội đều giao cho triệu tên nhu đồng thời kể cả chiến đội ở trong game tất cả tài sản lâm mi cười nói đại nhu ca ngươi là thánh kỵ sĩ vốn là phải gánh vác đảm nhiệm đội trưởng chính là hơn nữa của ngươi vi tích phân là chiến đội ở bên trong cao nhất Đương nhiên h là t í chương hợp nhất t đội r chín mươi sáu nhận nhiệm vụ lúc lâm uy đối với trở thành dương mi chiến đội chính thức đội trưởng triệu tê như không có chút nào chuẩn bị tâm lý với lúc mới bắt đầu hắn có loại bị bất đắc dĩ cảm giác trong đầu rất hoang mang nhưng là nghĩ kỹ lại lại càng cảm thấy được càng giống là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy lâm uy hẳn là sớm có ý nghĩ như vậy chỉ là tìm không thấy thích hợp nhiệm vụ mà sự xuất hiện của mình làm cho nàng tìm được rồi còn c ó cứu mạng tuy nhiên gia nhập chiến đội không lâu sau nhưng là triệu tê n h ư chính mình đoán chứng kiến tăng thêm bình thường phương nhóc béo nói liên miên c ả n nhằn hắn biết rõ dương mi chiến đội lúc trước đối mặt khống cảnh nhân tâm bất ổn đội ngũ không đồng đều thực lực không mạnh hoàn toàn là tại miễn cưỡng duy trì lấy không ngã phía dưới đồng đội khó có thể dựa vào mặt trên còn có cường địch chèn ép hai mặt thụ địch có thể thấy lâm mi thừa nhận áp lực có thể nghĩ nàng n u nhược bả vai có thể đem cái chiến đội k h i ê n đến bây giờ đã là phi thường không dễ dàng chỉ là nương tựa theo một cổ không chịu thua quật cường khí tại cắn r ă n g cợt trống mà triệu tê nhu gia nhập không thể nghi ngờ cho dương mi chiến đội mang đến một tia hy vọng mới theo trước kia buôn bán vinh quang giới chỉ tần số nhìn kiếm lấy đến lượng lớn kim tệ càng về sau c ô n g hiến pháp lực thiêu đốt bí kỹ hiện tại lại bằng tốc độ kinh người vọt tới cấp mười lăm mà vẫn còn cho chiến đội nộp lên trên một vật chất tuyệt trang bị có thể nói hắn ở đây dương mi chiến trong đội chính dùng cường thế nhanh chóng cuộc khởi nếu như nếu đổi lại là ở chỗ khác chiến đội triệu tê nhu trói mắt biểu hiện nói không chừng sẽ khiến đội trưởng chính là kiếm kỵ nhưng là lâm nàng vốn là không thích hợp đội trưởng chính là chức vụ vị trí này đối với nàng mà nói chính là phòng tay khoe nóng hiện tại triệu tê như đẳng cấp lên đây chiến đội ở bên trong lại xuất hiện hết ý tình huống nàng đem hy vọng ký thác vào triệu tê như trên người vô cùng bình thường chỉ là bây giờ dương mi chiến đội có thể cho triệu tê như cái gì mới có thể giữ lại ở vị này càng ngày càng mạnh táo thủ lâm my lựa chọn rất đơn giản nàng đem chọn nhánh chiến đội đều giao cho triệu tê như chính là bởi vì hiểu rõ lâm my gian nan không dễ cũng là xuất phát từ này một chút không khỏi tâm tình triệu tê như không có kháng cự quyết định của nàng thản nhiên tiếp nhận rồi chức vụ này chính thức đã trở thành dương mi chiến đội tân nhậm đội trưởng phương h ú t người thứ nhất phát tới điện mừng hoa、wow. đại ngư ca ngươi làm đội trưởng thật tốt quá triệu tê n h ư cười nói vừa mới lên tới cấp mười lăm rồi mi mi nói để cho ta đến thiết lô bảo giúp các ngươi ta c h ờ một chút chuyển đưa tới các ngươi hiện tại cũng tại đó sao hắn vừa cùng phương nhóc béo nói chuyện riêng một bên quen thuộc hệ thống mới tăng thêm chiến đội quản lý trước đ ê m lâm mi thiết t r í vi chiến đội hậu cần quan cho tương ứng quyền hạn quản lý bất quá chỉ có đội trưởng chính là quyền hạn mới là cao nhất chỉ cần triệu tên như nguyện ý hắn có thể mang bất luận cái gì nhất danh đội viên đá ra chiến đội cũng có thể đem bắn của cải lấy tiền mặt tất cả chiến đội vật tư phương húc tựa hồ có một bụng nước đáng phải ngã chúng ta đều ở thiết lô bảo ai nha đại ngư ca ngươi không biết chúng ta đều nén giận chết rồi này hai cái mới tới ra hỏa không có chút nào nghe lệnh lệnh vốn chúng ta hoàn toàn có hy vọng đẩy ngã ưu hồn giáo sĩ kết quả đánh cá cả, cả đoàn bị diệt lại tổn thất không ít kinh nghiệm bọn họ còn không thừa nhận sai lầm của mình vây v â y vào và muốn đem quyền chỉ huy giao cho bọn họ không chỉ nói ta liền đầu gỗ ca đều muốn nổi giận thật sự là buồn đến chết triệu tê nhu nói rằng ta biết rồi chờ ta tới nói sau phương húc nói rằng được rồi đại ngưu ca chính ta tại thiết lô bảo điểm truyền t ố n g chờ ngươi đã xong cùng phương húc cho chuyện triệu tê nhu trước trong thành đem trên người mình trang bị sửa chữa một lần sau đó bước lên đi trước thiết lô bảo truyền t ố n g lữ trình thiết lô bảo vị trí tại quang minh vị diện phía nam c ự ly lôi tắt thành vô cùng xa xôi hắn dựa theo hệ thống nhắc nhở một cộng tiến hành bảy lần trung chuyển truyền t ố n g mới rốt c u c đến rõ ràng dùng đi không sai biệt lắm một kim truyền t ố n g phí tổn thiết lô bảo tại quang huy ở bên trong thuộc về trong nhỏ cứ điểm thành thị pháp sư tháp chung quanh quảng trường kiến trúc san sát xuyên thấu qua này một cây phun đen đặc lửa khói cự ống khói lớn có thể chứng kiến xa xa ngoài thành liệt diễm t i ê u đốt cự núi lửa trong không khí tỏ khắp trước một cổ sặc người mùi lưu m ì n h tòa này cứ điểm thành thị như là một tòa cự đại lò luyện làm cho người ta hoài nghi mình có thể hay không tại nơi này sống sót đại ngư ca ta tại nơi này đang lúc triệu tê ngưu tại trong truyền t ố n g trận nhìn chung quanh thời điểm một gã thân có tài khôi ngô gánh vác chiến phủ chiến sĩ chạy tới đối với hắn hưng phấn mà reo lên ta là phương húc triệu tê như có điểm không nói gì người này ở trong game hình tượng và trong hiện thực kém thật sự quá lớn trong lúc nhất thời làm cho hắn đều khó thích ứng nếu nói hắn và phương húc ở trong game vẫn là lần đầu tiên gặp mặt bất quá ngược lại là phương húc giờ này khắc này biểu lộ rất giống là tìm được rồi tổ chức hoặc là càng chính xác ra là thấy được thân nhân giải phóng quân tất cả đều là hưng phấn cùng kích động chúng ta cuối cùng là đem ngươi cho chồng m o n g đến rồi triệu tê như thân thủ g õ đầu của hắn có khoa trương như vậy sao tất cả mọi người ở nơi nào phương húc theo thói quen rụt ụ đầu uy m á h ngoại hình cũng vô pháp che giấu một ít ti hèn m ọ n bị ổi khí tức c ư ờ i hh t t nói đều ở thành nam tiểu mỏ trấn chúng ta tại đó có một điểm dừng chân ta mang ngươi tới vì vậy triệu tê ngưu đi theo phương húc cùng rời đi thiết lô bảo đi trước ở vào thành nam phương hướng tiểu mỏ trấn thiết lô bảo bị núi lớn vây quanh t r u n g quanh có nhiều tòa núi lửa hoạt động tồn tại đặc thù hoàn cảnh địa lý tạo cho nơi này phát đạt lấy quặng tinh luyện kim loại nghiệp trong thành có số lớn xưởng tiệm sát hấp dẫn không ít sinh hoạt ngoạn gia và ở trong đó phương húc đám người đi tới thiết lô bảo đã có thời gian rất lâu rồi chủ yếu vẫn là vì cái kêu ban thưởng phong phú liên hoàn nhiệm vụ tuy nhiên nhiều lần tại lệ và hai mươi b ộ thú hồn giáo sĩ trước mặt c h i ế t kích trầm xa nhưng là ai cũng không do nguyện ý v ư ơ n g t h a cho tiểu mỏ c h ấ n cự ly thiết lô bảo rất gần theo sĩ quặng xếp thành con đường đi không đến năm phút đồng hồ liền thấy phía trước dưới chân núi bao phủ tại trong ngọn lửa nho nhỏ chấn roi phương húc vừa đi vừa nói với triệu tên lưu chúng ta tại đó thuê đang lúc căn phòng dùng để gửi tiếp tế vật tư cùng nghỉ ngơi sử dụng bên này cự ly thất lạc mê thành rất gần nhiệm vụ bọn họ cuối cùng một khâu vong linh tu đạo viện t ự tại thất lạc mê trong thành Tiều mặc ỏ bỏ chấn cũ ốc thạch chất chấn hực thấp phòng thành, hai hoàng khoáng thạch chất như khói nhiều, như nhà khai tinh hừng khói không khí từng nát bên đường trống núi, trong ống giống từng luyện đen quần quận, trong ngoài. là lầy lội lò loại, lò lửa lộ do dãy tạo bạo tuyệt bé bề quá kim đối ra đều ở VM25 m dù nhưng đã là đêm khuya lui tới trong chấn ngoạn r a cùng nở tờ cờ đều cũng không ít tùy ý có thể thấy được mang lên quốc chim t ậ ợ mỏ đều là khuôn mặt khói sông lửa đốt chính là chỗ này phương húc mang theo triệu tê như tại một gian nhà trước cửa d ư n g bước hắn tự tay dùng sức đẩy ra cửa gỗ trong đó đèn sáng Có 4, hiện, dừng, mình, sắc, chương ó bốn năm n chín mươi bảy chuyên trị các loại k h cùng phục tại người trong phòng phân biệt rõ ràng chia làm hai bên lẫn nhau ràng co một bên dương mi chiến đội đội viên cũ lý nguyên soái an tiểu hải cùng lòng âu dương mộ một bên khác làm mới gia nhập chiến đội diệp chính hy cùng diệp chính tín hai huynh đệ trên mặt bọn họ mặt đỏ lên có vẻ rất kích động có ngẩng đầu rất là khinh miệt khinh thường cũng có rất nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn thủ trao hỏi trước chính là âu dương mộ rất nhiệt tình đại ngưu ca người đã đến, đến rồi an tiểu hải cùng lý nguyên xoáy nhìn nhau một cái không nói gì chỉ là trong lúc biểu lộ nhiều ít mang theo điểm không phục về phần song bảo thai hai huynh đệ không cần phải nói trong con mắt của bọn họ hoàn toàn không có đem triệu tê n h u tồn tại dù là triệu tê n h u vừa mới trở thành dương mi chiến đội tân nhậm đội trưởng tại dương mi chiến trong đội tin nhất phục triệu tê như nhất đương nhiên là phương húc phương nóc béo hắn thứ ậ vậy m mình chí còn tự cho mình là phấn. Đối với triệu trở thành chiến chân Phấn, thành hai hai h Ngưu Ngưu trưởng tự Triệu T. trở tuyệt tay trì. t là duy đối đội đội trưởng vậy tuyệt đối với hai hai dơ hai duy trì triệu tây như chính là âu dương mộ cục gỗ này tính cách so với hướng nội không thích nói nhiều cũng không thích cùng người khác tranh cái gì hắn có thể đủ rồi đạt được pháp lực thiêu đốt bí kỹ tuy nhiên chủ yếu là lâm mỹ quyết định nhưng là đối triệu tây như ý nguyên lòng mang lòng cảm kích an tiểu hải cùng lý nguyên soái vẫn luôn xem triệu tây như không lớn thuận mắt cho dù là triệu tây như trở thành cả nhánh chiến đội ở bên trong công hiến vi tích phân cao nhất thành viên trong lòng bọn họ cũng còn có chút ngăn cách tồn tại triệu tê nhu đem nét mặt của bọn hắn nhìn ở trong mắt bất động thanh s ắ t hỏi đúng mimi đã đem chiến đội đội trưởng chính là chức vụ chuyển nhường cho ta để cho ta tới mang dẫn các ngươi hoàn thành cuối cùng một khâu nhiệm vụ mặc dù là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy nhưng là triệu tê nhu tự thân cũng có niềm tin không có cảm giác chính mình xuất lĩnh một đám mặt cùng lòng không hợp đội viên có vấn đề gì phải biết rằng hắn năm đó ở trong quân đội làm lớp trưởng cũng không ít thu thập qua mới tới đau đầu d i ệ p chính hy cùng d i ệ p chính tín hai huynh đệ kể cả an tiểu hải cùng những cái tia nam hải đang ở thiếu niên kỳ thật không có gì khác nhau thích phản nghịch cùng phục tổng quyền uy là bọn hắn tự nhận là ca tính làm không ít những kia gây sự cản truyện tình đối với tên gia hỏa như vậy triệu t ê như tuyệt đối là trị các loại không phục chuyên gia cho nên hắn lúc trước nói với phương húc mình là đến giúp đỡ nhưng là tại nơi này nói thẳng dẫn đầu đầu tiên đem đội trưởng của mình vị trí xác lập xuống mới có thể danh tránh ngôn thuận chỉ huy đối phương đối với cái này an tiểu hải cùng lý nguyên soái ngược lại là không có quá lớn phản ứng bởi vì triệu t ê như làm chiến đội ở bên trong duy nhất thánh kỵ sĩ vốn chính là đội trưởng dự bị nhân tuyển hơn nữa hắn đã chứng minh qua thực lực của mình cho dù là có chút ít k h ô n g phục cũng nhiều nhất chỉ để ở trong lòng chính là hai huynh đệ này là thật tâm k h ô n g phục pháp sư diệp chính tín lập tức cười nhạo nói ngươi dẫn đầu chúng ta một mình ngươi cấp mười lăm thánh kỵ sĩ có tư cách kia sao ta không biết mi mi tỷ là nghĩ như thế nào ngươi nghĩ đương đội trưởng chính là lời nói thủ hỏi trước một chút ta hai huynh đệ có đáp ứng hay không triệu tê như cũng bất động nộ lạnh nhạt nói ta nghĩ mi mi muốn quyết định còn không cần đồng ý của các ngươi nàng đã tương chiến đội giao cho ta ta đây muốn gánh vắt trách nhiệm ngươi khâm phục lời nói rất đơn giản chúng ta đi một mình đấu ngươi nếu là thắng người đội trưởng này vị trí tặng cho ngươi ngươi nếu bị thừa như vậy hai huynh đệ các ngươi phải thành thành thật thật nghe theo chỉ huy của ta nếu không chính mình cút r a chiến đội d i ệ p chính tín nhãn tình sáng lên đây chính là ngươi nói không nên hối hận ổ hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ nhưng là rất có gia tâm cùng đệ đệ của mình cùng nhau gia nhập dương mi chiến đội tuy có tình phương diện quan hệ nhân tố nhưng mặt khác cũng muốn có thể chính thức có được một chi thuộc về mình chiến đội đúng là mang như vậy tâm tính hai huynh đệ cùng chiến đội bốn gã đội viên cũ trong lúc đó không hề phối hợp đáng nói bọn họ càng không nghe theo tạm thời đội trưởng phương húc chỉ huy kết quả làm cho t r i n h p h á t h ú hồn giáo sĩ lần nữa thất bại cũng bởi vậy dẫn phát rồi giữa song phương khắc khẩu nội chiến triệu tê n h ư cười nói ta việc làm chưa từng có hối hận qua chính là một cái chiến đội đội trưởng tính là gì bất quá không chỉ nói ta không nhắc nhở ngươi cấp bậc của ta mặc dù so sánh lại ngươi thấp nhưng là trang bị chưa hẳn so với ngươi kém vừa nói hắn một bên điều tra hệ thống tầm nhìn cần t r ô n pano mở ra trang bị biểu hiện đặc hiệu trong n g a y mắt triệu tê n h ư toàn thân cao thấp lộ ra lam sắc cùng hào quang màu vàng tay phải càng tử quang t h o á n hiện rõ ràng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người bốn cái chắc tuyệt trang bị còn có một cái truyền kỳ trang bị ở đây người một cái cũng không phải là thái điều triệu tê như đã mở ra trang bị biểu hiện đặc hiệu như vậy bọn họ rất dễ dàng theo trang bị hiện ra quang mang để phán đoán phẩm chất đẳng cấp không cần cỡ nào kinh nghiệm phong phú chỉ phải hiểu được hơn là đủ rồi phương húc bọn người trợn mắt há hốc mồm bởi vì không lâu bọn họ cũng còn xem qua triệu tê như trang bị tuyệt đối không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy triệu tê như chẳng những đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh lên tới cấp m ư ơ i năm liền trang bị đều tới một lần thay x u n g thành pháo chính thức đại thăng cấp truyền kỳ trang bị hiện tại cả quang huy trong đó có vài món truyền kỳ trang bị chỉ hận triệu tê ngưu chỉ mở ra biểu hiện đặc hiệu không có công khai thuộc tính biểu hiện ra bọn họ chỉ có thể phán đoán trang bị phẩm ứng dai mà không cách nào hiểu rõ cụ thể thuộc tính nhìn xem đều rất là lòng ngưng ỡ ấy rất nhiều có chút ngoạn gia đối với c ự c phẩm trang bị yêu thích cùng truy cầu chỉ có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung phương húc nhịn không được hoan hô đại ngưu ca huy vũ từ hôm nay trở đi ta chính là đại ngưu ca phan ngưu phấn an tiểu hải thầm nói ngư phấn ta xem ngươi là cất châu cất châu thì làm sao phương húc chừng trong mắt nói rằng ngươi chưa từng nghe qua hoa tươi chỉ cắm trên bãi phân c h â u sao ta liền yêu mến cái này danh tự hai người này triệu tê ngưu rất là không nói gì m ụ c quang rơi vào đã biến sắc diệp chính tín trên mặt chế nhạo nói như thế nào người sợ sao vương tha cho cũng là có thể nhiệt huyết bên trong nhị thiếu ra tối là không thể nhẫn nhịn khích tướng diệp chính tín lập tức nổi giận ai sợ ai sợ ai là chó nhỏ một mình đấu, tiểu một mình đấu. trang bị tốt có gì đặc biệt hơn người trình độ kỹ thuật mới là trọng yếu nhất hắn trước kia còn tự nhận trang bị được trên người cũng rất có vài món chắc trang nhưng là hiện tại triệu t ê như truyền kỳ trang vừa ra chắc tuyệt trang bị dù cho cũng không lấy ra khoe được rồi ở phương diện này không nhận thua đều không được trước mắt tại quang huy trong đó cho dù là thuộc tính lại kém truyền kỳ trang bị giá trị cũng không so với tốt nhất chắc tuyệt sáo trang thấp hơn nữa đã biết truyền kỳ trang bị không có một việc là chân tránh gân gà truyền kỳ tên không phải kháo đồ bỏ đi thuộc tính xây mà thành tuy nhiên như thế nhưng là phải muốn cho diệp chính tín hai minh đệ chính thức chịu phục còn phải kháo nắm tay nói chuyện điểm này triệu t như phi thường rõ ràng cho nên trận chiến này là lập uy cuộc chiến Hắn định là quyết chương u ố i cùng. p h ú chín p ù cận có chỗ nào so với b mật h ơ nữa rộng sao? đủ rãi p mươi tám rất không hữu hảo luật bàn tiểu mỏ chấn trồng chất liệu q u ả n g trường tựu tại dưới chân núi rất lớn một khu vực nơi này khắp nơi đều là trồng chất như núi xỉ quặng tài liệu nhưng là bằng thẳng đất trống cũng không có thiếu mẫu chốt đủ rồi vắng vẻ còn cụ vẽ tuyệt đối là đánh nhau h ẩu đả ước chiến tờ cờ cực địa điểm tốt trồng chất liệu quán g trường dựa lưng vào một tòa núi lửa hoạt động xuyên thẳng vòm trời ngọn núi ầm ầm địa phun ra cự đại liệt diễm chi trụ hỏa quang chiếu sáng mảng lớn bầu trời trong đêm cực nóng nham thạch nóng chạy theo ngọn núi vốn lượn chạy xuôi đến sườn núi bộ vị có thể ký quan trong không khí tỏ khắp trước làm cho người ta sự khó thở lưu hình khói thuốc súng mùi điểm một cái màu xáo như là rơi xuống một hồi không bao giờ ngừng nghỉ tiểu t u y ế t triệu tê như cùng diệp chính tín cách không sai biệt lắm ba mươi thức cự ly tương đối đứng lại chuẩn bị tiến hành một đối một khiêu chiến trẻ tuổi pháp sư hữu tay nắm lấy màu nâu đen ma trượng tay trái mở ra lòng bàn tay hướng lên một quả nho nhỏ hỏa cầu tại trên bàn tay mới chậm rãi địa xoay tròn sáng n g ờ i ma pháp hỏa quang chiếu giỏi khi hắn mãn mang theo ngạo khí trên mặt nhìn xem đối thủ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường triệu tê như âm thầm đem hình thức chiến đấu cắt thành chiến đội luận bản hình thức đây là chiến, đội thành viên đặc lưu hình thức chiến đấu d đây là đại biểu quyết đấu bắt đầu tín hiệu triệu tê như lập tức nhắc tới thị huyết khát máu chín la chắn cất bước về phía trước thanh kỵ sĩ đối pháp sư chỉ có rất nhanh cận thân mới có cơ hội thắng lợi nếu không mặc kệ phòng rất cao máu nhiều dày đều chỉ có bị chậm d ã i đùa chơi chết phần cự ly là song phương thắng bại mấu chốt triệu t như vừa động diệp chính tín lập tức ra tay cổ tay của hắn đông nhiên vốn bày tay trái h ỏ a thẳng về phía trước đánh ra nguyên bản huyền phụ tại trên lòng bàn tay quả cầu lửa mạnh bay về phía trước xuất phát từ thể tích tùy theo bành trướng trọn vẹn mười mấy lần trong nháy mắt nổ số tròn mười miếng xích hỏa đoàn dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía triệu t như xạ kích mà đến triệu t như không chút do dự dơ lên chiến lá chắn ở mũi nhọn phía trước ngăn cản bay tới hỏa đoàn Khoảng trừng một i tiêu nơi ế n đoàn đánh vào lá chắn trên mặt muốn nổ tung lên, vô số tia lửa văng gấp nơi bay vụt, nguyên g gấp hỏa lửa bay vào lá vô vụt, mặt m số đám đỉnh đầu Một thương tổn tại triệu tê trên nhanh chóng phiêu khởi. con ngưu số quả hỏa đoàn lực công kích cũng không cao bị chiến l á chắn ngăn trở sau trích tạo thành hơn m ộ ư ơ i điểm tổn thương nhưng là thắng ở số lượng quá nhiều tích lũy tổng thương tổn rất khả quan nhất cử đánh rất triệu t ê như gần một phần năm lượng máu chứng kiến tình cảnh như vậy tại cách đó không xa xem cuộc chiến phương húc đám người tâm lập tức bị nắm chặt lên chỉ có hai tay ôm cánh tay diệp chính hy cười nói kaka ta chính là hỏa pháp dốc lòng Đánh cấp 15 thánh kỵ sĩ trưởng, so、tay, bên h á này h không chơi kỵ cùng dường n triệu tốt tê nhu chọi cứng cùng diệp chính tín hỏa đoàn bắn một lượt sau nhanh chóng cho mình phóng ra một cá thánh liệu thuật giữa song phương cự ly rút ngắn đến không đủ hai mươi m diệp chính tín thấy thế c ở i khẩy trong tay ma trượng đột nhiên trực chỉ phía trước sau đó ngang trời một chữ hòa bơi tối nghĩa chú ngữ tại trong miệng của hắn phi tốc độc lên hòa ảnh một đạo cự đại liệt diễm c h i tường trong nháy mắt vắt ngang tại giữa song phương cực nóng hỏa diễm sông lên phía trên nâng chừng cao mười mươim thiếu đốt không khí phát ra răng rắc tiếng vang thanh thế cực kỳ kinh người đạo này hỏa tường thuật phi thường khảo nghiệm nhất danh pháp sư làm phép năng lực cùng trang bị phẩm chất thi phóng vị trí cùng thời cơ nhất định phải lựa chọn kỹ cảng diệp chính tín biểu hiện trình độ có thể nói thượng giai hoàn toàn ngăn cản triệu tê như đi về phía trước con、đường. hắn lui về sau hai bước huy động pháp trượng chuẩn bị một chút một cái pháp thuật m ụ c quang lại quét về tường l ử a sang cả hai bên diệp chính tín là đang quan sát triệu tê như đem theo phương hướng nào vượt qua tường l ử a vô luận triệu tê như là phía bên trái hay là hướng phải đều tất nhiên lọt vào hắn đón đầu thống kích hắn chính đang chuẩn bị là một uy lực cực lớn pháp thuật pháp thuật này tác dụng không phải là vì sát thương đối thủ mà là đang khống chế tiết tấu của chiến đấu khiến cho đối thủ không thể không dựa theo chính mình thiết định trình tự đi diệp chính tín rất có lòng tin có thể tại vài phút trong giải quyết chiến đấu nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến triệu tê như căn bản không có đi đường thường chỉ có đang xem bên ngoài phương húc bọn người rõ ràng chứng kiến đối mặt phía trước đáng sợ tường lửa triệu tê như đi vội bước chân của không có chút nào địa chầm dần hắn lại giơ chiến lá chắn vọt thẳng hơn lửa tường đây là điên rồi sao an tiểu hải cùng lý nguyên soái vân vân người quá sợ hãi phải biết rằng diệp chính tín thi phóng tường lửa rất thâm hậu cứng ngắc tiến lên đem lọt vào hỏa diễm duy trì liên tục thương tổn hoàn toàn là liệu mạng lô mãng cử động diệp chính hi cười ha ha một tiếng sau một khắc triệu tê như trực tiếp đụng vào tường lửa trong đó lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn nuốt hết. hai mươi bảy ba mươi chín hai cái thương tổn con số trong nháy mắt bay lên diệp chính hy t i ê u dung lập tức cứng lại trên mặt cái cằm đều c h ấ n kinh diệp chính tín thực lực hắn là rõ ràng nhất lâu dài chiến đấu phối hợp làm cho hắn hiểu rất rõ huynh đệ trong nhà hỏa tường thuật uy lực cho nên nhìn thấy triệu tê nhu xông vào tường lựa tạo thành hp tổn thất hắn trực tiếp n gây n g ẩ n cả người điều này sao có thể nhất định là ảo giác của ta ảo giác diệp chính hy không biết bây giờ triệu tê nhu trang bị không giống bình thường thị huyết khát máu chiến la chắn có được mười lăm pháp thuật phòng ngự cứng cỏi huyết giáp có bảy pháp thuật phòng ngự vinh quang giới chỉ càng có 15% h ỏ a diễm giảm thương ba trang bị c ù n g cộng lại hỏa hệ pháp thuật phòng ngự bản thân cũng rất cao mà quan trọng nhất là triệu tê như tại đụng vào tường lửa trong nháy mắt phóng ra bùi gai tường sắt đem tự thân toàn bộ lực công kích đổi thành lực phòng ngự dưới tình huống như thế diệp chính tín tường lửa có thể thiêu hủy hắn 66 điểm hp đã coi như là tốt vô cùng khi triệu tê như phá tan tường lửa toàn thân r ụ c hỏa xuất hiện tại trước mặt của mình diệp chính tín quả thực không dám tin vào hai mắt của mình có như vậy k i n h xuất sao bất quá phản ứng của hắn cũng là cực nhanh lập tức tan hết còn không có chuẩn bị hoàn thành pháp t h u ậ t pháp trượng vung lên vung ra một quả hỏa cầu hướng phía triệu tê như quanh khứ nhưng là triệu tê như căn bản mặc kệ không hỏi thậm chí đều không hữu dụng cái thuận đó nữa tùy ý hỏa cầu đánh vào trên người mình năm mươi ba có lầm hay không diệp chính tín nhìn xem thiếu chút nữa có phun ra một búng máu ni mã lực phòng ngự pháp thuật cào ba ả o như vậy triệu tê như muốn chính là như vậy hiệu quả không chỉ nói chiến lá chắn đó nữa hắn hoàn toàn né tránh này cái hỏa cầu cũng có thể làm được nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn trọi cứng vì chính là triệt để xóa sạch đối thủ n g o khí lao tử chính là bơm r a cho ngươi đánh ngươi có thể xóa sạch bao nhiêu máu nào chương chín mươi chín còn có ai không phục triệu tên n yu cùng diệp chính tín ở giữa cự ly dĩ nhiên không đủ m ộ mươi mét giờ này khắp này triệu tên n yu hoàn toàn không giống như là nhất danh tín ngưỡng ánh sáng thánh kỵ sĩ thân thể hắn mặc cứng cỏi huyết giáp cầm trong tay thị huyết khát máu chín la chắn cùng thị huyết khát máu chín đao màu xanh đen b ù i gai trải rộng toàn thân điểm một cái liệt diễm còn chưa tát mang theo đặc hơn khói t d i ễ còn n g c h n k h i l t c h ó c khí tức hung thần ác sát phẳng phất đến từ vực sâu địa mục đọa trong ử vong sau cũng sống nhưng Chính Tín cùng sau có thể tùy thời t khi lại, Diệp i đối, lại giác nói lời hãi, lui hai ệ u sau tê mắt tương thể tự t nên như ánh mắt bén nhọn hắn không khó chủ được lui về phía được được bước. cảm có sợ về r kinh hoàng diệp chính tín vội vàng huy vũ ma trượng đầu trượng nhóm lên màu đỏ hỏa diễm tùy theo tả hữu tung tóe lôi ra một đạo thật dài dòng lửa đưa hắn vờn quanh vây quanh hình thành cùng loại hộ thuẫn v ậ y hỏa diễm phòng hộ cái này cũng chưa tính trên mặt hắn thủ hạ lộ ở bên ngoài ra thịt nhanh trong biến sắc phản phất bị phun ra thượng một tầng g à y đặc bằng đá động tác tùy theo trở nên cứng ngắc thong thả như là hóa đá trở thành một tòa hoạt động điêu khắc hỏa chạy hộ thân thạch phu thuật đây là hỏa hệ dốc lòng pháp sư đang bị cận chiến trước nghiệp đối thủ cận thân sau phòng ngự thủ đoạn thạch phu thuật tăng lên đ ố i mũi kiếm phủ giao găm phòng ngự năng lực hộ thân hỏa chạy có thể cháy gần sát đối thủ của mình có thể nói là diệp chính tín một đạo phòng tuyến cuối cùng hắn chuẩn bị trước trọi cứng triệu t ê như một lớp phản kích vì chính mình tranh thủ đến phóng ra càng mạnh pháp thuật thời gian triệu t ê như mặt không biểu tình mà lao đến không đếm sỉa đánh sâu vào đến trên người mình hỏa diễm nhắm ngay diệp chính tín trước mặt một đao chém dụng đây là song phương quyết đấu đến nay triệu t như lần đầu tiên phản kích hiện động lên màu đỏ sầm huyết quang thị huyết khát máu chiến đao bẻ gãy nghiền nát loại địa phá vỡ lượn vòng hòa chạy nặng nề g h mà chạm kích tại đối thủ trên mặt 75. 79. Dù Diệp Diệp tận tín mắt trở trên hát huyết trong mắt trống mặt đất. trực tiếp Tiểu luận chính lên, đỉnh nháy giống, ngửa ngã xuống này ngạo chính Phương cũng An Nguyên đà đầu điều là là là mạ. hai Hải, Xoái, phía pháp Gặp cho Húc, hoặc hy hay sau Lý kêu quỷ. quỷ. gây về Vị Vô sư lẽ b e o mười tám pháp sư hơn nữa còn là tại p h o n g gia phòng hộ pháp thuật dưới tình huống bị cấp mười lăm thánh kỵ sĩ đầy máu chết ngay lập tức nói ra chỉ sợ đều không có mấy người tin tưởng khi nào thì thánh kỵ sĩ lực công kích so với chiến sĩ đều mạnh nam dưới đất diệp chính tín cũng không tin hắn là đi cường lực dốc lòng lộ tuyến pháp sư mặc dù đang thể chất thượng cơ bản không có đếm đầu nhập nhưng là tăng thêm trang bị ngoài mức thuộc tính cũng có một trăm năm mươi điểm hp cho dù là không có da chỉ thạch phu thuật theo lý cũng hoàn toàn có thể ngăn cản thánh kỵ sĩ một hai lần công kích có thể sự thật lại vô tình quạt cho hắn một cái nặng nghề cái tắt nặng nghề chỉ còn lại có cuối cùng một điểm hp diệp chính tín cảm giác cảm giác sự t i ê u ngạo của chính mình bị triệu t ê n h u một kích này chém vân thân váy cốt xấu hổ nan kham đến đều có điểm mượn khóc thắng được cuộc tỷ thí này triệu t ê n h u lại không có bao nhiêu thắng lợi đại ý hắn thu hồi chiến đ ao tương chiến la chắn hướng trên mặt đất cắm xuống phất tay vi diệp chính tín phóng ra một cá thánh liệu thuật khôi phục đối phương đã thấy đ ấ y hp tại chiến đội luận bản hình thức giới bị đánh bại một phương sẽ không bỏ mình cưỡng chế giữ lại cuối cùng một điểm hp đồng thời mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu chỉ có thông qua trị liệu mới có thể khôi phục trở về triệu tê như quyết thắng một k í c h dùng là là đủ cân đa m ạ kỹ năng một đao tương đương với hai đao công kích chính là lực công kích của hắn tuy nhiên bởi vì có cao cấp trang bị thuộc tính gia thành đã không kém gì rất nhiều đồng cấp chiến sĩ nhưng muốn chết ngay lập tức ra chỉ thạch phu thuật diệp chính tín vốn là không làm được thắng lợi mấu chốt ở chỗ thị huyết khát máu chiến đao phụ ra m ộ ư ơ i điểm thị huyết khát máu thương tổn cùng với truyền hồng kỳ vinh quang giới chỉ phụ ra ba mươi điểm hỏa diễm thương tổn đúng là hai người chất trồng bốn mươi điểm ngoài mức thương tổn mới đưa đến diệp chính tín trong nháy mắt thảm bại nhất là vinh quang giới chỉ ba mươi điểm hỏa diễm thương tổn quả thực là đối n h ư ợ c thể đối thủ đón sát thủ cũng làm cho nó chính thức chuẩn bị chuyển kỳ phẩm chất mị lực đáng tiếc này cái giới chỉ không cách nào chuyển nhượng giao dịch nếu không triệu t ê như nguyện ý bán ra lời nói không biết có bao nhiêu trong trò chơi người giàu có phú nhị đại sẽ tranh đoạt cạnh tranh nói không chừng có thể sáng tạo ra quang huy trang bị giao dịch mới bản ghi chép nhưng là triệu t ê như không sẽ ở thời điểm này chủ động vạch trần chính mình thắng lợi bí mật trên thực tế không có vinh quang giới chỉ ba mươi điểm hỏa diễm thương tổn hắn vận dụng h ế t hồn nổi giận chém bí kỹ cũng có rất lớn cơ hội đem diệp chính tín chết ngay lập tức còn có ai không phục hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa diệp chính hy thậm chí là an tiểu hải cùng lý nguyên soái cái này gọi là bày ra chi uy dùng mạnh nhất đích thủ đoạn nghiền ép người phản đối tiến tới gây dựng lại rồi nâng chính mình quyền uy tuyệt đối không thể nghi ngờ là nhanh chóng nắm giữ một c h i đội ngũ tốt nhất phát ngôn triệu tên h ư sớm đã am hiểu sâu một con đường riêng an tiểu hải cùng lý nguyên soái hai người có chút t r ỗ dạ không tự chủ được túi đầu nguyên bản trong nội tâm cái tia điểm không phục triệt để tan thành mấy khói dùng thực lực nói ra thanh em vang dội nhất trừ phi bọn họ có được thực lực mạnh hơn nếu không nhất định phải thừa nhận triệu tê như tại dương mi chiến đội mới người lãnh đạo địa vị diệp chính hy môi mấp máy vài cái muốn nói điểm gì lại ngạnh sinh sinh đích n h ì n xuống niềm i ê u ngạo của hắn cùng tự tôn không cho phép mình làm ra lật lọng chuyện tình này so với chiến bại tại triệu tê như chính là thủ hạ càng thêm xỉ đủ về phần phương húc cùng âu dương mộ sớm đã vô điều kiện địa nhận đồng triệu tê như quân u y c h ấ n phục nghi ngờ có gì tâm đội viên triệu tê như mục quan g một lần nữa trở xuống đến diệp chính tín trên người làm sao ngươi nói khôi phục chút ít hp pháp sư đã có thể ngồi dậy hắn đủ rũ cúi đầu nói rằng ta nói lời giữ lời triệu t như ậ n n g trên mặt nợ một nụ cười tùy thời hoan nên khiêu chiến của ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ lời của triệu t như đối cái này kiêu ngạo thiếu niên ngược lại là có một tia thưởng thức nếu như đối phương xấu lắm không nhận như vậy mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu thiên phú cao bao nhiêu như vậy hắn cũng có không chút nghĩ ngợi đem trực tiếp đá ra chiến đội một chi cường đại chiến đội không được phép thời khắc khiêu chiến đội t r ư ở n g quyền uy ngoại tộc tồn tại triệu tê nhu g i hướng diệp chính tín đưa tay ra hắn do dự một chút hay là bắt hắn lại hai tay mượn lực đứng lên triệu tê nhu g i biết rõ đối phương còn không có triệt để tin phục chính mình bất quá cái này không có vấn đề gì hắn vừa mới tiếp nhận chiến đội còn có nhiều thời gian để mài chi đội ngũ này ít nhất bây giờ là khọt đầu tốt trò chơi thời gian nhanh chấm dứt chúng ta có thể lò gập nghỉ ngơi ngày mai chúng ta cùng một chỗ đánh b ộ thú hồn giáo sĩ thật sự nếu không thành công này trực tiếp gông tha cho đây là một cơ hội cuối cùng triệu tê n e w len ken hữu lực thanh âm tại trồng chất liệu quán trường ở bên trong quanh q u ậ n theo bay tán loạn đuổi núi lửa bay hướng phương xa t r ư ớ c g một trăm người là người tốt lúc sáng sớm thị dân sân rộng bên cạnh công viên nhỏ bị một đám sương bao phủ tại rừng cây r ầ m rạp bên góc triệu tê n e w vừa mới luyện lại một bài quyền cướp chiêu thức trên người của hắn tờ sợt bị ướt đấm mồ hôi thuần miên vải vóc dính s á t to lớn bắp thịt của cái này góc cần nút đã trở thành triệu tê như đọc hưởng địa bàn mỗi sáng sớm mặc kệ mua to g i lớn đương người khác còn đắm chìm trong trong mộng đẹp thời điểm hắn đã tại nơi này rèn luyện gân c u ấ t rèn luyện khí lực xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh cổ lao vũ kỹ sớm đã thoái hóa trở thành cường thân kiện thể thậm chí thu hoạch danh lợi công cụ không hề có đủ nhiều ít thực chiến thượng tồn tại ý nghĩa chỉ có số người cực ít còn tuân thủ nghiêm ngặt trước lịch đại võ đạo truyền thừa tư tưởng không có tiếng tăm gì triệu tê ngưu chính là một cái trong số đó hắn chưa từng có tại trước mặt người khác biểu hiện ra qua chính mình thực lực chân chính người thường cũng căn bản là không có cách theo nhìn hắn giống như vô cùng đơn giản từng chiêu từng thức tập luyện ở bên trong. lĩnh ngộ ra vũ ký chỗ tinh túy thu thức đứng trang nghiêm ngưng thần tinh khí triệu tê như chậm rãi hô thở p h à o một hơi màu trắng vũ khí ngưng tụ thành to như tay em bé cốt khói thẳng tắp về phía trước phun ra xa t bảy tám mét đục vào phía trước trên cành cây tản g ra cái này cây chí ít có trăm năm lịch sử đại thụ lại có chút rung động vô s ô cành lá rớt xuống đất triệu tê như mỉm cười lấy vải buộc cổ tay dùng thành khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán chuẩn bị phản hồi phòng công tác lúc này phương húc bọn người vậy cũng tỉnh trong lòng của hắn đột nhiên vừa động vạt v ẹ hướng phía hữu phía sườn nhìn lại trong mắt đen nhánh ở bên trong tinh mang chất động bên k i a rừng cây quơ quơ một đạo tiếu lệ thân ảnh chui đi vào đại n h u ca ngươi quả nhiên tại nơi này triệu tê nhu kinh ngạc mi mi ngươi như thế nào tìm tới nơi này n g ư ơ i tới chính là lâm mi trong tay nàng dẫn theo cả mèn cười híp mắt nói rằng ta nghe phương húc nói ngươi mỗi ngày đều đi ra rèn luyện ta suy nghĩ ngươi nên tại này trong công viên còn nơi tốt không lớn mang cho ngươi bữa sáng triệu tê nhu nhịn không được vào đầu há cảm ơn kỳ thật không cần phiền t o á i như vậy lâm mi mặt mày con con không có chút nào phiền t o á i mau thửa dịp v n nóng đi hai người ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống lâm my cho triệu t ê như mang bữa sáng còn có chút phong phú bánh bao man đầu bánh q u ỏ y cộng thêm một hộp nóng h ổ i sữa chờ đến triệu t ê như lang thôn hổ hết địa ăn xong lâm my lần lượt tờ khăn giấy cho hắn đồng thời thu hồi c ả mèn nàng nhỏ giọng nói rằng đại n h ữ ca ngươi sẽ không trách ta chứ triệu t ê như lập tức m ậ người trách ngươi cái gì lâm my cúi đầu đêm qua ta đem đội trưởng chính là chức vụ cố gắng nhét cho ngươi cũng không có cho ngươi suy tính thời gian triệu t như bật cười ta còn tưởng rằng cái gì nói thật lúc ấy ta xác thực thật bất ngờ b ấ triệu quá ta biết õ n g ư ơ gần trưởng ngươi, lòng. ngầm nhất áp lực thật lớn, nếu xinh thật cho ta làm đội trưởng có thể chia sẻ áp lực của người, ta rất ta ta t áp áp đẹp lực làm lực Lâm có của vui đầu, u để đội mi sẻ y t trần trong đôi mắt đôi ba q a n g yêu kiểu, cảm người, tê h h a ca. n ngẹn ơn ngươi, ngư âm cảm ảo, đại Triệu t n h u không sợ trời không sợ đất sợ nhất nữ hải tử rơi nước mắt thấy thế lập tức có điểm chân tay luôn cuống ngươi không cần khóc nếu như có chuyện gì khó xử mặc dù nói cho ta biết mọi người cùng nhau cố gắng giải quyết hai giọt nước mắt trong suốt rơi thiếu nữ tựa đầu khe khẽ tựa vào triệu tê như trên bờ vai thấp giọng nước nở lên triệu tê như toàn thân cứng gắc sau một lúc lâu mới vươn g tay đem lâm mi ôm vào trong ngực ôm trong ngực nguyễn ngọc q u n hương trong lòng của hắn không có chút nào tàn niệm có chỉ là đối thiếu nữ trước mắt thương tiếc như là ca ca đối mộ i mộ i yêu thương cảm giác trong ngực thân hình đặc biệt mềm mại gậy yếu có lẽ là sớm đã chờ đợi một cái kiên cố lồng ngực nở nang làm dựa vào lâm mi tựa ở triệu tê n h u trong ngực khóc thật lâu nước mắt của nàng đồng dạng thấm ức triệu tê n h u quần áo cũng không biết qua bao lâu thẳng đi ra bên ngoài truyền đến tinh tế linh tinh tiếng nói chuyện lâm mi mới bị giật mình tỉnh lại vội vàng xoa xoa nước mắt khuôn mặt tường đỏ đứng lên cũng không dám ngẩm ngẩu triệu tê nhu n cười hắc hắc ta biết ngươi tại sao phải cho ta tống bữa ăn sáng nguyên lai、like、là để cho ta thành c h i ế c bông hùng món đồ chơi ô m thủ a hắn đem chữ ô m nhấn mạnh một phần lâm mi phụ cười n h ì n không được mắt trắng không còn chút máu nói mỏ người ta mới không phải như vậy bất quá bởi như vậy tâm tình của thiếu nữ sáng sủa rất nhiều nàng nghiêm túc nói rằng đại nhu ca từ nay về sau chiến đội thật sự muốn nhờ ngươi rồi năng lực của ta không đủ nhiều nhất chỉ có thể làm một chút hậu cần công tác muốn tương chiến đội phát triển lớn mạnh làm cho phương húc bọn họ có thể kiếm được tiền còn phải xem ngươi rồi triệu tê nhu cười nói người đây là muốn đương vung tay trường quỹ ta làm hết sức mà thôi cảm ơn đại nhu ca người là người tốt lâm m y con mắt sáng trong mà nhìn xem triệu tên n h u đột nhiên lại gần sẽ cực kỳ nhanh tại triệu tên n h u mặt thượng hôn một cái không đợi triệu tên n h u kịp phản ứng nàng như là bị hoảng sợ như thỏ nhỏ nhảy dựng lên trốn rời đi triệu tên n h u sờ sờ mặt nhịn không được cười khổ khi hắn trở lại phòng làm việc về sau lâm m y không tại nhưng là phương húc âu dương mộ an tiểu hải cùng lý nguyên x o á i đều ở bốn người đưa hắn bao bọc vây quanh nhìn xem ánh mắt của hắn như là nhìn xem ngoài hành tinh lai khách triệu tên như không hiểu trọn dạ n g các ngươi muốn làm gì phương hút hai mắt trở lên thở hồn h i n quát đại ngưu ca nhanh nhanh cho chúng ta xem xem trang bị của ngươi ba người khác cũng toàn bộ là một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng đêm qua tại trồng chất liệu q u o n trường triệu tên như dùng b ẻ gãy nghiền nát khí thế của nghiền ép vượt qua chính mình ba đẳng cấp đối thủ một đao chết ngay lập tức không coi ai ra gì diệm chính tín chính thức là đánh ra lấm lấm vi phong mọi người đều biết triệu tên như bạo mạnh lực công kích tất nhiên là đến từ trang bị gia thành cho nên bọn họ đối triệu tên như có truyền kỳ trang hảo kỳ cực kỳ c h í n h là đêm qua bởi vì điểm quan hệ ở giữa triệu t ê như không có biểu diễn ra đối với cực phẩm trang bị yêu thích cùng truy cầu là tuyệt đại đa số ngoạn gia là đức tính chung cho dù là mình không thể đủ rồi có được có thể nhìn xem qua nghiện cũng là vật rất chuyện hạnh phúc cho nên hiện tại bọn hắn mới sẽ như thế không thể chờ đợi được triệu t ê như có thể lý giải tâm tình của bọn hắn vì vậy cười ha hả lên rồi đăng nhập vào tài khoản đem chính mình trang bị biểu diễn ra cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ nhất là đương triệu t ê như đem miếng tấn thăng làm truyền kỳ vinh quang giới chỉ sáng lúc đi ra chung quanh vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm ối vãi không đỡ được không đỡ được an tiểu hải nói liên tục ba cái ohs chứ lý nguyên soái thì thào nói nói ta ta cũng muốn chuyển sang thánh kỵ sĩ truyền kỳ vinh quang giới chỉ ba mươi hỏa d i ễ m thương tổn phương húc trực tiếp nước miếng chảy ra dài ba xích quá đẹp trai xuất sắc quá mưu thật lợi hại còn mang vào kỹ năng cái này huyết hồn nổi giận chém thật sự là ngầm bạo tất s ắ c kỹ tuyệt đối tất s ắ c kỹ h ắ n đột nhiên kích động lên còn có còn có cái viên này huyết chỉ giới chỉ cũng không so với vinh quang giới chỉ kém a triệu t như hiếu kỳ huyết chỉ giới chỉ, chỉ là chắc tuyệt trang như thế nào so ra mà vượt truyền kỳ phương húc dùng sức nuốt một ngụm nước bọt một bộ bệnh tim nhanh muốn phát tắc t h ầ n sắc đại ngưu ca ngươi có biết hay không này cái huyết chỉ giới chỉ quý giá ở địa phương nào sao triệu tê ngưu còn thật không biết c h ư một trăm linh một may mắn cùng hy vọng huyết chỉ giới chỉ công kích bảy bảy lực công kích ba lực lượng hai may mắn một bên một mươi yêu cầu lực lượng bốn mươi đồ hệ x è o lẹn sờ trang bị nay cái giới chỉ được từ bột á c linh huyết t h ì trong công kích cao phụ ra ngoài mức thuộc tính không tồi nhưng cảm thấy ra sao cũng không sánh nổi truyền kỳ cấp vinh quang giới chỉ hắn phụ đái thuộc tính không thể nghi ngờ phải mạnh hơn đối với triệu tê như nghi hoặc phương h ú c ở đâu kiềm chế được khoe khoang tâm tư đại n h ư ca ngươi này cái huyết chỉ giới chỉ chân quý nhất chính là may mắn một thuộc tính ngươi biết hiện tại ra may mắn đồ trang sức có thể bán bao n h i ê u tiền không cũng không đợi triệu tê như hỏi thăm chính hắn trực tiếp công bố đáp án tuyệt đối so với đầu gỗ ca pháp lực tiêu đốt quý hơn triệu tê như chấn động có như vậy đáng ra sao hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi pháp lực tiêu đốt bí kỹ giá đấu giá tiếp cận mười vạn huyết chỉ giới chỉ còn cao hơn nó mà nói đây chẳng phải là có thể bán được thập vạn trở lên nhưng triệu tê ngư cũng biết phương húc bình thường thích nhất phao diễn đàn g nghiên cứu du hy tâm đắc sẽ không tín khẩu khai hà nói lung tung phương húc dùng sức vô vô của mình cái chân mập nói rằng tại sao không có hiện tại quang huy chính là đệ nhất giả thuyết sự thật du hí mỗi ngày mới tăng thêm loạn g i a đều vượt qua trăm vạn trong đó có tiền có rảnh rỗi nhiều người đi n g u y ệ n ý dùng nhiều tiền mua trang bị mua kỹ năng kim chủ chỗ nào cũng có có bọn hắn mới có chúng ta những nghề nghiệp này n o ạ n da à hắn lần nữa nuốt, nuốt nước miếng nói rằng may mắn thuộc về thuộc tính đặc biệt hiện nay đang biết may mắn thuộc tính trích v ụ r a tại đồ trang sức vật phẩm trang sức trên mặt xuất hiện ra may mắn trang bị thiểu chi hữu thiểu giá cả tự nhiên cao có người đã từng khảo nghiệm qua ra một điểm may mắn có thể gia tăng mười phần trăm đánh giá cao nhất công kích s á t x u ấ t thừa bị thương tổn giờ tăng lên mười phần trăm cao nhất phòng ngự xuất hiện s á t x u ấ t cái này là hoàn toàn có thể xác định mặt khác cũng có người nói may mắn thuộc tính có thể gia tăng quái vật bạo r o i vật phẩm cùng gây ra tùy cơ nhiệm vụ s á t x u ấ t n g h e s o n g phương h ú t giải thích triệu t như cuối cùng là hiệu được nguyên lai、like、may mắn thuộc tính cùng các loại xác suất tương quan biến tướng gia tăng rồi kẻ có được thực lực hơn nữa còn là toàn bộ phương vị tăng lên hắn cười nói như vậy giá trị tiền không như bây giờ bán đi nói không chừng tương lai tự mất giá phương húc lại càng hoảng sợ liền vội khoát tay nói rằng không thể bán ngàn vạn không thể bán may mắn thuộc tính thật sự quá hiếm có quá thực dụng bất kể là ai lấy đến trong tay cũng sẽ không bán dùng nó đi đánh ra rất tốt càng nhiều là trang bị đi ra đại khái là lo lắng triệu tê như thật sự động bán ra ý niệm trong đầu nhóc béo gấp đến độ trên c h á n mồ hôi tất cả đi ra lại n ư u ca ngươi có này cái huyết chỉ giới chỉ đó là như hổ thêm cánh tự một điểm may mắn cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ đào thải chúng ta cũng có thể là chỉ nhìn ngươi mang theo mọi người cùng nhau tung hoành thiên hạ âu dương mộ cùng lý nguyên soái bọn người gật đầu bọn họ hiện tại đã nhận đồng triệu t như làm chiến đội đội trưởng tự nhiên hy vọng thực lực của hắn là càng cường càng tốt nhóm người mình cũng có thể đi theo t h â m lây bất quá triệu t như chỉ là hay nói dỡn hắn cũng không phải thật nghi bán được rồi nghe lời ngươi không bán hiện tại trang bị xem xong rồi chúng ta vẫn là cùng một chỗ đến nghiên cứu đánh đố hồn giáo sĩ chuyện tình đi phương húc bốn người tại vong linh tu đạo viện l hồn giáo sĩ cửa hải này đã mất thời gian rất dài nguyên lai、like、vẫn luôn là bởi vì thực lực không đủ cho nên đã chiến là bại không thể thành công đầy nát b u ú n vốn có diệp chính tín cùng diệp chính hy gia nhập rất có cơ hội có thể chiến thắng l hồn giáo sĩ kết quả bởi vì chiến đội nội bộ không đoàn kết lần thứ sáu chinh phạt l hồn giáo sĩ còn là toàn quân chết hết cũng dẫn phát rồi một hồi mâu thuẫn phong ba triệu tê như vô tình ý lại đề lên ngày hôm qua phân tranh chuyện đã qua khiến cho nó quá khứ nhưng là kinh nghiệm trước kia giáo hấn nhất định phải hấp thu cho nên hắn làm cho phương húc đem tất cả sáu lần thất bại video chiến đấu bản ghi chép tất cả đều điều đi ra từng bước từng bước cẩn thận nghiêm túc nhìn sang vong linh tu đạo viện tọa lạc tại thất lạc mê trong thành hắn ở vào thiết lô bảo tây nam phương hướng đầm lấy lớn b i ê n giới đó là một tòa quanh năm bị sương mù bao phủ cự đại thành thị đến không hết vong linh ưu hồn cùng sinh vật tà ác là trong thành thị cư dân nguy hiểm tích lũy thừa phi thường cao chưa quen thuộc hoàn cảnh ngoạn gia xâm nhập đi vào rất dễ dàng bị lạc trong đó tìm không thấy đường về nghe nói thất lạc mê trong thành tồn tại hạn chế không gian truyền t ố n g pháp trận không cẩn pha vi dung hôi thành quyển t r ụ c đều không thể thoát thân chỉ có thể chết ở trong đó trở về thành sống lại cho nên cũng không đủ thực lực n g o ạ n ra cùng chiến đội cũng không dám đơn giản tiến vào thất lạc mê thành so sánh dưới liền nhau liền chọn đầm lầy lớn làm luyện nhiệm vụ cấp chi địa càng thêm thích hợp dương mi chiến đội thực lực đương nhiên không tính mạnh bất quá bởi vì là liên hoàn nhiệm vụ quan hệ phương húc trong tay có cặn kẽ địa đồ có thể cộng hưởng đầu tiên không cần lo lắng sẽ ở bên trong lặt đường mặt khác vong linh tu đạo viện cũng không tại thất lạc mê thành nguy hiểm nhất trung tâm mà là đang tích xa góc tương đối mà nói nguy hiểm hệ số muốn nhỏ rất nhiều chính là đây cũng không có nghĩa là vong linh tu đạo viện cứ như vậy t ố t xong phương h ú c bốn người ba lần trước đều còn không nhìn thấy ứ hồn giáo sĩ đã bị trong tu đạo viện ứ hồn quái vật vây công trí tử sau hai lần ngược lại tìm được rồi bột bất đắc dĩ không sai biệt lắm đạn tận lương tuyện tương tự bị hắn pháp thuật giết được đánh tơi b ở i càng về sau bọn họ đánh vong linh tu đạo viện đều đánh chết lặng đến ngày hôm qua càng tin tưởng toàn bộ tang triệu tê ngưu rất nhanh xem xảy ra vấn đề các ngươi dược tề lượng tiêu hao quá lớn đằng sau khẳng định tiếp tế theo không kịp xem trong video bốn người bị quái vật bao bọc vây quanh được cái này mất cái khác toàn bộ nhờ uống thuốc gốc chống chiến thuật thượng rõ ràng có vấn đề điển hình chú ý đầu không để ý cuối chỉ c ầ u trước mắt sảng khoái không để ý hậu quả sau cùng nhóc béo kêu dê nói n vấn đề này chúng ta cũng biết đằng sau hai lần tự khá quen thuộc địa hình sau tránh được rất nhiều cái vợt nhưng là có nhiều chỗ nhất định phải mạnh mẽ tấn công qua ta đây c á phó tê cũng gánh không được à. triệu tê như gật gật đầu tiếp tục nhìn xuống vừa tới giữa t r ư a trôi qua rất nhanh hắn và phương húc bọn người đem tất cả tần số nhìn tất cả đều nhìn một lần đồng thời cũng tiến hành rồi không ít chi tiết thảo luận vì vậy đối với vòng này nhiệm vụ quá trình có cơ bản rất hiểu rõ nhưng là làm cho triệu tê ngưu trong nội tâm không chắc chính là bởi vì cả đoàn bị diệt quá nhanh lẽ có hai mươi tinh anh bộ tú h hồn giáo sĩ thực lực trình độ còn không có bị phương húc bọn người hoàn toàn thử đi ra cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ thai họa ngầm biến số phương húc vào đầu đại ngưu ca tuy nhiên lần này có ngươi dẫn chúng ta nhưng là một lần qua cửa khó khăn có điểm lớn chúng ta không sợ chết mười phần trăm kinh nghiệm tùy tùy tiện tiện cũng có thể luyện trở về thử thêm vài lần có năm chắc hơn triệu tê n ư u tại đêm qua cũng đã nói m hắn, cười cười hắn sự tự tin mạnh mẽ cực đại lây nhiễm tất cả mọi người tại chỗ vô luận là phương húc hay là âu dương mộ cũng hoặc là an tiểu hải lý nguyên soái tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn bọn họ nguyên bản chỗ thiếu hụt đúng là hiện tại triệu t ê như vì bọn họ mang đến hy vọng c h ư n một trăm linh hai chuyện bé sẽ ra to buổi tối bảy giờ màn đêm bao phủ xuống thành thị đúng là lúc thành phố rực rỡ nhất thời điểm tại thượng hải nơi này có được vượt qua ba mươi triệu nhân khẩu khổng lồ trong thành thị ban đêm đối với rất nhiều người mà nói ý nghĩa một hồi cồn hoan bắt đầu mà đối với mặt khác một đám người thì là một hồi kỳ lạ mạo hiểm khai đoan quan minh chủ vị diện tiểu mỏ c h ấ n triệu t như mang theo sáu cái võ trang đầy đủ đồng bạn Cùng một chỗ gánh vác tràn đầy rực tề cùng thức ăn ba lô ly khai tòa này tại quang huy trong thế giới hoảng như bụi trần thị trấn nhỏ bọn họ vượt qua mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí mỏ hướng nam tiến vào đầm lấy lớn biên giới khu cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn không khí đột nhiên trở nên vui vẻ mà bắt đầu vỡ ngần cánh đồng bắt ngát tại tất cả mọi người trước mặt từ từ triệt hai đã không còn phun ra liệt diễm núi lửa dơ bẩn lầy lội xỉ quặng trên đường biến thành màu xanh hoa có nhân nhân bình nguyên đấy hết hệ tựa hồ rất tốt đẹp nhưng là lại đi về phía trước thượng không đến nửa giờ bao phủ tại trên vùng quê vũ khí trở nên nồng đậm như là một tầng hóa không mở bạch sắc cái khăn che mặt đem cả to lệnh khổng gian bao phủ ở bên trong làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong chân l dung một lay động màu xám màu đen bóng tối lẳng lặng yên đứng sừng ở sương mù ở chỗ sâu trong phảng phất ngủ đông ở h ẩn bánh thú gợi ý của hệ thống người phát hiện thất lạc m ệ thành kinh nghiệm một trăm an tiểu hải t h ấ p giọng cần cần rực rực coi như lo lắng kinh động đến mê trong thành cất dấu yêu ma quỷ quái chúng ta không cần trực tiếp tiến vào có thể theo phía đông đi vòng qua trực tiếp đến vòng linh tu đạo viện triệu tê như gật đầu người tới dẫn đường con đường này phương húc đám người đã đi sáu lần tăng thêm có địa đồ chỉ dẫn bởi vậy vô cùng quen thuộc tuy nhiên như thế nhưng là vì thất lạc mê thành quá quá to lớn nguyên nhân hao phi ở trên đường thời gian thật sự rất lâu vì có thể dung nạp hàng tỷ ngọn r a chủ vị diện địa đồ cực kỳ khổng lồ mà đối với khuyết thiếu công cụ thay đi bộ các người chơi mà nói đến cự l i s a xôi nhiệm vụ điểm không thể nghi ngờ là có chút chuyện đau khổ cũng không, đủ kiên nhẫn cùng kiên trì, còn không bằng trực tiếp buông thái cho triệu tê như bởi vậy minh bạch phương húc khổ cho của bọn hắn não chạy đường xa như vậy đổi lấy nhưng lại một lần lại một lần thất bại cùng cả đoàn bị diệt nếu như không phải là vì tăng lên chiến đội vi tích phân tín nhiệm trèo trống chỉ sợ thật sự kiên trì không xuống hắn chúng ta đối với diệp chính tín diệp chính hy hai huynh đệ oán niệm g h hoàn toàn có thể lý giải từ gặp được tối hôm qua thảm bại sau hai vị này trong đa tạ nhị thiếu ra ngược lại là không có như vậy ngạo kiều rồi lặng lẽ đi theo đội ngũ lặn lội đường xa khắc giữ b u ồ n phận địa trợ giúp đội ngũ thanh lý s o n g ven đường đột nhiên rết ra tiểu quái vợt một đường tới triệu tê như xuất lĩnh đội ngũ cũng không có gặp được nhiều ít phiền t o á i ngẫu nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i cấp quái vật liền thức ăn khai vị cũng không tính chúng nó tồn tại ý nghĩa đơn giản là mang đến một chút ít kích thích làm cho bảy người lưu trình chẳng phải buồn k ẻ c h ắ n nản một đường đi về phía trước thẳng đến phía trước dẫn đường an tiểu hải dừng bước chúng ta nhanh đã tới rồi từ nơi này tiến vào mê thành lại đi nửa giờ có thể đến vong linh tu đạo viện triệu tê như nhìn đồng hồ phát hiện mình bọn người ở tại trên đường đã đi gần năm giờ xuất hiện ở phía trước là một mảnh bao phụ tại trong x ư ơ n g mù phế tích lờ mờ có thể chứng kiến cao cao tòa nhà hình tháp đi thông thành thị chỗ sâu nhai đạo cùng hai bên đường tổn hại kiến trúc những thanh đó màu đen đổ nát thê lương phảng phất tại im lặng kể rõ tòa thành thị này đã từng có huy hoàng lịch sử mọi người trước nghỉ ngơi một chút bổ sung khôi phục thể lực triệu tê nhu nói rằng chúng ta không cần phải gấp chờ một chút tiểu hải ngươi đi phía trước d ò đường gặp nguy hiểm lập tức rút về đi đến nơi đây tất cả mọi người phi thường mệt mỏi quan huy ở bên trong có mệt nhọc đáng giá đặt ra vận động dữ dội chiến đấu hoặc là sẽ thời gian dài đi đường đều sẽ tạo thành độ mệt mỏi tăng lên phải thông qua nghỉ ngơi hoặc là bổ sung đặc thù dực để tiến hành khôi phục nếu không một khi vượt qua cảnh giới giá trị sẽ bị động tiến vào hư nhược trạng thái mặt khác tại lúc nghỉ ngơi chịu chút thực vật nước trong cũng có thể tạo được nhanh hơn thể lực khôi phục tác dụng an tiểu hải mọi người nói rằng không cần dò đ ư ờ n g chứ con đường này chúng ta đều đi đến mấy lần rồi vẫn luôn không có đụng phải quái vật gì chỉ có đến tới gần tu đạo viện địa mới vừa có cấp m ộ ư ơ i năm vòng linh đú hồn xuất hiện triệu tê nhu n n h ư mày trầm giọng nói trước kia không có đụng phải cũng không có nghĩa là hiện tại t i ể u không gặp được ta không muốn nhìn thấy mọi người sau khi đi vào mới phát hiện bị quái vật vây quanh ta xem qua các ngươi lúc trước video chiến đấu nhiều lần hành động đều là vì quá mức mạo hiểm cấp tiến đang không có đầy đủ điều tra dưới tình huống tiến vào khu vực nguy hiểm làm cho cả đoàn bị diện chẳng lẽ những n à y giáo hấn còn chưa đủ sao hắn trách cứ có chút nghiêm khắc mang theo gây sự đắc ý vị làm cho an tiểu hải không khỏi mặt đỏ lên triệu t ê như không phải đạo tặc nhưng là đối với thám báo trinh sát tầm quan trọng lại là hiểu rõ vô cùng ở trong mắt hắn xem ra an tiểu hải là trong đội ngũ duy nhất đạo tặc gánh vác điều tra địch tình huống trách nhiệm như vậy mà đồn đ ầ y tuyệt đối là phi thường không chịu trách nhiệm hành vi hơn nữa cũng rất lớn vô ý ta muốn ngươi chăm chú tìm tòi chúng ta chỗ phải đi ngang qua con đường bảo đảm không tồn tại đủ để uy hiếp được chúng ta nhân vật nguy hiểm nếu như ngươi ngay cả điểm này đều không làm được lời nói như vậy ngươi bây giờ có thể đi thẳng về rồi tại triệu tê n h u sắc bén ánh mắt nhìn gần xuống an tiểu hải có điểm không lớn tình nguyện g ậ t đầu lặng lẽ ngồi xuống diệp chính tín diệp chính hy hai huynh đệ ở bên cạnh nhìn có chút h ả hê chế dê ớ c phương húc cùng âu dương mộ bọn người cảm thấy triệu tê n h u có điểm chuyện bé xé ra to bất quá ai cũng không tiện mở miệng nói cái gì nhìn bọn họ bất đồng thân sắc triệu tê như trong lòng âm thầm lất đầu một c h i cường đại đội ngũ tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh đội ngũ đội viên đầu tiên muốn vô điều kiện địa phục tổng đội trưởng chính là mệnh lệnh làm cho đội trưởng có thể dễ sai khiến địa chỉ huy đội ngũ mới có thể chân tránh phát huy ra đoàn đội chỉnh thể lực lượng làm bằng hưu đồng đội bình thường mọi người có thể hi hi ha ha uống rượu nói chuyện phiếm nhưng là đang làm việc nhiệm vụ về sau nhất định phải tuần hoàn nghiêm khắc kỷ luật nếu như một mặt địa chiếu cố mặt mũi giảng giao t ì n h này chi đội ngũ này hoàn toàn là không có sức chiến đấu là một đám ô hợp mặc dù nói triệu tê nhu trước kia không có chỉ huy trong trò chơi chiến đội kinh nghiệm bất quá hắn trong khoảng thời gian này đến xem qua rất nhiều chức nghiệp chiến đội video chiến đấu không ít chức nghiệp cao thủ lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng với chiến đấu chiến thuật vận dụng làm cho nhìn hắn trước đều rất là bội phục có rất nhiều thứ vô luận là sự thật hay là du hy đều là tương thông bất quá triệu tê nhu cũng rất rõ ràng nếu muốn đem dương mi chiến đội chế tạo thành hắn hy vọng đội ngũ h i ệ n nhiên còn phải cần nhiều thời gian hơn trả giá càng nhiều là cố gắng nghỉ ngơi không sai biệt lắm mười phút an tiểu hải không nói tiếng nào đứng lên rút ra mang theo người thủy thủ hướng phía phế tích mê trong thành đi đến tại tất cả mọi người nhìn soi mói bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh theo tiềm hành kỹ năng triển khai thân hình nhanh chóng biến mất ở trong sương mù chương một trăm lẻ ba h hồn một kích t r ố n g vắng không người phố dài an tiểu hải một mình tiềm hành sương mù bao phủ thành thị tầm nhìn không cao hơn hai mươi m m ặ c dù là vẫn đang là ban ngày nơi này vẫn là âm xâm xâm đáng sợ hai bên đường phố khắp nơi đều là cũ nát không chịu nổi phong ốc kiến trúc đã từng phồn hoa cửa hàng mặt tiền của cửa hàng chỉ còn lại có mục nát chưa bài ngẫu nhiên bị gió thổi qua nhẹ nhàng loạn phát ra chi trì nhà nhà tiếng vang trẻ tuổi đạo tặc không có cố ý tiểu tâm cẩn thận dọc theo phố dài về phía trước giò xét triệu tê như quát tháo lời nói tựa hồ còn ở bên thai của hắn bồi hồi làm cho thiếu niên vẫn tức giận bất bình trong nội tâm không biết thầm mắng nhiều ít câu ủy khuất đến độ muốn lập tức quay đầu rời đi nhưng là hắn đúng là vẫn còn hạ không được như vậy quyết tâm an tiểu hải là thượng hải người người địa phương cha mẹ khi hắn lúc còn rất nhỏ tiểu ly hôn đi theo gia g i à n m ạ i m ạ i sinh hoạt bởi vì gia cảnh không thật là tốt tăng thêm thích vui đùa không có có thể thi lên đại học hòa với chơi trò chơi xâm nhập vào dương mi chiến đội bởi vì ra thế nguyên nhân an tiểu hải tính cách so khá mẫn cảm yếu ớt lòng tự trọng rất mạnh vốn là không thể chịu đ ư ợ c người khác cửa trách nhưng là thật muốn hắn rời đi chiến đội hắn cũng là không bỏ được chờ ta s i ê u hết con đường này xem làm sao ngươi nói hắn trong lòng âm thầm này sinh ngắc độc không tự chủ được bước nhanh hơn dán bên đường phòng ốc rất nhanh đi vội ngay vào lúc này an tiểu hải đột nhiên cảm giác phần gáy lạnh bớt hình như là có người ở sau người dán tại thổi hắn một luồng lương khí hắn ý xuyên thấu ra thịt thấm nhập cốt tủy cả người đều cảm giác hình như là rơi vào trong hầm băng hắn không khỏi toàn thân cứng đờ lập tức dừng bước loại cảm giác này an tiểu hải cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói từng có rất nhiều lần hắn chậm rãi bung lòng thân thể từng điểm từng điểm xoay người lại hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy gang tấp ra địa phương lưỡng trích l u hồn đang tại bay tới bay đi có thể đụng tay là đến chúng nó không có hai chân chỉ có cùng loại người hai tay thân thể cùng đầu lâu toàn thân hiện lên hơi mở b ạ c h s á c huyền phụ tại cách xa mặt đất ước chừng khoảng hai thước độ cao vô thanh vô tức tới lui tuần tra hai quả chớp động lên hồng sắc quang mang chùn sáng chính là ánh mắt của bọn nó bách xác cũ hồn cấp m ư ơ i năm quáy vật phụ thuộc h ắ cám lực lượng tồn tại không tử vong linh tại thất lạc mê trong thành bạch sắc u hồn là đẳng cấp thấp nhất số lượng nhiều nhất vong linh quái vật chúng nó chỗ nào cũng có hoặc là thành quần kết đội hoặc là một mình xuất hiện yêu mến trốn ở phế tích tòa nhà trong bóng ma một khi phát hiện người xâm nhập lập tức sẽ nào h lên triển khai không chết không thôi công kích bởi vì an tiểu hải đang đứng ở tiềm hành trạng thái cho nên lưỡng trích bạch sắc u hồn cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn tự nhiên qua lại dao động thật là có u hồn tồn tại an tiểu hải nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn mấy lần trước bọn họ trải qua con phố dài này thời điểm đều không có gặp được bất kỳ quái vật không nghĩ tới hôm nay thật sự bị triệu tê ngưu nói chúng kỳ thật cái này cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì quang huy du hí chủ trình tự do siêu cấp trí nào không chế giả thuyết ra thế giới cực kỳ khổng lồ phức tạp kỳ cường đại nhất địa phương ở châu đó có thể mình diễn hóa ví dụ như trong trò chơi quái vật không phải là đã hình thành thì không thay đổi bình thường không có rất cố định đánh quái điểm không ít bột đều là khắp nơi du đãng đây chỉ là ngoài ý muốn an tiểu hải an ủi mình bất quá động tác của hắn biến phải cẩn thận rất nhiều bất quá khi hắn quay đầu về phía trước gần kể trích đi ra vài bức tự ly đột nhiên trận tròn mắt. nhiên chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa t ừ n g trích bạch sắc cú hồn theo bên đường từ trong phòng bay ra chúng nó bay đến đối diện trong p h í a khư mặt số lượng lại nhiều đến hơn mười nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì tại bạch sắc cú hồn chính giữa sen lẫn nhất trích hình thể nhỏ gầy ngoại hình bộ dáng không sai biệt lắm nhưng là toàn thân hiện lên mẩu l à m nhạt cú hồn lam sắc cú hồn lẹ b ẹ o mười tám quái vật có được từ linh mắt kỳ lạ vong linh lam sắc cú hồn số lượng so sánh với b ạ c h sắc cú hồn muốn ít hơn nhiều lực công kích thậm chí còn so ra kém b ạ c h sắc cú hồn nhưng là nó lại nắm giữ một cái phi thường năng lực đặc thù khám phá bất luận cái gì đê cấp tiềm hành ẩn hình dấu kín kỹ năng trạng thái an tiểu hải lập tức ý thức được không ổn tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau lại cố gắng ẩn nút đến phụ cận trong phòng nhưng là không còn kịp rồi hắn vừa mới có hành động lam sắc cú hồn đột nhiên hướng hắn nhìn lại hai luồng ám tròng mắt màu đỏ đồng thời bắn ra tế tế trùng sáng chuồn xác địa đánh chúng vào bộ ngực của hắn một cái thương tổn con số tại an tiểu hải trên đỉnh đầu phiếu khởi cái tổn thương này giá trị đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không có ý nghĩa nhưng là đối với bây giờ an tiểu hải mà nói quả thực là phải chết bởi vì là màu lam u hồn chết đi linh chi nhãn công kích đưa hắn trực tiếp theo tiềm hành trạng thái đánh ra hoàn toàn bạo lộ tại tất cả b ạ c h sắc cũ hồn trước mặt của xèo xèo những tia nguyên bản phối hợp tới lui tuần tra b ạ c h sắc cũ hồn lập tức như là nghe thấy được mùi máu tươi rồi b ỏ chúng nó d ư ơ n g nhanh múa vớt huy động hai tay bàn tay lộ ra sắc nhọn cái móc chảo đều hướng phía an tiểu hải bánh liệt bổ nhỏ qua an tiểu hải không chút nghĩ ngợi xoay người chạy bởi vì hắn phi thường rõ ràng một khi bị bạch sắc cú hồn q u â n lấy mình là chắc chắn phải chết đi nhanh nhẹn lộ tuyến đạo tặc đang lẩn trốn chạy lên vẫn rất có ưu thế an tiểu hải trang bị bình thường đẳng cấp cũng không cao lắm nhưng là lòng b à n chân bôi mỡ công lực rất sâu hắn linh hoạt né tránh phía trước lượng trích c u hồn chặn lại sẽ cực kỳ nhanh xông qua phố dài hướng phía ngoài thành phương hướng liều mạng trốn chạy Xeo xeo. tham dự vào đ ố i an tiểu hải truy kích bên trong an tiểu hải quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tuyệt đối không ngờ rằng vừa rồi sơ hở đi qua địa phương lại thật sự giấu có không ít vong linh thật đúng là bị triệu tê n n h ư một câu thành thật bất quá bây giờ hối hận cái gì cũng không kịp rồi hắn vội vàng cho mình ra chỉ tật phong bộ tốc độ đột nhiên tăng lên bỏ rơi đằng sau trên trăm đầu bạch sắc cứu hồn tại đám vong linh vòng vây hình thành trong lúc đó phá vòng vây đi ra ngoài rất nhiều có rất nhiều ưu hồn tại trốn chạy trong quá trình an tiểu hải cuối cùng là không có quên chức trách của mình tại chiến đội trong kinh nói chuyện giống to nhanh nhanh lui ra ngoài chính chờ ở bên ngoài đợi triệu tê như bọn người toàn bộ đều nghe được cảnh cáo của hắn triệu tê như lập tức đứng lên nhắc tới chiến la chắn trầm giọng nói chuẩn bị chiến đấu giờ này khắp này phương húc đã thấy xa xa chính chạy trốn mà đến đạo tặc cũng nhìn thấy phía sau hắn ngu hồn trận mắt há hốc m ồ m mà nói rằng ta dựa vào an tiểu hải muốn chết à, lại dẫn nhiều như vậy bên cạnh lý nguyên soái vội và nói g n chúng ta đi mau bạch sắc gu hồn sẽ không đuổi theo ra ngoài thành rất xa chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định chúng nó sẽ tự mình rút đi đấy triệu tê như nhìn về phía trước nói rằng các ngươi trước lui ra ngoài diệp chính tín cùng ta lưu lại cái gì tất cả mọi người n g ẩ n người triệu tê nhu i tức g i ậ t quát đều thất thần làm gì nghe ta chỉ huy các ngươi đi mau phương húc bọn người như ở trong n g ộ n mới tỉnh đều hướng phía sau rút lui khỏi diệp chính tín do dự một chút nhưng vẫn là nghe theo triệu tê nhu i mệnh lệnh cùng hắn cùng một chỗ lưu tại nguyên chỗ chương một trăm lẻ bốn biết trước triệu tê nhu i nhìn chòng chọc cách mình nhiều nhất năm mươi em ở ngoài an tiểu hải hắn phía sau cái mông kéo càng ngày càng dài h u hồn đội ngũ từ xa nhìn lại như là một hàng thật dài bạch sắt xe lửa tràn diện thật có chút đồ sộ Bất quá n g ư mặc kệ thiếu niên này đối với chính mình có bao lớn ý kiến hắn hiện tại chính là triệu tê như đồng đội mà triệu tê như tuyệt đối sẽ không vì an toàn của mình bỏ xuống đồng đội mặc kệ tự xanh tự diện đường chân như mơ anh phóng như bay an tiểu hải cũng nhìn thấy triệu tê như cùng diệp chính tín tuy nhiên rất buồn bực hai người tại sao phải lưu tại nguyên chỗ không chạy nhưng hắn vẫn giống to mau lui lại thối được càng xa càng tốt không cần phải sen vào ta hắn tin tưởng dùng tốc độ của mình có thể dễ dàng địa vứt bỏ sau lưng theo đuổi không bỏ đám u hồn trong nội tâm không khỏi cờ m ở nở triệu tê như không biết lợi hại yêu cạnh mạnh biết rõ nguy hiểm cũng không rút lui khỏi làm cho an tiểu hải tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn trong lòng vừa mới cờ mờ nở triệu tê như đột nhiên cảm giác phía sau l ư n g tê dần cả người nhất thời lâm vào cứng c ò n trạ thái trong nháy mắt mất đi cân đối về phía trước ngã nhào xuống đất nặng nề té theo thế cho đất ức tê dại s ạ t tuyến an tiểu hải trong lòng nhất thời như là có một vợ con phút dùm o n g lao nhanh mà qua thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó áo bào cho vu hồn lẹ vào hai mươi quái vật nguyên tử cơn ác n g ộ n g dị hóa vong linh dù đang tại thất lạc mê trong thành vu hồn có hơn bảy tám loại b ạ c h s ắ c vu hồn số lượng tối đa cũng cấp thấp nhất chỉ cần không bị vây khốn đối phó coi như đ ơ n giản đánh không lại cũng có thể chạy trốn mở làm xác u hồn rất đáng ghét có vong linh chi nhãn có thể khám phá tiềm hành nhận là đạo t ắ c khắc tinh bất quá bản thân công kích không mạnh hơn b ạ c h sắc ưu hồn những nghề nghiệp khác đối phó không có áp lực quá lớn chính là áo b à o cho ưu hồn bất đồng quả thực là người người chán ghét tồn tại nó tương đương với ưu hồn bên trong phụ thủy có thể phóng ra cự ly xa công kích pháp thuật càng khiến người ta giận sôi chính là nó tê dại xạ t u y ê n có thể khiến người ta lâm vào ngắn ngủi tê cứng trạng thái chỉ có lọt vào công kích mới có thể trong nháy mắt giải trừ dương mi chiến đội tổ bốn người lần đầu tiên tiến vào vong linh tu đạo viện chính là gặp được áo bảo cho ưu hồn mà làm cho cả đoàn bị diện giờ khác này an tiểu hải trong lòng chính thức là bị thương nịch chạy thành sông hắn hối hận chính mình không có cẩn thận tìm tòi hai bên đường phố phế tích kết quả bị đám ưu hồn đánh cá mai phục nếu như bởi vậy lần nữa lọt vào cả đoàn bị diện hắn thật không biết từ nay về sau như thế nào mặt đối với mình đồng đội mà ở an tiểu hải ngã xuống sắt na triệu tê nhu như là xuất phát từ áp mánh hổ hướng phía chỗ hắn ở đánh tới tình cảnh mới vừa rồi triệu tê nhu thấy rất rõ ràng một đầu màu xám cho ưu hồn trong lúc đó sau lưng an tiểu hải cách đó không xa xuất hiện giơ tay lên làm cá kỳ dị thụ thế phóng ra xuất phát từ một đạo tế tuyến bó đánh trúng vào hắn sau lưng của nay đầu áo bảo cho hư hồn xuất hiện quá qua đột nhiên thế cho nên triệu t ê n h u căn bản không kịp cảnh cáo an tiểu hải nhưng là phản ứng của hắn cũng là cực nhanh không chút nghĩ ngợi lập tức vọt tới cứu viện đầu gỗ diệp chính hy nhắm ngay tiểu hải phóng ra quần thể công kích triệu t ê n h u một bên xông về trước một bên tại chiến đội trong kinh nói chuyện giống to diệp chính tín tiểu hải đằng sau tường lửa hắn mang theo diệp chính tín lưu lại tiếp ứng an tiểu hải chính là vì phòng bị khả năng ngoài ý mướn không thể tưởng được ngoài ý muốn còn rõ ràng thật sự xuất hiện nói theo một ý nghĩa nào đó lao triệu đồng chí thật là có điểm mỏ q u ả đen phong phạm đã thối lui đến ngoài thành trăm mét có hơn cái khác bốn gã đồng đội nhất tề dừng lại âu dương mộ lập tức g ơ lên pháp trượng môi rất nhanh mấp máy niệm lên chú ngữ cường đại pháp thuật đang nổi lên tạo tại quang huy trong đó pháp sư lực công kích mạnh có thể nói nhân tài k ế t xuất bất quá càng là cường đại pháp thuật dự đoán thời gian chuẩn bị càng dài thường thường cần phải nói trước xuất phát từ một đoạn hoàn chỉnh chú ngữ mất khi bị người cắt đứt tự kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ đương nhiên chú ngữ là không cần chính mình trí nhớ trích phải nắm giữ pháp thuật hệ thống sẽ giao phó nhân vật làm phép năng lực cùng lúc đó làm trong đội ngũ duy nhất cung tiến thủ diệp chính hy cũng không dám thất lễ vội vàng d ơ lên trường cung tay phải đồng thời kẹp lên tứ chi mưa tên đội lên trên dây xa xa nhắm ngay an tiểu hải chỗ ở đại khái phương vị một hơi toàn bộ phát bắn ra ngoài s i u s i u s i u khi mưa tên tự diệp chính hy trong tay bắn ra thời điểm trước mặt diệp chính tín vừa vừa hoàn thành của mình pháp thuật chỉ hướng tiền phương pháp trượng thường thường kéo lê một đạo liệt diễm tưởng lựa trong nháy mắt xuất hiện ở an tiểu hải sau lưng cách ắ những vẹn vẹn k tia là, là thừa dịp than tiểu hải ngã xuống đất chen trúc mà đến bạch sắc cú hồn vội vàng không kịp chuẩn bị không ít ra hỏa trực tiếp đập lấy hỏa trên tường lập tức bị cháy sạch xèo xèo gọi bậy nguyên một đám thương tổn con số phi tốc phiếu khởi ưu hồn đối v ậ t lý đà kích phòng ngự năng lực rất mạnh nhưng là sợ nhất thần thánh hệ cùng hỏa hệ thuật pháp kỹ năng bởi vậy diệp chính tín kịp thời thả ra tường l ử a tạo thành hoàn mỹ ngăn chặn hiệu quả cứu van an tiểu hải xem nguy cảnh bên trong ở phía sau diệp chính tín mạnh h i ể u được vì cái gì triệu t ê y như muốn đem chính hắn một thấp m ậ n pháp sư một mình lưu lại nguyên lai đúng là nhìn chúng của mình hỏa tường vật chẳng lẽ hắn có biết t r ư ớ c năng lực sao từ trước đến nay ngạo kiểu thiếu niên đột nhiên nghi thần nghi quỷ mà bắt đầu trong nội tâm trong lúc vô tình đối triệu t â như sinh ra một tia kính sợ kỳ thật triệu t â như nơi nào có biết trước bồn sự chẳng qua là tâm tư của hắn cũng đủ kín đáo đối với chiến đấu các mặt lo lắng chú đáo đã tính t r ư ớ c tự nhiên có thể thong d o n g chỉ huy không giống người khác đi một bước tính một bước thừa dịp tường l ử a đem đám u hồn ngăn trở thời cơ triệu tê như phi tốc vọt tới an tiểu hải trước người đột nhiên vung lên chiến lá chắn nặng nề mà đánh vào hắn thân mình Bụm! bước một đếm An xỉa của ta An trên lên thương tổn con Không công hình Nhưng không Tiểu tươi tất thể thức. Tiểu Hải lại cái Hải đầu địch kích cả đỏ có số. kẻ Chỉ c An tiểu luận gì mang c hải n g tại í kích, n công h chất tê d triệu t như tiếng hô ở bên trong nhảy lên một cái bước nhanh về phía trước vội sông mà ở phía sau diệm chính hy bắn ra mưa tên đều rơi xuống đánh chúng vào c u ố n tường l ử a truy kích mà đến l hồn c h ư một trăm linh năm đánh lui d i ệ p chính tín hỏa tường thuật ngăn chặn hiệu quả tuy nhiên rất mạnh nhưng là có cực hạn không ít l hồn theo hai phía sườn đi qua tiếp tục đuổi g i ế t trong đó lượng trích bạch sắc l hồn bay nhanh nhất vừa vặn đụng đầu xa xa bắn rơi xuống mưa tên p h ú c p h ú c tên không hề ngưng trệ địa quán xuyên l hồn thân thể phía trước trở ra mặt đi ra đinh roi trên mặt đất ba mươi lăm ba mươi chín hai cái thương tổn con số đồng thời phiêu khởi nhưng l ạ như vậy xỏ xuyên qua thương tổn đối với chúng nó tựa hồ không có ảnh hưởng quá lớn bị xuyên thủng bộ vị nhanh chóng lấp đầy xèo xèo truy kích thế chưa giảm càng nhiều là ưu hồn bay tới trong đó thậm chí bao gồm này đầu áo bảo cho ưu hồn nhưng là n g h ê n đón bọn họ là tự vòm trời phía trên nổ xuống hỏa vũ từng viên cực nóng hỏa cầu mang theo lên ma pháp lực lượng gào thét lên vẽ ra trên không t r ú n g từng đạo màu đỏ quy tích hàng lâm đến đám ưu hồn trên đỉnh đầu đám ưu hồn tiếng kêu thảm thiết lập tức cất cao vài lần so sánh với thương tổn rất thấp tên hỏa cầu đích uy năng đối với chúng tạo thành tổn thương không thể nghi ngờ càng lớn hơn quá nhiều từng cái một thân hình bị xé mở quyền đầu lớn khe hở miệng vết thương còn mang theo điểm một cái h ỏ a diễm truy kích tốc độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều Liên lưu lực là linh lại là lưu tiếp phiêu giữ tinh nói đại, tại đối phó vong linh hệ quái triệu Tiểu Hải cái chơi, bởi tinh thêm tê thương tổn hồng tràng cảnh đến nắm cường nhất dùng vong thượng càng bén. Mượn nhờ、Âu、Dương mộ trợ rút, triệu tê như cùng An Tiểu Hải thành công đem vũ hồn bỏ lại đằng、sau. Nhưng là cái này còn không có chơi, bởi vì đồng dạng thể thể thuật thể vật trợ rút, pháp cấp pháp phó hỏa hệ hỏa huy hệ sư Âu sau. đồ có có có sắc có đem sộ, mộ bỏ vũ vũ vì dùng thế tội khô l ạ c hủ thu hoạch đi chúng nó cuối cùng hp cũng gây cho dương mi chiến đội các thành viên soạt kinh nghiệm gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 25 điểm kinh nghiệm e i t tờ gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 25 điểm kinh nghiệm e i t tờ gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 25 điểm kinh nghiệm e i t tờ tại đại đa số chiến trong đội có được khủng bố lực công kích hỏa hệ dốc lòng pháp sư có thể nói là di động tháo đài nhất là đang đối mặt đại lượng quái vật thời điểm hỏa hệ pháp sư tác dụng không có những nghề nghiệp khác có thể thay thế dương mi chiến đội có được câu dương mộ cùng diệm chính tín hai gã hòa pháp giữa bọn họ tự nhiên hình thành công kích phối hợp không thể nghi ngờ cho đám vú hồn đã tạo thành tổn thương cực lớn go go go tránh được một kiếp a n tiểu hải rất là hưng phấn cơ trùy thủ đối trước mặt diệp chính tín lớn tiếng rít phóng ra hết lưu tinh h ỏ a vũ diệp chính tín đã bắt đầu triệt thoái phía sau bất quá làm một d a n h kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú pháp sư hắn một bên lui lại một bên đang chuẩn bị một cái khác pháp thuật mà không phải quay đầu hốt hoảng chạy trốn Và ảnh lại một đạo hỏa tường sau l ư n g triệu tê ngư dựng thẳng lên vì bọn họ chế tạo ra một đạo mới cái chắn đây là tới từ âu dương mộ đích thú bút vị này đầu gỗ ca bình thường quả ngôn thiếu ngữ nhưng là kỹ thuật cũng không kém truy kích đi lên lú hồn lần nữa nếm đến đụng vào tường lửa bị nóng rực tư vị cũng bởi vậy tiến thêm một bước kéo ra cùng triệu t ê như bọn người ở giữa cự ly triệu t ê như đi theo an tiểu hải đằng sau vọt tới diệp chính tín bên cạnh diệp chính tín vừa vặn hoàn thành làm phép chuẩn bị hắn nhắc tới pháp trượng thẳng tắp về phía trước vạch một đạo thật dài liệt diễm chi tiên tự đầu trượng bắn nhanh ra trong nháy mắt về phía trước dọc theo dài bảy tám mét khi hắn huy động phía giới vô tình quật chức có can đảm tiếp tục truy kích lú hồn vàng vàng vàng Bị liệt diễm chịu i tiên t như g sắc h nổ quát bị kêu cha g một tiếng hắn không chút nghĩ ngợi thay đổi phương hướng hai chân đột nhiên phát lực chạy nước rút tốc độ lại tăng lên mấy lần trong nháy mắt ở giữa sông qua ít nhất mười mét cự li vọt tới áo bảo cho hữu hồn trước mặt của thi huyết khát máu chi ế nha đao dơ lên cao cao, dơ lên n ậ n trên người lòng lánh nhàn nhạt kim xích sắc q u n mang, vờn quanh cả món vũ khí phản phất như là xanh thành hư diễm, sau đó nặng nề dụng g diễm, mà chém hòa vũ sau khí phất hư hào cả đó tại là áo b à o cho ưu hữu ồ n trên người. 125. 138. Chi nha. Chi cho Áo bào cho ưu hồn kêu thảm một tiếng trong nháy mắt tan thành mây khói một quả tản r a nhu hòa tia sáng đá sợ kỳ h i ệ u mất đi ra một đau chết ngay lập tức đừng xem triệu tê nhu đánh chết áo b à o cho h u hồn tựa hồ không có phí nhiều ít công phu trên thực tế một kích này hắn trước sau vận dụng ba cái kỹ năng trong đó hai cái kỹ năng là vừa vặn nắm giữ chạy như liên phụ trợ kỹ năng tiêu hao năm điểm thánh lực tăng lên 50% tốc độ di động duy trì thời gian ba giây thời gian c h ờ 180 giây kỹ năng này cùng loại chiến sĩ công kích cùng đạo tặc chạy nước rút có thể ngắn ngủi tăng lên tốc độ di động có thể dùng để bỏ chạy hoặc là rất nhanh tới gần đối thủ trong chiến đấu phi thường thực dụng thánh lực gia trì thần thánh kỹ năng tiêu hao 20 điểm thánh lực gia tăng thần thánh thương tổn công kích duy trì thời gian năm giây thời gian c h ờ 120 giây thánh lực gia trì là thánh kỵ sĩ tại tấn thăng đến cấp m ộ nhất định phải nắm giữ trọng yếu kỹ năng Thánh l ự c gia trì c h ủ y ế u v ậ như d ụ n điên k cùng thánh lực gia tăng đối chỉ ám, tạ ác, hai ó cùng vong cái vật thương lực, nữa đối kỹ năng đều là lâm mỹ trợ giúp triệu tê nhu mua sắm sau gửi qua biêu điện tới hắn trước mắt tại thị trường thượng giá trị vượt qua người phía trước tập bội rất là hao tốn một món tiền vốn nhưng là hoàn toàn đa giá một đao dây áo bảo cho ư u hồn triệu tê nhu tay mắt lanh lẹ địa bắt lấy cái viên này rơi xuống đá sở kỳ h ệ u nhanh chóng lui lại truy kích đi lên ư u hồn chỉ có vẹn vẹn mấy cái có lẽ là bị hai gã hỏa pháp pháp thuật đánh cho quá thảm cũng có lẽ là bởi vì áo bảo cho ư u hồn chiến sau khi chết rắn mất đầu còn dư lại b ạ c h sắc ư u hồn môn gần kề đuổi theo ra ngoài thành hai mươi ba mươi m tự ly tại lọt vào pháp thuật mới công kích sau đều tư tán lui trở về thất lạc mê trong thành trốn trận này hết ý chiến đấu rốt cuộc tuyên bố kết thúc ngoại trừ âu dương mộ cùng diệp chính tín tiêu hao không ít pháp lực bên ngoài kỳ hắn không có có bất kỳ tổn thất nào triệu tê như còn đánh đến một quả đá sợ kỳ hiệu chỉ có an tiểu hải rất hổ thẹn hắn chủ động hướng triệu tê như xin lỗi đại ngưu cà thực xin lỗi là ta không tốt hắn túi thấp đầu lâu chuẩn bị kỹ càng thừa nhận triệu tê như có trách nhưng là hắn cũng không có giận dữ thân thủ vô vô bờ vai của hắn nói rằng ngươi có thể đủ rồi nhận thức đến sai lầm của mình là chuyện tốt ta không sẽ ở trách cứ ngươi triệu tê như m ụ quang tại các đồng đội trên mặt từng cái đảo qua trầm giọng nói, nhưng là các ngươi đều phải nhớ kỹ làm chiến đội một thành viên các ngươi nhất định phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện dù làm ệ n h lệnh của ta là sai lầm cũng muốn trước chấp hành nói sau bởi vì nếu như mỗi người đều có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ đều muốn tự chủ trương như vậy cái này nhanh chiến đội cũng không có bất luận nhân vật nào là ý nghĩa còn không bằng trực tiếp giải tán cho nhanh triệu tê như lời nói này nếu như là hắn ở đây vừa mới trở thành dương mi chiến đội đội trưởng chính là về sau nói ra tối đa cũng chỉ có thể được đến tử trung như phấn p ư ơ n g nhóc béo nhận đồng cho dù là âu dương mộ cũng sẽ có điểm không cho là đúng nhưng là trải qua đêm qua cái t i a trận tỉ thí cùng hôm nay trận chiến đấu này triệu tê như tại dương my chiến đội bên trong quyền huy đã lạng yên thành lập mặc dù là nhất kiệt ngạo diệp chính tín cùng diệp chính hy cũng không có dị nghị không phục bởi vì bọn họ hiểu rõ triệu tê như nói lời là phi thường có đạo lý một chi có sức chiến đấu đội ngũ đội trưởng tất nhiên có được lấy tuyệt đối quyền chỉ huy độc hành ngoạn gia có thể tự do phát huy chiến đội thành viên đầu tiên muốn phục tùng mệnh lệnh triệu tê như năm đó ở trong quân đội từng có phong phú kinh nghiệm cầm binh cho nên đảm nhiệm đội trưởng quan chỉ huy nhân v ậ t không có chút nào không thích ứng hắn đối với trò chơi hứng thú một cách tự nhiên mà theo cá nhân yêu thích hướng phía chỉnh thể ích lợi chuyển biến tốt lắm ta nói tới chỗ này hiện tại chúng ta đi thương lượng một chút phía sau hành động triệu t như làm cho an tiểu hải đem nhiệm vụ bản ghi chép địa đồ đem ra bản ghi chép địa đồ thuộc về du hí đạo cụ tại hệ thống trong cửa hàng có thể dùng tiền mua sắm tác dụng của nó bản ghi chép ngoạn ra đường đi tiếp dùng tại giã ngoại không biết khu vực thám hiểm đánh quái làm nhiệm vụ phi thường thuận tiện một lần bản ghi chép có thể lập lại sử dụng lại còn có thể đem bán kiếm tiền bình thường bản ghi chép địa đồ đều là bảo tồn tại hành động chiến đội thám báo đạo tặc trong tay dương mi chiến đội tổ bốn người lúc trước đánh vong linh tu đạo viện đánh qua năm sáu lần lộ tuyến sớm đã bảo tồn lại trên bản đồ rõ ràng buộc vòng quanh đi thông vong linh tu đạo viện con đường đồng thời còn cho thấy bảy người hiện tại vị trí vô cùng trực quan h i ể u rõ phương húc do dự một chút nói rằng đại ngư ca nầy đường xưa hiện tại chỉ sợ đã bị ưu hồn phong tỏa không dễ đi rồi chúng ta chậm rãi đẩy ngang quá khứ sao vừa rồi tuy nhiên giết không ít u hồn nhưng là phần lớn u hồn đều lui trở về thất lạc mê trong thành cùng tin chúng nó tuyệt sẽ không chạy xa triệu t ê như không có trực tiếp trả lời m ụ c quang đã rơi vào an tiểu hải thân mình tiểu hải làm sao ngươi xem triệu t ê như muốn dựng nên đội trưởng chính là quyền uy nhưng là loại này quyền uy không phải bá đạo ngang ngược độc tài hắn cũng tương tự sẽ chăm chú nghe các đội viên ý kiến cùng đề nghị bởi vì bất đồng nghề nghiệp ngoạn ra tại thuộc xem lĩnh vực của bọn hắn trong tất nhiên có chính xác giải thích cùng kinh nghiệm đều là đáng giá coi trọng cùng tham khảo đối với triệu t ê như hỏi thăm an tiểu hải thậm chí có ăn chút gì kinh vội văn nói con đường này xác thực còn có rất nhiều ư hồn ta phỏng chừng lúc chức trích dẫn một nhóm không biết còn có bao nhiêu dấu ở trong phế thư nói đến đây mặt của hắn cũng là nóng hừng hực triệu tê như n gật gật đầu nói ta cũng vậy cảm giác con đường này đã biến thành tử lộ rồi đẩy ngang quá khứ khó khăn quá lớn cho dù là miễn cưỡng đà thông chúng ta tiêu hao cũng c h è o c h ố n g không đến đánh đũ hồn giáo sĩ một cửa hải kia đề nghị của ta phải ngón tay của hắn tại trên địa đồ sẽ qua chúng ta từ bên này xuyên qua thử xem bên này phương húc là người bên này chúng ta không có đi qua triệu tê như n chỉ địa đồ thuộc về chỗ chống khu vực không có bất kỳ con đường chỉ thị nói do trước kia không có bị thăm dò triệu tê như n cười nói đường đều là người đi ra chúng ta không thể tổng câu n g ệ vào kinh nghiệm dược thử trước một chút nếu như đi bất thông lại mặt khác nghĩ biện pháp tiểu hải cũng là người đến dò đường an tiểu hải nhẹ gật đầu dò đường là đạo tặc bụng làm giả chịu chức trách bất quá lúc này đây hắn quyết định không hề ra cái gì cảm ấy nếu không còn thực không có gì thể diện tại chiến trong đội tiếp tục lăn lộ tiếp bất quá đội ngũ không có lập tức xuất phát hai gã pháp sư nhất định phải thông qua minh tưởng đến khôi phục tổn thất pháp lực tại quang huy trong đó pháp sư làm phép chủ yếu ỉ lại xem tự thân pháp lực pháp lực một khi tiêu hao cạn sạch trên cơ bản tất cả kỹ năng đều khó mà thi triển mà bổ sung pháp lực chủ yếu nhất phương thức chính là minh tưởng cùng loại với thánh kỵ sĩ cầu nguyện cũng có đặc thù ma lực nước thuốc có thể nhanh chóng đền bù pháp lực nhưng là loại này cao cấp dược tề trước mắt còn không có ngoạn da có thể điều chế số rất ít cao dai nở tờ cờ xuất phẩm hoặc là nhiệm vụ đạt được tại thị trường thượng giá cả quá cao không có mấy người pháp sư có thể lấy ra coi như hàng ngày tiêu hao cho nên chờ đợi là nhất định bất quá đợi c h o u âu dương mộ cùng diệp chính tín pháp lực sung túc sau tất cả mọi người lập tức bắt đầu hành động mọi người y nguyên dọc theo thất lạc mê thành khu vực biên giới đi về phía trước một đoạn đường tiếp tục do an tiểu hải đến phụ trách tìm kiếm bởi vì chạy hướng tương đối đường phố rộng rãi bên này phê tích kiến trúc rất nhiều không ít tiêm các cao lầu sụp đổ xuống đ á vụn ngói tầng tầng lớp lớp tạo thành số lớn chướng ạ i tuy nhiên cũng có hẻm nhỏ tồn tại nhưng không thể nghi ngờ muốn khó đi không ít an tiểu hải đi vào không sai biệt lắm sau 20 phút lui đi ra lúc này đây hắn đủ rất cẩn thận không có mang hồi một đoàn quái vật đại n g u ca phía trước có quái vật nhưng là số lượng không nhiều lắm triệu a thăm t dò vài à n hồn, chứng g phế tích có số ít mạch ít có sắc cú đó số sau k ế n hồn hồn xuyên qua thiềm hành, An hải cẩn thận là chính lam lại Lam là qua thiềm sắc sẽ sắc cú cú có xác. thể Hải rồi. trở Tiểu t r i tê như suy nghĩ đem hắn mang theo người bản ghi chép địa đồ lần nữa cầm tới trên mặt đất có mới biểu hiện theo lộ tuyến nhìn lại an tiểu hải xâm nhập cự l y xa nhất vị trí đến vong linh tu đạo viện còn rất xa hắn không sai biệt lắm thăm dò một phần tư tả hữu lộ trình chúng ta tự đi đường này triệu tê như quyết định thật nhanh nói chứ không cần phải lo lắng thời gian chúng ta thận trọng chậm rãi đẩy mạnh pháp sư cùng cung tiến thủ không có mệnh lệnh của ta không nên dùng đại uy lực quần công pháp t h u ậ t tận lực tiết kiệm pháp lực không nên khinh dịch lãng phí theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn dương mi chiến đội dọc theo con đường mới tuyến hướng vong linh tu đạo viện đẩy mạnh cầm trong tay thị huyết khát máu c h i ế n la chắn triệu tê nhu đi ở phía trước nhất hai gã pháp sư theo sát phía sau mục sư lý nguyên x o á y đi theo hàng thứ ba hắn tả hưu theo thứ tự là đạo tặc an tiểu hải cùng cung tiến thủ diệp chính hy chiến sĩ phương húc càn phía sau ư hồn vong linh lực phòng ngự vật lý cực cao cho nên phương húc không cách nào làm chủ chiến lực chỉ có thể phụ trách bảo vệ mục sư tại hoàn cảnh như vậy trong đó dương mi chiến đội đội hình cũng không thể một mực đầy đủ bảo trì thỉnh thoảng lại xếp thành một chữ hằng dài trong lúc vô hình gia tăng bị cắt đứt nguy hiểm đi không bao xa triệu tê ngư thủ phát hiện ra trước phía trước lưỡng trích dù đãng bạch sắc cố hồn hắn trực tiếp một cái trào phúng phong tới làm cho trong đó nhất trích bạch sắc cố hồn bị i ự u hận hấp dẫn dương anh múa vớt phi p h á t tới cố gắng đối triệu tê như triển khai công kích nhưng là nên đón n ó nhưng lại hai quả cực nóng h ỏ a cầu không cần triệu tê như ra tay đứng ở hắn phía sau âu dương mộ cùng diệp chính tín đồng loạt ra tay ba đến hai lần xuống đem người này đánh cho tan thành m â y khói sau đó triệu tê như lại phóng trào phúng đem thứ hai trích c ứ hồn cũng kéo đi qua c h ư một trăm lẻ bảy mê thành người bỏ sát triệu tê như tiến bảo quang huy thời gian đã không tính rất ngắn g rồi nhưng là làm dương m u y chiến đội thành viên hắn chính thức trên ý nghĩa gia nhập chiến đội cùng đồng đội cùng một chỗ mạo hiểm l ị trình không thể nghi ngờ là theo trước mắt mảnh này mê thành phế tích bắt đầu hơn nữa còn là dùng đội thân phận của trường chỉ huy chiến đấu loại thân phận này cùng phương thức chiến đấu cự đại thay đổi cũng không có làm cho triệu tê như cảm giác được có cái gì không thích hợp hắn là một gã chân chính chiến sĩ vô luận l à tại sự thật hay là trong trò chơi dù n g lực lượng của mình đi đánh bại phá hủy đ ị c h nhân tổng là có thể gây cho hắn khó có thể nói hết hưng ế t h phấn cùng tình cảm mãnh liệt có đồng đội trợ giúp chiến đấu càng thêm thoải mái trước kia triệu tê như một mình chiến đấu hăng hái tiến vào khu vực nguy hiểm phải phải cẩn thận trước tiên sau thủ tùy thời phòng bị không thể đơn giản lâm vào quái vật ôm chặt bên trong đánh quái cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn lạc đơn quái vật sợ bị quá nhiều địch nhân dây dừa kéo lại nhưng là hiện tại bất đồng triệu tê n h ư u có thể phóng tâm mà đem phía sau lưng giao cho đồng đội hắn chủ yếu chức trách chỉ dùng để trào phúng lũ quái dùng chiến lá chắn phòng ngự còn tiêu diệt quái vật hai gã cao cấp pháp sư tổ hợp cũng không phải là ngồi không rất nhiều bị kéo tới ưu hồn còn không có tới gần triệu tê n h ư u dĩ nhiên bị bay vụt mà đến h ỏ a cầu ma pháp phi đạn đánh cho hồn phi p h á tán dương mi chiến đội thận trọng không ngừng mà đẩy về phía trước tiến bởi vì các đội viên cũng không phải người mới thái đ i ề u giữa lẫn nhau phối hợp trở nên càng ngày càng ăn ý an tiểu hải n h ắ c lên thủ nọ trợ giúp triệu tê như lục ái lý nguyên soái thành thạo địa vị các đồng đội ra chỉ tăng trạng thái diệp chính hy phụ trách quét sạch lạc đơn tàn huyết thú hồn cùng một chỗ vững vàng n ắ m trong tay tiết tấu của chiến đấu ngăn cản chiến đội đường đi mê thành vong linh chủ yếu nhất là bạch sắc c ú hồn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái lam sắc c ú hồn bất quá chúng nó cũng không tính là lợi hại cho dù là hơn mười cái thành quần kết đội địa xuất hiện bảy người tiểu đội cũng có thể thoải mái ứng phó toàn bộ diện sát uy hiếp lớn nhất tính áo bảo cho ưu hồn ngược lại không còn nữa hiện thân dương mi chiến đội một đường đi về phía trước cự ly chỗ mục đích v ò n g l ì n h tu đạo viện càng ngày càng gần theo của bọn hắn không ngừng xâm nhập thất lạc mê thành tỏ khắp trước trong phế khư s ư ơ n g trắng càng ngày càng dày đặc tầm nhìn theo hai mươi mờ giảm xuống đến không đủ mười m triệu tê như càng ngày càng khó dùng thấy rõ chung quanh kiến trúc tốt tại phía trước cuối cùng là xuất hiện con đường mới ít nhất đi đường dễ đi rất nhiều cho dương mi chiến đội xê dịch q a y về không gian càng lớn có lợi cho bọn họ chiến đấu giang g i á triệu tê như dạy chiến đạp vỡ trên đất một khối gạch n ó i vụn vỡ tan thanh âm tại trống r ô n g nhai đạo chuyển ra rất xa hưu đông nhiên ngay lúc đó một đạo m à u bạc trắng bó ti từ hắn hưu phía sườn tòa nhà ở bên trong bán ra trong nháy mắt xuyên tấu x ư ơ n g mù thẳng tắp mà hướng trước triệu t như kích x ả tới b ằ n g triệu t như tay mắt lanh lẹ lập tức d ơ lên chiến lá chắn đã ngăn được người đánh lén công kích bó ti lối vào nặng nghề mà đụng vào lá chắn trên mặt phát ra tiếng vang trầm nặng đồng thời dính chặt ở phía trên công kích tới cực kỳ đột nhiên nhưng không có chút nào độ mạnh yếu cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn đang lúc triệu tê như cảm thấy buồn bực về sau hắn nắm cầm chiến la chắn cánh tay trái bỗng nhiên cảm giác được bị một cổ cự lực lôi kéo thị huyết khát máu chiến la chắn thiếu chút nữa bị kéo thoát khỏi tay bất ngờ không để phòng thiếu chút nữa té lăn trên đất đại n h u ca chú ý là mê thành người bỏ sát mê thành người bỏ sát triệu tê n h u lập tức tỉnh ngộ lại hắn lúc trước video chiến đấu ở bên trong đã từng gặp mê trong thành có một loại cùng loại lì giật vậy lẹ vẹo 18 quái vật chúng nó yêu mến giấu ở trong phế khư mặt đánh lén qua lại ngoạn ra am hiểu khiêu dược cùng leo lên hơn nữa sẽ phụt lên suất cụ có mãnh liệt dính tính tơ bạc đến quấn quanh lôi kéo đối thủ không hề nghi ngờ. hắn bị một đầu mê thành người bò s á t đánh lén hắn sức lôi kéo lượng rất mạnh lại kéo đến hắn không tự chủ được về phía trước lào đảo hai bước trừ phi buông tha cho chiến lá chắn nếu không chỉ sợ cả người đều bị kéo vào phế tích trong kiến trúc tình huống như vậy triệu tê như đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh hắn h ừ lạnh một tiếng đột nhiên chủ động cất bước về phía trước tay trái cầm thuẫn đột nhiên phát lực hồi kéo đồng thời nghiêng người sang đến vung lên thị huyết khát máu chiến đao nặng nề g h mà chảm kích tại tờ bật lên vàng lớn bằng ngón cái ngân sắc bó t i lập tức bị sắc bén chiến đao chặt đứt bắn ngược trở về biến mất ở trong phòng triệu t ê như không có c o i trần trờ chút nào lập tức hướng phía cái hướng kia truy kích đồng thời quát khe nói tiểu hải tìm hành đi theo ta những người khác tại chỗ phòng thủ không có mệnh lệnh của ta không thể chạy loạn mê thành người bò sát tối làm cho người ta chán ghét chính là nó chỉ thích trốn ở phế tích trong kiến trúc đánh lén đối thủ chưa bao giờ sẽ trực tiếp lao tới cứng đối cứng địa chiến đấu nếu như đối thủ lôi bước như vậy nó sẽ theo đuổi không bỏ không ngừng mà dùng tơ dính tiến hành khoái dày một khi vô ý bị quấn lấy kéo vào phế tích cận chiến chức nghiệp cũng không may công kích từ xa đều hằng bét thất lạc mê trong thành khắp nơi đều là các loại bỏ hoang tòa nhà nơi này hoàn toàn là chúng nó thiên nhiên chiến trường cho nên muốn trốn tránh thì không được chỉ có đem hoàn toàn c h é m giết mới có thể giải quyết xong cái phiền phái này mà một khi xâm nhập trong phòng pháp sư cùng cung tiến thủ năng lực chiến đấu bị thật to cắt giảm nhất định phải chiến sĩ hoặc là đạo tặc ra tay giải quyết đương nhiên triệu tê như là một danh đi k h á c loại lộ tuyến thánh kỵ sĩ tương tự chuẩn bị tiêu diệt mê thành người bỏ sát năng lực để bảo đảm không thất thủ hắn đem an tiểu hải cùng một chỗ mang lên làm đội trưởng tự nhiên muốn đem mỗi một gã đội viên lực lượng đều lợi dụng hô hấp trong lúc đó triệu tê như xâm nhập này tòa phế tích trong kiến trúc bên trong gian phòng t r ố n g giống chỉ có vẹn vẹn mấy cái sớm đã mục không chịu nổi ra cụ trên mặt đất bày khắp d à y đặc tích bụi nhìn về phía trên cực kỳ lâu không có ai tới qua cũng không thấy mê thành người bỏ sát bóng dáng chẳng lẽ là chạy triệu tê như trong lòng hơi động đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên h i u một cây huyết hồng có chứa đâm ngược lại lưỡi dài trong nháy mắt tiến vào tầm mắt của hắn triệu tê như không chút nghĩ ngợi xoay người về phía trước ngã lăn xuống đất lên khó khăn lắm tránh được đến từ trên đỉnh đầu đánh lén khi hắn mang theo một thân bụi bậm một lần nữa nhả lập tức thấy do người đánh lén bộ dáng mê thành người bò sát lẹ véo mười chín quái vật ẩn nút trong bóng đêm thị thực thú con quái vật này rất giống là sa mạc cự tích hình thể lớn đến không tính được toàn thân bao trùm lấy ám l ớ p vẩy màu đỏ bàn chân rộng t h ù n g thịnh lợi trả vốn lượn như dao có thể đem chính mình vững vàng cố định ở trên vách tường một đôi thảm con mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc triệu tên như có chứa chất n h ầ y máu lười không ngừng phun ra nuốt vào co rút lại nó đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía triệu tên như mở ra miệng to như chậu máu lại là một đạo tơ bạc theo trong miệm bắn nhanh ra triệu tên nhưng là ngay vào lúc này một con dao găm vô thanh vô tức xuất hiện hung hăng đâm vào mê thành người bò sát chiến cổ phong nhận xuyên thấu cứng rắn lân giáp xâm nhập hắn huyết nhục bên trong phá giáp đạo tặc chuyên trúc công kích kỹ chương một trăm lẻ tám vận khí siêu nhân chi đang bị lưới dao sắc bén đâm vào sát na mê thành người bò s á t khàn khàn kêu t h ả g thiết nó ra sức thay đổi xấu xí đầu lâu đột nhiên hộp ra thật dài cái lưỡi trong nháy mắt đã chế trụ an tiểu hải cánh tay phải mê thành người bò s á t có thể phụt lên tơ dính lấy lấy cự ly xa mục tiêu tại khoảng cách gần trong phạm vi nó mềm dẻo đầu lưỡi cũng là rất có uy lực vũ khí đầu lưỡi mặt ngoài răng đầy móc câu gắt gao lún vào bị giáp bên trong đem né tránh không kịp an tiểu hải hướng phương hướng của mình lôi kéo cái đôi thật dài tùy theo nhỏng lên thật cao cái đôi của nó giống nhau roi sắt rút ra kích hữu lực mà nhanh chóng có thể trong sau đó lại dùng lợi c h à o cùng r ă n g nanh đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ nhưng làm mê thành người bò sát vừa mới phát lực triệu tê như phảng phất như là xuất phát từ áp mánh hổ loại phi phát tới thị huyết khát máu chiến đao như thiểm điện chém rụng nặng nề g h mà c h ả m kích tại căng thẳng máu trên lưới một trăm năm mươi lăm v ẹ o kéo dài cái lơi ư trong nháy mắt chết đôi đang cố gắng lôi kéo an tiểu hải mang theo nửa t r ư ớ c đoạn đầu lươi không tự chủ được về phía sau l à o đảo mà nửa đoạn sau tức thì phun tanh hôi máu tươi lùi về đến mê thành người bò sát trong miệng chi nha người b ò sát tiếng kêu thảm thiết trong phòng quả thực muốn đâm rách màng thai nó nâng lên cái đuôi đột nhiên rút ra kích tới vàng triệu tê như dùng chiến lá chắn chặn con quái vật này phản kích thị huyết khát máu chiến đao nằm trong tay hắn từ thấp tới cao kéo lên một đạo đẹp mắt quy tích nhận thân lóng lánh thánh lực ra chỉ sau đặc hữu hào quang rồi sau đó hung hang chém vào mê thành người b ò sát đầu lâu thượng sắc bén mũi nhận chuẩn xác hung á c phá vỡ nó mắt phải hồng hồng lục lục nội dung vật trực tiếp phun tung tóe đến trên vách tường một trăm sáu mươi b ố một trăm tám mươi lăm đô la ma mượn nhờ sức mạnh thần thánh hơn nữa vinh quang giới chỉ cùng thị huyết khát máu chiến đao song trọng ngoài mức thương tổn triệu t ê như một đao này công kích có thể nói cường hành dù làm mê thành người bò sát phòng ngự rất cao cũng khó có thể chịu đựng lập tức theo trên vách tường ngã xuống khỏi c h ồ n g vó chật vật tới cực điểm b ù m không đợi nó r u n g rằng triệu t ê như vung lên thị huyết khát máu chiến la chắn nặng nề mà đánh vào trên người của nó thuyết kích m ộ ư ơ i căn bản không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào thị huyết khát máu chiến đao lần nữa vô tình trọng trảm mà rơi tại mê thành người bò sát máu me đầm địa đầu lâu thượng tiếp tục gia tăng thương tổn một đao hai đao ba đao một trăm năm mươi hai một trăm sáu mươi bảy một trăm tám mươi tám mê thành người bò sát trực tiếp quỳ dạp trên đất tuôn ra đầy đất vật phẩm và、wow. ồ an tiểu hải vừa mới tới nghĩ phải trợ giúp triệu tê như cùng một chỗ đối phó mê thành người bò sát lại không thể tưởng được hắn nhanh như vậy ngã xuống triệu tê như chiến đao dưới nhìn xem đầy đất loẹ loẹ tỏa sáng tiền cùng trang bị ánh mắt hắn trận thật lớn đại bạo c h ơ i thấy an tiểu hải đồng học cùng phương hút bọn người cùng một chỗ tại quang huy trong đó coi như là l a n lộn thật lâu nhưng từ lúc lính mới vị diện bắt đầu bọn họ đã làm nhiều lần nhiệm vụ trả n hơn quái vật đụng phải đại bạo thời điểm cũng là ít ỏi không có làm ấy mê thành người bò sắt cũng không phải là không có đánh qua có thể trước đánh chí ít có hai ba mươi đầu đi chưa từng có đại bạo tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay tới đụng phải con thứ nhất tự bạo thật thật là vận khí tốt đến bạo đại ngư ca thật là vận khí siêu nhân a đến giờ phút này rồi a tiểu hải đối với triệu tê ngưu xem như vui lòng phục t ù n g rồi một người ở trong game thực lực mạnh không coi vào đâu hàng tỷ ngoạn gia cao thủ nhiều như mây chức nghiệp cường giả nhiều vô số kể nhưng là một người chẳng những thực lực mạnh hơn nữa vận khí còn người tiên như vậy làm sao có thể đủ rồi tới đ ố i k h á n g hồi tưởng triệu tê như tiến vào trò chơi trong khoảng thời gian này không ngừng đánh sâu vào nhanh chóng mà vẫn còn nhiều lần có kinh người thu hoạch vinh quang giới chỉ, bí kỹ các loại cường lực trang bị chính mình đi theo hắn phía sau cái mông đều có thể nhặt cá đại bạo dương mi chiến đội có thể có được như vậy một vị thần kỳ đội trưởng coi như chưa tính là hết cùng lại thông thất thần làm gì nhanh nhặt trang bị triệu tê như nào biết đâu rằng an tiểu hải giờ phút này nội tâm ý nghĩ chỉ là nhìn đối phương ngốc ngây ngẩn cả người cho nên mở miệng nhắc nhở trong lòng của hắn thậm chí âm thầm cảm thấy kỳ quái an tiểu hải coi như là thâm niên ngoạn ra rồi chứng kiến quái vật đại bạo còn sẽ thất thố như vậy không khỏi cũng có chút không thể giải thích vì sao nhưng thật ra là triệu tê như chính mình ở trong game vận khí không tệ cho nên rất khó lý giải ý nghĩ của người khác đứng đắn là quan huy bên trong quái vật tỷ lệ rơi đ ổ phi thường thấp ví dụ như phía trước bọn họ một đường thanh quét tới rất không ít t ú hồn không có tuân r a ba dưa hai táo hoàn toàn thuộc về tình huống bình thường an tiểu hải tỉnh mộ lại nhanh đi lục tìm trên đất chiến lợi phẩm đạo tặc tại một nhánh chiến đội bên trong định vị là thám báo bởi vì thuộc về cao mẫn chức nghiệp cho nên bình thường cũng kiêm nhiệm chiến trường quét dọn người nhân vật chiến đội đội trưởng có thể giao phó kỳ chiến lợi phẩm quyền lục tìm bất quá chém giết mê thành người bò sát đại bạo tuân r a vật phẩm nhưng lại giống như trừ không ít tiền đồng tiền bạc bên ngoài cũng chỉ có ba cái màu xanh nhạt tinh anh trang bị nhưng an tiểu hải y nguyên nhặt được cao hứng mừng mừng phương h ú c tại chiến đội trong kinh nói chuyện hô đại bạo tại đồng nhất nhánh chiến đội trong đó vô luận là ai nhặt được cái gì chiến lợi phẩm kỳ đội viên của hắn cũng có thể tại hệ thống tầm nhìn chiến đội trạng thái trong tin tức chứng kiến triệu tê như cười nói chú ý bảo vệ chúng ta lập tức đi ra chờ đến an tiểu hải đem cuối cùng một quả tiền đồng bỏ vào trong túi hai người cùng rời đi căn này tan hoang gian phòng tất cả đội viên của hắn môn đều tại nguyên chỗ chờ triệu tê như nói rằng đi chúng ta tăng nhanh tốc độ bây giờ chiến đội đã hoàn thành bước đầu ma hợp không cần phải nữa như lúc trước để ý như vậy cẩn thận tuy nhiên đẩy mạnh nhanh hơn sẽ làm cho hấp dẫn đến càng nhiều là quái vật vây công triệu tê ngưu tin tưởng bọn họ mới có thể ứng phó được chiến đội tiếp tục tiềm hành trước mặt con đường càng ngày càng rộng rãi nhưng là xấu nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện nguyên bản bốn phía du đạn g đám v hồn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa phía trước chính là vong linh tu đạo việt rồi an tiểu hải rất là hưng phấn mà nói rằng ban ngày ngay tại cái hướng kia chúng ta đi vòng qua xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh to lớn quần thể kiến trúc đứng sừng ở trong sương mù phảng phất như là một đầu ngủ đông ở h n cự thú đồng dạng cũng là bởi vì từng v â y bảy người tiểu đội muốn lẻn vào trong tu đạo viện không thể không đi theo đường vòng cho dù là thân làm đạo tặc an tiểu hải cũng vô pháp vượt qua này cao cao tường đá may mắn bọn họ đến vị trí cách tu đạo viện ban ngày không xa dọc theo phủ kín đá vụn gạch ngói vụn con đường đi thêm vài phút đồng hồ đã có thể trông thấy tường đá bên nào có chứa tròn hình vòm cao đỉnh tu đạo viện nhập cửa vào nhưng ngay vào lúc này trong lúc đó một đạo hắc ảnh tự trong tu đạo viện trôi ra hắn đầu tiên là ngừng rơi vào trên đường phố lấm lét nhìn trái phải nhìn nhìn vừa vặn cùng triệu tê như bọn người tầm nhìn hai mươi b ố c ầ u phiếu đề cử c ầ u các loại duy trì cảm ơn mọi người chương một trăm lẻ chín giết hắn rồi làm chiến đội ở bên trong là tối trọng yếu nhất phòng vệ người trừ bỏ hành động thám báo an tiểu hải triệu t ê như thủy trung đều đi đầu đội ngũ bởi vậy đem cái này đột nhiên nô ra ra hỏa thấy rất rõ ràng g i á n g người xốc vác áo khoác màu đen bị giáp cầm trong tay chùy thủ động tắc lén lút thật mi thử nhãn mục quang g i a o động bất định xem xét chỉ biết đối phương là một danh đạo tặc phòng trường thuộc về đơn độc mặn ra chẳng qua chỉ là một gã đạo tặc như thế nào lại xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ nói còn có người khác đã ở đánh vong linh tu đạo viện triệu t ê như không khỏi dừng bước tay trái nhắc tới chiến lá chắn trong nội tâm sinh ra nồng nặc cảnh giác đình chỉ đi tới chú ý đề phòng nhưng này danh đạo tặc phản ứng rất kỳ quái triệu t như vừa dứt lời trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra nụ cười mừng rỡ như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm huynh đệ bước chân hướng phía triệu t như chạy tới một bên chạy hắn còn một bên hô cuối cùng là đợi đến các ngươi mau giúp ta hẳn ai vậy triệu t như lập tức mật người đang lúc hắn nghĩ muốn q u a y đầu hỏi một chút phương húc lý nguyên soái có biết hay không đối phương về sau phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi rồn dập tiếng chó sủa ngay sau đó từng đạo kiện tráng thân ảnh của tự tu đạo viện ban ngày sẽ cực kỳ nhanh lao ra trước ở đạo tặc sau lưng theo đội không bỏ lưu hoàng khuyển lẹ b ẹ o mười bảy quái vật đến từ núi l ử a tà ác m a thú những n à y lưu hoàng khuyển hình thể so với thông thường dã lan g càng lớn bọn họ ngoài ra không có bất kỳ bộ lông bao trùm lấy từng khối màu đỏ đen b ă n vấn nhìn về phía trên cực kỳ xấu xí xinh hồng sắc mắt chó lộ h ô g quang trong mồm chó lộ ra hai cây bạch sắt răng nanh đồng thời còn không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên xuất phát từ hỏa diễm làm cho người ta nhìn xem đều cảm thấy tim đập nhanh nếu như là số ít lưu hoàng k u y ể n cũng không bị gì lẹ vẹo mười bảy quái vật đối với một chi chức nghiệp hoàn chỉnh chiến đội mà nói giải quyết cũng không cực khổ nhưng là một khi người phía trước số lượng gia tăng đến vài chục thậm chí trên trăm đầu nói l ù u quái hại người triệu tê như còn chưa kịp phản ứng bên cạnh an tiểu hải nóng này chúng ta mau lui lại triệu tê như trước kia không có chơi đùa game giả lập vì vậy đối với trong trò chơi có chút ngoạn da không tiết tháo hành vi hiểu biết rất hữu hạn không biết người này đạo tặc giờ này khắc này hành vi đúng là người người thống hận họa thủy đông dẫn kế sách vì thoát khỏi tự thân nguy hiểm hoặc là cố ý hãm hại đến đạt được ích lợi thậm chí chỉ là vui vẻ hấp dẫn rất nhiều quái vật đi công kích người chơi khắc hành vi ở trong game được xưng là lù quái hại người duy trì như vậy chuyện cũng bình thường đều là cao mẫn đạo tặc thích khách chi lưu an tiểu hải trước kia không có chơi quang huy thời điểm cũng từng trải qua những chuyện tương tự vì vậy đối với một bộ này vẫn là vô cùng quen thuộc đối phương vừa có động tác hắn lập tức xem thấu triệu t như không phải đứng ốc nghe được an tiểu hải nhắc nhở ở đâu còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra phản ứng của hắn cực nhanh chẳng những không có lui về phía sau t r á n h n ẽ ngược lại hai chân phát lực xông về phía trước mà vẫn còn trong nháy mắt đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn xông về phía trước đạo tặc tên kia đạo tặc tại lũ quái đồng thời cũng rất chú ý bảo vệ an toàn của mình bất quá hắn chú ý trọng điểm không phải sau lưng liên tục không ngừng xuất hiện lưu hoàng huyền mà là cùng mình là đồng dạng nghề nghiệp an tiểu hải đạo tặc cũng là đạo tặc khắc tinh nhưng là hắn vạn lần không ngờ an tiểu hải không có ra tay ngược lại là bị chính mình s ơ sót triệu tê như d u n g cảm đứng ra trong khoảnh khắc ngăn cản đường đi của hắn màu đỏ sậm chiến lá chắn trước mặt hung hăng đánh vào trên người của hắn m ư ờ đạo tặc lực lượng kém xa tít tắp triệu tê như lập tức bị cái thuẫn ẩn chứa lực lượng đẩy lui về phía sau lảo đảo vài bước cái này không khoa học a hắn kinh hai trong lòng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được khi nào thì thánh kỵ sĩ động tác nhanh như vậy tại đạo tặc ngây người s á t na phía sau lưu hoàng khuyển đều mở ra miệng to như chậu máu tấn công tới nhưng người này vô cùng n h y bén vừa thấy sự t ì n h không ổn lập tức lòng b à n chân bôi m ở hướng phía một phương hướng khác tháo chạy trượt đạo tặc có cao mẫn đặc tính làm cho hắn có thể đủ rồi rất dễ dàng thoát khỏi địch nhân truy kích trên thực tế lúc trước hắn vừa ra tới muốn vùng thoát khỏi địch nhân truy k í r ê thực tế lúc t r ư ớ hắn vừa tới muốn n g thoát khỏi lưu hoàng khuyển rất dễ dàng nhưng ì đ ú n g là đem họa thủy đông dẫn gi triệu t ê như không có truy kích bởi vì hắn biết mình khẳng định đ u ổ i không kịp hơn nữa một khi tiến hành truy kích còn rất dễ dàng bị đối phương dẫn vào bên trong đống cầu nhưng là dương mi chiến trong đội còn có hai gã pháp sư cùng nhất danh cung tiến thủ triệu t ê như lời còn chưa dứt phía sau âu dương mộ cùng diệp chính tín cùng với diệp chính hy tất cả đều không kịp chờ đợi ra tay trong khoảnh khắc m ạ n thiên hỏa vũ k h i n h tiết mà xuống đồng thời xen lẫn gào thét tên vô tình đánh vào đạo tặc trên đầu liên an tiểu hải đều tháo xuống tay của mình nọ nhắm ngay đồng hành của mình bóp cỏ súng ngoại trừ triệu t như bên ngoài ở đây những người khác trên cơ bản cũng đã có bị người lủ quái hãm hại kinh nghiệm vì vậy đối với loại hành vi này vô cùng thống hận ra tay tự nhiên là toàn lực ứng phó bọn họ rõ ràng hơn một khi bị đạo tặc đào thoát đi ra ngoài đối với chiến đội tương thị cá phiền phức rất lớn ai cũng không rõ nghĩ tại chính mình thời điểm chiến đấu đột nhiên bị đến từ sau lưng truy thủ đâm t r ú n g tên tiêu hèn hạ đạo tặc thân thủ tương đối không tệ tiến độ nhanh chóng nhẹ nhàng trái t h i ể m hưu trốn liên tục đã hiện lên vài đầu lưu hoàng khuyển c h ặ lại mắt thấy muốn trốn và phụ cận trong hẻm nhỏ nhưng là tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh thẳng đến cực nóng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống thời điểm mới giật mình đại sự không ổn khàn giọng hô các ngươi chờ h u n g ác lời còn chưa nói hết đạo tặc dĩ nhiên bị phô thiên cái địa hỏa vũ bao phủ trên người càng liền trúng hai m ũ i tên hp trong nháy mắt chống rông ngã xuống đất không d ậ y nổi tuôn ra mấy viên sáng trông xuất tiền bị hai gã pháp sư cùng nhất danh cung tiến thủ tập hỏa vây công nhược thể đạo tặc bị nháy mắt giết chết quá mức bình thường bất quá bởi như vậy những kia nguyên bản truy kích đạo tặc lưu hoàng khuyển cải biến mục tiêu chuyển hướng hướng phía bảy người tiểu đội mãnh liệt bổ nhàoa nhờ ấ t là k h ô có truyền kỳ cấp vinh quang giới trị hơn nữa sắc bén thị huyết khát máu chiến đao triệu tê như đòn công kích bình thường thường tổn đều đạt đến một cái cao độ toàn mới không thua kém một chút nào đồng cấp chiến sĩ. Nay đầu lưu hoàng khuyển rên r ĩ một tiếng, cổ thượng r a chóc thịt bong máu tươi chảy r ò n g nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, thừa dịp nhóm lớn lưu hoàng khuyển còn không có vây công tới, triệu tê ngưu tại trong khoảnh khắc vì chính mình liên tục ra chỉ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn, đồng thời còn có lý nguyên x o á i thi phóng thần thuật rơi vào đỉnh đầu của hắn. Thanh kỵ sĩ vầng sáng thần thuật cùng mục sư tăng thần thuật là có thể chất chồng, bởi vậy hắn vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự, đều tùy theo chiếm được tăng lên rất nhiều. ngang nhiên đụng vào huyền trong đống chương một trăm mười khai vị chút thức ăn quái vật hung manh bất kích mà dương mi chiến đội chỗ ở phố dài rộng lớn không có chỗ hiểm có thể thủ dựa vào triệu tê như một cái thánh kỵ sĩ dù là hắn là toàn thể chất tăng điểm dù là có phó tê chiến sĩ trợ giúp cũng không thể có thể cản lại tất cả hoàng huyền cho nên dưới tình huống như thế triệu tê như dứt khoát lựa chọn chủ động phong ra tận của mình có khả năng đem lưu hoàng huyền hấp dẫn tới vì sau、so、lưng đồng bạn sáng tạo ra càng nhiều là phi cơ tấn công hội nếu như là thông thường thánh kỵ sĩ cách làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vô cùng bị động trạng thái ngược lại nguy hiểm cho sau lưng cần phải bảo vệ đồng bạn nhưng là triệu t ê như không phải thông thường thánh kỵ sĩ hắn càng giống là chiến sĩ cùng kỵ sĩ tổ hợp thể sức chiến đấu mạnh cũng không phải đồng hành chỗ có thể so sánh、Bùm. Thị huyết, khát một trên người. Chặn nó tấn công rào. thị huyết, khát máu. Dưới lên hoành trạm, thời tại thượng xẹt tiêm chính chắn hung đánh hoàng khuyến chặn chiến hoành hại phong nhận đồng thời tại đầu hai con chó thượng sẽ qua. chấp hàng nhận máu, đầu lưu máu, đầu qua, quang ác mang công con người, nó lên đồng động lên là lợi vào rào, đao vệ dưới một trăm ba mươi b ố triệu tê n h u theo công kích của mình động tác thuận thế n h ư n g ư ờ i bay lên một cước đá vào một đầu khác lưu hoàng khuyển khuôn mặt cứng rắn đế dày cùng mùi cho đến đây một lần thân mật nhất tiếp xúc tay trái nắm cầm thị huyết khát máu c h i ế n lá chắn để nằm ngang ngang chém ra ở giữa đánh c h ú n g vào thứ năm cái tung người đánh tới lưu hoàng khuyển động tác mau lẹ trong lúc đó triệu tê n h u đã triển trụ năm con lưu hoàng khuyển nhưng cái này cũng chưa tính hắn trong trăm công ngàn việc một cái trào phung phóng ra ra đem con thứ sáu lưu hoàng khuyển cựu hận hấp dẫn tới vừa rồi tên kia đạo tặc theo vong linh trong tu đạo viện dẫn lư hoàng khuyển số lượng k h n g ít nhưng là nhiều như vậy lưu hoàng khuyển cũng không thể có thể toàn bộ chạy cùng một chỗ tốc độ có nhanh có chậm hướng ở phía trước cũng không nhiều bởi vậy đánh thế lại bị triệu t như một người nạnh xanh xanh địa ngăn chặn ở mà hắn dung manh phi thường cũng hấp dẫn đến càng nhiều lưu hoàng khuyển b â y công những này nhìn về phía trên như là bị mù quáng ra hỏa môn lớn tiếng vệ gọi mở ra miệng to như chậu máu quên mình rơi xuống chân lên thậm chí nghĩ trước tại triệu t như trên người kéo khối tiếp theo thịt r o n g lúc nhất thời triệu t như tràn đầy nguy cơ phảng phất như là trong biện rộng đáng ẩm tùy thời đều phải bị nộ trào bao phủ bất qua dưới tình huống như thế hắn y nguyên đánh cho dữ dội vô cùng chiến la chắn đa dạng đổi mới thẳng ngăn cản đập ngang dựng thẳng ngưng trọng kích chiến đao vung chém chém b à o nghiêng t r e o chọc đâm thẳng tại k h u y ể n trong đám linh hoạt t ả hữu tranh né cực kỳ nguy hiểm lại b ể bộn mà không loạn mặc dù như thế bởi vì lưu hoàng khuyển số lượng quá nhiều triệu t ê như cũng bị cắn bại khẩu thương tổn con số một người tiếp một người địa phiêu khởi công kích nhưng hắn thủ vững vi phía sau đội viên thắng được chuẩn bị đầy đủ thời gian nhất là số lớn lưu hoàng khuyển bị hắn dẫn dắt được chen trúc thành một đoàn cho các phóng g a quần thể pháp thuật trời ban cơ hội tốt、Hô. hô hai luồng ngọn lửa sáng ngời tại âu dương mộ cùng diệp chính tín dưới chân của tạo trong nháy mắt hóa thành hai đạo dài nhỏ hỏa tuyến thẳng tắp về phía trước kéo dài trong khoảnh khắc đẩy mạnh đến triệu t ê như sau lưng sau đó hai đạo hỏa xà nhanh chóng chia làm bốn đạo tám đạo m ộ ư ơ i sáu đạo ba mươi hai nói vô số đạo cái này hai danh pháp sư không có cô phụ triệu t ê như cố gắng nắm chặt cơ hội đã phát động ra công kích lửa nóng hừng hực đống nhiên bay lên t h i ê u đốt biển lửa không ngừng mà về phía trước mở rộng đảo mắt đem triệu t như cùng chúng quanh lưu hoàng khuyển toàn bộ bao trùm ở bên trong tinh hỏa liệu nguyên hỏa hệ pháp sư không kém gì lưu tinh hỏa vũ quần công kỹ năng dùng để đối phó hình thể tương đối rác tiểu quái vật hiệu quả rất tốt mấy chục con lưu hoàng khuyển trong nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm n u ố t hết lập tức phát ra từng tiếng kêu trên những n à y lưu hoàng khuyển đối với hỏa hệ pháp thuật có tương đối cao kháng tính đốt gây gắt cũng chỉ thương bất tử nhưng là theo nhau mà tới từng nhánh tên lại cho chúng nó mang đến tổn thương lớn hơn diệm chính hy hơn nặng xạ kích cũng không phải là ngồi không vẹn vẹn không qua trong p h i ế khắc chi ít có bốn năm đầu lưu hoàng k u y ể n ngã lăn tại hắn dưới tên triệu tê n ư u nhân cơ hội thoát khỏi lưu hoàng kh thôi hướng sau lưng đội ngũ v ẹ o chiến đao nặng nề g h mà phách chạm tại một đầu truy kích mà đến lưu hoàng khuyển trên đầu tại đủ t ấ n đạ mạ cường lực sát thương dưới thiếu chút nữa đem cái này liều lĩnh ra hỏa đầu cho trực tiếp thành chém hai đoạn hắn lập tức bị mất mạng tại chỗ nhưng là càng nhiều toàn thân dục hỏa không sợ chết lưu hoàng khuyển truy kích tới tường lửa triệu t ê như một bên lui về phía sau một bên t r ầ m dọc quát h à ảnh sau một khắc một đạo tường lửa ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên đưa hắn cùng khuyển bậy kịp thời địa ngăn ra không ít vội vàng không kịp chuẩn bị lưu hoàng khuyển trực tiếp đụng vào tường lửa bên trong bị một lần nữa cháy thương tổn chờ chúng nó thê thảm địa x ô n g qua đạo này tường lửa ngăn chặn vân vân đợi chúng nó nhưng lại đạo thứ hai tường lửa mà triệu tên yêu tức thì bình yên vô sự địa cùng các đồng bạn một lần nữa tụ hợp lý nguyên x o á y kịp thời địa vi hắn bổ sung tổn thhp ấ t cũng có số ít lưu hoàng khuyển vượt qua tường lửa lao đến nhưng là tại triệu tên yêu phương húc cùng an tiểu hải liên thủ ngăn chặn dưới chúng nó không có, có bất kỳ cơ hội nào một đầu tiếp theo một đầu địa bị chém giết cống hiến ra không ít kinh nghiệm t cùng cùng vừa rồi một mực phụ trách bảo vệ pháp sư cùng mục sư địa phương húc rốt cục có thể run lẩy bảy vi phong dưới sự chỉ huy của triệu tên như hán cơ đại kiếm về phía trước dết tới dùng hành tạo thiên quân xu thế thu gặt lấy sớm đã vết thương chồng chất lưu hoàng khuyển tánh mạng trong nội tâm đừng đề cập có nhiều sướng an tiểu hải tức thì rất âm hiểm địa bốn phía chạy đánh lén chứng kiến cái đó đầu lưu hoàng khuyển sắp không được hắn lập tức đi lên t r ọ c đến một đao một kích mà bên trong lập tức rời đi phương hướng bằng vào chính mình cao mẫn ưu thế cũng là g i ế t được phi thường cao hứng triệu tê như tức thì vững vàng bảo vệ yếu ớt pháp sư cùng cung thủ đem linh tinh chạy tới lưu hoàng khuyển từng cái xử lý thư giãn thích r í không có áp lực chút nào ngồi hưởng soạt bình kinh nghiệm dương mi chiến đội các đội viên lẫn nhau ở giữa phối hợp tại giết chóc trong trở nên càng ngày càng thành thạo trải qua trước sau không sai biệt lắm năm phút đồng hồ thời gian chiến đấu mấy chục con lưu hoàng khuyển bị bảy người tiểu đội tàn sát hết sạch để lại thi thể đầy đất cùng giải rác mấy viên lóng lánh tiền thằng đến cuối cùng một đầu lưu hoàng khuyển ngã xuống diệp chính hy dưới tên mọi người đồng thời đình chỉ công kích động tác nhìn nhau một cái tất cả đều lộ ra nụ cười chiến thắng quá là nhanh phương nhóc béo dẫm phải một cụ cầu thi bày làm ra một bộ muốn tìm bộ dáng bất mãn ta đều còn không có giết sướng triệu tê nhu cười lắc đầu nói rằng mọi người trước nghỉ ngơi một chút tiểu hải ngươi t i ề m hành đi qua nhìn một chút trong tu đạo viện tình huống nhất định phải chú ý hiểu rõ an tiểu hải dứt khoát đáp ứng lập tức thi triển tìm hành hướng tu đạo viện ban ngày sở soạn ma diệp chính tín âu dương mộ cùng lý nguyên soái bọn người tức thì dành thời gian thông qua minh tưởng vân vân kỹ năng đến khôi phục pháp lực cùng thánh lực bởi vì người nào cũng biết chính thức chiến đấu kịch liệt còn ở phía sau hiện tại chỉ là bữa tiệc lớn trước k hai vị chút thức ăn c h ư một trăm mười một sinh tử mười bảy giây an tiểu hải đi nhanh hơn trở về càng nhanh hơn cảm tạng quang huy siêu hiện thực giả thuyết kỹ thuật tất cả mọi người có thể chứng kiến hắn biến trắng sắp mặt cùng với trong đôi mắt lộ ra sợ hãi cùng phẫn nộ vị này đạo tặc tâm tình hiển nhiên không xong tới cực điểm hắn há miệ mắng ta kệ con mẹ hẳn chứ trong đó tất cả đều là q u á i vong linh tu đạo viện ban ngày đi vào đầu tiên là một tòa độc lập trước điện quảng trường nhỏ diện tích to đến mấy ngàn thước vông sắp đặt tượng thần cùng bể phun nước muốn đi vào tu đạo viện bên trong ngoại trừ xuyên qua quảng trường nhỏ bên ngoài ra không có đường tắt ở tòa này to lớn trong tu đạo viện du đãng vô số vong linh bạch sắc cú hồn lam s ắ c cú hồn áo bào cho h u hồn hắc viêm hữu hồn thạch tự quỷ ác ngọc tú kỵ sĩ không đầu tử vong kỵ sĩ vân vân đôi kẻ xông vào tạo thành to lớn uy hiếp phương húc cùng an tiểu hải tổ bốn người trước kia lúc đến nơi này đều là cẩn c ẩ n rực rực lén lút tại tận khả năng không kinh động quá nhiều quái vật dưới tình huống lẻn vào bên trong cầu nguyễn thánh điện lần đầu tiên tao ngộ thất bại lần thứ hai đã lấy được thành công đằng sau mấy lần kinh nghiệm càng thêm phong phú cũng rất thuận lợi nhưng là lúc này đây kinh nghiệm của bọn hắn vô dụng bởi vì không biết là ai đem cầu nguyễn thánh điện thạch tượng quỷ cúng ác mộng thú toàn bộ cho dẫn đi ra tăng thêm nguyên bản tồn tại ở trong sân rộng đám vũ hồn đem đi thông cầu nguyễn thánh điện con đường chắn được nghiêm nghiêm thực, thực căn bản không có đầu cơ trục lợi cơ hội môn trong cửa cũng còn có hơn mười cái lưu hoàng h u y n an tiểu hải hận hận nói rằng, nhất định là có một đám người tiến cầu nguyện thánh điện bị đánh lui về cả đoàn bị diệt ở bên trong trích chạy ra cá đạo tặc còn muốn kéo chúng ta xuống nước an tiểu hải phân tích rất có đạo lý nhưng là đối giải quyết vấn đề không hề trợ giúp triệu tê như suy nghĩ hỏi như vậy trước điện quảng trường nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu quái vật có thể hay không dẫn dắt rời đi an tiểu hải nuốt một ngụm nước bọt nói rằng nhiều lắm có lam sắc u hồn tại ta không dám dừng lại quá lâu thạch tượng bị cùng ác mộng thú rất nhiều còn có hát viêm u hồn ác mộng thú cùng hát viêm u hồn đều có thể công kích từ xa ta cũng không ngăn nổi lư quái cũng là đạo tặc chức trách không phải an tiểu hải nhắc gan trước điện quảng trường nhỏ nhiều hơn nhiều như vậy quái vật gần cây dựa vào hắn một lực lượng của cá nhân nhất định là dẫn không mở mặc dù có tốc độ cao ưu như thế nhưng là mỏng máu nhược điểm vốn có công kích từ xa trước mặt quái vật hoàn toàn là trí mạng chỗ yếu triệu tê nhu hỏi có thể sử dụng trào phúng từng bước từng bước lôi ra đến giải quyết sao an tiểu hải cười khổ nói không được cao cấp quái vật tầm mắt cự ly xa gặp lại ngươi t i h u toàn bộ x ô n g lại rồi sẽ không cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận cơ hội muốn đi vào đều sẽ bị vây công triệu tê nhu trầm ngâm một lát đột nhiên nói rằng Ca, người chạy không nhanh Tuy nhiên, triệu t như cười、so、nói ta tốc độ không nhanh nhưng là ta phòng ngự cao a không nên quên ta có bí kỹ triệu t như đuổi gai tường sắt bí kỹ có thể đem toàn bộ lực công kích tạm thời chuyển hóa làm lực phòng ngự đơn thuần theo phòng ngự góc độ so với hắn có thể vung an tiểu hải ba đường phố không ngừng âu dương mộ lắc đầu đại ngư ca thời gian không đủ quá nguy hiểm ngoại trừ diệp chính tín cùng diệp chính hy hai huynh đệ người nào cũng biết triệu tê nhu đuổi gai tường sắt bí kỹ thời gian duy trì rất ngắn mỗi giây mười điểm thánh lực tiêu hao tốc độ sẽ làm hắn rất nhanh không đáng kể bị bầy quái vật đầu chắc chắn phải chết triệu tê nhu nói rằng dù sao cũng phải thử xem cùng lắm thì ta c ú t máy rồi chính mình rồi trở về các ngươi chú ý đây là ta mệnh lệnh chú ý của hắn đã định dù ai cũng không cách nào g a o động mọi người cũng chỉ có thể nghe theo bảy ngươi tiểu đội trước đi tới tu đạo viện ban ngày bên cạnh triệu tê như dùng cầu nguyện đem chính mình thánh lực khôi phục lại mát trị số tay trái cầm thuẫn tay phải nắm nhận làm cho lý nguyên x o á y đem có thể thêm tăng thần thuật toàn bộ cho mình tăng thêm hoàn thành chuẩn bị sau hắn đột nhiên tung người mà dậy vọt thẳng vào tu đạo viện cửa lớn đã mở ra bên trong trong cửa t ố t năm top ba có vài đầu lưu hoàng khuyển đang hoạt động triệu tê như đột nhiên hướng lúc tiến vào chúng nó còn chưa kịp phản ứng thẳng đến hắn như là như gió lốc theo hắn môn bên người xẹt qua về sau những người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại đều phát ra tức giận vệ gọi sau lưng triệu tê như theo đổi không bỏ triệu t như cũng không có nóng lòng phóng ra bùi gai tường sát hắn bằng tốc độ nhanh nhất xông về trước lập tức đem phân tán ở chung quanh đám vũ hồn tất cả đều hấp dẫn tới nhưng là những n à y bạch sắc vũ hồn l a m sắc vũ hồn gây uy hiếp với hắn rất nhỏ chính thức đáng sợ là phía trước quay chung quanh tại bể phun nước phụ cận cùng đi thông cầu n g u y ệ n thánh điện trên bậc thang rậm rạp chẳng trịn bọn quái vật thạch tự quỷ, ác ngọc thú kỵ sĩ không đầu những n à y một mươi bảy m ư ơ i tám lẹ veo m ộ ư ơ i chín vong linh đem đi về phía trước con đường ngắn chặn đương triệu t như hướng đến đây thời điểm chúng nó lập tức như là nổ tung hồn kiến loại như là như thủy triều hướng phía triệu t ê như lao qua mười mấy con thạch tượng quỷ huy động cánh khổng lồ bay lên bầu trời lộ ra răng nanh sắc bén cùng móng nhọn kỵ sĩ không đầu cưỡi vong linh chiến kỵ bắt đầu công kích còn có con báo vậy ác n g c thú há mồn vún ra từng đoàn từng đoàn ám tử s ắ c minh hỏa cầu cẳng có có thể phụt lên màu đen viêm hỏa hát viêm ú hồn sen lẫn trong đó trong khoảnh khắc tất cả quái vật đều bị triệu t ê như cho kinh động đến hãn đột nhiên bước ngoặc biến hướng hướng phía hưu phía sườn chạy tới vừa vặn tránh qua tránh né một đoàn minh hỏa cầu công kích toa này trước điện quảng trường nhỏ bề mặt cũng đủ lớn. cho triệu tê n h u x ê dịch né tránh không gian cũng rất nhiều nhưng là quái vật số lượng thật sự quá nhiều một chút hai đầu thạch tượng quỷ nhanh chóng bay đến trên đỉnh đầu của hắn thu liễm cánh đột nhiên hạ xuống thò ra sắc nhọn cái móc c h ả o hướng hắn hung hăng chụp tới triệu tê n h u tay mắt lanh lẹ không chút nghĩ ngợi về phía trước lăn đất hai vòng mấy lúc sau lại lần nữa nhảy lên khó khăn lắm tránh đi thạch tượng quỷ đ ộ tập nhưng hắn không có phản kích mà là đem bọn quái vật dẫn hướng càng phía bên phải phương hướng chỉ là như vậy thứ nhất triệu tê như có thể cung cấp đường lùi càng ngày càng nhỏ né tránh quái vật công kích cũng càng ngày càng khó một đoàn màu đen viêm hỏa đánh trúng bờ vai của hắn nổ bùng làm cho hắn một cái lảo đảo hộ thân bị giáp lập tức cháy đen một mảnh bảy mươi lăm nhưng đây không phải phiền phái lớn nhất nhất danh kỵ sĩ không đầu cơi ư chiến kỵ nhân cơ hội mãnh liệt xông lại triệu tê như đến không kịp trốn tránh chỉ có thể giơ lên chiến lá chắn trọi cứng b ù m chiến kỵ đánh lực lượng trực tiếp đưa hắn cho đụng bay ra ngoài một trăm linh hai trước sau hai lần công kích triệu tê như hp tổn thất một trăm bảy mươi bảy điểm tiếp cận một phần ba mà càng nhiều là quái vật lao đến đụng rơi trên mặt đất triệu tê như tung người mà dậy hắn không chút nghĩ ngợi thả ra bụi gai tường sắt b í kỹ hơn nữa đang hoàn thành kỹ năng thi phóng trong nháy mắt cũng đem chiến nhận thu hồi dọn ra tay phải móc ra một lọ khôi phục dược tế chút xuống hơn m ộ ư ơ i đoàn minh h ỏ a cùng viêm hỏa phá không gào thét lộn xộn r o i như mưa mau vào chiến đội trong kinh nói chuyện lập tức vang lên triệu tê ngưu tiếng hô triệu tê ngưu thánh lực tổng cộng có một trăm bảy mươi điểm có thể duy trì bụi gai tường sắt thời gian là m ộ ư ơ i bảy giây việc này là quyết định nhiệm vụ thành bại cùng hắn sống chết một mươi bảy giây nương theo lấy liên tiếp tiếng c h ầ m đ ụ n g không biết bao nhiêu miếng minh h ỏ a cùng viêm hỏa đụng vào che kín bùi gai thị huyết khát máu chiến lá chắn lên cho triệu t ê như mang đến liên tiếp thương tổn con số hp thẳng tắp giảm xuống nhưng là trang bị đồ h ẹ t xẹo lẹn sờ chiến lá chắn tiếp càng nhận được tàn khốc chiến đấu khảo nghiệm tại bùi gai tường sắt bí kỹ uy năng ra chỉ dưới nó biến thành bền chắc không thể phá được tồn tại kiên định bưu hãn vệ t r ư ớ c giúp triệu t như tánh mạng an toàn triệu t như g ơ chiến lá chắn bảo vệ chỗ yếu không ngừng mà hướng lui về phía sau lại đồng thời không ngừng mà móc ra dược tê uống xong trị liệu dược tê hiệu quả không thể ch nhưng là tại hp không có đạt tới mát trị số dưới tình huống bổ sung số lớn dược tề có kéo dài khôi phục tác dụng dưới tình huống như thế không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn bằng bệnh nhưng là kỵ sĩ、si、không đầu lại lao đến cái này lẹ vẹo mười tám vong linh có được lấy viễn siêu đồng cấp quái vật lực lượng nó dưới háng chiến kỵ chạy nước rút tốc độ cùng trong tay huy vũ đại kiếm đối triệu t như không thể nghi ngờ tạo thành uy hiếp lớn nhất phiền thoái hơn chính là tại triệu t như đỉnh đầu trên bầu trời còn có mười mấy con thạch tượng quỷ tại xoay quanh bay lượn thời khắc chờ đợi công kích thời cơ triệu t như sau lưng của bị trong đó một đầu lợi trào bắt được để lại sâu đậm vết thương may mắn là tại trước điện quảng trường nhỏ hai bên xúc lập một cây lớn cột đá cột đá mặt ngoài điêu khắc vô số kỳ lạ văn sức trên đỉnh sắp đặt trước từng vị trông rất sống động thần tượng tuy nhiên tàn phá nhưng không mất uy nghiêm chính là bởi vì có những tượng thần này cột đá tồn tại cho triệu tê như tránh né cơ hội hắn sẽ cực kỳ nhanh vượt qua cột đá tại quái vật môn đem chính mình vây lại trước liền sông ra ngoài cho dù là bị minh h ỏ a liên tục đánh chúng cũng sẽ không tiếc số lớn quái vật bị triệu tê như dẫn đạo đến cùng một chỗ thậm chí nghĩ trước sẽ đối hắn tiến hành công kích lẫn nhau trong lúc đó không thể tránh khỏi xuất hiện chen trúc cùng hỗn loạn kỵ sĩ không đầu cùng ác mộng thú vỡ thành một đoàn không trung thạch tượng quỷ bay thân cận quá đụng chạm không ngừng có khi thậm chí bởi vì đồng thời công kích mà sinh ra dây dưa、Bùm. triệu tê như liền người mang l á chăn phá khai phía trước nhất trích cản đường ố hồn hai chân đột nhiên phát lực nhảy lên thật cao từ hai đầu lưu hoàng k h u y ế n trên đỉnh đầu nhảy qua rơi xuống đất thời điểm làm cá quay cuồng động tác vừa vặn tránh được tự thân sau kích xả mà đến màu đen viêm hỏa tại có hạn giới điều kiện triệu tê như đem năng lực của mình phát vung tới cực hạn không cách nào phản kích chỉ có thể trốn tránh nhưng ở tối thời gian nguy hiểm hắn vẫn không có quên ghi ở trong lòng lặng lẽ đến ngược một mươi sáu m ư ơ i năm m ư ơ i bốn đây là gắn bó sinh mạng đ u ổ i gai tường sắt tồn tại còn thừa thời gian triệu t như không nghĩ chết ở chỗ này tuy nhiên có thể sống lại sau lại lần nữa trở về nhưng này ý nghĩa muốn hao phí thời gian rất dài mà vẫn còn đem đồng đội đặt hiểm cảnh nhưng là hắn nhất định phải vi đồng bạn sáng tạo ra đột phá lẻn vào cơ hội thời gian làm ấu chốt nhất về phía trước về phía trước triệu t như mở ra hai chân ra sức sông về trước vượt qua cột đá theo hai đầu h hồn trong lúc đó vào tới cho dù là hắn lợi trào đập tại trên thân cũng hoàn toàn không để ý mười chín tám thời gian càng ngày càng ít thánh lực ngã xuống đến không đủ một nửa về sau triệu t ê như n thấy được trước mặt thạch bích chấm dứt trong lòng của hắn cả kinh lập tức biến hướng phóng đi một lần nữa bước ngoặt hướng bể p h u n nước phương hướng chạy tới nhóm lớn quái vật tại triệu t ê như n đằng sau đi theo biến hướng kết quả tạo thành hôn loạn lớn hơn đại n g u ca c h ạ y mau ngay vào lúc này triệu t như nghe được câu dương mộ thanh em lo lắng h ắ n ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại vừa hay nhìn thấy phương húc vân vân người đã chạy đến cầu nguyện thánh điện nhập khẩu trên thềm đá bọn họ đang tại thanh lý lưu lại ở phía trên giải rác vài quái vượt triệu t ê như không khỏi mừng rỡ tiếp tục chạy vài bước sau tốc độ đột nhiên nhanh hơn chạy như điên cái này phụ trợ kỹ năng chỉ cần tiêu hao năm điểm thánh lực có thể trong nháy mắt tăng lên năm mươi đi vội tốc độ tuy nhiên duy trì thời gian cũng chỉ có ba giây nhưng là dùng ở phía sau nhưng lại lại không quá thích hợp vừa mới đổi rết đi lên kỵ sĩ không đầu cùng thạch tượng quỷ môn lập tức bị hắn bỏ lại đằng sau nhưng khi triệu t như vừa mới xông qua bể phun nước đ ồ n g nhiên ngay lúc đó một đạo trùm sáng màu xám kích xạ mà đến chuẩn xác địa bắn trúng phía sau lưng của hắn triệu tê như lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ cả người nhất thời mất đi khống chế dưới tác dụng của con tính thẳng tắp về phía trước ngã nhào xuống đất lên bộ mặt cùng mặt đất đến đây lần vô cùng thân mật tiếp xúc Đệch! tê dại xạ tuyến d ấ u ở bọn quái vật trung gian áo b à o cho ưu hồn một da tay liền đem triệu tê như đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đằng sau cùng hữu phía sơn bọn quái vật vô cùng hư phấn tê lấy đánh tới chỉ lát nữa là phải đưa hắn bao phủ h ò ảnh đang tại cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một đạo tường lửa bỗng nhiên sau l ư n g triệu tê n h ư dựng đứng mà dậy cháy hừng hực cực nóng hỏa diễm hình thành kiên c ố cái chán đưa hắn cùng bọn quái vật ngăn mà đến mà ở cùng thời khắc đó vô số miếng hỏa cầu từ trên trời gián xuống hung hăng đánh vào thạch tượng quỷ đám bọn chúng trên đầu đánh cho chúng nó chi nha gọi bậy cánh đều bị ngọn lửa nhen nhóm một giây sau một chi mưa tên bắn tới như chớp đánh chúng vào triệu tê n h ư bà vai ba mươi hai gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào n g o n g a diệm chính hy ác ý công kích đúng là một mũi tên này làm cho triệu tê n h u lập tức thoát khỏi trạng thái tê liệt hắn đột nhiên tung người mà dậy tiếp tục chạy trốn đại n h ư ca tốc hành cực khoái thời khắc mấu chốt ra tay cứu viện triệu tê n h u đúng là triệu tê n h u bọn chiến hữu bọn họ đã thành công chiếm lĩnh bậc thang nhưng là không có bỏ xuống triệu tê n h u tự nhiên trốn vào cầu n g u y ệ n thánh điện mau vào đi triệu tê n h u d i n g to ba bước cũng làm hai bước s ô n g lên bậc thang đem đến không hết khoái vật bỏ lại đằng sau dương mi chiến đội những người khác lập tức rút lui khỏi phương húc dẫn đầu hướng tiến nhập thánh điện trong cửa lớn âu dương mộ lưu ở phía sau đợi cho triệu tê như đi lên về、sau. h ắ khi u y động h á triệu tê như cùng t h hai gã pháp sư tối hậu tiến nhập cầu nguyễn thánh điện thời điểm hắn còn lại hp vẫn chưa tới mát trị số một h năm thánh lực giá trị càng trị còn lại có cuối cùng năm điểm toàn thân cao thấp vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi nhưng là có thể theo nhiều như vậy quái vật dưới sự truy kích thành công đào thoát hắn cũng đủ để tự ngạo lý nguyên soái kịp thời địa vi triệu t ê như phóng ra một cá trị liệu thuật trợ giúp hắn nhanh chóng hồi huyết go go an tiểu hải hưng phấn mà la hét cầu nguyện trong thánh điện lại không có có một con quái vật tồn tại chống giống đại điện tỏ khắp trước mục tan hoang khí t ứ c nhưng lại làm cho dương mi chiến đội các đội viên cảm thấy vô cùng mừng rỡ Đi! đại khai Phương phá Húc trước, vẫn là sung trận ngựa lên trước, dùng sức là Đó đi là chương mặt một trăm mười ba thử vong hành lang khi triệu t như người cuối cùng xông vào tử vong hành lang nặng nề g màu đồng cổ đại môn sau lưng hắn ầm ầm đóng cửa chẳng những ngăn hai cái bất đồng không gian cũng đem chút ít theo đôi mà đến quái vật toàn bộ chắn ngoài cửa triệu t như dựa vào lạnh buốt cánh cửa kim loại thở dốc một hơi bên hai mơ hồ còn có thể nghe được yêu ma quỷ quái môn tức giận tiếng kêu rẽ nguy hiểm thật nếu như cẩn thận hồi tưởng vừa rối lũ quái quá trình chỉ cần tốc độ của hắn chậm hơi có chút hoặc là phản ứng thoáng t r ì độn cũng hoặc là nhân phẩm vận khí không đủ chỉ sợ đều sớm được bọn quái vật vây đánh trí tử phương húc nói rằng đại n h u ca chúng ta trước tiên nghỉ ngơi cả một chút đi cái này ở bên trong không có quái vật đấy triệu tê n h u gật gật đầu hướng phía tử vong hành lang trong đó nhìn lại hiện tại bọn hắn đang ở địa phương là một hình vuông tháng hai năm một không mở tả hữu hành lang sảnh trên mặt đất trải trước hình thành kiên cố ám hoàng sắc địa gạch sạch sẽ không có nửa điểm cho bụi phảng phất thường xuyên có người quét dọn hành lang sảnh hai bên mặt trên vách tường vẽ trước tinh mỹ bích h o ạ miêu tả là chư thần cùng ác ma chiến đấu trắng cảnh sắc thái tiên diễm đường còn trôi chạy vô luận là thần linh hay là yêu ma đều câu lạc đắc trông rất sống động trên vách tường còn vây quanh trước từng chiếc từng chiếc c h ạ m trổ tinh xảo ma phát đèn ngọc thạch bước đèn tản ra nhu hòa hào quang đều đều địa chiếu sáng cả hành lang sảnh cũng làm cho triệu tê như có thể đơn giản chứng kiến phía trước hành lang tình cảnh bên trong cái gọi là tử vong hành lang là điều dị thường khoáng đạt thông đạo nó độ rộng chừng dung nạp ba bốn chiếc xe ngựa song song đi về phía trước tròn hình vòm khung đính rất cao trên mặt đất trải trước cùng hành lang sảnh đồng dạng địa gạch cơ hồ liếc nhìn không tới cuối cùng. h cột đá. Cột đá tại trước điện sân rộng thời điểm triệu tê như đã linh giáo qua thạch tượng quỷ lợi hại chúng nó có thể đủ cánh bay lượn cùng cái móc trào công kích lực lượng cường tốc độ nhanh lực công kích càng tương đối cao bất quá những ngày đứng tại thạch trụ bên trên thạch tượng quỷ đều ở hóa đá trạng thái mỗi người ngây người bất động chứng kiến di vãng video chiến đấu triệu tê như biết rõ chỉ cần bọn người đi qua những n à y thạch tượng v y sẽ bị tùy cơ gây ra kích hoạt tiện đà đối với bọn họ tiến hành công kích đương nhiên tại đây điều nhìn như rộng rãi sáng ngời tử vong hành lang trong đó còn có càng nhiều mạnh hơn vong linh tồn tại phía dưới chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian khổ sau nửa giờ toàn bộ trạng thái khôi phục lại tốt nhất triệu tê ngưu dẫn đầu bước chân vào tử vong hành lang đánh chết vong hành lang không cần đạo tặc do đường càng không có bất kỳ đường tắt có thể đi hơn nữa cũng khó có thể đoán trước sẽ tao nộ g đến nhiều ít quái vật ngăn chặn tập kích chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đẩy ngang quá khứ phương h ú c bốn người trước kia sông tử vong hành lang cũng là một đường đánh tới đúng là tại nơi này bọn họ tiêu hao phần lớn dược t ề thế cho nên cuối cùng đánh tới ứ hồn giáo sĩ thời điểm kế tục không còn chút sức lực nào kết quả làm cho nhiều lần cả đoàn bị diệt dựa theo phương h ú c t h u y ế t pháp tử vong hành lang xuất hiện quái vật sẽ theo tiến vào nhân số gia tăng mà gia tăng bởi vậy nhiều người cũng không có nghĩa là dễ dàng hơn vượt qua sự khác biệt có thể là càng thêm khó khăn chính vì vậy cố gắng muốn thông qua chạy bộ gia tốc xông qua tử vong hành lang ý nghĩ hoàn toàn không thể làm bởi vì như vậy sẽ dẫn nhóm lớn quái vật vây công chặn đường đem nhóm người mình xa vào vòng vây bên trong triệu tê như mang theo các đồng đội thận trọng chậm rãi đẩy về phía trước tiến hắn cầm thuẫn nắm nhận đi t u ố t ở đằng trước an tiểu hải ở bên cạnh phối hợp tác chiến cộng đồng bảo vệ sau l ư n g pháp sư mục sư cung tiến thủ diệp chính hy cùng chiến sĩ p h ư ơ n g húc phụ trách phía sau phòng vệ nhiệm vụ vây quanh tại trên thạch bích ma pháp đang xuyên suốt xuất phát từ quang mang chiếu sáng trên cột đá thạch tượng quỷ lại đi hành làng trên mặt đất bỏ ra từng đoàn từng đoàn loại quỷ mị bóng tối triệu tê như cảm giác cảm giác dạy lính của mình dẫm lên trên như là dẫm ở cái gì niềm ngán gì đó tất cả thạch tượng ủy gi lạnh lùng dòm ngó ở phía dưới chúng nó bảy người tiểu đội chống rông trong đôi mắt phảng phất có không khỏi hào quang đang nhấp nháy ngoại trừ triệu t ê như bọn người đi qua hành lang nhỏ vụn tiếng bước chân của nơi này an tính khiến người ta run sợ triệu t ê như vừa đi một bên lặng lẽ tính toán bước tiến của mình vài hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn khi hắn giày chiến lần nữa đạp rơi xuống mặt đất phóng ra thứ hai bước thời điểm phía bên phải cự ly năm thức có hơn trên trụ đá một đầu thạch tượng quỷ đột nhiên giật giật nó toàn thân run lên phản phất như là theo trong lúc ngủ say mạnh rực mình tỉnh lại từng mảnh màu xám đen vật liệu đá mảnh nhỏ t ự thân thể mặt ngoài nhanh chóng bong ra từng màng nguyên bản thu nạp đến cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra t r ố n g r i ô n g trong đôi mắt đột nhiên thoáng hiện tinh ánh sáng màu đỏ chi nha sắp nhọn tiếng kêu tại hành lang ở bên trong tiếng vọng phụ cận trí ít có năm đầu thạch tượng quỷ bị kinh động đều theo hóa đá trạng thái hồi phục lại trong khoảnh khắc đối triệu t ê như bọn người đã phát động ra tiến công triệu t như sớm có phòng bị nhìn thấy thạch tượng quỷ nhào xuống lập tức g ơ lên chiến lá chắn hung hăng đánh ra Bùm. Thị huyết, khát máu. chín la chắn nặng nề mà vỗ chúng một đầu vừa mới lao xuống thạch tự quỷ, đang hoàn thành chặn lại ngăn chặn sắt na thị huyết khát máu chiến đao tùy theo h a n g hái vung chém tới hung h á c trạm kích tại eo của nó trên bụng chín mươi tám một trăm l i bốn lu bên đama nhận thân chém chúng bộ vị lại tuân ra điểm một cái h ỏ a tình thạch tượng ủy phòng ngự cao làm cho triệu t ê như âm thầm kinh ngạc khấu trừ bốn mươi điểm ngoài mức thương tổn hắn chính thức có thể cho đối phương tạo thành thương tổn bất quá chỉ có sáu bảy mươi điểm mà thôi đánh lui trước hết nhất phát động công kích thạch tự ủy triệu t như không có ham chiến dây dưa không tha lui về phía sau hai bước tre ở sau lưng pháp sư đưa tay thả cá c h ả o phúng đ ạ i c h ú n g mục tiêu một đầu khác cố gắng công kích lý nguyên x o á y thạch tự quỷ. đầu kia thạch tự quỷ vừa mới lăng không tấn công xuống bị c h ả o phúng lôi kéo lập tức mắt lộ ra hung quan g đột nhiên biến hướng bước m ặ t hướng phía triệu t như u vươn sắc nhọn cái móc c h ả o triệu t như u đứng tại chỗ không né tránh chiến đao thẳng tắp về phía thượng đâm ra đi sau mà tới trước tại thạch tự quỷ lợi c h ả o còn không có đụng chạm lấy chính mình trước sắc bén nhận tiêm tự nó hai móng trong lúc đó xuyên qua chuẩn xác địa đã đâm chúng hắn trước mặt môn t h ạ một n né g trăm á n không h k ba mươi sáu suy nương theo lấy một tiếng vải vóc xe rách giòn vang thị huyết khát máu chiến đao ở phía trên hoạch xuất ra một đạo sâu xa vết thương còn trên không trung thạch tượng quỷ bị đau bản năng co rút lại bị trọng thương cánh lập tức mất đi cân đối lăn lộn rơi trên mặt đất quả nhiên là nơi này cái này hung ác tinh chuẩn một đao chẳng những thành công đánh rơi khó dây dưa thạch tự ủy cũng làm cho triệu t như dòm ra nhược điểm của nó chỗ loại này có thể bay lượn quái vật phòng ngự rất cao nhưng có phải thế không không có chỗ yếu chỉ có điều người chơi bình thường thật đúng là khó có thể công kích được nó cháo môn điểm yếu trước 114, nửa đường dết ra huyết ma bức. triệu t như trước kia cũng không có đánh qua thạch tự ủy nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn theo chiến đấu trong tư liệu tìm kiếm hắn ngược điểm bất quá tại dương mi chiến đội lúc trước chiến đấu trong ghi chép mặt không có đặc biệt nhằm vào thạch tượng quỷ chỗ hiểm đấu pháp kể cả tại diễn đàn đêm ở bên trong cũng tìm tòi không đến tương ứng tư liệu it bất quá thông qua đối mặt vô số lần phân tích hắn tránh được thạch tượng quỷ phòng ngự dạy đặt thân thể tứ chi cùng đầu lâu thử đối với kỳ trọng yếu khớp xương bộ vị tiến hành công kích lựa chọn khớp nối ở cánh cũng không phải là tâm huyết dâng trào linh cảm mà là trải qua chăm chú suy tư sau thử không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho tìm đúng rồi thạch tượng quỷ cánh rất lớn nhìn về phía trên cũng rất trầm trọng để bay lên cần thiết lực lượng không thể nghi ngờ muốn rất mạnh mà lực lượng như vậy thông qua lớn chừng bàn tay khớp nối liên tiếp thân thể một khi lọt vào tổn thương nghiêm trọng hậu quả có thể nghĩ hô hô hô từ vong hành lang khung đỉnh phía trên bỗng nhiên mây lửa r ầ m rạp từng đoàn từng đoàn cực nóng hỏa cầu tự trong tầng mây gào thét lên nổ xuống mưa tầm tạ hỏa vũ đem tất cả mọi người đều bao trùm ở bên trong tương tự cũng bao gồm vừa mới vùi đầu vào đối dương mi chiến đội vây công thạch tượng quỷ môn vẫn là hỏa hệ pháp sư kinh điển kỹ năng lưu tinh hỏa vũ âu dương mộ cùng diệp chính tín hai gã pháp sư đồng thời phóng xuất ra cái này đại s á t chiêu tại tương đối hẹp hòi hành lang trong không gian quả thật có bẻ gãy nghiền nát loại đích v y năng xoay quanh tại tầng trời thấp thạch tượng quỷ môn căn bản đến không kịp trốn tránh bị đếm không hết hỏa cầu đánh chúng thân thể cùng dương cánh ra chúng nó kêu thảm xuống thương tổn con số như mọc thành phiến phiêu khởi thông qua trước kia chiến đấu liên miên phương húc bọn người sớm đã thuần thục nắm giữ đối phó thạch tượng tê như chỉ huy dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh chó mù đường rơi xuống đất thạch tượng quỷ nanh v u t y nguyên sắc bén nhưng làm mất đi bay lượn ưu thế tại phương húc đại kiếm triệu tê như chiến đao cùng an tiểu hải trùy thủ công kích d ư ớ i lập tức thương vong thảm trọng một người tiếp một người địa bị đánh chết đánh bại khoảng ngắn không đến ba phút sáu con thạch tượng quỷ bị chém giết sạch sẽ vứt xuống dưới vài miếng tiền bạc cùng hai kiện l à m sắc tinh anh trang bị so sánh với ứ hồn quái thật sự phải hào phóng không ít an tiểu hải thuần thục nhặt lên chiến lợi phẩm đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh theo trước cước bộ của bọn hắn không ngừng xâm nhập tử vong hành lang càng ngày càng nhiều thạch tượng ủy bị bừng tỉnh thường thường làm ộ t đầu trước tỉnh lại sau đó mang theo ch cho dương mi chiến đội mang đến càng lúc càng lớn áp lực mà không trông nom xuất hiện nhiều ít thạch tượng quỷ, triệu tê như thủy trung đều một mực thủ vững tại đội ngũ phía trước nhất dùng hắn chiến la chắn ngăn cản bọn quái vật b ộ tập dùng trao phúng hấp dẫn càng nhiều là c ứ u hận dùng chiến đao đánh rơi bay lượn yêu ma không hề nghi ngờ tại cả nhánh trong đội ngũ hắn thừa nhận áp lực là lớn nhất nhiều lần lọt vào vô số thạch tượng quỷ vây công hp vài lần bị đánh rơi xuống một nửa trở xuống hắn cũng không hề từ bỏ trốn tránh lợi dụng chính mình thân pháp cùng kỹ thuật tiến hành chu toàn loạn chiến vì sau l ư n g đồng đội chế tạo ra càng nhiều là cơ hội không có đồng cấp thánh kỵ sĩ có thể so sánh hắn làm được tốt hơn không giống với những tia dựa vào thể chất lạnh kháng đồng hành triệu tê như tại phòng thủ đồng thời còn có thể tiến hành hữu hiệu phản kích bởi vậy vững vàng hấp dẫn lấy thạch tượng quỷ đám bọn chúng tự hận thi huyết khát máu chiến la chắn trong tay hắn bị vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa đánh ra cắt ngang chống đỡ đón nỡ tả h ư u huy vũ thủy trung vững vàng bảo vệ chỗ yếu hại của mình thạch tượng quỷ đám bọn chúng lợi chào rất khó trực tiếp công kích được thân thể của hắn công kích cái thuận đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng lại thấp nhất có triệu h ú c khối này kiên cố ổn trọng chiến đội tường sắt tồn tại được bảo hộ pháp sư cùng cung tiến thủ có thể tận tình phóng xuất ra công kích của mình hỏa lực giữa bọn họ phối hợp càng ngày càng thành thạo lưu tinh hỏa vũ không có làm lạnh không có vấn đề gì mọi người cùng nhau dùng đại hỏa cầu tập hỏa đồng nhất đầu thạch tượng quỷ chỉ dẫn tín hiệu đến từ diệp chính hy bạo liệt tiễn tại ba người đồng tâm hợp lực dưới thường thường chỉ cần một lớp công kích là có thể đem một đầu thạch tượng quỷ đánh rơi xuống sau đó an tiểu hải chạy tới bổ khuyết thêm một kích giải quyết một tên tiếp theo một tên gợi ý của hệ thống tại trong tầm nhìn p h t qua thạch tượng quỷ kinh nghiệm tương đối mặc dù là bảy người chia sẻ nhưng là tích lũy cũng tương đương khả quan quan trọng nhất là loại quái vật này tỷ lệ rơi đồ so với ưu hồn cao hơn rất nhiều thường thường xóa sạch hai ba đầu tựu i có một con tuân r a ít đồ hoặc là tiền hoặc là tài liệu ngẫu nhiên cũng có trang bị xuất hiện đẩy n a n g đánh quái là rất hồi hộp cũng rất khô khan sự tình nhưng là có tuân r a trang bị kinh hỉ làm cho chiến đội sĩ khí cực kỳ tràn đầy mọi người phóng ra kiên định tiến độ d ẫ m qua thạch tượng quỷ môn dần dần tiêu tán thi thể về phía trước về phía trước theo thời gian trôi qua bảy người tiểu đội thuận lợi địa đẩy mạnh đến tử vong hành lang ở giữa vị trí xa xa có thể trông thấy cuối hành lang môn hộ đó là đi thông vong linh tế đàn lối vào bởi vì có triệu tê như hành động mở tờ chiến đội tiếp tế vô ích mất đi nhiều nước thuốc lý nguyên x o á y một người trên cơ bản có thể đủ cam đoan đối các đội viên khôi phục trị liệu chỉ là đến lúc này h á n thánh lực cùng các pháp lực giống nhau đều đã tiêu hao không sai biệt lắm triệu tê như thở phào thở ra một hơi nói rằng nghỉ ngơi năm phút đồng hồ lại tiếp tục đồng d ạ n g h á n thánh lực cũng cơ bản dùng sạch sẽ hơn nữa bởi vì không ngừng chiến đấu kịch liệt mệnh ngọc giá trị cũng tiếp cận đến nguy hiểm trình độ không thể không nghỉ ngơi khôi phục nhưng là thời gian nghỉ ngơi cũng không thể quá dài bởi vì chết tại vong hành lang trong đó sau lưng những kia bị đánh xong thạch tượng quỵ sẽ rất nhanh tại thạch trụ thượng sống lại sống lại một khi bị bọn quái vật trước sau vây công phiền thoái có thể to lắm phương húc mấy người cũng đều là lão thủ không cần triệu tê như nói thêm cái gì minh tưởng minh tưởng tụ lực tụ lực lại móc ra lương khô cắn lên mấy n g ụ m đều có thể trợ giúp nhanh chóng khôi phục trạng thái Và ảnh năm phút còn chưa tới tử vong hành lang trong đó đột nhiên xuất hiện rung động dữ dội hai bên vách tường không ngừng rung động vô số vôi trắng mảnh tự không trên đỉnh tuân rơi rơi xuống như là một hồi cường độ cao địa chấn đang tại sinh ra chuyện gì xảy ra vừa vừa hoàn thành một lần cầu nguyện triệu tê như bỗng nhiên thẳng người can cầm thật chặt trong tay chiến lá chắn cùng chiến đao phương húc âu dương mộ cùng diệp chính tín bọn người có điểm không giải thích được ai cũng không biết chuyện gì xảy ra bởi vì bọn họ trước kia sống tử vong hành lang thời điểm còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy Và ả n h s a u triệu một khắc, cự li ảnh phía trước không trước đến 20 em mở ra địa phương, địa em khối đá khi triệu t ê như ngẩng đầu hướng phía bên kia cao cao k h u n g đính nhìn lại chỉ thấy một đầu màu đỏ như máu quái vật tự k h u n g đính phá vỡ bên trong cái hang lớn tung người rơi xuống còn chưa xuống đến trên đất về sau bỗng nhiên triển khai cánh khổng lồ vững vàng lơ lửng tại cách xa mặt đất khoảng bốn năm m không c h u n g lệ nó âm thanh kêu to sóng âm đâm rách mang thai làm cho kể cả triệu t ê như ở bên trong tất cả mọi người hp t h đồng thời trong nháy m ắ t hàng một đoạn huyết dực ma bức lệ và hai mươi quái vật nguyên tử cơn ác mộng dị hòa yêu ma chương một trăm mười lăm kịch chiến năm mươi vô luận là triệu t ê như phương húc như vậy thể chất cường hãn kỵ sĩ chiến sĩ hay là âu dương mộ diệp chính tín vân vân nhược thể pháp sư cũng hoặc là đạo tạc an tiểu hải mục sư lý nguyên x o á i hướng trên đỉnh đầu tất cả đều phiêu khởi đồng dạng thương tổn con số không đếm x sự phòng ngự cố định thương tổn hơn nữa còn là cự ly xa sóng âm công kích triệu t ê như n cũng không bị gì hắn tuy nhiên không phải toàn thể chất tăng điểm hp giá trị cũng không thấp nhưng là những người khác kinh hại thất sắc nếu để cho này đầu huyết rực ma bức chiêu số giống vậy cá hồi hai ba lần chỉ sợ tại chỗ muốn quỳ xuống nhiều cái uống thuốc bổ huyết cũng không kịp h á p sư cung thủ tập hỏa phương húc tiểu hải theo ta cùng tiến lên triệu tê như quyết định thật nhanh d ơ cái thuận hướng huyết dược ma bước vào tới ở phía sau cận chiến chức nghiệp nhất định phải chống đi tới cường công không để cho này đầu dị hóa yêu ma thong dong phóng ra đại chiêu cơ hội âu dương mộ cùng diệp chính tín lập tức d ơ lên phát trận tiếng ngâm s ư ớ n g lên hai quả cực nóng đại hỏa cầu phá không gào thét tự triệu tê như vân vân đỉnh đầu của người phía trên s xe qua từ thấp tới cao công kích huyết dược ma bước diệp chính hy bạo liệt tiễn tùy theo mà đến đi sau mà tới trước tỷ số bắn trước đến huyết dược ma bước trước người lệ huyết dược ma bước lần nữa thét lên to lớn màu máu nhục xí đột nhiên v u n g về phía trước một cái một cổ mạnh mẽ gió lốc tự cánh tiêm tạo trong nháy mắt ở tại trước người hình thành một đạo vô hình phong t ư ờ n g phức phức phức vô luận là diệp chính hy bạo liệt tiễn hay là âu dương mộ diệp chính tín đại hòa cầu tất cả đều bị gió lốc ngăn trở muốn nổ tung lên điểm điểm hỏa tinh nương theo lấy nghiền nát tên tán rơi trên mặt đất x e o x e o chi huyết rực ma bức cánh ở đằng sau lại hấp thụ trước số lớn màu đen tiểu con rơi thả cánh của nó về phía trước chém ra những này tiểu con rơi đều bay ra xèo xèo tê hướng chính sông tới triệu tê như bọn người đã phát động ra lao xuống công kích triệu tê như xông lên phía trước nhất thấy thế không chút nghĩ ngợi dơ lên thị huyết khát máu chín la chắn nên hướng bay tới tiểu con rơi hắn không biết màu đen tiểu con rơi phương thức công kích nhưng là không làm cho đối phương cận thân nhất định là không sai huyết dực ma bức lợi hại hắn đã đã linh giáo rồi tin tưởng những này nhìn như rất thông thường ra hỏa t u y ệ t sẽ không là ngồi không bùm bùm bùm b a y nhanh nhất ba bốn đầu nhỏ con rơi hung mánh địa đánh ở trên thiên lại trực tiếp bạo thành một đá mưa máu triệu t như cầm thuẫn tay trái hổ khẩu rung mạnh thậm chí có nắm cầm không được cảm giác hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hắn hp trong nháy mắt bị đánh rất bảy mươi lăm điểm đồng dạng là cố định thương tổn triệu t như lập tức hiểu được những n à y màu đen tiểu con rơi con mẹ nó chính là một cá tiểu bom hơn nữa còn là có thể bay tự động mục tiêu công kích linh xà bom hoa vũ triệu t như vội vàng rút tay về rút lui la c h á n trong khoảnh khắc dừng bước tay phải chiến đao như thiểm điện về phía trước chém đúng ra lập tức khí nhọn hình lưỡi dao long lánh cao thấp tung bay tương lai tập màu đen tiểu con rơi kể hết đánh rơi dùng chiến la chắn ngăn cản sẽ gặp phải thương tổn nhưng là dùng chiến đao đánh rơi lại không tồn tại vấn đề như vậy đối mặt mánh liệt đánh út tiểu con rơi hắn như là cái đinh loại một mực đứng sừng ở chiến đội tuyến ngoài cùng dùng chính mình cảnh c h ạ m đao pháp tài nghệ xây dựng ra một đạo kiên cố cái chắn không có có một con tiểu con rơi có thể đột phá chiến đao chặn lại triệu tê như cánh tay phải dùng một loại tiết tấu kỳ d ị động t á c trước mang theo thị huyết khát máu chiến đao tại trước người mình bố trí xuống một tấm g i đao mang tạo thành lưới tất cả bay tới tiểu con rơi giống như là phát hỏa con bơ một khi đụng vào đến la trong lưới lập tức phân thân bài cốt con rơi muôn nổ bung xương máu không ngừng mà ngưng tụ hóa thành đen nhánh giọt máu rơi trên mặt đất tại triệu t như phía trước rất nhanh hội tụ thành từng đạo h ố n lượn huyết lưu hắn bằng vào sức một mình lại đơn giản chỉ cần cản lại hơn mười 10 trên trăm đầu tự bạo con rơi phương húc âu dương mộ bốn loại danh chiến đội đội viên cũ coi như bỏ qua bọn họ đều sớm đã được chứng kiến triệu t như không giống với người chơi bình thường cảnh trạm tài nghệ tuy nhiên kinh ngạc nhưng không đến mức ngạc nhiên chính là diệp chính tín cùng diệp chính hy hai huynh đệ tuy nhiên cũng thấy choáng mắt bọn họ còn tưởng rằng triệu tê nhu nắm giữ cái gì đặc thù kỹ năng có thể trong chiến đấu sắc bén như thế xinh đẹp kỹ năng triệu tê nhu dũng manh vì sau lưng đồng bạn tranh thủ đến đầy đủ phản kích thời gian hai gã pháp sư hoàn thành n g â m sướng theo pháp trận chỉ hướng song trọng mạng thiên hỏa vũ ầm ầm hàng lâm đến huyết dược ma b ứ c trên đỉnh đầu huyết dược ma b ứ c gió lốc chặn lại rất mạnh nhưng thì không cách nào phòng ngự đến từ đỉnh thiên không phía trên công kích lập tức bị từng k h ỏ a cực nóng hỏa cầu hung hăng đập lên tại trên thân bao quanh hỏa diễm nổ bùng phiêu khởi một mảnh thương tổn con số bị đánh têu i thảm rơi xuống dưới đến mấy mét năm mươi b ố bốn mươi lăm bốn mươi hai lưu tinh hỏa vũ mang tới hỏa cầu một mình thương tổn cũng không cao nhưng là nhiều lần hữu hiệu trong đời tích lũy hiệu quả rất mạnh hơn nữa song trọng chất t r ồ n g đối với huyết dực ma bức mà nói không thể nghi ngờ là một lần trọng thương hay hơn chính là lưu tinh hỏa vũ phạm vi bao trùm rất lớn không ít màu đen tiểu con rơi đều bị lan đến gần phòng ngự của bọn nó năng lực quả thực không đáng giá nhắc tới bị hỏa cầu lao bên cạnh đều trực tiếp bạo chết thật to giảm bất triệu tê như áp l ự c bởi vì phần lớn tiểu con rơi bị giết chết huyết dực ma bức độ cao giảm xuống đi theo sau lưng triệu tê nhu địa phương húc rốt cục thấy được cơ hội hắn giống g i ậ n đột nhiên xông về trước xuất phát từ mấy b ư ớ c cự li đột nhiên phát lực nhảy lên thật cao dùng hai tay giơ lên đại kiếm nặng nề g h mà chém vào tại huyết dực ma bước trên người nhảy chém chiến sĩ cường lực kỹ một trăm bảy mươi tám chi nha huyết dực ma bước kêu t h ả g thiết viên ở c ổ ngực bụng bộ, bộ vị bị phương húc đại kiếm cắt ra một đạo thật dài vết thương máu tươi như là suối phun loại phun tới không ít thậm chí phun đến hắn khuôn mặt cái này con yêu thú ra sức huy động cánh hướng phía sau bay ngược mở ra bức khẩu lộ da miệm đầy dao thần sắc dữ tợn nhìn về phía trên có không nói ra được đáng ghê tởm lệ nó lập lại chiêu cũ lần nữa thả ra huy lực cực lớn sóng âm công kích này là tất cả mọi người không cách nào được miễn thương tổn năm mươi toàn thể thương tổn lần nữa phiêu khởi đứng ở đội ngũ phía sau nhất lý nguyên x o á i vội vàng bung tha cho đối phía trước nhất triệu tê n h ư cùng phương húc đám người trợ rút đem trị liệu trọng điểm lui trở về y ê u ớt các trên người bọn họ là chiến đội chủ lực không được phép nửa điểm sơ xuất vơ vơ hoàn thành nhảy chém công kích phương húc rơi trên mặt đất nghĩ muốn tiếp tục công kích lại với không tới huyết rực ma mức độ cao n h y chém kỹ năng tuy nhiên rất không tội nhưng là cũng có cần làm l ệ n h thời gian cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát cách công kích của mình phạm vi phương húc ngồi sồn xuống, xuống mà ở phía sau hắn nghe được đằng sau triệu tê như tiếng hô phương húc tuy nhiên không do triệu tê như mệnh lệnh này dụ ý nhưng là từ đối với triệu tê như tín nhiệm hắn không chút do dự quý gối ngồi trồn hổm trên mặt đất sau một khắc triệu tê ngưu như là như gió lốc vọt tới phương húc sau lưng tại hai người khó khăn lắm sắp sửa đánh lên sắt na hắn đột nhiên nhấc chân đứng dậy đùi phải g à y chiến nặng nề mà dâm nát phương húc trên bờ vai mượn lực bay lên không về phía trước nhảy lên thật cao sắt thị huyết khát máu chiến đao lăng không vung chém đuổi theo bay ngược huyết dược ma bước hung hăng chạm kích ngay tại chỗ khớp nối với cánh c h ư ơ n một trăm mười sáu so với trang bị c à n g là trọng yếu hơn mượn nhờ phương hút bà vai triệu tê như hoàn thành một lần theo người khác bất khả tư nghị công kích thị huyết khát máu chiến đao mang theo một vòng hào quang màu vàng sợm mang theo chiếc thần thánh chuyển hóa lực lượng vô cùng nhanh chóng địa chém c h ú n g huyết dược ma bước hai trăm lẻ hai hai trăm hai mươi lăm ru t h á n h lực ra chỉ không hổ là cấp mười lăm mới có thể nắm giữ thần thánh kỹ đối với h cám tà ác yêu ma quỷ quái vong linh c ó siêu cường lực sát thương triệu t ê như một đao kia xuống dưới lại đánh ra tổng cộng cao tới hơn bốn trăm điểm tổn thương lưới đao sắc bén vô tình phá vỡ huyết rực ma b ứ ớ c trên thân thể giang đầy lần giáp thật sâu cắt vào cơ thể của nó gân cốt bên trong trong nháy mắt chế tạo ra một đạo sâu đậm thương tổn ân hồng tiên huyết phun ra trọn vẹn xa mấy thước thương tổn như vậy có lẽ vẫn không thể đem huyết phun ra trọng thương trạng thái nhưng là nó bay cao tránh lui bắt ý đồ hoàn toàn bị đánh vỡ bên phải cánh như là bị bẻ lập tức duy trì không ở tại không trung bay lượn tư thái một đầu đụng vào cột đá bên cạnh tượng lạch cạch nó nặng nề g h mà ngã rơi xuống trên mặt đất phát ra trầm thấp tiếng vang triệu tê nhu đồng thời rơi xuống hai đạo hỏa tuyến t ự phía sau hắn chạy tới trong nháy mắt phân hóa lan tràn lửa nóng hừng hực mánh liệt bốc cháy lên trong nháy mắt ở giữa sắp bị đánh rứt từ trên trần xuống huyết rực ma bước bao phủ ở bên trong ZA Phương lên, Hai Phương phấn húc hưng nhảy dựng lên mà m một i hải lén lén trăm lút huyết vây quanh huyết ma bước hai n ê n mươi ộ t thứ cái đâm sáu một trăm tám mươi lăm một trăm ba mươi sáu huyết dược ma b ư ớ c mặc dù là dị hóa quái vật nhưng nó dù sao không phải bốt hp giá trị cao có hạ n mất đi không t r u n g như thế trên mặt đất bị triệu t ê như ba người bao bọc vây quanh hoàn toàn thành cái thất gỗ thượng thị cá trong khoảnh khắc bị chặt được máu thịt bé bét tiến nhập trọng thương ngã gục trạng thái nó có chừng một lần phản kích cũng bị triệu tê như dùng chiến lá chắn ngăn trở chỉ có thể kêu r ẽ lấy c o quắp k é trên mặt đất phương húc nhân cơ hội một kiếm đâm xuyên bụng của nó hoàn thành cuối cùng thu hoạch được bên cạnh còn có hai kiện màu xanh nhạt tinh anh trang bị theo thứ tự là một chiếc nhẫn cùng một đôi tay bộ ba trang bị tuyệt đối xem như đại bạo phải biết rằng quang huy bên trong quái vật đều rất keo k i ệ t phần lớn đê cấp quái vật bạo tỷ lệ rất thấp trừ phi là bốt nếu không rất khó gặp được đại bạo cơ hội an tiểu hải dùng xét đánh không kịp bưng thai trộm trung s u thế đem ba trang bị bỏ vào trong túi tiếp theo tiếp tục quét sạch khác phương hút h ừ hừ, không thấy qua trang bị hay sao mà gấp gáp như vậy mặt mày hớn hở an tiểu hải không có để ý hắn mặc dù nói những trang bị này không phải chân tránh về hắn đang có nhưng là lục tìm mang tới cảm giác thỏa mãn lại là phi thường mỹ rượu giống như là câu cá giống nhau tối hưởng thụ là nhắc tới cần câu xem đến cá lớn một khác đó mập mạp chết bầm hiểu giới chỉ cùng cái bao tay thuộc tính đều quá bình thường bất quá là lẹ vừa hai mươi trang bị không giữ lại tự dùng cũng có thể bán ít tiền nhưng là kia thanh đồ hệ x ẹ o lẹn sở pháp trượng lại thật sự địa cho tất cả mọi người một kinh hỷ huyết dược quân trượng pháp thuật công kích mười lăm làm phép tốc độ năm trí lực ba lượng máu ba mươi bền bỉ yêu cầu trí lực sáu mươi lăm điểm hạn pháp sư phù thủy đồ hệ sẹo lẹn sở trang bị t ự c phẩm chân chính c ự c phẩm an tiểu hải nhặt được chiến lợi phẩm chiến đội bên trong tất cả thành viên đều có thể thông qua hệ thống tầm nhìn chứng kiến cái thanh này đổ hệ xẹo lẹn sở quyền trượng làm cho bọn hắn đều hít vào một hơi quyền trượng thì ra là pháp trượng không thể nghi ngờ là pháp sư là tối trọng yếu nhất trang bị muốn thuyết pháp sư ngoạn ra nguyện vọng lớn nhất là cái gì này tất nhiên là chen trúc có một thanh thuộc tính siêu cường pháp trượng pháp trượng không giống với đao kiếm vũ khí không trực tiếp ra cụ thể con số ma pháp công kích cái thanh này huyết dược quyền trượng tăng lên cao tới mười lăm phần trăm phát công hơn nữa còn có năm phần trăm làm phép tốc độ tăng cường đ quý quý dựa theo chiến đội chiến lợi phẩm xử trí quy tắc đánh tới trang bị đầu tiên là dựa theo chức nghiệp yêu cầu dùng vi tích phân đổi phương thức tiến hành phân phối cái thanh này huyết dực quyền trượng chỉ có thể do diệp chính tín cùng âu dương mộ hai người thu hoạch diệp chính tín hiện tại cầm ở trong tay pháp trượng tuy nhiên cũng là trác tuyệt phẩm chất nhưng là cùng huyết dược quyền trượng so sánh với kém không chỉ một điểm hai điểm chỉ là hắn và diệp chính hy vừa mới gia nhập chiến đội tại chiến trong đội vi tích phân là nửa điểm không có quan trọng nhất là hai huynh đệ ngày hôm qua vẫn cùng phương húc bọn người nổi lên xung đột dưới tình huống như thế cái thanh này huyết dược quyền trượng còn có thể rơi xuống trên đầu của hắn nghĩ tới đây diệp chính tín kích động biến thành n g bề phải triệu tê như n không nói gì ánh mắt nhìn về phía âu dương mộ âu dương mộ do dự một chút nói rằng ta lúc trước lựa chọn sử dụng pháp lực thiếu đốt còn triệu tê như h gật gật nói c t rằng cũng không phải là cho không sau khi trở về chiếu tính vi tích phân nhớ kỹ ngươi chính là thiếu chiến đội rất nhiều vi tích phân diệp chính tín nuốt điêu khắc có dập dạ phù văn thân trượng nghiêm túc hỏi ngươi sẽ không sợ ta chạy rất nhiều tránh quy chức nghiệp chiến đội đều có phi thường nghiêm khắc cặn kẽ vi tích phân đổi chế độ vi tích phân không đủ cho dù là trang bị nát tại trong kho hàng cũng sẽ không khiến tín dụng độ i chưa đủ thành viên thiếu nợ để tránh xuất hiện mang trang bị đường chạy tình huống xuất hiện d i ệ p chính tín vừa mới gia nhập chiến đội không có vi tích phân tự nhiên cũng không có tín dụng tiêu hao độ cứng cái thanh này huyết dực quyền trượng đổi thành vi tích phân tuyệt đối không thấp theo lý thuyết hắn là không có được triệu t như trầm giọng nói chạy liên chạy đưa mi mi xem là người ta thủy trung đều cho rằng so với trang bị càng trọng yếu hơn là đoàn kết cùng tín nhiệm trang bị cũng chỉ có tại trên thân mới có thể phát huy tác dụng nếu không không đáng ngô su diệp chính tín dùng sức nắm chặt trong tay quân y trượng nói rằng ta sẽ không để cho người thất vọng hắn là người kiêu ngạo đương nhiên sẽ không cũng không mảnh đi làm loại mất mặt xấu hổ sự tình nhưng là so với cái thanh này huyết dực quần y trượng càng đáng quý là triệu tê nhu tín nhiệm triệu tê nhu cười cười nhắc tới chiến la chắn nói rằng chúng ta đi Trước 117, vong Linh Tế Đàn. theo r ư lẽ và hai mươi dị hóa yêu ma huyết dực ma bước v ỡ lạc tử vong hành lang ở bên trong lại không có bất kỳ quái vật c tiến tiến chi vừa, vừa rồi vì có thể công kích được không trung huyết rực ma bức triệu t như làm cho phương húc ngồi sùng xuống, xuống dẫm phải bờ vai của hắn hoàn thành đối người phía trước một kích trí mạng mặc dù là tình thế bất bách nhưng là triệu t như thẹn trong lòng đồng đội chính là huynh đệ huynh đệ không là dùng để dẫm dù sao đây chỉ là du hí phương hút đầu tiên là ngần người lập tức tỉnh ngộ lại tựa đ ầ u lắp nói đại ngưu ca ngươi nói chỗ nào lời nói à. có thể giúp đỡ ta và ngươi cao hứng cũng không kịp chỉ cần là vì dết quái không chỉ nói d i ấ m phải bờ vai của ta ngươi d i ấ m ta đầu cũng không có vấn đề gì lần sau nên dùng thì phải dùng hắn hoàn toàn sẽ không có cảm thấy triệu t ê như cách làm có cái gì không đúng ngược lại phi thường bội phục triệu t ê như nhạy bén trí tuệ phương pháp như vậy còn thật không phải ai đều có thể tại vội vàng ở giữa nghĩ ra được triệu t ê như thu hồi chiến đao thân thủ vô vô bờ vai của hắn nói rằng dù sao mặc kệ như thế lần này đều coi như ta nợ ngươi ngươi nói cũng không sai vân vân đánh xong u hồn giáo sĩ sau khi trở về ta dạy cho ngươi hai chiêu hữu dụng lần sau lại gặp phải tình huống như vậy chúng ta có thể phối hợp được rất tốt phương húc lập tức mừng rỡ thật tốt quá đại như ca ngươi nhất định phải nhiều giáo mấy chiêu ta muốn học khà khà khà theo ở phía sau an tiểu hải lý nguyên x o á i bọn người lộ ra vẻ hâm mộ triệu tê nhu biết công phu bọn họ đều là hiểu rõ không có bản lánh cũng không thể có khả năng đem cá đi các loại lộ tuyến thanh kỵ sĩ khiến cho tốt như vậy không thể tưởng được phương húc không đau không ngứa trở thành một lần đá cây chân lại có thể được đến đại n h u ca đích trân truyền muốn bọn họ cũng vạn phần nguyện ý à. đương nhiên bọn họ cũng sẽ không có cái gì ghen ghét bởi vì hiện tại triệu t ê n h u là đội trưởng tương lai có cơ hội đi theo dính điểm quang học hai tay công phu cho dù là không thể ở trong game tiếu nạo phong vân tại trong hiện thực cường thân kiện thể không tồi về phân diệp chính tín cùng diệp chính hy hai huynh đệ không biết triệu t ê n h u thực lực chỉ cảm thấy mập mạp cười đến quá hèn m ọ n bị hồi bảy n g ư ờ i tiểu đội đứng ở hành lang cuối cùng tại trước mặt bọn họ chính là một mặt cửa lớn màu vàng sậm Cửa mặt nếu g mang Trong vong o loại ao à là i trái dưới kim liền phải khối kiểu linh khắp khâu, thực phù phía quanh thú nhau phía bên phải có một khối lục mang tình kiểu hãm. Trong đó chính trước trên trí trước một một t còn cửa có lục vô văn, vị vây vân số bên quả đó đàn, như người chơi khác lại tới đây đang không có nhiệm vụ vật phẩm dưới tình huống thì không cách nào mở ra đạo môn hộ này bất quá phương húc bọn họ sớm đã quen thuộc an tiểu hải sẽ cực kỳ nhanh móc ra một quả hình sáu cạnh khối kim khí hắn dùng hai tay nắm ở khối kim khí phân biệt hướng phía phương hướng ngược nhau dùng sức cố n g é o nương theo lấy cách địa nhất thanh t h ú hưởng khối kim khí chính giữa tường kép trong đồng thời bắn ra sáu cái bén nhọn tam g i á t phiến ngân quang lóng lánh rất là tinh xảo đây chính là chuyên môn dùng để mở ra môn hộ i nhiệm vụ cái chìa khóa đạo tặc nuốt một ngụm nước bọn hỏi chuẩn bị triệu tê ngưu đứng ở an tiểu hải bên phải vị trí nghiêng người gián đại môn gật gật đầu nhấc lên thị huyết khát máu c h i ế n la chắn quang minh c h i hỏa thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn sau một khắc hắn đem có thể thêm thần thánh k ỹ một hơi toàn bộ cho mình bỏ thêm đi lên khích lệ quang hoàn còn có thể ảnh hưởng đến chúng quanh năm thức dưới kính bên trong tất cả đồng đội đồng thời g a trì Còn có đến tại ừ mục sư Lý Nguyên o tất h cả mọi người t nhìn i trăm t r n giới m ư an tiểu hải khẽ cắn ngôi đưa trong tay nhiệm vụ cái chìa khóa chuẩn xác địa đội lên đại môn lục mang tinh hình lỗ hồng lên hai người kín kẽ hoàn toàn phù hợp tuy nhiên động tác giống nhau an tiểu hải sớm đã đã làm nhiều lần nhưng lại y nguyên cảm thấy khẩn trương mở cửa hắn dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng dùng sức chuyển động nhiệm vụ cái chìa khóa chỉ nghe được một hồi ẩm ẩm chầm đục tự trong cửa chuyển đến vô số bùi tuân rơi rơi xuống làm cho toàn bộ tử vong hành lang đều sinh ra rung động dữ dội chỉ một lát sau công phu nổ vang cùng chấn động đồng thời đình chỉ cửa lớn màu vàng sậm vô thanh vô tức đi đến bên trong mở ra triệu tê ngưu người thứ nhất và vào phương húc là thứ hai sau đó là âu dương mộ diệp chính tín diệp chính hy lý nguyên x o á i an tiểu hải bạt làm nhiệm vụ cái chìa khóa đi theo mặt sau cùng bảy người tiểu đội có ở đây không đến thập dây bên trong toàn bộ tiến vào vong linh tế đàn khi đạo tặc thân hình rời đi cửa ra vào đạo môn hộ này tại tất cả mọi người sau lưng ẩ m ẩ m đóng cửa ánh sáng đ ô n g nhiên ảm đạm gợi ý của hệ thống tiến vào nhiệm vụ đặc thù khu vực không gian kỹ năng đạo cụ không cách nào sử dụng vong linh tế đàn là hoàn toàn phong bế không gian ngoại trừ cửa phía sau hộ lại không có bất kỳ cửa ra vào hơn nữa một khi tiến vào trong đó sau lối ra duy nhất cũng đem tùy theo phong tỏa không cách nào nữa nặng mới mở ra lần này trước p h ư một cây đen nhánh xích sắt lớn tự không trên đỉnh thẳng tắp địa rủ xuống mỗi sợi xích sắt thượng đều quấn quanh lấy một cụ hoặc cao hoặc thấp khô các thi thể có người thi hài cũng có giá thu thậm chí yêu ma quỷ quái thiên kỷ bách quái tư thái vật mẹo làm cho người ta không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy c ả khi triệu tê nhu bọn người xuyên qua thi lâm đến tế đàn phụ cận về sau nó đột nhiên xoay người lại gậy còm như cương thi màu nâu xanh trên mặt lộ ra giọng niệm mãi vẻ ám trong mắt màu tím ở bên trong lộ h u n g quang ưu hồn giáo sĩ lẹ vào hai mươi quái vật tinh anh cơn ác mộng nguồn suối vong linh tu đạo viện chúa tề giả không biết sống chết ngu xuẩn phạm nhân vị này b ụ n nghiêm nghị tiêu to nó đột nhiên giơ lên trong tay phát trượng bao phủ toàn thân áo bảo cho không gió mà bay tất cả b ạ c h s á c màu xanh nhạt ưu hồn sau lưng nó không ngừng hiện lên xèo xèo thét chói thai lấy như là như thủy t r i ề u hướng phía triệu tê ngưu bọn người mãnh liệt bổ nhỏ qua chiến đấu tại thời khắp này triệt để bộc phát phản phất như là hạ tuyết ở bên trong đ ố n g nhiên phủ xuống phong bạo triệu tê ngưu xuất lĩnh dương mi chiến đội cùng ngũ hồn giáo sĩ、si、ở giữa quyết đấu tới nhanh chóng mà mãnh liệt bột trong nháy mắt triệu hoán ra trên trăm đầu ngũ hồn vô luận là cấp mười lăm b ạ c h sắc ngũ hồn hay là lẹ vẹo mười tám lam sắc ngũ hồn chúng nó đơn thể thực lực cũng không cường đại nhưng khi đám ngũ hồn đại lượng địa tụ tập lại đối bảy người tiểu đội mà nói tuyệt đối là uy hiếp nghiêm trọng lam sắc ngũ hồn chết đi linh chi nhãn trực tiếp đem sở đến bên địa tế đàn duyên an tiểu hải đánh ra tiềm hành trạng thái